trương 298, trăm tám, vị bán thần, vũ lý bệ ở ngoài ý muốn nhìn gã lệ ở một cái. đối với vũ lý bệ ở mà nói, có thể cùng cường đại bán thần chiến đấu chém giết liền đầy đủ để nó hư phấn, nó cũng không thèm để ý có đáng giá hay không loại vấn đề này. bất quá, nó cũng không cắt đứt chính mình tứ đệ lời nói. hải báo tu nữ hơi sướng sở, mở to mượt mà ánh mắt, nói, ý của ngươi là, gã lệ ông nhìn một chút bị bao khỏa tại thủy cầu bên trong màu lam phù văn, chân thành nói, ta cảm thấy, ngươi có thể đem cái phù văn này giao cho chúng ta huynh đệ đảm bảo. không chờ hải báo tu nữ cử tuyệt, gã lệ ông tiếp tục nói, ngươi hẳn là tin tưởng lấy năng lực của ngươi không đủ để bảo vệ dạng này một cái phù văn, coi như chúng ta bây giờ giúp ngươi giải quyết nạ gạ cạm vội lại sở, về sau khả năng còn sẽ có cái gì na thẻ ra sóng lạc ti ngấp nghẹt phù văn. Hơn nữa ngươi bảo tồn phù văn là vì không cho hải dương lại bị lực lượng của nó xâm hại. Cái này đơn giản, huynh đệ chúng ta đều ở tại đại lục phía trên, từ chúng ta bảo tồn phù văn, coi như về sau phù văn lực lượng bùng phát, ngươi chỗ hải dương như cũ sẽ không nhận ảnh hưởng. Không cần vội vã cử tuyệt, suy nghĩ kỹ một chút ta. Nói xong, gã lão liền lặng lặng mà nhìn xem hải bào tu nữ, cũng không có thúc giục, liền chậm rãi chờ đợi nó hồi phục. Cái phủ văn này phảng phất là từ thế giới này nguyên thủy nhất ma pháp tạo thành, là một cái chính cống bảo bối, giống gã lệ ổng loại này nóng lòng thu thập bảo bối chân long, khi nhìn đến thời điểm, khẳng định là muốn lấy tới trong tay của mình. Bất quá, hắn đối Hải Báo tu nữ nói lời cũng là hợp tình hợp lý. Hải Báo tu nữ hoàn toàn chính xác rất khó bảo hộ cái phủ văn này. Một bên khác, tại sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, Hải Báo tu nữ hơi nhíu lên lông mày, rơi vào trầm tư. Nó thỉnh thoảng nhìn về phía màu lam phù văn, lại chuyển dĩ ánh mắt nhìn nhìn gã lệ ổng cùng Vô Ly bệ ạ. Ánh mắt tại phù văn cùng bọn hắn ở giữa rời rạc chuyển động, nội tâm dường như tại làm lấy kịch liệt tâm lý đấu tranh. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại hơn nửa giờ về sau, Hải Báo Tu nữ thở dài một hơi, ngước đầu nhìn lên lấy ngân sắc cự long thân hình khổng lồ, nói: Ngươi nói đúng, bởi vì cái phù văn này, ta kém chút liền chết tại trong tay nạ gạ cả bỏ lại sở, ta cũng không đủ lực lượng bảo hộ nó. Nói, dòng nước cuốn quanh lấy màu lam phù văn, chậm rãi di động hướng gạ lệ ổng, ta xưng hô nó là thế giới phù văn, các ngươi bốn huynh đệ so ta thích hợp hơn bảo hộ thế giới phù văn. Dừng một chút, Hải Báo Tu nữ tiếp tục nói. Kỳ thật, ta cảm thấy thế giới phù văn không ngừng một cái. Ta kiến thức qua nó có lực lượng, nếu là sử dụng vô ý, sẽ đối với thế giới của chúng ta tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Gã Lệ ổng vươn tay trảo, nhẹ nhàng đem thế giới phù văn cầm lấy. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thế giới phù văn ẩn chứa lực lượng đủ để cho bán thần cũng vì đó kiên kỵ. Tại dưới sự không chế của gã Lệ ổng, tại Hải Báo tu nữ cùng Vô Lý bệ ở nhìn chăm chú bên trong, vô hình vô chất thời gian chi lực tụ lại mà đến, lấy thế giới phù văn làm trung tâm, dần dần tạo thành một loại hơi mờ màu trắng hồ phách trạng tinh thể, đem nó hoàn toàn phong tồn ở bên trong. Ân. Quả nhiên các người cho so ta càng thích hợp bảo hộ nó. Hải Báo Tu nữ mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Nó trước đó lấy Hải Dương chi lực phong ấn thế giới phù văn, nhưng là cũng không thể hoàn toàn cách trở nó lực lượng phát ra, cho nên cho tới nay đều không thể tránh thoát nạ gạ cả bỏ lại sở truy tung. Nhưng là lúc này ở gạ lệ ổng ngân sắc long trảo ở giữa bị màu trắng hổ phách phong lên thế giới phù văn, lại dường như đã mất đi tất cả cùng chung quanh thế giới liên hệ, có thể nhìn thấy, nhưng là không cách nào cảm giác được. Thời gian hổ phách phong ấn thuật. Đây là gạ lệ ông cùng nhìn thấy tương lai giới thời gian đồng minh cùng một chỗ thức tỉnh thời gian hệ năng lực tại trở thành bản thần. Trên phạm vi lớn thực lực nhảy vọt về sau, hắn thời gian hệ năng lực giống nhau nhiều hơn không ít. Ngoại trừ, hắn thổ tức giống nhau nhiều hơn một loại. Chỉ có điều, bởi vì uy lực cùng tiêu hao đều quá to lớn, tại cùng Vô Ly bệ ở thời điểm chiến đấu, gã lệ ổng cũng không có sử dụng. Naga cạp Polyser sẽ không từ bỏ ý đồ. Nó khẳng định còn muốn thông qua ta biết thế giới phủ văn chỗ. Trừ phi rời đi hải dương, không phải tình cảnh của ta đều rất nguy hiểm. Hải báo tu nữ giao ra thế giới phủ văn về sau, có chút lo lắng an nguy của mình, nói rằng, mặc dù đã lấy được mình muốn, bất quá gã lệ ổng cũng không phải mượn tối say rất lửa, diện tích tính cách, thế là hắn đối Hải Báo Tu Nữ nói rằng, để nó tới đi, ta cùng nhị ca sẽ giúp ngươi giải quyết nó mang đến phiền toái. Hải Báo Tu Nữ nghĩ nghĩ, nói rằng, muốn hay không đem Ô Hèn cùng Én Nhị Viạt cũng gọi tới. Na Gà Cà bỏ rất cường đại, dưới tay còn có bị nô dịch bán thần gia thú, dạng này tương đối ổn thỏa. Lúc này Ô Hèn đang chuyên chú vào là Võ Lý Bệ ở Gen Đúc Chiến Giáp, về sau còn muốn thay Gà Lệ ổng chữa trị y mà cả bí khí, tại một đoạn thời gian rất dài đều sẽ ở vào bận rộn trạng thái. Về phần Én Nhị Viạt, hẳn là tương đối nhàn. Đang nghe được Hải Báo Tu Nữ lời nói về sau, Võ Lý Bệ ở cười ha ha một tiếng cả tiếng nói chúng ta mấy cái huynh đệ hồi lâu không có cùng nhau liên thủ chiến đấu vậy cứ như vậy đi ta đem mẹ nỉ vi ạt muội muội gọi tới về phần ổ hèn đại ca nó tương đối bận rộn sẽ không quấy giày nó nói đứng thẳng người lên cự hùng đem gấu chảo dối ra chính mình giữa ngực thật dày lông tóc bên trong một hồi vút ve sau đó tại gã lệ ở ánh mắt cổ quái bên trong theo lông tóc ở giữa lấy ra một cây giường như từ băng tinh chế thành lông vũ giang dác Vỗ lỵ bẹ ở gấu chảo có chút dùng sức bóc nát băng tinh lông vũ tuốt đây là mẹ nỉ vi ạt lông vũ nó không được bao lâu hẳn là có thể chạy đến võ lỵ bẹ ở nói rằng ngay tại băng tuyết đại lục cùng vô biên đại dương mênh mông giao tế chỗ tại từng đợt hơi tanh băng lánh trong gió biển thời gian chậm rãi trôi qua sau một khoảng thời gian e nụ vị ạt còn tại trên đường chạy tới ngay lúc này gã lệ ổng vô lý bệ ở hải báo tu nữ ba vị bán thần cùng lúc ánh mắt ngưng tụ roi mắt trông về phía xa nhìn về phía hải dương chỗ sâu hết thảy ba cố dã man mà hung tàn khí tức hiện hiện tại sóng lớn cuộn trào trên mặt biển hạ mơ hồ có thể thấy được ba cái to lớn không gì so sánh được sinh vật thân ảnh thời gian dần qua mấy vị bán thần tầm mắt bên trong hiện lên bọn chúng hoàn chỉnh hình dáng Một đầu hắc thiết chi sắc, dài trăm thước, giống như cá mập hải thú, có chỉ lên trời như lưỡi dao vây cá, răng cưa chạm huyết bổn đại khẩu, đang phá hải mà đi, thân thể tại trong biển rộng lôi kéo ra thật dài biển tuyến, tại cách đó không xa, một cái toàn thân răng đầy gai nhọn, đường kính hơn 50 mét, tựa như nhím biển quái vật, còn có một cái dường như từ nước biển tạo thành khổng lồ sư tử, thân dài hơn 60 mét, bộ pháp giao thoa, tại mặt biển lao nhanh phi nhanh. Ba cái này đều là không có trí tuệ bán thần gia thú. Trong này hắc kim cá mập, gai độc nhím biển, là trước kia tập kích qua ta hai cái gia thú, một cái khắc nước sư tử. Đoán chừng đồng dạng là nhận nạ gạ cạp cỏ nô dịch, hết thể có thể nô dịch ba cái cùng mình giống nhau cấp độ gia thú. Nạ gạ cạp cỏ đích thật là một vị cường đại bán thần. So gã lệ ông tại trong đại lục thấy qua rất nhiều bán thần đều cường đại rất nhiều, dù sao chỉ là ba cái gia thú, cũng đủ để xé nát rất nhiều thực lực bình thường bán thần. Hải báo tu nữ có thể theo nạ gạ cạp cỏ trong đuổi giết sống sót, muốn được nhờ vào nó rất ưu tú chạy trốn bản lĩnh. Cùng lúc đó, tại ba cái gia thú phía sau, dần dần lại dâng lên một cỗ cường hoành bán thần khí tức. Tựa như một cái to lớn lục sắc bạch thuộc, có được từng đầu dài trăm thước tráng kiện xúc tu to lớn bán thần chậm rãi nổi lên mặt nước. Vô số kẻ cuồng bạo vòng xoáy vây quanh nó, phạm vi lớn hải vực giống như là nước sôi đồng dạng sôi trào lên, như thực chất bán thần khí tức lướt về phía bốn phương tám hướng. Theo gã lệ ống, đây là một vị giống cái bán thần, từng cây tráng kiện hữu lực xúc tu có chút mỹ lệ. Tại ở gần gã lệ ống chờ bán thần đại khái vạn mét khoảng cách về sau, ba cái giã thu ngừng lại, bạch thuộc giống như trí tuệ bán thần giống nhau đã ngừng lại thân thể, bởi vì hết thảy bảy cái bán thần sinh vật tụ tập, bán thần ở giữa hải dương nhận lấy đủ loại khí tức xung kích từng lớp từng lớp mấy chục trượng sóng biển bị nhấc lên, sóng lớn ngập trời, đập tại mặt biển tạo thành cuộn cuộn thanh âm như sấm. vùng biển này trên không giống nhau có đen nghịt mây đen tụ lại mà đến, trong chớp mắt liền xuống lên mưa như chút nước mưa to, cực đại như đậu giọt mưa rầm rầm rơi xuống, sấm sét vang rội, cuộn phong gào thét. ngẫu nhiên có sẹt qua chân trời thiểm điện, chiếu sáng những này bán thần sinh vật thân hình khổng lồ. hải báo tu nữ, đem phủ văn giao cho ta. chúng ta cùng chỗ tại biển cả đại dương mênh mông bên trong, cầm tới phủ văn về sau, ta sẽ không lại truy sát ngươi. lộ diện về sau, nà gạ gạ bỏ lại sở chấn động hải dương, tạo thành nhận chứa ý nghĩa trí thanh âm trầm thấp. Saa nhìn qua lớn thân thể của hải thú, hải báo tu nữ lắc đầu, nói: thế giới phủ văn đã không tại ta chỗ này. Với Một cây xúc tu cuốn lên lại nặng nghề vô xuống, nhấc lên thao thiên cự lãng. Mấy cái bán thần giã thú đồng thời phát ra rất có uy hiếp gầm nhẹ. Ngươi cảm thấy, thì mấy cái đại lục ở bên trên bán thần liền có thể cùng ta chống lại. Đem thế giới phủ văn giao cho ta, nếu không ngươi coi như trốn đến chân trời góc biển, cũng không cách nào thoát khỏi ta truy kích. Nạ gạ gạ bò uy hiếp nói rằng. Nghe được đối phương uy hiếp trắng trợn lời nói sau, hải báo tu nữ dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ngân sắc cự long cùng lôi đỉnh cự hùng. Gã lệ ổng cùng vỗ lỵ bệ ở đồng thời tiến lên trước một bước. Vỗ lỵ bệ ở kích động, hướng về phía nạ gã cả bỏ lại sơ nói: Thế giới phủ văn hiện tại từ huynh đệ chúng ta đảm bảo. Ngươi mong muốn, có bản lĩnh liền theo trong tay chúng ta lấy đi. Vỗ lỵ bệ ở nhìn qua lớn hải thú, nhai răng cười một tiếng, khiêu khích nói: Chỉ là, ngươi dường như không có năng lực này. Ánh mắt của nạ gã cả bỏ lại sơ theo hải báo tu nữ trên thân rời, nóng nhìn hướng gã lệ ổng cùng vỗ lỵ bệ ở, đang muốn nói cái gì? Tại phía chân trời xa xôi ở giữa, truyền đến từng tiếng sáng lệ mình phản vật là vô tận lệnh thấu xương trời đông giá rét, trung quanh vốn cũng không cao nhiệt độ lại lần nữa hạ xuống. Gã lệ ổng quay đầu nhìn lại, mang theo vòng quanh rét lạnh khí tức băng tinh phượng hoàng vung về cánh chim, ở trên không trung lưu lại rất nhiều nhỏ vụn băng tinh tạo thành không ngấn quy tích, cực tốc mà đến. E nỉ vi ạt kịp thời chạy đến, rất nhanh, băng tinh phượng hoàng rơi xuống gã lệ ổng cùng vội ly bên người của mẹ ở, không cần nhiều lời minh cái gì, chỉ là nhìn thấy tại trong biển rộng nạ gạ cả vỏ lòi sở cùng mấy con thú hoang khí thế dáng vẻ hung ánh, e nỉ vi ạt liền biết lúc này địch nhân là người nào. Đồng thời theo e nỉ vi ạt đến, nơi này bản thần chọn vẹn tụ tập tám vị chút xuống mà xuống màn mưa bên trong, hỗn tạp đạo đạo sớm chớp, lại tăng thêm rất nhiều lẻ tẻ bằng trụ tinh hối, lệch cạch lệch cạch nhập vào trong biển, bán tung tóe lên vô số óng ánh sáng long lanh bọt nước. Nguyên bản bốn cặp ba cục diện, lúc này biến thành bốn cặp bốn. Tại bán thần số lượng vô diện, naga cạ polor không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Bất quá vị này bán thần hiển nhiên không có ý định cứ như vậy từ bỏ thế giới phủ văn. Đại lục ở bên trên bán thần, vì sao muốn lẫn vào chúng ta trong hải dương chuyện? Các ngươi nếu là không muốn nhìn thấy vô biên hải dương bao phủ lục địa cảnh tượng, liền đem thế giới phủ văn lấy ra. Naga cạ trầm giọng nói rằng. Chương 299, chư thần hỗ chiến tám ngàn chữ lại trường 1. dung hải dương bao phủ lục địa đang nghe được nà gạ cạ gọi là sở uy hiếp về sau gã lễ ổng võ ly mẹ ở ẽ nghĩ vị ạt chờ bán thần đều không hề lay động xem như bán thần bọn chúng tinh tưởng cùng mình cùng cấp độ sinh vật có lực lượng bán thần mặc dù cường đại nhưng là mong muốn nhường biển cả lục lục địa đắm chìm nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được chuyện trừ phi nà gạ cạ gọi là sở có thể liên hợp tất cả trong hải dương bán thần khiến cái này bán thần cộng đồng thi triển lực lượng mới có cơ hội làm hải dương bao phủ lục địa bất quá Điều kiện tiên quyết là sinh hoạt tại lục địa bán thần đối với cái này mặc kệ không hỏi, nhưng là sao lại có thể như thế đây? Bán thần nhóm có thể tại tất cả vật chất giới hoàn cảnh bên trong sinh tồn, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn chúng đều nguyện ý sống tại một cái bị biển cả bao phủ thế giới. Đối với ở lại hoàn cảnh, khác biệt bán thần có khác biệt yêu thích. Ha ha, ngươi có thể thử một lần. Chúng ta mấy cái huynh đệ mấy cái tuyệt không ngăn trở, nếu là ngươi có loại lực lượng này, đại khái có thể ngay trước chúng ta mặt thi triển đi ra. Võ ly bệ ở cười ha ha, không thèm để ý chút nào nã gạ cả, bảo là sợ uy hiếp. Gã lẹo ống cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Nhị ca nói rất đúng, nếu như ngươi có thể làm được chuyện như vậy, liền buông tay thi triển a, chúng ta giống nhau muốn nhìn một chút lục địa đắm chìm tại Hải Dương cảnh tượng, nói không chừng có một phen đặc biệt thú vị. Đối mặt hai vị bán thần khiêu khích, Naga và Paulser trầm mặc mấy giây. Nếu là gã lệ ông chờ bán thần đem thế giới phù văn cho nó, nó cũng là có thể làm được nhất lên không bao giờ ngừng nghỉ hải thiếu, thẳng đến vô biên đại dương mênh mông đem lục địa bao phủ hoàn toàn ngày đó, nhưng là không, có thế giới phù văn, chính nó cũng không có lực lượng như vậy. Bán thần chi lực là có cử hạ. Chủ vật chất thế giới có thể chứa đựng bán thần, cũng là bởi vì bán thần rất khó đối chủ vật chất thế giới tạo thành không cách nào chữa trị phá hư. Không đề cập tới noqa đại lục như vậy quá yếu ớt thế giới vật chất, cũng tỉ như vật lần đại lục nơi này, lúc này nhiều như vậy bán thần sinh vật cùng nhau sinh hoạt tại đại lục cùng hải dương mỗi một cái nơi hẻo lánh, mâu thuẫn tranh đấu liên tiếp phát sinh, sơn nhạc bị phá hủy, đại địa bị giẫm đạp, nhưng là ở thế giới phương diện bên trên, đều tính không được ảnh hưởng trọng đại. Naga Kapo Laiser, ta bên ngươi. Lớn hải thú. Trong hải dương bán thần bên trong, ngươi là cường đại nhất. Bất quá nếu là rời đi hải dương, leo lên lục địa, ngươi liền coi như không được cái gì. Ến Nhĩ ạt huy động cánh chim, bay lượn tại trên không, nói rằng: nà gã cạ cọ là sở từng cây tráng kiện xúc tu lộn xộn đánh ra lấy mặt biển, tại biển cả tiếng ai minh bên trong nói rằng: vậy sao? Ánh mắt của nó đảo qua băng tinh phượng hoàng, nhìn lại một chút vô ly bệ ở, nói: mấy người các ngươi thanh danh, ta tại trong hải dương giống nhau có chỗ nghe thấy. Nói: nà gã cạ cọ là sở cười nhạo một tiếng, nói: bất quá là mấy cái báo đoàn sưởi ấm phế vật bán thần mã thôi, chân chính thần không cần bất kỳ đồng bạc, để cho ta nhìn xem các ngươi có bao nhiêu bản sự cho chuyện không thành, Naga Cạp Pòleser rõ ràng là quyết định cùng gạ lệ ông chờ bán thần động thủ cấp đoạt thử một chút. Thực lực của nó so với bình thường bán thần mạnh rất nhiều. Bởi vậy, Naga Cạp Pòleser có một cái khổng lồ dã tâm, trở thành chân chính Hải Dương chi thần, thống ngự cái khác Hải Dương bán thần, nhưng là, nó thực lực trước mắt không làm được đến mức này, thế giới phủ văn có lẽ có thể cho nó đầy đủ lực lượng. Bất quá, nó vừa mới nói xong, còn không đợi chính mình xuất thủ trước, liền nghe tới sen lẫn lửa giận gào thét cùng quần quần Lôi Minh cùng nhau vang lên. "Phế vật bán thần, ngươi đang tự tìm đường chết." Vũ Lý Bẹ ở gào thét một tiếng, Vô tận xét từ trên trời giáng xuống, tiến vào thân thể của nó. Trong khoảnh khắc, thân cao hơn 600 mét, giống như sơn nhạc khổng lồ cự hùng sừng đứng tại phong bạo lôi đỉnh bên trong, rũa ra lượn lờ lấy chạm lam lôi ánh sáng gấu chảo, lại cách không đối nạ gạ cạp bò lơ sở trùng điệp vung lên. Hát chiều giống như mây đen tùy theo tụ lại tại nạ gạ cạp bò lơ sở cùng mấy cái đỉnh đầu của hải thú. Wen, Wen, Wen. Ngân xà nhảy múa, lôi long gào thét, mở tối sắt trời bị từng đạo lôi điện chiếu rọi giống như ban ngày, trong cùng một lúc ngàn vạn lôi đỉnh hướng phía nạ gạ cạ bò lại sở chỗ khu vực bành kích mà đi bị điện giật cách trong không khí tràn ngập mắt thường không cách nào nhìn thấy điện tích hạt. Lúc này tại cuồng dầm dĩ phong bạo lôi đỉnh bên trong các loại thứ thần lực khuấy động mà lên ở trong không gian nhấc lên chỉ có bán thần nhóm khả năng cảm giác được thứ thần lực thủy triều liên tục không ngừng thuộc tính khác nhau thứ thần lực rót vào nạ gạ cạ bò lại sở cùng ba cái thân thể của hải thú tại phong vân lăn lộn thời điểm bốn cái hình thể dọa người cự thần xuất hiện ở mưa to cùng lôi đỉnh ở giữa. Nạ gạ cả vỏ laser xúc tu chiều dài thậm chí trực tiếp vượt qua ngàn mét. Từng cây tráng kiện xúc tu phóng lên tận trời, phản phất là kết nối lấy trời cùng đất lục sắc trụ lớn. Tại trong biển rộng cuốn lên liên miên không dứt hải khiếu sóng cả. Giống nhau hoàn thành cự thần hóa, từng cái kích thích đầy trời nước biển giã thu cùng nạ gạ cả vỏ laser ở vào mặt trận thống nhất. Võ lý bệ ở thả ra lôi đình rơi xuống, bị nạ gạ cả vỏ laser cùng giã thu lấy chính mình thứ thần lực chặn lại, cũng không có đối bọn chúng tạo thành thực tế tổn thương. Như thế phân tán công kích, không dễ dàng làm bị thương cùng cấp độ bán thần. Võ lý bệ ở công kích chỉ là một loại tín hiệu, tuyên chiến tín hiệu. Cùng lúc, thời gian chi lực lâm đông chi lực, hải dương chi lực, lại là mấy loại thứ thần lực gào thét mà lên, thi triển cự thần hóa về sau, dương cánh vượt qua ngàn mét ngân sắc cự long cùng băng tinh phượng hoàng dương chào mà đứng, hải báo tu nữ nguyên bản nhỏ bé hình thể, tại cự thần hóa về sau, giống nhau biến thành chỉ so với vỗ ly bẹ ở thấp bé một đầu hải báo cự thú, chỉ có điều thân thể của nó lúc này dường như hoàn toàn do nước biển tạo thành, cùng cái khác mấy cái bán thần tương đối không giống. Tam muội, tứ đệ, hải báo tu nữ, các người đi đối phó ra thú, cái tia phách lối lớn hải thú liền giao cho ta, ta muốn để nó lãnh hội phong bạo của nộ. Tại vòng xoáy giống như phong bạo lôi đình bờn quanh bên trong, lôi đình cự hùng nhất phi trùng thiên, cái thứ nhất hướng phía nạ gạ cạp bò laiser tấn công mà đi, một bên khác lớn hải thú cùng ba đầu cự thần hóa dã thú, giống nhau tại vô tận vực lên nước biển bên trong, hướng phía gạ lệ ông chờ bán thần vị trí cực tốc tới gần. Bốn cái bán thần cấp trong địch nhân, chỉ là nhìn hình thể, liền biết nạ gạ cạp bò laiser là, là cường đại nhất một vị. Gạ lệ ông biết Vụ Ly bệ ở cường đại, nhưng là cũng biết nó đại khái cũng không phải là đối thủ của nạ gạ cạp bò laiser, bất quá gã lệ ông cũng không có ngăn cản huynh trưởng của mình, mà là đưa ánh mắt bỏ vào ba cái cự thần dã thú bên trong, liếc mắt qua để mắt tới cái kia đã xông ra mặt biển, có thể lơ lửng tới lui màu đèn từ xa. Tại ba cái rã thú bên trong, đầu này cá mập lớn là gã lệ ống cảm giác mạnh nhất một cái. Nó có dài đến ngàn mét nặng nghề thân thể, bên ngoài thân có một tầng như sắt thép đen nhánh lân giáp, bộ mặt khảm nạm lấy một đôi tinh hồng đôi mắt, trong miệng là giữ tận răng, cưa trạng cá mập răng, còn có như lưỡi dao sắc bén với cá. Cái loại này các đặc thù cũng nói do nó tính nguy hiểm. Ngoan, ngân sắc cự long vung lên hai cánh, khiển trách tản đầy trời mưa gió, sẽ rách thâm trầm màn mưa, hướng phía hất thiết cự sa mau chóng đuổi theo. Tại phát hiện gã lưỡi ống địch dí về sau. Cự sa giống nhau đem gã lệ ống khóa chặt vì mình mục tiêu. Một đôi tinh hồng sắc đôi mắt nhìn chằm chằm gã lệ ống, hốc mắt không khí chung quanh đột nhiên bởi vì kịch liệt biến hóa nhiệt độ mà vặn vẹo không thôi. Suy suy, hai đạo màu đỏ là dè theo cự sa trong con mắt bắn ra, xuyên thủng mưa to trùm sáng màu đỏ tốc độ cực nhanh, thẳng đến gã lệ ống. Nhưng là hình thể cực đại vô cùng cự thần hóa thời quan long, động tác ở giữa lại giống như là mở ra tốc như thế, cho thấy một loại linh mệnh đến cực điểm trôi chảy dính liền, tơ luộc không gì sánh kịp. Ngân sắc cự long thu liễm long dực, thân thể trên không trung chản trọp của nhau. Tựa như một đạo không ngừng chuyển hướng ngân sắc lưu quang, mặc cho hắc thiết cự sa thế nào di động đầu lâu, tia màu đỏ nhiệt độ cao laze đều không thể rơi xuống ngân sắc cự long khổng lồ như núi trên người mặt. Tại biển cả địa phương còn lại, ẻn nị vì ạt cùng nước như sư tử dã thu đối ở cùng nhau, mà hải báo tu nữ cuốn lên gai độc như biển. Trong lúc nhất thời, phong bạo, lôi đình, nước biển, băng tinh các loại cường hãn thư thần lực tràn ngập tại vùng biển này, sức mạnh mang tính hủy diệt liên tục không ngừng, nếu là trên đất bằng, đại địa đoán trường đã phá thành mảnh nhỏ. Chương 299, Chư thần hỗn chiến, 8000 chữ đại chương, 2. Ngân sắc cự long đang di động đồng thời trầm thấp tối nghĩa chú ngữ âm thanh tự trong miệng phun ra. Rất nhanh, một cái tố năng học phái pháp thuật bị cấu trúc thành công. 11 vòng tố năng truyền kỳ pháp thuật, viêm xương thát nước. Đây là gã lệ ổ tại Vân Đại Lục mấy chục năm thành quả một trong, lúc trước, vì nghiệm chứng chính mình chỗ có được pháp thuật sức sáng tạo cũng không yếu, gã lệ ổ hao tốn hồi lâu thời gian, tại ổ lầm một chút xíu không có ý nghĩa trợ giúp hạ, chỗ một mình sáng tạo 11 vòng pháp thuật. Pháp thuật cấu trúc thành công trong ngay mắt. Một cái to lớn song hoàn khảm bộ trạng pháp trận xuất hiện ở trên không bên trong, khóa chặt hắc thiết cử sa, theo nó di động mà di động. Hai cái độc lập với nhau lại có liên hợp quan hệ ma pháp trận một lam một đỏ, hấp thu vô số kể hỏa nguyên tố năng lượng cùng băng nguyên tố năng lượng, hội tụ ở cùng nhau, cuối cùng tạo thành một đạo đỏ lam thay đổi dần chi sắc ngập trời thác nước, giống như tự cửu thiên chi thượng chút xuống ngân hà chi thủy, theo trên hướng xuống ầm ầm ép hướng hắc thiết cự xa. Đồng thời, ngân sắc cự long chuyển động đầu lâu, thời gian chi lực cầm vàng bộc phát, trong không thi pháp, ra tốc thi pháp, ong long long. Theo thời gian chi lực tiêu hao, lại là ba cái viêm sương thác nước theo thời gian trưởng hà bên trong hiện hiện, toàn bộ khóa chặt hắc thiết cự sa. Thần chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt viêm sương thác nước chút xuống ầm ầm. Đối hắc thiết cự sa thi triển viêm xương thác nước trước hết nhất rơi xuống, đổ vào tới cái này, ngàn mét cự thú vững như sắt thép hắc cứng rắn cá mập xuống lưng, hỏa diễm cùng băng xương tứ ngược mà lên, va chạm kịch động, tại cuồng manh tiếng nổ thế bên trong, đem hắc thiết cự sa thân thể ép tới mặt biển phía dưới, trực tiếp nhấc lên cao mấy trăm thước ngập trời sóng biển. Ngân sắc cự long một kích trùng đích, không chút do dự đáp xuống. Thân thể khổng lồ tựa như một quả thiên thạch rơi vào hải dương. Bang! Mặt biển bị xé nứt va chạm ra to lớn vết thương, thân ảnh màu bạc bị vô biên bắt ngát nước biển nuốt hết. Gã lệ ổng yêu nhất tại thiên không ở giữa bay lượn, nhưng là Long là hải lục không tam tê sinh vật, biển cả đại dương mênh mông sẽ không đối long thực lực tạo thành ảnh hưởng. Tiến vào hải dương về sau, gã lệ ống long rực lập tức thu hồi, song song tại thân thể hai bên, mạnh hữu lực phần đôi lắc lư, thân thể tại màu xanh thẳm nước biển vẩn quanh bên trong giường như một cái ngân bạch đạt áo, thẳng đến bị viêm xương thác nước ép vào hải dương hắc thiết cá mập. Mười một vòng tố năng pháp thuật, đồng thời thi pháp bốn lần. Bản thần sinh vật cũng không cách nào coi nhẹ lực lượng như vậy. Hắc thiết cự sa bị mênh ngông pháp thuật lực lượng ép tới mấy ngàn mét sâu đáy biển, bất quá, tại nó lấy lại tinh thần về sau, Từng tầng từng tầng kim loại áo giáp giống như là có sinh mệnh tại nó bên ngoài thân sinh sôi, mạnh mẽ chĩa vào viêm xương thác nước ý lực, tại nổi giận tiếng gào thét bên trong từ đó tránh thoát. Bất quá, vừa mới tránh thoát áp chế hung manh dã thú, tầm mắt bên trong xuất hiện cách mình bất quá vài trăm mét cự thần hóa thời con long. Hắc thiết cá mập mở ra huyết buồn đại khẩu, răng khắp nơi cá mập răng hết sức giữ trợn. Nó vây đuôi dùng sức vỗ, cuốn lên trùng điệp mạch nước ngầm. Tại tràn đầy bùn cát, tối trong hỗn loạn hải dương dưới đáy, tựa như là một đạo đen nhánh tiềm điện xung ra, đáng sợ cá mập hôn cắn một cái hướng ngân sắc cự long. Nếu như bị cái này cắn một cái bên trong, gã lệ ổng cảm thấy mình không chết cũng muốn trọng thương. Hắn đối phó cái này cá mập dã thú, nhất dọa người chính là nó cắn kích. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trung quanh lăn lộn ô chọc nước biển, mảnh liệt mạch nước ẩm, còn có hung mạnh đáng sợ, mở ra huyết bồn đại khẩu cá mập, trong cùng một lúc dừng lại xuống dưới. Thời gian đình chỉ bán thần cấp bậc dã thú hoang thần, đối với gã lệ ổng mà nói cũng là một cái to lớn quái vác. Hắn có thể cảm thấy đối phương thứ thần lực giữ dần phản kháng. Gã lệ ổng không cách nào thời gian đình chỉ nó quá lâu. Bất quá, tại dạng này không chết không thôi chiến đấu bên trong, liền xem như ngắn ngủi mấy giây cũng trệ cũng đủ làm cho chiến đấu phân ra thắng bại. Ngân sắc cự long trên dưới hàm mở ra, hít một hơi thật sâu. Thời gian nước sông cùng nước biển cùng nhau tràn vào cự long trong miệng. Bởi vì khổng lồ ngàn mét hình thể, cái này một ngụm hít sâu ở trung quanh trực tiếp tạo thành mắt trần có thể thấy thâm hải vòng xoáy. Tại cự long trong miệng, sáng như tuyết răng nanh ở giữa, có vô tận thời gian chi lực đang lan lộn phản ứng, biến thành một ngụm tràn ngập sức mạnh mang tinh chất hủy diệt long tức. Thời gian nát bấy chi tức, gã lê ông loại thứ ba long tức. Nó không có cấp đoạn thời gian chi tức cùng khu trục thời gian chi tức như thế đặc thù hiệu quả năng lực. Thay vào đó là thông qua phá hư sinh vật thể trỗi trải qua thời gian, lấy đạt tới đem địch nhân theo thời gian tuyến bên trong gạt bỏ trừ tận gốc sát thương mục đích. Hô, thời gian nát bấy chi tức từ trong miệng của gã lệ ổng bánh liệt mà ra, hiện lên hình quạt bảy khắp phía trước không gian. Nơi này hải vực bởi vì cự thú mang theo động tĩnh, biến một mảnh đục ngầu vũng bùn, mơ hồ không chịu đổi, nhưng là tại long tức xẹt qua thời điểm, lại giống như là bị cục tẩy sát qua bạch bản như thế, bùn cát, vỏ sò, so, nước biển các loại sự vật đều biến mất, cuối cùng tạo thành thuần túy chống không chống giống chi sắc, nước biển chung quanh mong muốn tụ lại mà đến, lại tại tiếp xúc đến này thời gian lực lượng đồng thời trừ khử vô hình. Đối diện, Hắc Thiết Cự Sa Phản phất là đã nhận ra nguy cơ chí mạng. Không hổ là cùng một cấp độ bán thần dã thú, tại tử vong nguy hiếp phía dưới, nó bạo phát mánh liệt thứ thần lực, đem thời gian đình chỉ ngưng trệ tránh thoát, sau đó tấn mánh chuyển động thân khu, tránh né gã lệ ổng thời gian nát bấy chi tức. Nhưng mà, nó khoảng cách gã lệ ổng rất gần, hơn nữa tại thời gian đình chỉ bên trong có thể di động, không có nghĩa là hoàn toàn không nhận thời gian đình chỉ ảnh hưởng, tốc độ né tránh cùng gã lệ ổng long tức so sánh chậm đáng thương, thế là, đem trùng điệp nước biện xóa đi, lưu lại trống không khu vực thời gian nát bấy long tức, chúng đích Hắc Thiết Cự Sa nửa cái thân thể. Im hơi lặng tiếng ở giữa, Phiên Giang đảo Hải cá mập thân thể bắt đầu tan rã, giống như là bị vô hình miệng lớn cắn chúng như thế, bị thời gian nát bấy chi tức chúng đích thân thể vị trí, xuất hiện một cái to lớn chống không lô lớn, trực tiếp quán xuyên nó nặng nề cứng rắn thân thể. Bị trọng thương cự thú gào thét gào thét. Nó phần đuôi trùng điệp hất lên, bí mật mang theo trọng áp dòng nước, chụp về phía đầu của gạ Lệ ổng. Ngân sắc cự long rõ ra long chảo, thời gian chi lực lượng lởm mà lên. Xoẹt. Từng tầng từng tầng kim loại áo giáp bị xé nứt, thành tấn thành tấn máu tươi từ hắc thiết cá mập trong vết thương chảy ra, nhuộm đỏ chúng quanh hải vực. Bất quá cương mãnh hung đôi lực lượng, Gà Lệ ổng cũng không thể hoàn toàn chống cự xuống tới. Tráng kiện như núi phần đôi nện ở cự long trên thân, ngân sắc vảy rồng ken kết vỡ vụn. Gã Lệ ổng chịu đựng bị đối phương phản kích tạo thành thương thế, tóm chặt lấy cự xa phần đôi, vảy rồng dưới cơ bắp cao cao nổi lên. Thế là, tại khói lửa tràn ngập thâm hải đáy biển, đã xảy ra có chút cuồng bạo một màn. Như ngọn núi nhỏ ngân sắc cự long nắm lấy một cái hình thể không thua với mình kinh khủng cá mập, dùng sức vung dậy, mên ngông lớn long chi lực mang theo một cái điên cuồng quay vòng vòng xoáy, kết nối lấy mặt biển cùng đáy biển, khí thế kinh người. Mấy giây sau, bị chuyển không biết bao nhiêu vòng cá mập bị ném mạnh mà ra. Roeng! Cho vện dài ngàn mét cá mập phá vỡ mặt biển bị ném tới bầu trời. Không chờ nó ổn định thân thể của mình, lại một đường mắt tưởng không cách nào nhìn thấy thời gian nát bấy chi tức xuyên thủng lớp nước, xuyên vân pha không, tinh chuẩn trúng đích trên bầu trời cự sa đầu. Cái này bán thần dã thú sinh mệnh lực lại ương ngạnh, cũng bị không được hung mãnh như vậy luân phiên đả kích. Tại đột nhiên rung động một lúc sau, đầu này cùng gã lệ ổng chiến đấu một đoạn thời gian cự thú lại lần nữa rơi hướng biển hiện dương, thân thể cao lớn tại rơi vào mặt biển thời điểm còn không có giải trừ cự thần hóa, lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm, tầng tầng lớp lớp sóng biển dâng lên, nhấc lên hải khiếu chìm hướng về phía đại lục. Tại chiến trường một phương khác, Lôi đỉnh cự hùng khống chế lấy phong bạo gấu chảo ở giữa sinh sôi lấy chói mắt lôi quang, cùng lớn hải thú chiến làm một đoạn. Chương 299, chư thần hỗ chiến, tám ngàn chữ đại trường. 3. võ lý bệ ở hai tay ôm lấy nạ gạ cả có là sở hai cây xúc tu gầm nhẹ gào thét, hai tay cơ bắp dùng hết toàn lực, mong muốn đem lớn hải thú lôi ra mặt biển, nhưng là võ lý bệ ở gào thét liên tục, lại không cách nào dung chuyển lớn thân thể của hải thú. Gia hỏa này một cây xúc tu liền cùng dung nham cự mãng hình thể cùng loại, chỉ là hơi nhỏ hơn một chút. Hơn nữa dạng này xúc tu hết thể có trên cái. Si tại phát lực đồng thời. Hô quang điện tại Võ Lý Bệ ở lợi chảo ở giữa bốc lên, theo lớn thân thể của Hải Thú nhảy vọt di động, bất quá bị che kín tại đối phương bên ngoài thân một tầng sóng nước trạng năng lực hộ thuẫn chặn lại xuống tới. Đồng thời, nà gạ cạ bộ lưỡi sờ rơi lên vài gốc xúc tu, theo bốn phương tám hướng cuốn về phía Võ Lý Bệ ở. Võ Lý Bệ ở kêu gọi đến vô số kẻ thiên lôi rơi vào những này trên xúc tu mặt, lưu lại vô số cháy đen vết tích, còn có một số loáng thoáng thịt nướng mùi thơm, nhưng là lớn Hải Thú còn có rất mạnh tự lãnh năng lực, định lấy Võ Lý Bệ ở thiên lôi tạo thành tương thế, những cái kia xúc tu tiếp tục cuốn về phía thân thể của nó. Nạ gạ cả vỏ lại sơ trên xúc tu khảm đầy chân nhắn rất hút. Tại những này rất hút bên trong, còn có thối xay thịt đồng dạng tinh mỹ răng nhọn. Nếu là bị xúc tu buộc chặt chói buộc, không khác tao ngộ lăng chỉ. Ngoại trừ, còn có nó nô dịch linh hồn lực lượng, đồng dạng là thông qua xúc tu thi triển. Những này trên xúc tu giác hút không chỉ có thể tạo thành vật lý tổn thương, còn có thể hấp thu mục tiêu linh hồn, suy yếu đối phương linh hồn lực lượng, đem nó biến thành khôi lỗi của mình. Lấy năng lực của nạ gạ cả vỏ lại loại này bán thần khôi lỗi số lượng tượng hạn là ba người. Bất quá, muốn nô dịch trí tuệ bán thần, so nô dịch giả thu muốn khó khăn nhiều. Trí tuệ bán thần linh hồn lực lượng xa so với giã thú phải cường đại. Lôi đình giận chảo, võ lý bệ ở tránh né lấy xúc tu công kích, bị lôi đình vần quanh gấu chảo lần lượt xé rách lấy nạ gạ cạm bỏ lại sở xúc tu, lưu lại vô số kẻ cháy đen vết thương. Những này bị võ lý bệ ở trực tiếp lưu lại thương thế, liền không có gọi thiên lôi dễ dàng như vậy khép lại. Mà võ lý bệ ở mặc dù không có bị buộc chặt của lên, nhưng cũng vô ý bị nạ gạ cạm bỏ lại sở xúc tu quật tới mấy lần. Trên nục thể thương thế còn tốt, chủ yếu là bị công kích trúng đích về sau, để nó tinh thần có chút hoảng hốt. Nếu là bị công kích đến số lần quá nhiều, võ lý bệ ở tình cảnh sẽ rất khốn hai cái ban thần hiện tại chiến đấu cục diện thoạt nhìn vẫn là thế lực ngang nhau, giang co không xong, nhưng vũ lý bệ ở trên thực tế đã xảy ra hạ phong, nếu là một đối một không chết không thôi chiến đấu, nó sẽ từ từ đi vào tử vong. nà gạ cạ bò là sở đích thật là trong hải dương cấp cao nhất bán thần, nhưng mà đó cũng không phải một trận một đối một chiến đấu, đây là một trận chư thần hỗn chiến. Bang! ngân sắc cự long kéo dài hai cánh, che khuất bầu trời, thân thể cuốn lên vô số giọt nước, theo mặt biển nhất phi trùng thiên, sau đó hóa thành một vệt ngân băng, thẳng đến nà gạ cạ vị trí. chạm sơn thuật trong không thi pháp, gia tốc thi pháp tại ngân sắc cự long long chào ở giữa, cầm nắm lấy mấy xóa sắc bén quang hoa, nhắm ngay thân thể của nạ gạ cạp gõ lại sơ, ngân sắc cự long tại phi nhanh tới gần đồng thời, lợi chảo dường như cầm nắm lấy vô hình lợi kiếm, cách không mạnh mẽ vung lên, một vệt thẳng tắp giống như lưu quang lấp lóe mấy giây lát, suy suy suy, bé không thể nghe thanh âm vang lên, chút xuống màn mưa hoàn toàn như trước đây, dường như không có xảy ra bất cứ chuyện gì. bất quá, nạ gạ cạp gõ lại sơ mấy cây xúc tu lại như tạo lôi phệ, từ đó bẻ gãy, từng đoạn từng đoạn xanh mơn mởn xúc tu ngạo nghễ hướng về đại dương mênh mông, liền nó kết nối lấy xúc tu đại bạch tổ đầu cũng xuất hiện mấy đạo rõ ràng thương thế. Bởi vì tại cùng Vô ly Bệ ở kỳ đấu, Naga Cạp Pòleser bị gã lệ ổng một kích thành công trúng đích. Nhanh như vậy liền giết chết một đầu dã thú. Lớn ánh mắt hải thú chuyển động, nhìn về phía xé rách màn mưa cùng phong bạo cự thần chân long, nội tâm run lên. Naga Cạp Pòleser chỗ nô dịch dã thú, ở ngoài chính phủ thú bên trong cũng không phải kẻ yếu, hơn nữa cự thần hóa về sau, bất luận là trí tuệ bán thần vẫn là dã thú, đều có được cực mạnh sinh mệnh lực. Vô Lý Bệ ở lúc trước vì giết chết dung nham cự mãng, một mực cùng nó chiến đấu gần 1 tháng thời gian. Về sau vì cho gã lệ ông bổ sung sinh mệnh tinh hoa đi săn dã thú, đồng dạng là mỗi lần đều cần thật lâu. Trong thời gian ngắn giết chết cùng là bán thần sinh vật dã thú cũng không phải sự tình đơn giản. Có thể giống gã lệ ông cấp tốc như vậy giết chết một gã dã thú, nhất định phải nắm giữ sức sát thương cực mạnh thủ đoạn công kích. Thông qua hải dương rung động, nạ gã cạ bò lơ sở cảm giác một chút hắc thiết cá mập thi thể. Hắc thiết cá mập đầu cùng thân thể hai nơi to lớn mà không cách nào khép lại xuyên qua tổn thương nhờ ánh mắt của naga gã cạp bò lơ sở biến ngưng trọng hơn lên. Qua trong giây lát, ngân sắc cự long đi tới lôi đỉnh cự hùng bên cạnh. Thở không đứt gãy chi chảo cắt naga gã cạp bò lơ sở xuất tù. Thuần Thục giúp Vụ Lì Bè ở giảm bớt áp lực, đều là có chút cường đại bản thần, hơn nữa còn là hai đánh một tình huống, nạ gạ gạ võ lại sở theo đối Vụ Lì Bè ở một chút ưu thế, trực tiếp biến thành tuyệt đối thế yếu. Ha ha, tứ đệ, chúng ta cùng một chỗ làm thịt gia hỏa này. Cùng gã gạ ủng kể vai chiến đấu Vụ Lì Bè ở đại hỉ. Tốt, nhị ca, ngươi kiểm chế lại nó xúc tu, ta đi công kích đầu của nó. nạ gạ gạ võ lại sở xúc tu tương đương với vũ khí của nó, cùng từng cây xúc tu tương liên đầu là nhược điểm của nó, trước đó Vụ Lì Bè ở liền muốn đi gõ đầu của nó, nhưng là bị đối phương từng cây xúc tu ngăn cản, từ đầu đến cuối không thể tới gần người triệu hoán phong bạo thiên lôi giống nhau bị xúc tu chặn đường. Tại sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, võ ly bẹ ở rít lên một tiếng. Đầy trời lôi đỉnh cùng phong bạo rơi xuống, bị võ ly bẹ ở nắm trong tay, giống như là một trường to lớn lưới điện, đem nạ gạ cạ bọ lại sở xúc tu dính tại bên trong, hết sức chói buộc nó xúc tu di động. đồng thời, tại nạ gạ cạ bọ lại sở dùng sức tránh thoát phong bạo chói buộc thời điểm, gã lệ ổng thả ra thời gian đình chỉ, làm đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị thời gian ngừng lại lĩnh vực bao phủ nạ gạ cạ bọ lại sở. ngân sắc cự long hé miệng, không chút do dự một ngụp long tức phun ra. đáng tiếc là, tựa như là trước kia hắt thiết cá mập như thế. Bản thần sinh vật đối mặt đủ để tạo thành nguy hiểm tính mạng lúc công kích, chính là là ở vào thời gian đình chỉ trong lĩnh vực, bản năng phản kháng như cũ thập phần cường đại lại cấp tốc. Ầm ầm. Vô biên bắc ngát nước biển đi ngược dòng nước, tầng tầng lớp lớp áp thụ, tạo thành một cái bình trướng, ngăn khuất nạ gạ cạ póleser cùng thời gian nát bấy chi tức ở giữa, gạt lệ ổng thời gian nát bấy chi tức chạm tới hải dương bình trướng, những nơi đi qua lưu lại chống không hư vô vết tích, chỉ là hơi hơi chậm một chút, liền đem nó pha vỡ. Liên tu dịp một hồi nảy thời gian, nạ gạ cạ póleser thu liễm trở về hai cây xuất tu, quần quanh như bàn, mang theo thuộc về nó thứ thần lực, bảo hộ ở đầu của mình trước đó thời gian nát bấy chi tức đem nạ gạ cạ bỏ lại sở xúc tu nát bấy thành trống không. bất quá cái này một ngụm long tức gần chứa lực lượng cũng hao hết. gã lệ ống lại lần nữa xúc tích lực lượng, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tiếp theo miệng thời gian nát bấy chi tức. một bên khác, bởi vì thời gian đình chỉ lĩnh vực ảnh hưởng, vũ ly bệ ở phong bạo chi lực tê liệt, nạ gạ cạ bỏ lại sở tại hai cái bán thần vây công phía dưới, lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng hiện thực đã nói cho nạ gạ cạ bỏ lại nó không phải mấy người này đại lục bán thần đối thủ. tại gã lệ ống đem hắc thiết cá mập giết chết về sau, nó kỳ thật liền đã thua nếu là tái chiến đấu nữa, liền có tử vong phong hiểm. Gây tẩm, ta sẽ còn trở lại. Nạ gạ cạ bỏ lại sở quả quyết bắt đầu chạy trốn. Nó bỏ mấy cây bị vô ly bẹ ở gắt gao chói buộc chặt súc tu, thân thể trốn vào thâm hải, đang cuộn trào mãnh liệt vô cùng hại lưu bên trong, cực tốc trốn xa. Như là đã trở thành đại địch, gạ lệ ổng cùng vô ly bẹ ở đều cảm thấy chạm thảo trừ căn tương đối tốt. Bọn chúng một cái không chế lấy phong bạo, một cái mở ra ra tốc thái, liền phải truy hướng nạ gạ cạ Nhưng mà, cùng én nhị vị hạt cùng hải báo tu nửa dây dưa hai cái gia thú. Gai độc nhíp biển cùng nước sư tử đột nhiên giống như là như là phát điên, bạch bạch thừa nhận đại lượng thứ thần lực công kích, liều chết cuốn về gạ lệ ổng cùng vỗ lì bẹ ở. Lít nha lít nhít, bao trùm bầu trời kịch độc kim châm nhường gạ lệ ổng cùng vỗ lì bẹ ở không thể không ngừng lại, nên đón công kích của đối phương. Tại bốn cái bán thần hợp lực phía dưới, hai cái giã thú cuối cùng phản kích không có chèo chống bao lâu. Bất quá, tại đêm hai cái cản đường giã thú giết chết về sau, nà gạ gạ bò là sợ đã rời đi xa xa. Rộng lớn vô tận còn không biết thật sâu hải dương là tốt nhất nơi ở nút nạ gạ cạ cỏ lê sở không biết trốn vào bao sâu đáy biển, dùng nặng nghề nước biển đem khí tức của mình thu liễm ngăn cách, trong lúc nhất thời không có bất kỳ tung tích. mấy cái có thể so với đáy biển ngọn núi hình cự thú chậm rãi thu nhỏ, biến trở về bình thường hình thể. hải báo tu nữ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, sợ hai nạ gạ cạ cỏ lê sở về sau lại đến gây sự với nó. nếu là không có gạ lệ ông trời bán thần trợ giúp, nó tại tao ngộ nạ gạ cạ cỏ lê sở thời điểm, ngoại trừ chạy trốn bên ngoài không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý, hơn nữa bởi vì chạy trốn nhiều lần, nạ gạ cạ chậm rãi thấy do nó năng lực quy luật, về sau chỉ có thể càng thêm khó chạy gia hỏa này hoàn toàn chính xác lợi hại. e nghị vị nhìn về phía lớn hải thú chạy trốn phương hướng, có thể ở cùng võ ly bệ ở chiến đấu bên trong lấy được rõ ràng thượng phong bán thần cũng không nhiều. hơn nữa năng lực của nạng gạ cả bỏ lại sơ bao quát linh hồn nô dịch ba cái giả thú đều xem như lực lượng của nó. trên thực tế nó là tại lấy sức một mình đối kháng bốn vị bán thần. cứ như vậy nếu không phải gạ lệ ống cấp tốc giải quyết một vị giả thú cuối cùng còn chưa nhất định có thể thắng qua nó. đáng tiếc để nó chạy mất. võ ly bệ ở thất vọng thở dài một hơi. gạ lệ ống đống nhiên mỉm cười nói chạy vậy cũng không nhất định. Khó mà phát giác thời gian ấn ký liền in dấu tại đầu của nạ gạ cạ póle sờ bên trên, nó bất luận chạy đến chỗ nào, đều trốn không thoát gạ lệ ông truy tung. A, tứ lệ có ý tứ là, Vỗ Lý Bệ ở hơi sững sờ. Ta có truy tung năng lực, có thể định tới nó vị trí. Gạ lệ ông nói rằng, tứ đệ năng lực của ngươi luôn luôn có thể khiến cho ta giật nảy cả mình, so nhị ca biết nhiều hơn. Vỗ Lý Bệ ở nhe răng cười một tiếng, tiếp tục nói, nhìn nó chạy thế nào. Đi, chúng ta đuổi theo. Nhìn xem Vỗ Lý Bệ ở hưng phấn bộ dáng, gạ lệ ông lắc đầu, nói, tình trạng của chúng ta bây giờ đều không tốt hơn nữa nó lúc này mặc dù trốn vào Thâm Hải nhưng là cảnh giác đề phòng khẳng định ở vào trạng thái mạnh nhất chúng ta đổi theo lời nói nó sẽ lập tức lại chạy trốn chúng ta mấy cái không nhất định có thể ngăn chặn nó không bằng chờ thêm một đoạn thời gian lại tìm mấy cái đại lục bá thần một lần đoạn tuyệt nó tất cả đường lui vây quét giết chết nó sau khi nghe được lời của Gã lệ Ông Võ Ly Bệ ở dàn xuống sục sôi chiến ý nói vẫn là tứ đệ ngươi nghĩ Chu Toàn vậy liền để nó lại sống thêm một đoạn thời gian E Nỉ Vi nhẹ nhàng huy động băng tinh cánh chim nói rằng nếu như nó lại nô dịch mới ra thú cho nó thở dốc thời gian vẫn là rất khó giết chết Gã lệ ông lắc đầu, nói: Ta không cảm thấy mấy con thú hoang vừa mới chết, nó liền có thể nô dịch mới ra thú. Loại này cường đại năng lực khẳng định là có hạn chế, không phải nó đã sớm thống nhất hải vực? Hải báo tu nữ gật gật đầu, phụ hòa nói: đúng vậy. Nạ gạ cạ bỏ lại sở mong muốn nô dịch mới ra thú, tối thiểu nhất cũng cần mấy năm thời gian. Nô dịch giã thú bị giết chết, nó không cách nào trong thời gian ngắn lại nô dịch những giã thú khác. Xem như trong hải dương bán thần, hải báo tu nữ hiểu khá rõ nạ gạ cạ bỏ lại sở. Nạ gạ tại trong hải dương có hay không bán thần đồng minh? Gã lê ông do hỏi, hải báo tu nữ lắc đầu nói rằng lấy nó nô dịch linh hồn năng lực ai dám làm minh hữu của nó nếu như không phải là bởi vì nó rất cường đại hơn nữa cũng không có nô dịch qua trí tuệ bá thần nếu không trong hải dương bá thần nhóm đoán chừng đã sớm hợp nhau tấn công như vậy liền dễ làm nã gạ cạ họ là sợ uy hiếp phải dùng hải dương bao phủ lục địa hơn nữa còn có nô dịch linh hồn năng lực lại thêm mắm thêm muối nói một câu rất dễ dàng liền có thể kích thích lục địa bá thần cắm thủ tại mấy vị huynh đệ bên trong o cùng e nui thần bằng hữu không coi là nhiều nhưng là tính cách hung bạo hiếu chiến vũ ly bệ ở lại có mấy cái hảo hữu cái này cũng bình thường Vô Lý Bệ ở mặc dù tốt chiến khăn máu, nhưng là trở huynh đệ bằng hữu tương đối chân thành, rất dễ dàng cùng giống nhau yêu thích lực lượng bán thần kết xuống hữu nghị. Bán thần ở giữa cũng không hoàn toàn là chém chém giết giết, nhất định đạo lý đối nhân xử thế vẫn là phải có. Giống nạ gạ lại Polyser như thế kẻ độc hành, nếu là đưa tới quá nhiều lý, lại không có quét ngang tất cả thực lực, sau cùng kết quả cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Chương 300, phù văn chi lực, cầu nguyên phiếu. Hóa ra là nạ gạ cạp Polyser. Lo luyện thành lũy bên trong, tại nghe xong gạ lệ ổng cùng Vô Lý Bệ ở đối hành động lần này giảng thuật về sau, tối hèn buông xuống trong tay mình truy, khẽ gật đầu ta có lẽ là trước kia cùng nó đã từng quen biết cái này đích xác là một vị rất cường đại bán thần giống nạ gạ cạ võ laser loại này cường đại bán thần thanh danh tại bán thần trong hội đồng dạng truyền bá có chút rộng khắp, ô hen cũng biết nạ gạ cạ võ laser tồn tại huynh trưởng như là đã tiếp nhận dạng này một cái địch nhân cường đại chúng ta về sau dự định liên thủ diệt trừ nó tứ đệ có biện pháp có thể truy tung tới nạ gạ cạ võ laser vị trí chờ nó vương lòng cảnh giác về sau chúng ta lại đi cho nó một kích chí mạng võ lì ánh mắt bẹt ở lạnh lèo nói ô hen nhẹ gật đầu sau đó nói với gã lẹ ổng có thể đến lúc đó cũng đều lên ta đi Ta hỏa diễm đối trong hải dương bán thần có thể tạo được không tệ hiệu quả. Ô Hẹn là một loại ngươi không chọc ta, ta cũng không chọc giận ngươi lạnh nhạt tính cách. Bất quá nó giống nhau không phải cái gì ngươi tốt bụng. Nạ gạ cả bò là sở nô dịch linh hồn năng lực nhường bán thần nhóm tương đối kiên kỵ, tại trở thành địch nhân về sau. Nếu có đem nó diệt trừ cơ hội, Ô Hẹn là không phải giả trang không nhìn thấy. Đại ca, ngươi lò luyện thành lũy phụ cận, tụ tập không ít nhỏ yếu sinh vật đâu. Ngươi là tại che chở bọn hắn sao? Giống nhau đi tới lò luyện thành lũy, E nói rằng, Ô Hẹn đầu tiên là theo bản năng lắc đầu. Bất quá nghĩ đến trước đó gã lệ ông nói tới tín ngưỡng cùng siêu phàm thần lực, lại gật đầu một cái, nói, bọn hắn dùng bái lực lượng của ta cùng kỹ thuật rèn nghệ tự phát đến nơi này, đem nơi này gọi là lô hương. Ta lúc đầu chỉ là không nhìn bọn hắn, không có ý định cung cấp cho bọn hắn bất kỳ che chở cùng trợ giúp. Dừng một chút, ô hên nhìn gã lệ ông một cái, tiếp tục đối e nỉ vi ạt nói, bất quá bây giờ vì bọn hắn càng thuần túy tín ngưỡng, ta về sau muốn vì bọn hắn cung cấp che chở. E nỉ vi ạt hơi sững sờ, tín ngưỡng, cái này có gì hữu dụng đâu? Nó nghi ngờ nói. Tại cái này sinh vật có trí khôn nẻ sinh sinh ra không lâu đại địa bên trên, ngoại trừ bán thần bên ngoài, còn lại sinh vật thực lực quá nhỏ yếu, dường như chỉ là một hồi hàn phong cũng đủ để mang đi tính mạng của bọn hắn. E nỉ vì ạt ra ngoài thiện lương, tự phát che chở một chút tại nó lãnh địa bên trong bộ tộc nhân loại. Chỉ có điều, nó cùng còn lại bán thần như thế. Đây bất quá là ra ngoài tự thân tính cách thúc đẩy, cũng không phải là tận lực vì đối phương tín ngưỡng. Tại bất minh bạch tín ngưỡng là như thế nào vận hành tình huống hạng ở vào che chở bên trong nhân loại cung cấp tín ngưỡng nhưng thật ra là mười phần yếu ớt một chút cùng nhiệt sùng bãi cảm xúc không nhất định chính là tín ngưỡng dạng này rất khó nhường bị tín ngưỡng người sinh ra siêu phạm thần lực nhưng thứ đệ nói với ngươi a ta cũng là vừa mới biết còn không tính hiểu rõ e nhị vị ánh mắt tò mò nhìn về phía bên cạnh ngân sắc cự long gã lệ ổng khẽ gật đầu đem siêu phạm thần lực cường đại cùng siêu phạm thần lực cùng tín ngưỡng quan hệ trong đó hướng băng tinh phượng hoàng giống nhau nói một lần đại khái chính là như vậy tam tỷ siêu phạm thần lực chính là tương lai trọng yếu nhất lực lượng. Tại cái khác bán thần còn chưa ý thức được tín ngưỡng cường đại thời gian, các ngươi có thể chiếm trước tiên cơ khi chúng nó lấy lại tinh thần thời điểm, tốt nhất tình huống là, đại địa, bầu trời, trong hải dương đều trải rộng tín đồ của các ngươi. Dù là đến lúc đó còn lại bán thần mong muốn lại tranh đoạt tín ngưỡng, bọn chúng toàn bộ cộng lại đều không phải là huynh đệ chúng ta đối thủ. Lại cùng thế không tranh bán thần cũng sẽ không để ý chính mình lực lượng gia tăng. Tại nghe xong gã lệ ống lời nói về sau, ẻn nghĩ vị ạt trọng trọng gật đầu, nói, "Ta hiểu được. Xem ra ta cũng muốn tụ lại sinh vật có trí khôn trở thành tín đồ của ta, phát triển con dân." Vũ Lý Bệ ở cười ha ha một tiếng. Nói, ta đã thay chúng ta nghĩ kỹ thế lực tên, liền cứ gọi tứ thần giáo hội. Vắt lần đại lục bốn chân thần, tương lai, chỉ có huynh đệ chúng ta bốn cái mới thật sự là thần. Vỗ ly bè ở cùng ẹn ý vì hạt chàn đầy phấn khởi cho chuyện đối với mình thần điện tương lai của giáo đình quy hoạch. Lúc này, ô hẹn nhìn về phía gã lệ ông, nói, tứ đệ, ngươi cầm tới thế giới phù văn, có thể hay không cho ta nhìn một chút. Gã lệ ông gật gật đầu, cười nói, đương nhiên có thể. Nói, hắn lấy ra bao khỏa tại hổ phách trạng tinh thể bên trong thế giới phủ văn Đem thời gian hộ phách trừ khử, màu lam phủ văn cứ như vậy xuất hiện ở mấy vị bán thần trước mắt, tại phát giác được cái này, Mai Nho nhỏ phủ văn bên trong phun trào dâng lên lực lượng thời gian, sắc mặt Ô Hèn ngừng trọng lên. Nó thận trọng cầm lấy thế giới phủ văn, cẩn thận quan sát lên. Sau một lát, Ô Hèn thở ra một hơi, nói với Gã Lệ ổng, "Tứ đệ, ngươi phải cẩn thận đảm bảo thế giới phủ văn. Nó cùng chúng ta vị trí thế giới dường như có cực sâu liên quan, là ma pháp ứng kết." Nó đem thế giới phù văn lại đưa cho Gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng đem nó lại lần nữa dùng thời gian hộ phách phong ấn, thu nhập trong thứ nguyên không gian bộ. Dừng một chút, Ô Hèn nói rằng, Thế giới phù văn hẳn là còn có càng nhiều. Cái này mai màu lam chỉ là một trong số đó. Tô hẹn ý nghĩ này cùng Hải Báo tu nữ không có sai biệt. Gã Lệ ông gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng cho rằng như vậy. Gã Lệ ông đồng dạng là nghĩ như vậy. Hắn không rõ ràng thế giới phù văn hết thể có bao nhiêu mai, nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều, hơn nữa từng cái đều có cường đại hiệu quả, nếu là có thể tề tiểu thế giới phù văn, nói không chính xác có thể thu được như thế nào lực lượng. Chỉ có điều, phù văn này quá nhỏ. Nếu không phải bạo phát lực lượng, đưa tới thiên đại dị tướng, Hải Báo tu nữ cũng không cách nào theo trong biển tìm tới một cái thế giới phù văn mong muốn đi chủ động tìm kiếm thế giới phù văn, tại không có phù hợp phương pháp tình huống hạ, không khác là mò kim lấy biển. cho nên gạ lệ ông mặc dù thật muốn muốn đem cái khác thế giới phù văn cũng tìm tới, nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ cái này không thiết thực suy nghĩ, quyết định thuận theo tự nhiên. về sau ngẫu nhiên có thể thu được cái khác thế giới phù văn tốt nhất, bất quá nếu là không có cầm tới lời nói còn chưa tính, lại đơn giản Hàn Huyên sau một khoảng thời gian, ẹn ủy vị ạt rời đi trước lò luyện thành lũy. bởi vì biết được tín ngưỡng cùng siêu phàm thần lực, hiện tại nó không kịp chờ đợi mong muốn đem thu liễm tín ngưỡng phương pháp áp dụng. tứ đệ, chúng ta cũng trở về đi thôi. Đại ca còn tại bận địu, sẽ không quay rời nó. Sau đó không lâu, Vụ Ly Bệ ở cũng nói, Gã Lệ ổng gật gật đầu, cáo biệt ố hẹn, cùng Vụ Ly Bệ ở cùng nhau trở về. Lúc này đã có bán thần thực lực sẽ còn cự thần hóa gã Lệ ổng, kỳ thật đã có thể rời đi Vụ Ly Bệ ở bảo hộ, chính mình chế tạo một chỗ tổ rồng ở lại sinh sống. Trước đó gã Lệ ổng có cùng Vụ Ly Bệ ở để ta qua. Bất quá Vụ Ly Bệ ở cho rằng gã Lệ ổng sẽ không ở vạt lần đại lục ngốc quá lâu, cho nên thừa dịp còn ở lại chỗ này đại lục thời điểm, huynh đệ ở dựa không bằng tại một cái trong xảo huyết thân cận hơn một chút, không cho gã Lệ ổng đơn độc rời đi nhường hắn rời đi và lần đại lục trước đó đều tại chính mình phong bạo chi sơn ở lại gã lệ ông cự tuyệt không được võ li bệ ở yêu cầu dù sao vị huynh trưởng này đối với hắn ân tình quả thực không nhỏ gã lệ ông mở ra cửa không gian truyền tống vốn định mang theo võ li bệ ở trực tiếp trở lại phong bạo chi sơn bất quá võ li bệ ở lắc đầu nói ngươi trước một mình trở về đi thế nào ngươi muốn làm gì chuyện sao gã lệ ông do hỏi võ li trên mặt bệ ở lộ ra nụ cười dữ tợn nói đương nhiên về sau không phải muốn vây công nã gạ cạ bỏ lại sở ta đi trước tìm mấy cái tiểu đồng bọn đến lúc đó để nó chắp cánh khó thoát Bị Nạ Gạ Cạp bỏ là sở nói mình mấy huynh đệ là báo đoàn sửa ấm phế vật bản thần, nhường Vô Lý Bệ ở rất tức giận. Cái này dưới cái nhìn của nó là đối huynh đệ mình tỉ muội ở giữa tình nghĩa nhục nhã. Cho nên, Vô Lý Bệ ở đối Nạ Gạ Cạp bỏ là sở đã ôm lấy tất sát suy nghĩ. Gác Lệ ông nhẹ gật đầu, nói, "Dạng này a, vậy ta trước hết chính mình trở về." Nói, hắn tiến vào truyền tống môn, trực tiếp về tới to như vậy hang gấu bên trong. Vừa mới trở về, âm ầm phong bạo tiếng sấm nổ liên bên thai không dứt, liên tục không ngừng, bởi vì Vô Lý Bệ ở thứ thần lực ảnh hưởng, tòa này lâu dài tháng dài bị phong bạo bao khoản núi cao cũng coi là một cái đặc thủ phong cảnh tính toán thời gian gã lệ ổng ở chỗ này cư ngụ hơn 3 năm ban đầu cảm thấy âm ỉ tiếng sấm hiện tại nghe ngược lại nhường hắn cảm thấy lòng yên bình tĩnh bị phong bão bao khỏa hàng gấu bên trong gã lệ ổng rũ cụt lấy long dực nằm xuống trên mặt đất đồng thời hắn lấy ra thế giới phù văn vật nhỏ này phải dùng làm sao gã lệ ổng nắm nghĩa thế giới phù văn nội tâm suy tư nghe hải báo tu nữ trước đó biểu đạt ý tứ nó bực phát về sau lực lượng đủ để dẹp thiên cự sơn lật út hải dương làm được đồng dạng bán thần không cách nào sánh ngang hiệu quả nghĩ đến gã lê ổng giải trừ thời gian hộ phách La Vũ thế giới phủ văn cứ như vậy bại lộ trong không khí. Nó tản ra lực lượng vô danh, dẫn động trong cơ thể Gã Lệ ổng ma lực, nhưng ma lực của hắn kìm lòng không được mãnh liệt mà động, dường như biển cả sóng, cả đồng dạng tại thể nội lăn lộn, nếu là Gã Lệ ổng không thêm vào khống chế, ma lực của hắn đoán chừng sẽ thoát thể mà ra, bị thu nạp tới thế giới phủ văn bên trong. Trải qua ngắn ngủi nghiên cứu về sau, Gã Lệ ổng cũng đã nhìn ra, thế giới phủ văn không có quan hệ gì với thứ thần lực. Nó là nguyên thủy ngưng tụ ma pháp sản phẩm, đại biểu cho cái này man hoang thế giới bên trong nguy hiểm ma thần bí ma pháp lực lượng. Mà Gã Lệ ổng cùng nơi này phần lớn bản thân khác biệt. Hắn là biết pháp thuật, thể nội giống nhau có ma lực, cho nên có thể cảm giác được thế giới phù văn chứa ẩn hàm lực lượng cường đại. Chỉ có điều, muốn thế nào sử dụng thế giới phù văn, gã lệ ổ còn không có đầu mối. Dạng này ma pháp kỳ vật, nếu là chỉ có thể làm thành đồ cất giữ phong ấn, không cách nào phát huy ra nó lực lượng chân chính, theo gã lệ ổ không khỏi quá mức đáng tiếc. Bung ra nắm lây thế giới phù văn lợi trảo. Không có trói buộc thế giới phù văn liền tự nhiên mà vậy trôi nổi tại trong không khí, lực lượng vô hình giống như chuẩn bị sợi tơ, theo nó bên ngoài thân phát ra, kéo dài đến mắt thường không cách nào nhìn thấy thế giới chỗ sâu. Nó là thế nào đàn sinh? Gã lệ ổng duỗi ra long chảo, nhẹ nhàng chọc lấy thế giới phủ văn một chút. Nó không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau khi suy nghĩ một chút, gã lệ ổng hít một hơi thật sâu, vung ra đối tự thân ma lực không chế, nhường thể nội máy liệt lăn lộn ma lực tuân theo bản năng suy thế vận động. kế tiếp, chính như gã lệ ổng suy nghĩ như thế, lấm ta lấm tấm, giống như bầu trời đầy sao ma lực theo trong cơ thể của hắn thẩm thấu ra ngoài, hướng phía trong không khí lơ lửng thế giới phủ văn hội tụ, tiến vào bên trong. Mà theo thời gian trôi qua, ma lực tiêu hao, gã lẹo ống có thể thấy rõ ràng. Thế giới phù văn bộ phát sáng rực, đối với ma lực hấp dẫn giống nhau càng lúc càng lớn, ngắn ngủi mười mấy giây về sau, đến từ thế giới phù văn lực hấp dẫn, liền để Gã Lệ ổng cũng cảm nhận được một tia kiên kỵ. Lúc này ở trong cơ thể của hắn, ma lực lao nhanh như răng hà, hắn không thể một mạch toàn bộ chạy đến thế giới phù văn bên trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sao động ma lực bị một mực khóa tại thể nội, không còn tràn ra. Gã Lệ ổng nhìn chăm chú thế giới phù văn. Hấp thu hắn gần ba thành ma lực thế giới phù văn, lúc này liền đã giống như là một quả màu lam mặt trời nhỏ. Kia lam u u phủ văn chi quang thậm chí xuyên thấu qua hang động, đem ngoại giới phong bạo đều nhiễm lên một tầng màu lam. Gã lệ ổng không cho rằng là toàn bằng mượn ma lực của mình để nó có biểu hiện như thế. Ma lực càng giống là chất xúc tác, chỉ là kích hoạt lên thế giới phủ văn vốn là có được lực lượng. Ông ong ong thế giới phủ văn không ngừng run rẩy động lên. Một cỗ hơi thở nguy hiểm chậm rãi từ thế giới phủ văn bên trong phát ra. Lúc này, dùng thời gian hổ phách phong ấn thuật đem nó phong lên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá gã lỵ ổng không có làm như vậy. Nguyên gốc từ người thi pháp tìm tòi nghiên cứu tinh thần nhường hắn muốn biết, cái này mai thế giới phủ văn kế tiếp sẽ xảy ra như thế nào biến hóa bởi vì hấp thu gã lệ ống đại lượng ma lực, gã lệ ống hiện tại cảm thấy mình cùng thế giới phù văn ở giữa có một cỗ như có như không liên hệ, dường như có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đến nó. nghĩ đến, sát mặt gã lệ ống chăm chú, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ một thoáng, một cỗ hình cái vòng màu lam sóng ánh sáng lấy thế giới phù văn làm trung tâm phát tán ra, trong chớp mắt lướt về phía bốn phương tám hướng, sau đó tại gã lệ ống cảnh giác nhìn soi mói. bị quang hoa xẹt qua địa phương, chuối lùi hang động trong lòng đất cấp tốc trải lên một tầng kiều diễm ướt át cỏ xanh cùng hoa tươi, còn có chuẩn bị dây leo bò lên trên vách tường bùn phía, tại bên ngoài huy động băng tuyết tan rã. Nhiệt độ tăng trở lại, vô số cây cỏ xanh, hoa tươi, dây leo, đại thụ đủ loại tràn đầy sinh mệnh, khí tức cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao trùm phong bạo chi sơn trung quanh hơn trăm dặm khu vực phạm vi. Thoáng qua ở giữa, nơi này liền đại biến bộ dáng. Hô, ngân sắc cự long thu hồi thế giới phù văn, chấn động cánh chim sông ra hàn động, đi tới trong cao không. Ánh mắt từng tấc từng tấc đảo qua chung quanh đại địa, gã lẹ ửng mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bởi vì lo luyện thành lũ nguyên nhân, phong bạo chi sơn nơi này cũng bị băng tuyết bao phủ đã lâu, nhưng là lúc này xem xét, nguyên bản cực địa bộ dáng lại tựa hồ như chỉ là một trận ảo giác. Liên từng tòa tuyết trắng mênh mang núi cao, lúc này đều hoa tươi khắp nơi, ngọn núi bày khắp tiên diễm sát thái. Người người trong không khí nhàn nhạt hương thơm quý vị, gã Lệ ổng hít một hơi thật sâu, đem tâm thần tỉnh táo lại, lại lần nữa nhìn về phía tại chính mình lòng chợ ở giữa, hơi hơi ảm đạm một chút, nhưng vẫn là sáng tỏ vô cùng thế giới phù văn. Giá lạnh hoang vu thổ địa, một nháy mắt liền biến sinh cơ bừng bừng, hoa tươi rực rỡ. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới lớn như thế phạm văn. Gác Lệ ổng có dự cảm, thế giới này phù văn chỗ có được năng lực, so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn một chút. Đã rằng này, để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi. Mong muốn ma lực vậy ta giống như người mong muốn ngân sắc cự long thân thể xoay quanh lên tới mấy ngàn mét không trung khu vực, tựa như đẩy sao ngân hà ma lực điểm sáng sôi trào mấy liệt rời đi thân thể của gã lệ ống rót thành ra hà liên tục không ngừng rót vào thế giới phủ văn bên trong, mà thế giới phủ văn buộc phát sáng rực ánh mắt gã lệ ống trang nghiêm duy trì liên tục không ngừng phát ra ma lực, thẳng đến ma lực đã rót vào tám thành tả hữu về sau hắn mới đình chỉ động tác của mình lúc này thế giới phủ văn đã bành trướng thành một cái đường kính khoảng mười mét quả cầu ánh sáng màu xanh lam từng tia từng sợi màu lam hồ quang điện tại mặt ngoài lấp lõy nảy nhót. Ánh sáng chói mắt nhường một phương bầu trời đều biến thành lam u u màu sắc, chiếu dọi gã Lệ ổng dường như biến thành một đầu lam long. Lần trước, ở thế giới phủ văn đem trời đông giá rét mặt đất rộng lớn trở nên rừng cơ bừng bừng thời điểm, gã Lệ ổng chỉ lệnh rất tùy ý, chính là nhường thế giới phủ văn tự hành phóng thích lực lượng của mình. Lần này, gã Lệ ổng ý nghĩ chuẩn xác hơn một chút. Chương 301: thư không xâm nhiễm, cầu một phiếu. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, gã Lệ ổng thông qua ma lực ở giữa liên hệ, nhường thế giới phụ văn đem nó có phá hư tính lực lượng biểu diễn ra. Thế giới phụ văn cũng không có ăn không gã Lệ ổng nhiều như vậy ma lực. Nó lập tức hưởng ứng gã Lệ ổng ý niệm. Sau một khắc, to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam cao tần lập loé xoẹt xẹt. Một đạo màu lam hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào đại địa mặt ngoài. Sau đó, tạ gã lệ ông kiếp sợ nhìn soi mói, đạo này lóe lên một cái rồi biến mất, hồ quang điện trên mặt đất trực tiếp lưu lại một đạo mấy chục cây số vết rách, bị chạm đến đất đá trực tiếp vô thanh vô tức trừ khử không thấy. Trong cái khe tĩnh mịch màu đen kịt không thấy thật sâu, mà đây chỉ là một bắt đầu. Từng đạo màu lam hồ quang điện bắn ra, những này nguyên thủy ma pháp năng lượng tràn đầy phá hư chi lực, chạm tới núi cao, liền đem núi cao bổ ra, chạm tới mặt đất liền đem đại địa xé rách, cả thiên không đều bị lưu lại từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian, tất cả bị chạm đến sự vật đều bị phá hư hầu như không còn. Vừa mới sinh ra không bao lâu tiên hoa lục thảo biến thành tro tàn. Thấy được thế giới phủ văn phá hoại lực lượng về sau, gã lệ ông nhìn qua mấy cái trong nháy mắt liền cảnh hoàng tản khắp nơi, khe hở cùng đoạn sơn tung hoành trải rộng mặt đất, tranh thủ thời gian lại hướng thế giới phủ văn truyền lại đi đình chỉ phóng thích lực lượng ý niệm. Nhưng mà đã hưng phấn lên thế giới phủ văn không có bị gã lê ông ý niệm khống chế. Mặt trời nhỏ giống như quả cầu ánh sáng màu xanh lam chấn động cao tầng lấy phóng xuất ra chọn vẹn lan tràn tới dài trăm dặm ngàn vạn hồ quang điện mạnh mẽ quất roi lấy đại địa đất rung núi chuyển thanh thế phảng phất là đại địa gào khét khoảng cách gần gã lệ ông mí mắt chừ ngày. thế giới phủ văn công kích tương đối sắc bén mỗi một đạo hồ quang điện uy đi lực đều có thể so truyền kỳ pháp thuật thậm chí so với bình thường truyền kỳ pháp thuật càng có lực phá hoại hơn nữa dày đặc vô cùng ngàn vạn hồ quang điện lấp bút giống như là một trường bao trùm thiên địa lối lớn may mắn nó dường như còn có một chút lương tâm mặc dù không nghe lời nhưng cũng không có công kích gã lệ ông cái này cho nó ma người nếu không Gã Lệ ổng cảm thấy mình hiện tại hẳn là sẽ vì ứng phó thế giới phù văn lực lượng mà có chút chật vật. Hắn sử dụng thời gian đình chỉ lĩnh vực, nhưng rất hiển nhiên, hắn thời gian đình chỉ không đủ để ngưng trệ cuồng bạo hóa thế giới phù văn. Ở thế giới phù văn chúng quanh thời gian nước sông đều dùng chuyển lên, tóe lên từng mảng lớn gợn sóng. Không cách nào hoàn toàn không chế ma pháp lực lượng. Cái đồ chơi này tựa như là một quả bom, làm không tốt liền sẽ làm bị thương chính mình. Bất quá, uy lực này hoàn toàn chính xác kinh khủng. Đã không cách nào làm cho nó dừng lại, Gắc Lệ cũng liền không tiếp tục thử nghiệm nữa, lặng lặng mà nhìn xem thế giới phù văn phóng thích uy lực. Bất quá Mấy giây về sau phát sinh một màn, nhường sắc mặt của gã Lệ Ông tối sầm. Xuy, mấy đạo hồ quang điện lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào vỗ lì Bệ ở phong bạo chi sơn phía trên. Tại bình tĩnh một cái chốc mắt về sau, to như vậy núi cao giống như là nội bộ bị chất đầy thuốc nổ lại bị dẫn nổ, tại đinh thai nhức góc tiếng vang cực lớn bên trong ầm vang sụp đổ, vô số núi đá tựa như là pháo đông vang khắp nơi bay lên. Ngay cả trên núi không, lâu dài tụ lại ở chỗ này mây đen đều bị đánh tan. Cái này, gã Lệ Ông gã gai chính mình chán có chút ngứa vậy rồng, cảm thấy có chút chỗ dạng. Vô Lị ở ở không biết bao nhiêu năm địa phương, cứ như vậy bị hắn cử chỉ vô tâm cho một mũi lửa, hẳn là chạy xa một chút lại nghiên cứu phủ văn lực lượng. Hy vọng nhị ca không nên tức giận. Thế giới phủ văn lực phá hoại tác động đến phạm vi quá rộng khắp, nhường gạ lệ ổng quả thực không tưởng được. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy phút sau, cuồng bạo hóa thế giới phủ văn rốt cục thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, tựa hồ là tiêu hao hết theo gạ lệ ổng nơi này thu hoạch ma lực, to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam lại lần nữa thu liêm thành một cái nho nhỏ màu lam phủ văn, người vật vô hại lơ lửng tại gạ lệ ổng trước mắt. Tạch tạch tạch, màu trắng kết tinh giống như thời gian hổ phách đem thế giới phủ văn lại phong. Trẹ kín ngân sắc vậy ròng lợi chào cầm lấy thời gian hộ phách, Cự Long nhìn về phía bên trong tiểu xảo như hạt bụi thế giới phù văn. Cách thời gian hộ phách, Gã Lệ ống cảm thấy mình cùng thế giới phù văn ở giữa giường như nhiều hơn một kia liên hệ. Nó sử dụng hết gã Lệ ống ma lực, nhưng là ma lực lưu lại liên hệ còn tại. Dạng này thí nghiệm lại nhiều lặp lại mấy lần. Có lẽ, ta đối thế giới phù văn lực ảnh hưởng sẽ từng bước mở rộng, thẳng đến có thể tùy tâm sở dục điều khiển thế giới phù văn lực lượng. Gã Lệ ổng quan sát rách nát đại địa, yên lặng trầm ngĩ. Ở trên không trung, Gã Lệ ổng nơi mắt nhìn thấy phạm vi cơ hồ đều bị thế giới phù văn phá hư hầu như không còn không biết bao sâu kẻ nứt giống như là dày đặt mạng nhện trên mặt đất thậm chí kéo dài đến ở ngoài ngàn dặm. Không chung còn lưu lại ngay tại chẩm rãi khép lại vết nứt không gian. Vật lần đại lục là một cái tương đối kiên cố chủ vật chất thế giới, nếu không cũng không cách nào dung nạp nhiều như vậy bán thần sinh vật, nhưng dù là như thế, thế giới phủ văn vẫn là tạo thành phá hoại cực lớn. Đem gã lệ ông rốt vào thế giới phủ văn ma lực thi triển thành truyền kỳ pháp thuật, Liền xem như lại gấp 10 nhiều ma lực, đều không nhất định có thể làm được ngang hàng phá hư hiệu quả. Đem thời gian hộ phách thu hồi về sau, ngân sắc cự long túi đầu nhìn về phía một tòa bị tạc nứt núi cao, Thu Liễm Long rực rơi xuống nhìn xem một chỗ cháy đen đá vụn gã lệ ổng mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ hắn còn sẽ không thời gian đảo lưu không cách nào chữa trị tòa này sụp đổ núi cao hơn nữa cũng sẽ không tương ứng pháp thuật cùng lúc đó đã cùng chính mình tiểu đồng bọn hẹn xong muốn vây quét nạ gạ cạm bỏ lại sở vô lì vẻ ở ngay tại trở về lãnh địa trên đường tại ở ngoài ngàn dặm đứng thẳng người lên cự hùng đỉnh chỉ cước bộ của mình nó nghi hoặc lại cảnh giác nhìn về phía phía trước tâm mắt bên trong là con búp hơi nóng tàn phá đại địa như thiểm điện phân nhánh đại địa kẽ nứt cài răng lược lít nhá lít nhít tràn ngập tại trong mắt đem mặt đất chia làm vô số mảnh vỡ cơ hồ không có có thể dừng chân bằng thẳng thổ địa lại cúi đầu hướng khe hở chỗ sâu xem xét, có một ít khe hở chỗ sâu có thể nhìn thấy loáng thoáng rực sắc nhang tương, còn có một số đen như mực không cách nào xem rốt cục bộ, không biết rốt cụ thể sâu bao nhiêu. trên bầu trời còn tại bay xuống lấy điểm điểm đông tuyết để trong này tăng thêm một phần tước sắt không khí. đã xảy ra chuyện gì? dạng này đại quy mô phá hư, bình thường bán thần toàn lực chiến đấu đều làm không được. võ lý nội tâm bệ ở du lên, ngay sau đó, theo đạo đạo lôi đỉnh hạ xuống, cự thần hóa sau lôi đỉnh cự ủng không chế lấy phong bạo, nhanh như điện chớp chạy về lãnh địa của mình vị trí, rất nhanh, võ lý bệ ở chạy tới phong bạo chi sơn vị trí. Thật là tầm mắt bên trong chỉ có chính mình tứ đệ cùng đầy đất vết thương vỡ vụn hoang đá, không thấy phong bạo chi sơn tung tích. Ta lớn như vậy một tòa phong bạo sân đâu? Cự hùng sắc mặt kinh ngạc, ngừng lại. Cơ hội là theo ngưng tụ thực thể mới bắt đầu, Vô Lý Bệ ở liền ở tại phong bạo chi sơn bên trong, lúc mới bắt đầu nhất, đây vẫn chỉ là một tòa bình thường sơn, cũng là bởi vì nó ở lại thời gian dài, nhận nó lực lượng dần dần, cuối cùng mới tạo thành phong bạo lượn lờ đặc thù cảnh tượng. Không có dừng lại quá lâu. Vô Lý Bệ ở một bên giải trừ cự thần hóa, một bên hướng phía gã lệ ổng vị trí hạ xuống. Tứ đệ, chuyện gì xảy ra? Nhà ta đâu? Tạ Gã Lệ Ông hơi hư trong ánh mắt, Võ Lý bẻ ở lửa giận ba triệu nói, có phải hay không có mắt không mở bán thần hoặc là Dã Thu đến chỗ của ta làm phá hư, ghê tẩm, cũng dám đem xảo huyệt của ta hủy đi, ta muốn sinh tư tên kia. Dừng một chút, nó nhìn về phía Gã Lệ Ông, chấm dứt cắt nói, ta một đi ngang qua đến, phát hiện đại địa bị phá hư rất nghiêm trọng, tứ đệ ngươi không có bị thương chớ. Gã Lệ Ông lắc đầu, tại Võ Lý bẻ ở nhìn soi mói, Gã Lệ Ông đem nơi này chuyện đã xảy ra thản nhiên cáo chi, chính là như vậy, ta cũng không nghĩ đến thế giới phủ văn có lớn như thế lực phá hoại. Nhị ca, ngươi đừng nóng giận, ta cho ngươi thêm tìm tốt xảo huyệt. Nghe xong gã Lệ ổng lời nói về sau, Vô Lý Bệ ở trầm mặc một hồi, sau đó nhìn qua gã Lệ ổng, trầm rãi nói, "Cái vật nhỏ kia, thì ra thật như vậy lợi hại." Nó cũng không thèm để ý gã Lệ ổng không cẩn thận hủy chính mình Phong Bạo Sơn. Đối với thế giới phủ văn lực lượng, Vô Lý Bệ ở ban đầu chính là không thể nào tin tưởng, bất quá bây giờ theo gã Lệ ổng nơi này biết được, phạm vi ngàn dặm lớn diện tích phá hư đều là bởi vì thế giới phủ văn mà dẫn đến, không khỏi hoài nghi lên phán đoán của mình. Phạm vi lớn như thế phá hư, bán thần sinh vật có thể làm được. Nhưng phải giống như là thế giới phủ văn dạng này, trong thời gian thật ngắn chỉ làm thành quy mô phạm bị, lấy bán thần sinh vật năng lực cũng có chút miễn cưỡng. Gã Lệ ổng thở dài một hơi, nói rằng, đúng vậy, thế giới phủ văn chính như Hải Báo tu nữ nói như thế, có thể nhường biển cả Lút, cũng có thể đem đại địa xé nát. Vô ly Bẻ ở mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, nói với gã Lệ ổng, "Tứ đệ, ngươi lại đem thế giới phủ văn lấy ra sử dụng, để cho ta cũng kiến thức một chút." Gã Lệ ổng lắc đầu, nói, "Nó cần ta ma lực kích hoạt. Ta vừa mới thí nghiệm đã sử dụng rất nhiều ma lực, phải cần một khoảng thời gian khôi phục." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chờ ta ma lực khôi phục về sau, ta lại dùng cho người xem à. Nói xong, ánh mắt của hắn khẽ núc đít, sửa lời nói, đúng rồi, có thể dùng tại trên người nạ gạ cả cõi lại sở, để nó tự mình thử một lần mình muốn thế giới phụ văn có lực lượng. Võ Ly Bệ ở hơi sững sờ, sau đó phá lên cười, ý kiến hay. Đến lúc đó nhìn nó chết vẫn là bất tử. Gác lệ lẹo cùng Võ Ly Bệ ở rời đi mảnh này bị thế giới phụ văn tàn phá phá hư thổ địa, cũng không lâu lắm, một long một gấu đi tới người gấu thị tộc tụ tập địa phương. Người gấu thị tộc chính là Vô Lý Bẹ ở cho lúc trước những cái kia sùng bái chính mình lực lượng nhân loại chối lấy danh tự. Những người này vốn là thuần túy người nguyên thủy loại, nhưng bởi vì vô lý sức mạnh của Bẹ ở ban cho, một bộ phận người biến thành nửa người nửa gấu bộ dáng, còn có một bộ phận người hoàn toàn biến thành cao mấy mét tử hùng. Nhân loại, nửa người nửa gấu nhân loại, hoàn toàn biến thành gấu nhân loại. Bọn hắn cộng đồng hợp thành người gấu thị tộc. Vô Lý Bẹ ở có đoạn thời gian không đến xem người gấu thị tộc. Lần này cùng gã lệ ổ cùng một chỗ tới, những ngày người gấu tại nhìn thấy Vô Lý Bẹ ở thời điểm, nhao nhao ghé vào bị trắng ngần tuyết độ bao trùm lạnh như băng mặt thướng vỗ ly bẹ ơ biểu đạt chính mình sùng tính chi ý nhị ca ngươi những con dân này lại không quản lời nói cố gắng muốn bị chết cóng rất nhiều gã lệ ông nhìn thấy rất nhiều không có bị vỗ ly bẹ ở ban cho lực lượng người mặc mờ nhà tháo ra thú vật trong gió rét run lẩy bẩy -e, đông sắc mặt trở nên cứng bởi vì ohenzen đúc ảnh hưởng nơi này thiên khí thay đổi băng thiên tuyết địa gió rét thấu xương băng lãnh bông tuyết đối với những này còn rất nhỏ yếu nhân loại mà nói quá không hữu hảo vốn là gian khổ sinh hoạt bởi vì bản thần cử chỉ vô tâm mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương lúc này vạn lần đại lục hiện thực chính là như vậy bản thần nhất cử nhất động dù là đều là cử chỉ vô tâm đều sẽ gây nên cái khác nhỏ yếu sinh vật hương thịnh hoặc là hủy diệt. Vũ Lý Bệ ở nghĩ nghĩ, nói, đây là ta chi thứ nhất con dân, ta cần tín ngưỡng của bọn họ, không thể để cho bọn hắn tùy tiện chết. Nói, cự hùng thân thể từng khúc tăng vọt, trong nháy mắt biến thành đỉnh thiên lập địa cự thần dáng vẻ. Kế tiếp tại hùng nhân tộc sùng kính trong ánh mắt, Vũ Lý Bệ ở bay về phía không trung, sau đó giơ lên cao cao một cái cuốn quanh lấy vô tận lôi quang gấu chảo, giống như là thiên thạch đồng dạng rơi hướng đại địa. Mang theo lực lượng kinh khủng gấu chảo từ trên trời giáng xuống, đập vào mặt đất. Ầm ầm. Tại vú Lý mẹ ở đối tự thân lực lượng hoàn mỹ trưởng không hạ, mặt đất tầng tầng lứt ra lõm, hở ra đất đá ra hòa, tạo thành một cái có thể chống cự phong tuyết địa hình, kéo dài trở thành một cái to lớn gấu trào hình dáng. Phong bạo cuốn lên hùng nhân tộc con dân, đem bọn hắn đưa đến gấu trào giống như địa hình bên trong. Thấu xương phong tuyết bị ngăn cản bên ngoài, rất nhiều người sắc mặt lập tức chuyển tốt rất nhiều. Tại ý thức tới cự thần đang cho bọn hắn chế tạo phù hợp ở lại thổ địa về sau, tại hùng nhân tộc nhìn về phía vú Lý ánh mắt của mẹ ở bên trong, vẻ ngưỡng mộ càng thêm nồng hậu dày đặc. Thiên ta vú Lý mẹ ở, ta vì bất diệt cùng lôi, gào thét lôi đỉnh. Ta tức phong bạo cùng lôi đỉnh chi thần, nhỏ bé sinh vật ta, kính ta, tin ta, ta đem ban cho các ngươi thuộc về thần linh lực lượng, chiếu vào gã lệ ổng cho lúc trước tín ngưỡng thành thần nội dung, tự thân hóa vụ ly bẹ ở phát ra trầm thấp gào thét, đang nói chuyện đồng thời, khắc chiều giống như mây đen tụ lại mà đến, tại cuồng loạn phong bạo bên trong, quần cuộn lôi đỉnh liên tiếp rơi xuống, để nó lộ ra khí thế rộng rãi, dáng người càng thêm vĩ nạn. mong muốn thu hoạch lúc đầu tín ngưỡng, không có cái gì so biểu hiện ra lực lượng, cũng chính là trang xin tốt hơn phương thức, mà ở phương diện này, vụ ly bẹ ở rất xuất sắc, chọn chúng hùng nhân tộc bên trong mấy cái tương đối khỏe mạnh cá thể. Võ Lý Bệ ở ban cho bọn hắn càng nhiều lực lượng, cũng đưa cho bọn hắn cùng mình khai thông quyền lợi. Những này chính là nó Võ Lý Bệ ở thần sứ, có thể tốt hơn hướng cái khác sinh vật có trí khôn truyền lại ý chí của nó. Án chiếu lấy gã lệ ông dạy bảo, Võ Lý Bệ ở một bộ thao tác xuống tới về sau, thu hoạch chính mình nhóm tín đồ thứ nhất. Về sau, Võ Lý Bệ ở liền tại phụ cận bên trong dãy núi lựa chọn một toà núi cao, xem như chính mình nơi ở mới, dàn xếp xuống dưới, nơi này khoảng cách tín đồ của nó tương đối gần, có thể thể hiện càng tốt hơn lực lượng của mình. Mà gã lê ông tại Võ Lý Bệ ở mảnh liệt yêu cầu hạ, ngay tại bên trên trên một ngọn núi khác trúc tạo tổ rồng. Tại thu giáp đơn sơ tổ rồng bên trong, ngân sắc cự long nhắm mắt lại, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ma lực quá nhiều tiêu hao nhường gã lệ ổng cảm giác thể nội có chút trống rỗng. Mà đối với long mà nói, tốt nhất khôi phục thủ đoạn ngay cả khi ngủ. Tại gã lệ ổng lúc ngủ, vỗ lý bẹ ở thì là tinh lực tràn đầy vì chính mình rén đúc thần điện cùng tựa thần, giống như là vừa mới đạt được đồ chơi hài đồng, chăm chỉ không ngừng, hương phấn mười phần. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Hai tháng cấp tốc mà qua tại một chỗ bao trùm lấy băng tuyết, Hàn Phong gào thét đại địa phía trên. Lúc này tụ tập từng vị bộ dáng khác biệt bán thần sinh vật, bán thần nhóm vô ý thức tản ra khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, nhường không khí chung quanh cơ hồ ngưng trệ. Ngoại trừ ố hoen, gã lệ ổng, vô lìa bẹ ở, ẹn ủy vì ạt cái này tiểu đoàn thể bên ngoài, còn có một đầu mọc ra mũi sừng giống như lớn răng, đôi mắt đỏ lên sắt lá lớn lợn ở rừng, một cái tứ chi mạnh mẽ, dáng người cân xứng màu xanh cự lang, thiết sơn heo, đạp gió lang, hai cái này là bằng lòng rút vỗ lìa bẹ ở đi vây quét nã gạ cả cỏ là sở trí tuệ bán thần. hết thảy sáu cái bán thần tề tụ. Giết chết nạ gạ cả bộ lại sợ về sau ta sẽ vì hai vị chế tạo phân biệt chế tạo một cái vừa người chiến giáp ô hẻn núi thiết sơn heo cùng đạp gió lang hứa hẹn nói rằng hai vị này bán thần chỉ là đến giúp đỡ cùng nạ gạ cả bộ lại sợ ở giữa không có trực tiếp tân đoán cho nên ô hẻn chọn ra hứa hẹn sẽ ở sau đó cho chúng nó chiến giáp xem như thủ lao không đến mức làm cho đối phương bạch bạch xuất lực bán thần ở giữa hiển nhiên cũng là cần đạo lý đối nhân xử thế về sau gã lệ ống lần theo đối thời gian lớn ký cảm ứng mang theo mấy vị bán thần hướng phía biển cả đại dương mênh mông phương vị cấp tốc xuất phát ma liên tại bọn chúng rời đi không lâu sau đó không có bất kỳ cái gì bán thần phát giác, tại bị thế giới phủ văn lực lượng đánh xuyên cực sâu tầng lòng đất, một cái tử sắc vị diện khe hở giống như là trái tim giống như nhảy lên, vỏ quả đất chỗ sâu tầng nham thạch lặng yên không một tiếng động ở giữa bị nhiễm lên một vệt nguy hiểm tà ác tử sắc, đồng thời còn tại cấp tốc mở rộng. Chương 302, đều đừng sống. Màu xanh thẳm vô tận đại dương mênh mông nơi nào đó, mặt biển vạn mét phía dưới. Tại dạng này thâm hải khu vực, nặng nghề lớp nước hoàn toàn ngăn cách đến từ mặt trời tia sáng chiếu rọi, tại băng lãnh hắc ám trong vùng biển, chỉ có một ít kỳ lạ hơi mở cá con đang phát tán ra yêu đớt hình quang. Nhan nhạt hình quang chiếu rọi xuống mà tại gặp lên long đong, trải rộng quái dị hòn đá dưới đáy biển, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vệ lục sắc to lớn thân ảnh hình dáng. tại đoạn thời gian này tu dưỡng về sau, trạng thái của nạ gạ cạ võ lôi sở đã tốt lên rất nhiều. trên thực tế, nó có thể rời đi thâm hải, thử nghiệm lại lần nữa đi đi săn nô dịch gia thú. sở dĩ chậm chạp bất động, tại thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau còn ẩn nút tại thâm hải phía dưới, là bởi vì nạ gạ cạ võ lôi sở ra ngoài cần thận tâm lý, nó giống nhau biết còn lại bán thần đối với mình kiên kỵ. tại cùng mình loại địch nhân này là địch về sau, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha một cái khó được có thể giết chết nó cơ hội cho nên nạ gạ cọp là sở mượn nhờ rộng lớn thâm hậu hải dương ẩn giấu đi lên, từng cây cường tráng xúc tu trải tại đáy biển, mặc cho mang theo áp lực cực lớn nước biển vất qua, giống như là pho tượng như thế không nút đích. Lúc này ẩn núp lên nạ gạ cọp là sở dường như biến thành không có sinh mệnh tự vật. Ngưu Xuân bán thần nhóm muốn giết ta, trước hết nghĩ biện pháp tìm tới ta đi. Nạ gạ cọp là sở rất hài lòng chính mình liễm tức thủ đoạn, lại phối hợp thâm hải rộng lớn, nó cảm thấy mình hết sức an toàn. Nhưng mà ngay tại không bao lâu về sau, ẩn nút lấy nạ gạ cọp sở bỗng nhiên đã nhận ra không tầm thường nước biển chấn động. Phù phù. Dường như có cái gì cơ bản hình sinh vật tiến vào hải dương. Xem như lâu dài tại trong hải dương sinh hoạt lớn hải thú, nó đối với nhỏ bé nhất hải lưu chấn động đều mười phần mẫn cảm, không cần dùng hai mắt, chỉ là thông qua nước biển chấn động, liền có thể cách xa xôi khoảng cách phát họa ra sinh vật hình thể hình dáng. Lần theo nhỏ xíu nước biển chấn động, Naga Gạ Cạp Poleser đã nhận ra người đến hình thể hình dáng. Đầu tiên là một cái mang theo hai cánh long, sau đó là tứ chi tráng kiện cự hùng. Nội tâm Naga Gạ Cạp Poleser run lên. Thế nào phát hiện ta ở chỗ này? Đối phương tiến vào hải dương về sau, tại nước biển ở giữa ghé qua trực tiếp liền hướng phía vị trí của mình mà đến, cái này khiến nạ gạ cọp tỏa sợ khẩn trương lên. rất hiển nhiên, đối phương biết được lấy nó chỗ ẩn thân, không do dự, nạ gạ cọp lại sở bắt đầu chuyển động. xúc tu phóng xuất ra lực lượng cường đại, ở trong biển giống như là máy xay gió như thế đong đưa, chế tạo ra vô cùng cường đại động lực, giống như là lốc xoáy tăng ép như thế, nhường lớn thân thể của hải thú giống như là một cái hỏa tiễn bắn ra. một bên khác, vừa mới vào nước ngân sắc cự long lập tức thông qua thời gian ấn ký phát hiện nạ gạ cọp vị trí biến động. lúc này muốn chạy, đã chậm. gã lê ống khẽ lắc đầu, không có gấp ngoại trừ mấy vị lục địa bán thần bên ngoài, hiện tại tham dự đối nạ gạ cạm bỏ lơ sở tiêu trừ còn có hải báo tu nữ cùng một vị giống như là con nhện biển hải dương bán thần, là hải báo tu nữ tìm đến giúp đỡ. Kể từ đó, hết thảy tám vị bán thần đã sớm lấy nạ gạ cạm bỏ lơ sở địa điểm ẩn núp làm trung tâm bày ra thiên la địa vong, nó bất luận trốn hướng phương hướng nào, đều có bán thần sẽ ra tay ngăn cản. Nạ gạ cạm bỏ lơ sở mặc dù cường đại, nhưng là đã mất đi nô dịch dã thú về sau, một chọi một mong muốn thoát khỏi cùng cấp độ bán thần dây dưa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay tại ngắn ngủi nửa phút về sau, Tại vị ở gã lệ ống cùng vô ly bẹ ở chờ bán thần đông bộ hải vực chỗ sâu, đung nhiên ở giữa bạo phát ra một cô mãnh liệt đến cực điểm mạch nước ống. Tại bên trong đáy biển bán thần sinh vật chiến đấu, dẫn đến nguyên bản bình tĩnh mặt biển dâng lên từng lớp từng lớp sóng cả thủy triều. Còn có rất nhiều nguy hiểm hải dương vòng xoáy mắt trần có thể thấy sinh sôi. Dầm dầm dầm. Mấy cây gần ngàn mét dáng dấp lục sắc súc tu phá vỡ mặt biển, phóng lên tận trời, giống như là to lớn hải mãng đồng dạng mang theo thành tấn nước biển khuấy động, phảng phất là kết nối hải thiên nước long quyền. Thân ảnh của nạ gã cạ cọ lại sở nỗ lực mặt biển. Đồng thời. Một cái thân dài vượt qua 700 mét cự thần hóa màu xanh cự lang đồng thời vọt ra khỏi mặt nước. Cự lang ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lạnh thấu xương sắc bén gió lốc lập tức buộc phát ra đi, giống như là từng trôi cương đao phá ở trên người của nạ gạ cạ bò lại sở, tại nó trắng nõn nà bên ngoài thân lưu lại vô số đạo lằn chỉ giống như vết thương. Còn không đợi nạ gạ cạ bò lại sở thương thế khôi phục tái sinh, vô tận nước biển ngưng tụ thành hình lưới, tốc độ áp xúc nước biển tựa như là không thể phá vỡ nước nặng xiển xích, phô thiên cái địa hướng phía nạ gạ cạp bò lả sở trói buộc mà đi. Chân đốt thon dài cứng cắp con nhện biển giẫm lên mặt biển, năm kéo lưới lớn lại liên tiếp đả kích phía dưới, nà gạ cạ bò laser trong lúc nhất thời bị hạn chế ngay tại chỗ, nó liều mạng dễ dùa phản kháng, mong muốn thoát khỏi hai vị bán thần dây dưa. bất quá tại thời gian ngắn ngủi về sau, tại các phương hướng còn lại sáu vị bán thần dần dần chạy đến, xuất hiện ở nà gạ cạ bò laser trong tầm mắt. khi nhìn đến thì ra hết thảy có tăng cái bán thần thời điểm, nội tâm nà gạ cạ bò laser xiết chặt, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. đừng nói hiện tại, coi như đem nó lợi hại nhất thời điểm, đem lô dịch ra thu toàn bộ phục sinh, cũng không phải tám cái bán thần đối thủ. kế tiếp, cồn lôi phong bạo, lâm đông băng tinh cực nóng ban đầu lửa các loại thuộc tính khác nhau thứ thần lực công kích hướng về nạ gạ cạ bỏ lại sở liên tiếp không ngừng nện vào trên người của nó lấy nạ gạ cạ bỏ lại sở làm trung tâm hải vực lúc này bởi vì bán thần nhóm công kích biến thành một chỗ thứ thần lực khuấy động gào thét cấm địa tử vực bên trong ẩn chứa hỗn loạn thứ thần lực đủ để cho bất luận một vị nào bán thần hải hùng kiếp vía không muốn đặt chân với anh nạ gạ cạ bỏ lại sở buông tay đánh cược một lần lấy chính mình toàn bộ thứ thần lực phá vỡ trùng điểm áp chế trói buộc dập nát thân thể mang theo ánh, ánh lục quang bỏ trốn mà đi tốc độ cực nhanh thấy thế, thế lúc này đang bay lượn tại chân trời ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại lấy ra thế giới phù văn nạ gạ cạ gõ lại sở ngươi mong muốn thế giới phù văn trước thử một lần lực lượng của nó a ma lực rót vào trong đó quả cầu ánh sáng màu xanh lam tiếp tục bành trướng thêm hiện hiện lần này gạ lệ ổng không tiếp tục rót vào giống như lần trước lượng lớn ma lực lại thêm cùng thế giới phù văn độ thân mật cao hơn một chút có thể càng nhiều trình độ ảnh hưởng điều khiển tới nó tinh thần lực khóa chặt nạ gạ cạ gõ lại sở quả cầu ánh sáng màu xanh lam mặt ngoài tạo nên lớp lóe hổ quang điện xẹt xẹt màu lam hổ quang lóe lên một cái rồi biến mất Thoáng qua ở giữa, đã ở xa mấy chục dặm bên ngoài nạ gã cả bỏ laser một tiếng gào thét, thân thể chán xuất hiện một đạo da chọc thịt bong vết thương, mơ hồ có thể thấy được trong đó tại có chút đúc đúc não tổ chức. Không chờ nạ gã cả bỏ laser lấy lại tinh thần, ngàn vạn hồ quang sen lẫn thành mạng, một đạo tiếp một đạo rơi vào trên người của nó. Một chút hồ quang điện dư ba lướt qua hải dương, máy liệt ma pháp lực lượng trực tiếp đem biển cả xé mở ra to lớn lỗ hổng, vô số nước biển bốc hơi biến mất, thêm lục địa kém cỏi địa phương, cơ hồ có thể nhìn thấy giống nhau bị xé mở đáy biển mặt đất. Bất quá đồng thời có càng nhiều nước biển từ trung quanh vọt tới, bùn huyết lấy thế giới phủ văn xé rách lỗ hổng ngươi có thể điều khiển thế giới phù văn. Hải báo tu nữ nhìn qua bị phù văn chi lực bao phủ nạ gạ cạp bỏ lại sợ, sắc mặt sợ hãi thảm phục, mở to nước nhuận ánh mắt ngược lại nhìn về phía gạ lệ ống. Gạ lệ ống khẽ mừ cằm. Theo thời gian trôi qua, nạ gạ cạp bỏ lại sợ dây dụ biên độ càng lúc càng nhỏ. Khi thế giới phù văn một lần nữa bình tĩnh trở lại về sau, một bộ vô cùng thê thảm, cơ hồ không cách nào nhìn ra nguyên thân bộ dáng tàn phá thi hải nổi lên mặt nước. Thế giới phù văn lực phá hoại hoàn toàn chính xác rất cao. Bán thần sinh vật bị nó phóng ra ma pháp hồ quang điện đánh chúng đều không chiếm được lợi ích lại thêm trước đó đã bởi vì chư vị bán thần công kích mà nhận lấy trọng thương nà gạ cạ bò lại sở cứ như vậy chết tại chính mình muốn đạt được thế giới phủ văn lực lượng phía dưới gạ lệ ổng vung lên long dực tới gần nà gạ cạ bò lại sở thi hải hô hắn lúc phun ra ở giữa nát bấy chi tức từng tấp từng tấp bao phủ lướt qua nà gạ cạ bò lại sở thi hải liên thông trung quanh đại lượng nước biển ở bên trong nà gạ cạ sở thi hải tại thời gian nát bấy chi tức bên trong biến thành hư vô trống không giống như là bị theo bảng đen bên trong lao đi dạng bút hỏa không thể lưu lại một tia một chút nào vết tích làm xong đây hết thể về sau, gã lệ ống phóng xuất ra như thực chất tinh thần lực, đảo qua trung quanh hải vực, qua lại dò xét nửa buổi về sau, gã lệ ống không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, thế là thu hồi tinh thần lực, chợt hắn nhìn về phía hải báo tu nữ, nói, nạ gạ gạ võ lê sở đã chết, ngươi không cần lại lo lắng cho mình an nguy, cả ngày lo lắng để phòng hải báo tu nữ về sau có thể thở phào. Hải báo tu nữ mặt lộ vẻ đủ cười, nói, ta rất cảm tạ các ngươi bằng lòng làm biệt thủ, nạ gạ gạ là một cái giàu có dạ tâm ban thần, tử vong của nó đối biển cả mà nói là một chuyện tốt. Cho dù không có thế giới phù văn chuyện này, nạ gạ gạ gọi là sở thanh danh giống nhau không tốt. Lúc này, tại một đóa hỏa vân bao phủ bên trong lơ lửng mà đứng ổ hẹn đối hải báo tu nữ nói rằng, tu nữ, ngươi dẫn tới biển mương dùng rất tốt. Hải báo tu nữ khẽ gật đầu, ôn hòa cười nói, về sau còn có cần ta hỗ trợ địa phương lại đến hải dương tìm ta là được rồi. Vui băm đã kết thúc. Tại một hồi nói chuyện về sau, hải báo tu nữ cùng con nện biển biến mất tới vô biên bắt ngát hải dương chỗ sâu, mà gã lê ông chờ lục địa bán thần rời đi hải dương, trở về đại lục lãnh địa. Thời gian thời gian dần trôi qua trôi qua, tại từng đợt thanh lương trong gió biển, mặt trời đắm chìm giống như là thiên nga đen vải nung đồng dạng dạ mạc thủ tiêu sáng tỏ sát trời, trong suốt mặt biển phản chiếu lấy bầu trời đầy sao cùng sáng trong trắng sáng, cộng đồng tạo thành một bộ sa hoa lộng lấy biển trời chi cảnh. Mặt biển nổi lên nhỏ xíu gần sóng, gần sóng ở giữa có màu xanh nhạt quang hoa tụ lại mà đến. Một cái mini bát chảo tiểu trương cá chậm rãi hiện hiện. Tiểu trương cá bất quá mấy tấc lớn nhỏ, toàn thân trong suốt không có huyết lục thực thể, thân thể tính chất thoạt nhìn như là một cái lục sắt thạch, đang theo nước biển sóng cả mà phun trào thân thể, hư nhược dường như chịu không được một lần thủy triều động, thân thể bị đánh không có. Linh hồn chi lực dường như lên tàn trong gió nạ gạ cạp bò lơ sở hung tận nhìn về phía chư vị bán thần rời đi phương hướng. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta nạ gạ cạp bò lơ sở sẽ còn bảy bốn. Một đạo sóng biển phun trào, đem đeo gào bát trào tiểu trương cá đập bay tiến mặt biển phía dưới. Ngày xưa trong hải dương bá chủ, thực lực cường hãn lớn hải thú, bây giờ tại sóng biển bên trong lật ra thật nhiều cái té ngã mới đứng vững thân thể nhỏ nhỏ. Nạ gạ cạp bò lơ sở chưa hề cảm thấy suy yếu như vậy qua. Nó mặc dù bức thiết muốn báo thủ, nhưng nó cũng biết, chuyện này đối với hiện tại nó mà nói không khác thiên phương giả đảm. Nó trọng thương tới loại trình độ này, có lẽ phải ngàn năm vạn năm mới có thể khôi phục phong thái của ngày xưa. Thậm chí nửa đường liền chết tại không người biết được nơi hẻo lánh cũng nói không nhất định. Nghĩ đi nghĩ lại, nà gạ cạ bỏ là sờ mặt lộ vẻ tàn nhẫn quả quyết chi sắc. Nếu là ta sống không được, vậy thì đều đừng sống. Minh lại hung bát chảo tiểu trương cá trốn vào thâm hải, một đường khống chế chút nhỏ yếu tôm cá, chậm rãi lặn xuống tới một chỗ đen như mực thâm hải trong cái khe. Nơi này là hải báo tu nữ đạt được thế giới phủ văn địa phương. Thế giới phủ văn lần thứ nhất phóng thích vĩ lực, đem biển cả lấp, đánh xuyên thêm lục địa, lưu lại đạo này đáy biển thật sâu khé hở làm nạ gã cả có lẽ sợ lần theo to lớn thanh thế chạy tới thời điểm thế giới phủ văn đã bị hải báo tu nữ lấy đi vậy nó lại như thế nào biết thế giới phủ văn tồn tại đâu? Sau mấy tiếng bắt chảo tiểu trương cá dừng ở một cái tản ra yếu ớt tử quang vị diện khe hở trước đó đạo này khe hở ở vào bị thế giới phủ văn xé rách biển cả chỗ sâu đã tại bởi vì thế giới vật chất bản thân chữa trị năng lực mà chậm rãi khép lại hư không bắt chảo tiểu trương cá thấp giọng nỉ non tại tử sắc khe hở bên ngoài đánh lấy vòng do dự nó cùng vị diện khe hở phía sau tồn tại trao đổi qua hiểu được tên là hư không vụn vặt lực lượng kinh khủng. Nhường thân làm bán thần nội tâm nạ gạ cạm bỏ lại sở sinh ra sợ hãi thật sâu, nhận thức được chính mình nhỏ bé, hư không vị diện khoảng cách vạt lần đại lục rất gần, thế giới phủ văn bộ phát lực lượng đánh xuyên vị diện ở giữa bình trướng, liên thông hai thế giới, nhường vạt lần đại lục bại lộ tại hư không trong mắt. Đói khát hư không mong muốn đem cái này thế giới thôn vệ, cũng lấy làm vất vả, an ổn còn lại chủ vật chất thế giới. Tại tiếp xúc đến hư không thời điểm, trong hư không không biết tồn tại hướng nạ gạ cạm bỏ lại sở hứa hẹn, đem thế giới phủ văn cho hư không, hư không đem phản hồi cho nó không cách nào tưởng tượng lực lượng. Bất quá nạ gạ cạm bỏ biết rõ đối phương nguy hiểm, cũng không có bằng lòng. Nhưng là hiện tại, cùng đường mặt lộ nạ gạ cạp bò lesser đã không quan tâm đối phương phải trang nguy hiểm. Nó không có thế giới phù văn, nhưng nó có thành tiểu vật lần đại lục bản thổ hoang thần thân phận bị cách. Cho ta hư không lực lượng, ta sẽ xem như ngươi nhanh đuất xuất tù, mở ra có thể dung nạp hư không thông đạo, đem cái này thế giới giao cho trong tay của ngươi. Chờ chờ sau một lát, nạ gạ cạp bò lesser tới gần hư không khe hở, trầm giọng nói rằng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tại yên tĩnh mở tối thời gian chậm rãi trôi qua. Bất quá ngay tại nạ gạ cạp bò lesser mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, chuẩn bị rời đi thời điểm, hư không khe hở bỗng nhiên chấn động một cái. Tĩnh Mịch Tử Quang như là thủy ngân chạy, theo hư không trong cái khe kéo dài mà ra, lướt qua thân thể của Nạ Gạ Cạ Bỏ Lại Sơ, đem nó biến thành một cái màu tím sẫm bắt trảo tiểu trương cá. Cùng lúc đó, vô tận đói khát, mong muốn thôn vẽ tất cả kinh khủng dục vọng như là thủy triều cuốn tới, tràn ngập tại linh hồn của Nạ Gạ Cạ Bỏ Lại Sơ bên trong, đưa nó ý chí nuốt hết hầu như không còn. Truy lại xong Tĩnh Mịch Tử Quang về sau, đạo này ở vào thâm hải hư không khe hở dường như hao hết cuối cùng một tia lực lượng, chậm rãi khép kín, biến mất không thấy gì nữa, biến thành tử sắc bát trảo tiểu trương cá rời đi đáy biển khe hở. Tại Manh Liệt thôn phệ dục vọng điều khiển, nó dùng linh hồn của mình chi lực bắt đầu bắt giết trong biển rộng bình thường loài cá, suy yếu tới cực điểm bán thần sinh vật, đối phó bình thường loài cá vẫn là đơn giản. Thanh quân kết đội hải ngư nhận sự khống chế của nạ gạ cạ bỏ lại sở, hóa thành từng đám từng đám huyết vụ, bị nó hấp thu, mà vốn nên ngàn năm vạn năm mới có thể khôi phục trọng thương thân thể, khí tức lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường khôi phục. Dường như bị nó thôn phệ sinh vật, không có bất kỳ cái gì hao tổn, toàn bộ biến thành lực lượng của nó, bất quá. Nạ gạ cả bỏ lại sở khí tức mặc dù đang nhanh chóng khôi phục, nhưng nó trong đôi mắt lại tựa hồ như đã mất đi trí tuệ quan trạch, chỉ còn lại vô tận nói khát. Lúc này thân thể hành động chỉ là nhận lấy bản năng cùng hư không ý chí thúc đẩy. Chương 303, trở về chủ thời gian tuyến 1. đối với tại trong biển rộng chuyện đã xảy ra, gạ lệ ổng cũng không hiểu biết. Nạ gạ cả bỏ lại sở thứ thần lực cùng linh hồn có quan hệ, cho nên cho dù là bị gạ lệ ổng dùng thời gian nát bấy chi tức đem lục thể toàn bộ trừ khử, nó vẫn là bảo lưu lại một mạch. Nhưng lúc này bắn tần nhóm đều cho rằng nạ gạ cả đã chết đi. Về phần ngay tại săn giết sinh vật khôi phục lực lượng nạ gạ cả là lỡ lấy biển cả rộng lớn mà nói, đem lúc này vật lần đại lục toàn bộ bán thần ném vào đều đủ để dung nạp, cho nên mong muốn phát hiện ở vào thâm hải nó, cũng không dễ dàng. Lúc này vật lần đại lục, được mệnh danh là phở dậy ngươi chắc đức cực hàng địa khu, cũng chính là gạ lệ ổng cùng vô lý bẻ ở mấy vị huynh đệ chố khu vực, đang đứng ở báo tuyết quét sạch bên trong. Lạnh thấu xương cuồng phong gào thét cùng bay là tả bạo tuyết tràn ngập ở chân trời ở giữa, mà tại dạng này khắc nghiệt sắc trời bên trong, ba cái như núi cao cự thần ngay tại bay đầy trời trong tuyết chém giết chiến đấu, lực lượng kinh khủng xé rách tầng mây. Để trong này phong tuyết không cách nào đúng hẹn mà tới, ngược lại có quần cuộn lôi đỉnh phong bạo đem nó thay thế. Dương cánh ngàn mét, thân dài hơn 600 mét cao chót vót cự lòng, đứng thẳng người lên, tại lôi quang cuốn quanh bên trong to lớn tự hùng, còn có một cái hình thể không thua tại hai vị này, vẻ ngoài giống như là một cái cây hồng bì con cóc lớn dã thú bán thần. Tại gã Lệ ổng cùng Vô Ly Bè ở hợp lực công kích đến, dã thú con cóc lớn khí tức dần dần yếu ớt. Tại đã nhận ra nó suy yếu về sau, gã Lệ ổng phóng thích thời gian chi lực, thời gian sử dụng đỉnh chỉ đem nó ngay tiếp theo gào thét phong lôi ngưng trệ dừng lại, Vô Ly bẻ đồng thời giơ lên cầm nắm lấy chói mắt lôi quang giật chào, mạnh mẽ vồ xuống. Băng. Tại một hồi thiên băng địa liệt thanh thế bên trong, to như vậy một cái rã thu bán thần đầu bị đập chia năm sảy bảy, mang theo mạnh tính ăn mòn huyết dịch văng khắp nơi, đi chúng quanh mặt đất tạo thành nguyên một đám cái hố. Cái thứ 6 rã thú. Tứ đệ, huynh đệ chúng ta liên thủ, cái nào rã thu tại chúng ta trong tay kiên trì nổi. Ha ha, ha ha ha. Võ Ly bẹt ở một bàn tay chụp chết rã thú về sau, ngửa đầu hướng lên trời, phát ra vang động trời gào thét tiếng cười to, đồng thời thân thể chậm rãi thu nhỏ, giải trừ cự thần hóa, biến trở về bình thường hình thể. Gã lẹo ống giống nhau giải trừ cự thần hóa. Một long một gấu tách rời vừa mới giết chết rã thú sẽ có giá trị vật liệu thu hồi, dự định đến lúc đó cho ô hẹn dùng để chế tạo trang bị. Chia năm xẻ bảy xương đầu bị vô ly bẹ ở lại chắp và ở cùng nhau. Đoạn thời gian này chết tại gạ lệ ổng cùng vô ly bẹ ở hợp lực dỡ ra thú, phần lớn xương đầu đều bị vô ly bẹ ở mang về tại năm xóa hà định, cũng chính là bị nó một móng nuốt cho mình tiến đồ đánh ra tới vị trí to lớn ra thú xương đầu, là hiển lộ rõ ràng tự thân lực lượng tốt nhất chiến lợi phẩm. Trở lại năm xóa hà định phụ cận dãy núi trong sào huyện nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, gã lẹo cùng vô ly bẹ ở lại lần nữa rời đi, tìm hướng phía dưới một mục tiêu. Sinh hoạt tại phở dầy người chắc đức địa khu ra thú. Thời gian dần trôi qua cứ như vậy bị hai cái bán thần từng cái giết chết. Ôn Huyền, Võ Ly bệ ở, E Gã Lệ Ổng, bốn vị này bán thần tạo thành tiểu đoàn thể tại vạt lần đại lục tất cả bán thần bên trong đều càng thêm văng. Rồi, một chút nguyên bản cũng sinh hoạt tại phở dậy người Trắc Đức địa khu trí tuệ bán thần, vì không cùng bọn chúng xảy ra xung đột, chủ động đi xa thà hương, đi hướng còn lại khu vực. Hiện nay, ngoại trừ Giá Thu bên ngoài, tại phở dậy người Trắc Đức cái này băng tiên tuyết địa thế giới, cũng chỉ có bốn vị trí tuệ bán thần tồn tại. Mặt Hắc, Gã Lệ Ổng cùng Võ Ly bệ ở trắng trợn săn giết Giá Thu hành vi cũng truyền vào còn lại bán thần thái mắt. Dã thú đối với tất cả bán thần đều có uy hiếp, giết cũng không có dễ dàng như vậy, tốn thời gian phí sức, bọn chúng không biết do gã lệ ổng cùng Vô Ly Bệ ở vì sao như vậy hứng thú với săn giết dã thú, nhưng đối với dã thú bị từng bước quét sạch thành quả, bán thần nhóm vẫn là vui thấy kỳ thành. Mà theo thời gian trôi qua, nhận mấy vị bán thần lực lượng hấp dẫn, cũng bởi vì là nguy hiểm dã thú ở chỗ này số lượng càng thêm thưa thớt, vì thu hoạch được cự thần che chở, tụ lại mà đến nguyên thủy sinh vật có chi khôn càng ngày càng nhiều, căn cứ những sinh vật này thị tộc tự thân tiến tính, phân biệt lựa chọn gia nhập các biệt bán thần thế lực, mà Vô Ly Bệ ở bọn chúng riêng phần mình thế lực lại kết hợp một cái thống nhất thế lực. Tứ thần giáo hội cũng gọi Tứ trụ thần giáo. Trong đó tín đồ có riêng phần mình tín ngưỡng đặc biệt thích, bất quá cũng đồng thời cộng tôn bốn vị như là Kình Tiên trụ lớn thần linh, biết được bốn vị này thần linh ở giữa thân mật hòa hợp quan hệ. Đồng thời, gã lệ tổng bọn chúng đoàn thể tại bán thần vòng tầng bên trong nhiều một cái Tứ trụ thần ngoại hiệu. Tại Man Hoang Nguyên Thủy vật lần đại lục, tên là tín ngưỡng hạt giống đã gieo hạt mà xuống, cuối cùng sẽ có một ngày có thể trưởng thành là đại thụ che trời, mà rất nhiều bán thần chỉ là đứng ngoài quan sát Tứ trụ thần giáo che chở nhỏ yếu sinh vật hành vi, hoặc hiếu kỳ, hoặc châm mặc, hoặc khinh thường, không rõ bọn chúng mục đích làm như vậy là cái gì. Nhị ca Ta đối tín ngưỡng không có như vậy khao khát, lại có bị hấp dẫn mà đến tín đồ, dẫn đạo bọn chúng lựa chọn ngươi che chở là được rồi, không cần thay ta cân nhắc tín ngưỡng." Đem trở dậy ngươi chắc đức trong khu vực cuối cùng một con giã thú giết chết về sau, gã Lệ ổng núi vỗ Lý Bẹ ở nói rằng. Vỗ Lý Bẹ ở gật gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Tại những thời giờ này ở chung bên trong, nó càng thêm hiểu rõ tới gã Lệ ổng cùng chúng nói những này nguyên tố hoang thần khác biệt, biết gã Lệ ổng nói là nói thật. "Bất quá, tứ trụ thần giáo thuộc về chúng ta bốn huynh đệ. Ngươi trong lúc vô hình hoặc nhiều hoặc ít sẽ thu hoạch một chút tín ngưỡng." Vô Lý ở nói rằng. Gã Lệ ổng nhẹ nhàng gật đầu sau khi suy nghĩ một chút, chăm chú bàn giao nói, tại phở dậy ngươi chắc đức địa khu tín ngưỡng ổn định lại về sau, ngươi cùng đại ca bọn chúng không cần cực hạn tại nơi này, tín ngưỡng càng nhiều càng tốt. ánh mắt lâu dài một chút, đem vật lần đại lục tất cả sinh vật có trí khôn biến thành tín đồ mới là tốt nhất kết quả. sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, vũ lý bẻ ở lộ ra không ai bị nổi bá đạo bộ dáng, nói, ngươi không nói ta cũng dự định làm như vậy. thế giới này bán thần ngoại trừ chúng ta bốn huynh đệ bên ngoài đều có thể là địch nhân, bọn chúng nếu là cản trở chúng ta tụ tập tín ngưỡng, cũng chỉ có một con đường chết nhìn võ lý bệ ở vẫn là trước sau như một hiếu chiến gã lệ ổng mỉm cười nói tín ngưỡng cùng siêu phàm thần lực trước mắt chỉ có mấy huynh đệ chúng ta biết nhưng là theo thời gian trôi qua sớm muộn có còn lại bán thần phát hiện tín ngưỡng lực lượng trước đó bọn chúng hẳn là sẽ không bước lên đắc tội mấy vị huynh trưởng phong hiểm cản trở tứ thần giáo hội phát triển chờ chúng nó phát hiện đoán chừng cũng không có cùng nắm giữ siêu phàm thần lực các ngươi chống lại đến lúc đó bọn chúng nếu là muốn kiếm một chén canh liền để bọn chúng giống nhau gia nhập tứ thần giáo hội lập hệ tôn mấy vị minh trưởng là thần chủ võ lý bệ ở nghe lời của gã lê ổng liên tiếp gật đầu một mực đi xuống Sau khi thông báo xong, Gã Lệ ổng do dự một chút, nói rằng, đoạn thời gian trước ổ hẻn đại ca liên hệ ta, nói ta trang bị đã đã sửa xong. Vũ lì Bẹ ở hơi sửng sở. Nhanh như vậy? Gã Lệ ổng cười nói, không tính nhanh, đã lại 3 năm. Đây là Gã Lệ ổng tại vặt Lần Đại Lục ngốc năm thứ 6, tại 3 năm này ở giữa, hắn sinh vật đẳng cấp lại tăng lên một cấp, hình thể chiều cao đạt đến 62 mét, mà Vũ lì Bẹ ở bọn chúng cũng không có rõ ràng biến hóa. Ngươi là muốn rời đi nơi này? Vũ lì Bẹ ở trầm mặc một chút, nói rằng, Gã Lệ ổng gật gật đầu, nói, sợ rằng ngươi chắc đắc địa khu cuối cùng một con dã thú. Ta đã bồi huynh trưởng cùng nhau đem nó giết chết, ta tại chủ thời gian tuyến tộc nhân còn cần ta, ta là thời điểm trở về." Vũ Lý Bẹ ở thở dài một hơi, cho gã lệ ở một cái gâu ôm, tại buông ra về sau nói rằng, "Tứ đệ, ta sẽ vĩnh viễn nhớ ký ngươi." Sắc mặt của gã lệ ổng tối sầm, nói, "Ta cũng không phải chết. Chờ ta xử lý xong chủ thời gian tuyến truyện, chờ nhàn rỗi thời điểm ngẫu nhiên lại đến cùng mấy vị huynh trưởng tụ hợp một chút, cũng không phải chuyện rất khó khăn." Vũ Lý Bẹ ở cười ha ha một tiếng, nói, "Vậy cũng đúng." Dừng một chút, nó tiếp tục nói, "Tại thế giới của ngươi nếu là gặp phải phiền toái, quả thích sử dụng thời gian đồng minh, kêu gọi ngươi nhị ca." Ta sẽ để cho địch nhân của ngươi kiến thức đến đủ để nát bấy tất cả phong bạo chi nộ." Gã Lệ Ẩm gật gật đầu, trinh trọng nói, "Đây là đương nhiên, các ngươi gặp phải cường địch thời gian giống nhau có thể kêu gọi ta." Chương 303: Trở về chủ thời gian tuyến 2. Tại giết chết nạ gã gã bỏ lơ sở về sau, cái này lại thời gian 3 năm bên trong vật lẫn đại lục một mực là gió êm sóng lặng, không có cái gì đáng giá chú ý dị thường. Trong tay gã Lệ Ẩm thế giới màu xanh lam phù văn, tại hắn nhiều lần sử dụng phía dưới, đã cùng hắn ký kết sâu hơn liên hệ, có thể so sánh bình thường sử dụng. Tối thiểu nhất, đánh bại đánh bại đem nhà mình hủy đi chuyện sẽ không lại xảy ra. Gã Lệ ổng cũng lưu ý qua còn lại thế giới phủ văn tin tức, bất quá liền ngắn ngủi 3 năm mà thôi. gã Lệ ổng đối với nó không thu hoạch được gì, không bạo phát lực lượng thế giới phủ văn tựa như là một hòn đá, quá mức nhỏ bé, rất khó bị phát hiện tung tích. Sau một khoảng thời gian, gã Lệ ổng cùng Vô Ly bé ở đi tới lò luyện thành lũy. Vây quanh lò luyện thành lũy lô hương đã đại biến dạng, lấy tòa này núi lửa làm trung tâm, xung quanh hơn 10 dặm khu vực phạm vi bày khắp nhân tạo kiến trúc, có ổ hẻn truyền thụ cho kỹ thuật rèn nghệ, những này các tiến độ rèn đúc có thể lực lớn lớn tăng lên, hơn nữa tiến ngưỡng kiên định người còn thu được điều kiện hóa diễm lực lượng. Tại lô hương khu kiến trúc bên trong đứng vững vàng, ổ Hãn độc thuộc thần điện, nhưng cùng lúc cũng có tứ thần giáo hội thần điện, cất đặt lấy gạ lệ ổng trở bán thần pho tượng. Một chút nhỏ bé sinh vật ra ra vào vào, làm lấy mỗi ngày cầu nguyện. Âu Hãn cùng Võ Ly bẻ ơ bọn chúng, hiện tại đã có thể cảm ứng được tín ngưỡng chi lực tồn tại, bất quá khoảng cách có thể thu hoạch được tương ứng siêu phàm thần lực cấp độ vẫn là kém một chút. Dù sao mới ngắn ngủi ba năm, hơn nữa trước mắt phạm vi thế lực chỉ là tại sở dậy người chất đước, nhưng có tiến bộ, có thể khiến cho bọn chúng càng thêm kiên định đi đi siêu phàm thần lực đạo này đường. Tiến vào lò luyện thanh lý, Âu Hãn hoàn toàn như trước đây tại gõ gõ đập đập. Rèn đúc lấy một cái đại thuận giống như trang bị, phía trên hiện đầy kỳ giới phù văn, cùng vật lần đại lục bản thổ ma pháp phù văn. Tại phù văn chi đạo, Ô Hoãn là mấy minh đệ mấy cái bên trong trừ gã Lệ ổng ra duy nhất hiểu khá rõ. Mong muốn chế tạo ra cường đại trang bị, ma pháp phù Văn vănắt không thể thiếu. Lúc này Ô Hoãn đã có thể đem kỳ giới phù văn cùng ma pháp phù văn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không thẹn với nó rèn đúc chi thần tên tuổi. Tứ đệ, ngươi đã đến. Ô Hoãn buông xuống trong tay truyện, quay đầu, nói với gã Lệ ổng, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa. Gã Lệ ổng gật gật đầu, nói, huynh trưởng, ý mà các bí khí ngươi là đã đã, đã sửa xong sao? sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, ô hèn xuất ra một cái kim quang lửng lánh, mặt ngoài bày khắp rườm rà đường vân tiểu cầu, nói: nặc, ngươi bảy kiện bí khí có thể dung hợp, hơn nữa dung hợp về sau các phương diện uy năng đều sẽ tăng cường, cho nên ta đem bọn nó dung làm một thể. Hơn nữa bọn chúng còn có thể lại phân giải ra ngoài, ngươi về sau có thể tùy ý để bọn chúng tách ra cùng dung hợp. gã lệ ổng hơi sương sờ, ngươi thử một chút ta. ô hèn nói rằng, nó đem kim sắc tiểu cầu ném gã lệ ổng. gã lệ ổng ngẩng đầu, trong long đồng phản chiếu lấy đại biến bộ dáng ủy mãn cả bí khí. Viên này từ bảy kiện Y Mạc Ca Bí khí đúc thành kim sắc hình cầu, mặc dù là gã lệ ổng lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là thông qua mình cùng Y Mạc Ca Bí khí ở giữa liên hệ, hắn có thể xác định nó thật sự chính là mình bí khí. Ngân sắc cự long rũi ra long chảo, một cây móng vuốt cực kỳ sắc bén chạm tới giữa không trung bay tới kim sắc tiểu cầu. Cùng một thời gian, kim dịch đồng dạng lưu quang tỏa ra, theo gã lệ ổng long chảo, trong chớp mắt bảy khắp thân thể của hắn, đem gã lệ ổng một tiếng ngân sắc vảy rồng biến thành kim quang lừng lánh màu sắc, nhìn phảng phất như là một đầu tử hoàng kim giàn đúc hình thành vĩ ngạn cự long. Vô số kể phụ văn tại gã Lệ Ẩng Kim Lân mặt ngoài lưu chuyển một cái chớp mắt, về sau toàn bộ biến mất biến mất. Lúc này gã Lệ Ẩng bộ dáng, liền cùng lần thứ nhất đồng thời sử dụng bảy bí khí như thế, giống như là phụ thêm một tầng kim sắc thánh ý đi, cũng chính là tầng này kim sắc thánh ý, ý nhường hắn chống lại cường đại thần lực công kích cuối cùng giữ ba, không, có trong nháy mắt bị giết chết, có thể tiến vào thời gian vòng xoáy bên trong chạy trốn. Liên bảo ngươi ỷ Mã ca thánh ý a. Gã Lệ Ẩng cho bảy bí khí dung hợp sau hình thái lấy một cái chuẩn xác danh tự. Mã Khắc, không biết là bởi vì hắn trở thành bản thần nguyên nhân, vẫn là trải qua ô hẹn cải tiến chế tạo duyên cớ, lúc này y mã cả thánh ý Ilya, không có giống là gã lệ ông lần thứ nhất dùng thời điểm như thế, như điên hấp thu ma lực của hắn, bất quá hắn ma lực như cũ tại trôi qua, chỉ là bị ước thúc tới có thể tiếp nhận biên độ. Phản phất là nghe được nội tâm gã lệ ông lời nói, ô hẹn giải thích nói, ngươi kiện trang bị này, trước đó đối người sử dụng sẽ tạo thành kết sù gánh vác, ta đem nó cải tạo một chút, hiện tại càng thích hợp sử dụng. Gã lệ ông dơ lên long trảo, tò mò nhìn kim quang lừng lánh mới lần giáp. Hắn có thể cảm ứng được tại lân giáp mặt ngoài đi khắp phù văn, bảy bí khí năng lực lúc này đều có thể tùy tâm sử dụng hất lên ý mặt cả thánh y lìa gã lệ ổng đối võ ly bệ ở nói rằng nhị ca cho ta một bàn tay ân đây chính là ngươi để cho ta đánh võ ly bệ ở không chút do dự một bàn tay quăng tới gấu chảo mang theo lực lượng mạnh mẽ tại lo luyện thành lũy bên trong trực tiếp nhấc lên một hồi gió lốc bành trầm muộn thanh âm theo gấu chảo cùng kim lân tiếp xúc điểm truyền đến Lít nha lít nhít phủ văn đồng thời hiện hiện vỡ vụn lại dung hợp tái sinh thân thể của gã lệ ổng rung động nhưng là vốn nên tại võ lì sức mạnh của bệ ở hạ phá nát vài dòng lúc này lại là hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là vừa mới một tích tắc kia ma lực tiêu hao đông nhiên đột nhiên tăng hiếu chiến giáp, võ lì bẹ ở trừng mắt, nói rằng, nó nhìn về phía ô hẹn, cười hắt hắt nói, đại ca, cho ta cũng làm một cái tương tự thôi. trước ngươi cho ta chiến giáp, ta đều dùng hai năm, ta muốn đổi mới. ô hẹn nhìn võ lì bẹ ở một cái liền thu hồi ánh mắt, lắc đầu cự tuyệt nói, đừng nói tứ đệ trang bị rất tính xảo, ta không có tương ứng vật liệu làm không được, coi như có thể đánh tạo ra đến. tại ngươi đem hiện hữu chiến giáp xuyên sâu tới không cách nào chữa trị trước kia, ta cũng sẽ không cho ngươi mới chiến giáp. nghe lời của ô hẹn, võ lì bẹ ở không có phản bác, chỉ là một đôi gấu ánh mắt đi lồng vòng, một bên khác. Gã lệ ổng thử nghiệm ý mà cả thánh ý chỗ có được đủ loại năng lực, phát hiện bảy bí khí vi năng toàn bộ không có biến mất, liền cùng ô hẻn nói như thế, ngược lại mạnh hơn. Lại quan sát một chút kim quang lừng lánh chính mình, gã lệ ổng hài lòng nhẹ gật đầu, mặc vào ý mà cả thánh y rẻ, ta hoàn toàn có thể đi trang kim long. Mặc dù hắn không cảm thấy ngân sắc vảy rồng không bằng kim lân đẹp mắt, nhưng là ngẫu nhiên đổi một cái vảy rồng màu sắc cũng là tương đối mới lạ thể nghiệm. Long chào nhẹ nhàng nhất chuyển, tại phần tay hiện lên thuộc về ý mà cả pháp vòng hư ảnh, gã lê ống rót vào thời gian chi lực, hình cái vòng thời không chi môn chậm rãi thành hình. Thời Không Kỳ Dị biến hóa đưa tới ổ hẹn cùng Vô Ly Bệ ở nhìn chăm chú. Đây chính là ngươi Thời Không Chí môn." Vô Ly Bệ ở hỏi. Gã Lệ ông gật gật đầu, nói: "Ta chính là dùng nó tại khác biệt thời gian tuyến xuyên thẳng qua đi tới đi lui." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Kỳ thật ta càng muốn lấy hơn năng lực của mình xuyên việt thời không, chẳng qua trước mắt ta không cách nào một mình làm được, cho nên cần ngoại vật phụ trợ." Cho dù là trở thành bản thần, gã Lệ ông phát hiện chính mình vẫn là không cách nào dựa vào chính mình lực lượng mở ra thời không chuyển động. Năng lực này, hắn cảm thấy tối thiểu nhất muốn tại chính mình trở thành thứ nhược đẳng thần lực về sau mới có thể thu được lại mặc trong chốc lát về sau, gã lệ ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên ngoài thân kim sắc như dòng nước rút đi, lại lần nữa ngưng tụ thành một quả kim sắc tiểu cầu, cũng chính là y mà cả thánh y vẫn dẫn. Ngươi muốn rời đi sao? Ô Hèn nhìn về phía gã lệ ông. Gã lệ ông khẽ gật đầu. Ngươi không thuộc về chúng ta thế giới, cũng hoàn toàn chính xác nên rời đi. Nhưng chúng ta ở giữa tình nghĩa huynh đệ, sẽ không theo ngươi rời đi mà biến mất. Ô Hèn chậm chậm nói rằng, tại vạt lần đại lục đoạn trại qua này, ta sẽ một mực nhớ kỹ. Hơn nữa, ta có năng lực thời điểm, sẽ trở lại thăm nhìn mấy vị huynh trưởng. Ngân sắc cự long há hốc mồm, trịnh trọng nói rằng, Về sau, gã lão không có lập tức rời đi lò luyện thành lũy. E Nỉ ạt biết được hắn muốn rời khỏi tin tức, rất nhanh cũng chạy đến nơi này. Tứ thần giáo hội thần linh tề tụ một đường, hấp dẫn rất nhiều lực chú ý. Lô Hương các tín đồ tất cả đều hướng phía lò luyện thành lũy ném lấy kính sợ sùng bái ánh mắt. Vô hình tín nghìn triệu lực hướng phía mấy vị bán thần trên thân hội tụ mà đi. Ai, ngươi vừa đi, tỷ tỷ ta lại thành nơi này nhỏ nhất. E Nỉ ạt duỗi ra phía bên phải cánh chim, dùng một loại không thôi dáng vẻ, vớt ve so với nó hình thể còn lớn hơn ngân sắc cự long đầu. Gã lão mỉm cười, nói, tam tỷ làm nhỏ nhất tốt, mấy vị huynh trưởng đều sẽ đối ngươi chiếu cố nhiều hơn đâu. E nhị vị ạt hì hì cười một tiếng, treo chọc nói, ngươi nói cũng đúng, vậy ngươi đi nhanh lên đi. Nói, E nhị vị ạt rút ra ở vào bộ ngực mình mấy cây lông vũ, nói, ta không giống ổ hẻn đại ca giàu có như vậy, cũng không có cái gì đối tốt cho ngươi. Đem lông vũ đưa cho gã lệ ổng, E nhị vị ạt tiếp tục nói, đây là ta dùng đạt đến băng ngưng tụ lông vũ, là sắc bén nhất cực hàn vũ khí, coi như là một phần tiễn biệt lễ vật, thu cất đi. Gã lê ông không có chối từ, nhận đạt đến băng vũ cọp lông. E Nụy Vị ạt giống nhau cùng hắn ký xuống thời gian đồng minh ba vị này bán thần đều có thể hưởng ứng gã lệ ổng triệu hoán tại khác biệt thời không cùng hắn sóng vai mà chiến đi thôi trở lại thế giới của ngươi về sau nhớ kỹ muốn ta E Nụy Vị ạt nói rằng gã lệ ổng chăm chú nhẹ gật đầu ánh mắt lần lượt lướt qua ba vị bán thần nói chúng ta ngày sau gặp lại đến lúc đó hy vọng mấy vị huynh trưởng đều đã thu được đầy đủ siêu phàm thần lực trở thành vạn lần đại lục chủ thần nói ra mỹ hảo mong ước về sau gã lệ ống long chảo biến thành màu vàng nóng lấy cả dạ tinh cầu lãnh địa lá neo điểm long chảo có hơi hơi chuyển. Thời gian chi môn tùy theo lại lần nữa triển khai, thẳng đến biến thành đủ để dung nạp gã lệ ổng hình thể thông qua đường kính. Tại ba vị bán thần nhìn soi mói, Hoàng Kim Cự Long bước qua thời không chi môn, trong nháy mắt biến mất tại bọn chúng trong tầm mắt. Chương 304: Đợi ta trở về ngày, hài cốt trải đường. 1. Chủ thời gian tuyến. 6 năm trước, xem như Long đỉnh chi chủ thời Quang Long gặp phải cường đại thần lực tập kích mà không biết tung tích, Long mẫu xác nhận kẻ tập kích là tinh linh thần hệ cường đại thần lực thần linh, sinh mệnh nữ thần. Chuyện này vừa mới truyền bá ra ngoài, liền rước lấy cơ hội toàn bộ Long tộc đối tinh linh phẫn nộ cùng căm hận. Nhưng mà Tinh linh thần hệ sinh mệnh nữ thần, đối mặt Long Mẫu lời nói, lại một mực chắc chắn chính mình chưa hề rời đi Tinh linh quốc độ, chưa từng đối Long tộc truyền ân kỳ thời quang Long ra tay. Tại thời quang Long vừa mới mất tích giai đoạn, Tinh linh nhất tộc bởi vì không muốn gây nên chiến tranh, đối mặt phẫn nộ cự Long khai thác phòng ngự biện pháp, không cùng Long tộc chính diện chiến đấu, cho nên chỉ là bạo phát một chút tiểu quy mô xung đột, lấy Tinh linh nhất tộc tổn thất làm chủ. Nhưng là, 5 năm trước phát sinh một việc, hoàn toàn kích thích mâu thuẫn. Vừa mới cùng Kim Chúc Long thần kết thúc chiến đấu sau, Tinh linh chủ thần có lọn, rời đi Hỗn Độn Hải, trở về Tinh linh quốc độ trên đường, gặp mấy vị cường đại thần lực và trung đẳng thần lực thậm chí còn có viễn cổ hoang thần liên thủ phục kích, thú nhân chủ thần gở ùng sơ, dã thú chi chủ mã gia, vực sâu nền chỗ lọt, ám dạ cự xa đạn mèo, còn có rất nhiều đến từ vực sâu không đáy thứ thần lực ác ma lĩnh chủ. Đây đều là cùng tinh linh thần hệ từng có thù hận, hoặc là cùng long mẫu giao hảo cường đại tồn tại. Mà trận này phục kích người vật ra, chủ đạo người là long tộc các long chi mẫu, Tỳ Ạ Mạt. Yêu thích đùa bỡn âm nhu quỷ kế ác long chi mẫu, đối thần cùng thần chi ở giữa ân oán hết sức rõ ràng, thần luôn luôn có thể tìm tới để cho người ta, thậm chí là thần đều không cách nào lý do cự tuyệt, nhưng trong lúc bất tri bất giác liền trở thành trợ thủ của mình. Kim trúc Long thần liền từng tại Long mẫu quỷ kế bên trong nếm qua không biết bao nhiêu thua thiệt, mà lần này Long mẫu đem mục tiêu của mình đổi thành Tinh linh chủ thần, bởi vì vừa mới cùng Kim trúc Long thần kinh nghiệm một trận duy trì liên tục hơn một năm thần chiến, Tinh linh chủ thần trạng thái cũng không tại đỉnh phong, trước tiên không có phát giác được rất nhiều đối địch thần linh phục kích, làm thần rơi vào vòng phục kích thời gian đã tới đã không kịp. Bất quá có rẽ lòn không hổ là Tinh linh chủ thần, cá thể thực lực cường đại vô cùng, một thân siêu phàm thần lực tại cường đại thần lực tồn tại bên trong đều là người nổi bật, mạnh mẽ đỉnh lấy nhiều như vậy cường đại thần lực công kích, lấy trọng thương một cái giá lớn trốn về Thần quốc hơn nữa cái khác tinh linh thần linh cùng tinh linh thần linh các đồng minh trợ giúp rất nhanh liền tới tinh linh chủ thần giống nhau có bằng hữu của mình một chút cường đại thần lực thần linh những này cường đại thần lực không có trực tiếp cùng long mẫu một phương thần linh là địch chỉ là yên lặng đứng tại tinh linh chủ thần một phương long mẫu trở thần linh không thể một mạch giết chết tinh linh chủ thần tại có dĩ lòn trốn về thần quốc các phương trợ giúp tiến đến về sau liền không lại căng thẳng ai đi đường đấy phần lớn là về tới vực sâu không đáy qua chiến dịch này từ gia chủ thần bởi vì long mẫu dẫn đạo phục kích bị trọng thương tinh linh thần hệ cùng long tộc ở giữa xung đột hoàn toàn diễn biến tới không cách nào địch chuyển thế cục Ở trong mắt Long tộc, Tinh linh thần hệ tập kích tương lai thứ cường đại thần lực thời con long. Long đỉnh chi chủ lúc này không biết sinh tử. Mà tại các tinh linh xem ra, đây hết thể dường như chỉ là Long tộc tự biên tự diễn, bọn hắn sinh mệnh nữ thần không thừa nhận chính mình từng tập kích qua thời con long, hơn nữa chủ thần cũng bởi vì Long mẫu bày ra mai phục mà bị trọng thương. Kể từ đó, tinh linh nhất tộc không còn bị động phòng ngự. Bước mấy ngàn chủ vật chất thế giới, tinh linh cùng Long chi ở giữa chiến hỏa ẩm vang bùng phát, không có bất kỳ cái gì những chủng tộc khác khuyên can. Bất luận là tinh linh vẫn là Long, tại bên trong đa nguyên vũ trụ đều là bá chủ cấp bậc thế lực còn lại sinh vật chủng tộc không bị hai cái bá chủ ở giữa chiến tranh dư ba cuốn vào nát bấy đã làm cho may mắn trừ phi là ôm lấy đặc thù mục đích nào dám chủ động dính vào còn lại thần hệ thần linh nhóm giống nhau ăn ý thở ơ lại nhạt bất luận là tinh linh vẫn là long chiến tranh về sau nếu là nhận lấy tổn thất thật lớn đối với còn lại thần mà nói đều là chuyện tốt cho nên các thần không có ngăn cản một trận chiến này tranh chỉ là lệnh cưỡng chế tín đồ của mình các con dân không được tham dự cứ như vậy thời gian sáu năm vội vàng mà qua long cùng tinh linh máu tươi cùng hải cốt bảy khắp đại lượng chủ vật chất thế giới cùng lúc đó cả dạ tinh cầu cái này ngày xưa bên trong quê hương của Long tộc quốc độ lúc này đã tràn ngập bao trùm toàn bộ tinh cầu chiến hỏa khói lửa từ trên cao quan sát nhìn lại vô số kẻ long cùng tinh linh tại thời điểm không ngừng tiến hành không chết không thôi tranh đấu từng chiếc từng chiếc đến từ ạ phèn quốc độ cũng chính là tinh linh quốc độ ma pháp chiến hạm đột phá vị diện tinh bích vượt vị diện mà đến từ ma pháp chiến hạm gánh chịu lấy đại lượng tinh linh trị mê ra cự ứng các loại sinh vật liên tục không ngừng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tiến vào cả dạ tinh cầu cùng cả dạ tinh cầu bên trong Long tộc kịch chiến cùng một chỗ bởi vì tinh linh quốc độ tận lực nhắm vào cả dạ tinh cầu bên trong Long tộc thế lực thuộc về yếu thế Mà tại còn lại cùng tinh linh xảy ra chiến tranh chủ vật chất thế giới, Long tộc phần lớn đứng trên ưu thế. Cả dạ tinh cầu bắc bán cầu, nguyên thuộc về thời gian chi long lãnh địa, lúc này vừa vặn phát sinh một trận đại quy mô xung đột. Tại hỏa diễm tràn ngập, khói lửa cuồn cuộn trong chiến trường, mấy ngàn đầu trưởng thành tới thái cổ ở giữa, thuộc về khác biệt long chủng cự long tại thiên không cùng đại địa ở giữa bay lượn, phun ra long tức, phóng thích pháp thuật, đem lửa giận chốt xuống hương cái này bốn bề tinh linh quân đội. Chỉ có điều, những này cự long số lượng cùng thực lực tuy mạnh, lại là ở thế yếu một phương. Tại cùng không kém gì thế lực của mình trong chiến tranh, Long tộc tính ngưỡng yếu kém nguy hại liền lộ ra. Cái kia chính là Long Thần số lượng cùng thần lực đẳng cấp không bằng Tinh Linh Thần Linh. Long Thần siêu phàm thần lực cơ bản đều là nhược đẳng, không cách nào dùng siêu phàm thần lực ngưng tụ ra quá mạnh thần lực phân thân. Long Thần chiến lực cương đại, nhưng là bởi vì siêu phàm thần lực rất yếu, thủ đoạn kém xa Tinh Linh Thần Linh phong phú. Lúc này Long Thần nhóm tại tinh giới hỗn loạn hải, vượt sâu không đáy ngoại hạng tầng vị diện cùng tinh thần thần linh chém giết, nhưng vẫn là có mấy vị Tinh Linh Thần Linh tại còn lại thần linh kiềm chế phía dưới, có thể thoát ly chiến cuộc, lấy thánh giả phân thân phương thức tham dự ảnh hưởng chủ vật chất thế giới bên trong chiến tranh. Tại cả giả tinh cầu cái này mấu chốt chủ vật chất dưới. Tự nhiên có một vị tinh linh thần linh thống lĩnh toàn cục, một vị toàn thân bao phủ tại thần tính quang mang bên trong, ở vào trong cuộc chiến trung tâm, tản ra sắc bén trí mạng khí tức tinh linh thánh giả dâng trào mà đứng. Vị này là tinh linh thần hệ bên trong sắc bén chi nhãn, tên là sổ dầu ngọ cùng tiên chi thần, thần có trung đẳng thần lực. Sổ dầu ngọ thánh giả phân thân ánh mắt sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía không trung. Khác đầy rườm rà hoa văn, có thần tính vầng sáng lưu chuyển, toàn thân lạnh màu trắng trường cung hiện lên ở sổ dầu ngõ thánh giả trong tay, bị thần kéo thành trăng tròn trạng. Hiu, một cây từ siêu phàm thần lực ngưng tụ thành quang tiễn xuyên rõ phá không trên không trung sệt qua một đạo nguy hiểm quy tích, trong nháy mắt xuyên thủng một đầu hoàng đồng long trái tim của cổ long, đầu này nắm giữ truyền kỳ thực lực, sinh mệnh lực cường đại cổ long. Theo lý mà nói, liền xem như trái tim bị xuyên thủng, giống nhau chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng là tại nó bị công kích đến một nháy mắt, giống như tạo lôi phệ, đã mất đi sinh mệnh khí tức, dài hơn 30 mươi thước cự hình thân thể rơi xuống, văng lên vô số cho tàn bửi bẩm. Thần linh quyền hành, quyền sinh sát trong tay, thánh giả phân thân giống nhau có cái này quyền hành uy năng, có thể đối phó thần linh thánh giả, chỉ có thần linh thánh giả hoặc là tương ứng thứ thần lực cho dù là truyền kỳ sinh vật, tại quyền sinh sắt trong tay quyền hành phía dưới, chỉ cần bị công kích trùng đích, đều không có một kia phản kháng chỗ trống. Mà đầu này truyền kỳ long tử vong chỉ là vừa mới bắt đầu. Xô Dậu ngọ thánh giả ngóng nhìn hướng cá thể thực lực cường đại truyền kỳ long, từng tây tử vong chi tiễn xuyên phá không gian, tinh chuẩn ám sát lấy bọn chúng, đối mặt thần linh thánh giả công kích, không có giống nhau cường giả kiềm chế, nơi đây long tộc rất nhanh liền không kiên trì nổi. Chương 304, đợi ta trở về ngày, hài cốt trải đường. 2. Ti tiện tinh linh. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ vì mình hành vi trả giá bằng máu. Trăn long giống giận gào thét, nhưng không cách nào cứu Vãn Xu hướng suy tàn. Bởi vì nơi này giao chiến địa điểm là thuộc về Long đỉnh chi chủ lãnh địa, nếu là lui, Long chủ lãnh địa liền sẽ rơi vào tinh linh nhất tộc trong tay, đây đối với cả dạ Tinh, Cẩu Long tộc mà nói sẽ là một cái đại kích cực lớn. Bởi vậy, từng vị truyền kỳ cự long liệu lĩnh phong tới sổ dầu ngọ thánh giả. Long tức tạo thành hồng lưu, ý đồ đem vị này bán thần cấp độ thánh giả bao phủ giết chết, đối mặt nhiều như vậy cự long thổ tức hồng lưu, bán thần giống nhau không cách nào coi nhẹ. Chỉ có điều, nơi này truyền kỳ cấp bậc tinh linh giống nhau không phải số ít. Đại thụ che trời đột một từ mặt đất mọc lên, cự mang giống như dây leo quấn quanh xen lẫn, cộng đồng tạo thành một mặt rừng rậm bình thường. Tại nát bấy đồng thời, đem đến từ chuyển không khí cự long công kích đa số ngăn lại. Còn lại bộ phận thì bị sổ dầu ngõ thánh giả nhẹ nhõm né tránh. Ti tiện, ác long chi mẫu thiết lập ván cục tập kích tộc ta chủ thần, đến cùng là ai ti tiện? Các ngươi những này cuồng vọng mà không ai bị nổi ra hỏa lòng dạ biết rõ. Sổ dầu ngõ thánh giả sắc mặt hở hững, dơ lên chính mình thần khí trường cung, vì tốt hơn đánh tan cả dạ tinh cầu long tộc, tại cái này chủ vật chất thế giới lấy được chiến quả số dầu ngọ bản thể đem vũ khí của mình trực tiếp giao cho thánh giả phân thân trong tay đủ để giết thần linh trưởng cung bị dùng cho đối đãi không phải thần lực cự long. ong long long. tại dây cung có chút rung động bên trong, tản ra chói mắt thần quang thần tính quang tiễn ngưng tụ thành hình. thần linh thánh giả sắc bén con ngươi khóa chặt một đầu ngân sắc cự long. vị này là gã lệ ông quen thuộc bạn bè, đóng tại cả dạ tinh cầu thái cổ ngân long. nợ hệ mỉa. tại bị thánh giả tỏa định trong ngay mắt, nợ hệ mỉa liền cảm nhận được một loại cảm giác nhói nhói lượn lờ tại đầu lâu của mình phụ cận. nó biết chính mình không cách nào chống cự thần linh thánh giả công kích. đối với chân long mà nói, cùng nó bị động bị giết chết không bằng chết tại chiến đấu công kích bên trong. Thế là, Thái Cổ Ngân Long gào thét một tiếng, long rực rung động, giống như là như lưu tinh phóng tới sổ dầu ngọ thánh giả, lợi chào rõ ra. Một phương khác, sổ dầu Ngọ Thánh Giả mặt không biểu tình, chỉ là chậm rãi kéo căng chính mình trường cung, trong con mắt phản chiếu lấy thái cổ thân ảnh của Ngân Long. Ngươi đối thần lực hoàn toàn không biết gì cả. Thánh giả lạnh lùng cười một tiếng. Một giây sau, xé rách không gian thần tính quang tiễn phá không mà ra, trực tiếp bắn về phía thái cổ đầu của Ngân Long. Nhưng là, đối mặt tới gần tử vong nguy hiểm, thái cổ động tác của Ngân Long có chút dừng lại, sắc mặt chợt biến thích thú hưng phấn lên. Cung gã lệ ổng có quá nhiều lần tiếp xúc nợ hệ mỹ ạ, đã nhận ra thời gian chi lực biến động. Long chủ, vị này thái cổ ngân long ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Cùng một thời gian, xa xăm, tuyên cổ, tuyên dậy thời gian trường Hà Nội lên loạn sóng, trong khoảnh khắc tạo thành to lớn thời không chi môn, một vệt ánh sáng màu vàng nóng ở trong đó lưu chuyển. Với anh, thời gian chi lực bộc phát ra đi. Lực lượng vô hình bao phủ xuống, trong chiến trường ồn ào náo động pháp thuật, nhuốm máu lợi kiếm, cuốn phong cùng khói lửa đồng thời dừng lại ngưng trệ. Chọn vẹn dài hơn sáu mét hoàng kim cự long theo thời không chi môn bên trong nhảy lên mà ra che khuyết bầu trời thân ảnh xuất hiện ở trong chiến trường bắt mắt nhất vị trí trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ở vào thời gian đỉnh chỉ bên ngoài tinh linh cùng long ánh mắt hiện đây kim sắc vảy rồng long chào do ra cự long tại biến mất tại chỗ lại xuất hiện thời gian đã đi tới thái cổ ngân long cùng thần tính quang tiễn ở giữa giang dắc tại cương tiêu thiết chú bên trong long chào thần tính quang tiễn phá thành mảnh nhỏ biến thành lấm ta lấm tấm tiêu tán siêu phàm thần lực hỗn loạn chiến trường bởi vì hoàng kim cự long xuất hiện mà lặng ngắt như tờ biến giống như chết tiến tĩnh dạng này không khí kéo dài ngắn ngủi mấy giây cũng bởi vì đám cự long hương phân tiếng gầm gừ mà bị đánh phá gã lê ửng ngươi trở về. Quá tốt rồi. Gã Lệ ổng người mặc y ma sắc Thánh Ilya biến thành hoàng kim cự long ngoại hình, hình thể thật to tăng trưởng, bất quá tại quen thuộc Hàn khí tức trước mặt nở hệ Mị A, vẫn là lần đầu tiên liền bị phân biệt mà ra. Gã Lệ ổng bởi vì cường đại thân lực tập kích rơi vào hỗn loạn thời không phòng suối, không biết sinh tử. Nhưng lạ vị này Thái Cổ Ngân Long một mực tin tưởng vững chắc long tộc truyền thuyết long chủng sẽ không như vậy tùy tiện tử vong, nó biết gã Lệ ổng nhất định còn sống, chỉ là tạm thời không cách nào trở về. Mà bây giờ, Long đỉnh chi chủ trở về. Chờ chờ về ngày, đem lấy tinh linh hải cốt trải đường. Gã Lệ ổng trong mắt, nhìn về phía nữ hệ Mị A Nợ hệ mỹ ạ, đem ta không có ở đây trong thời gian chuyện đã xảy ra đều nói cho ta. Tại vạn lần đại lục thời điểm, là hắn biết chính mình bị tập kích về sau, long tộc cùng tinh linh ở giữa tỷ lệ lớn sẽ buộc phát một trận khó mà điều giải chiến tranh. Cái này vừa mới thông qua thời không chi môn trở về chính mình ở vào cả dạ tinh cầu lãnh địa, liền ở vào một trận chiến tranh trung ương. Còn lại chủ vật chất thế giới tình hình chiến đấu cũng có thể thấy đúng. Thông qua long đình chi khế, nợ hệ mỹ ạ tại sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, đem gái này sáu năm ở giữa thế cục biến hóa truyền lại cho hắn. Trước mắt về sau, gã lê ống đã hiểu được chuyện đã xảy ra. Khí tức như vượt sâu như ngục cự long sáu con sừng rồng cao chót vót như quan chậm chậm chuyển động đầu lâu, ánh mắt quét qua từng đầu mình đầy thương tích chân long cùng thân thể nhuốm máu tinh linh. Tại lướt qua rất nhiều truyền kỳ cự long thi thể về sau, ánh mắt lạnh như băng cuối cùng như ngừng lại sổ dầu ngò thánh giả trên thân. Ngươi chính là long đỉnh chi chủ, long tộc thời con long. Bởi vì ngươi, ta tinh linh quốc độ con dân tử thương vô số, mà nhưng ngươi còn sống sổ dầu ngò thánh giả ánh mắt nhắm lại, sắc bén con ngươi nhìn về phía hình thể khổng lồ cự long. Gã lê ống bị tập kích chỉ là một cái dây dẫn nổ, hắn coi như bình yên vô sự trở lại cả dạ tinh cầu, nhưng chiến hỏa đã bị nhen lửa ở vào gây cấn chiến tranh sẽ không bởi vì gạ lệ ông trở về mà ngừng lúc này Long tộc đã có Kim trúc Long thần cung ác Long chi mẫu hai vị so với bình thường cường đại thần lực còn dữ dội Long thần về sau lại nhiều ra một cái thứ cường đại thần lực thời quang Long cùng nó kết xuống huyết cựu tinh linh thần hệ sẽ sống rất khổ đã cùng Long tộc đã bạo phát chiến tranh đối mặt cái này tương lai cường đại thần lực cự Long số dâu ngọ thánh giả trước tiên liền lên tất sát suy nghĩ ha ha ngươi vẫn phải chết tốt nhất đang khi nói chuyện Nguyệt chiếu thần cung đã nhắm ngay gạ lẹ ông theo thần cung chậm rãi kéo ra sắc bén trí mạng thần tính quang tiễn dần dần ngưng tụ ra hiện bất quá Thần tính quang tiễn còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình thời điểm, bởi vì sổ dầu ngọ thánh giả thất thần mà tạm dừng ngưng tụ. Đối diện, tại sổ dầu ngọ thánh giả tầm mắt bên trong. Thời gian chi vĩ lực quy về thân ta. Ta là quét sạch thế giới cự thần. Vốn là hơn 60 mét, thân thể khổng lồ cự lòng, tại vô tận lưu quang bao phủ bên trong, tại rít gào trầm trầm âm thanh bên trong, kia kiếp người thân thể liên tiếp tăng vọt, trong nháy mắt liền biến thành thân dài hơn 600 mét, dương cánh hơn nghìn thước, một hít một thở đều gây nên gió báo gào thét kinh khủng cự thú. Đáng sợ như vậy cự thú xuất hiện ở chân trời. Trời trời long đất lỡ cảm giác gáp bách phủ kín mà đến, nhường rất nhiều tinh linh ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ, toàn bộ con người cùng sinh lòng đều bị ngàn mét cấp cự thú trỗ lớp đầy, trái tim dường như bị một cái bàn tay vô hình nắm. Oen, như thực chất long uy lấy gạ lệ ổng làm trung tâm lướt qua. Kinh khủng tinh thần công kích như là một cơn lốc bao trùm toàn bộ chiến trường, nguyên một đám tinh linh, chỉ mệ dạ, cự ứng cấp sinh vật giống như là bị gạt lúa mạch đồng dạng ngã xuống, con người phát tán, sắc mặt mờ mịt, trực tiếp bị long uy làm vỡ nát tâm thần. Chỉ có truyền kỳ trở lên sinh vật, khả năng miễn cưỡng chống cự gã lệ ổng long uy, mà bị long uy môn trấn long tộc chấn lòng thì lại như gió xuân ấm áp, mệt mỏi tinh thần biến chân phấn, giống như là bị đánh máu gà đồng dạng, tạ gã lệ ông long dược phía dưới, thẳng hướng còn sống các tinh linh. Xì xì xì. Nhiều đám vết nứt không gian vây quanh thân thể của gã lệ ông sinh sôi. Cũng may cả dạ tinh cầu không gian nhận qua long thần chúc phúc vô cùng vững chắc, không có bởi vì gã lệ ông thi triển cự thần hóa mà sụp đổ. Như núi cao cự lòng rũ xuống đôi mắt, nhìn xem nhỏ bé như hạt bụi thần linh thánh giả. Thần linh thánh giả, dũng hết toàn lực của ngươi, đến đối mặt ta đi. Một bên khác, xô dầu ngọ thánh giả cho tới nay sắc mặt bình tĩnh biến kinh hãi bởi vì thần biết thực lực của thời quan long, cái này chưa trưởng thành thời quan long, tại biến mất thời điểm, rõ ràng khoảng cách bán thần cũng còn có một khoảng cách, nhưng nhìn lúc này vì thế, ở đâu là bình thường bán thần có thể so sánh được. ngắn ngủi 6 năm liền trở thành bán thần cấp độ theo người nổi bật 6 năm, đối với thân làm bất hủ giả thần linh mà nói, thời gian này tiêu chuẩn cùng một nháy mắt không có quá lớn khác nhau. thời gian chi long, trong long tộc thần bí nhất truyền thuyết long trùng, quả nhiên danh bất hư truyền. người có như thế tiềm lực, càng không thể để người còn sống. siêu phàm thần lực khói động mà lên, sô râu ngõ thánh giả ánh mắt trịnh trọng, hình thể giống nhau tại siêu phàm thần lực thôi hóa hạ phi tốt phẩm lớn. Cuối cùng biến thành thân cao khoảng trăm mét to lớn hóa thánh giả dáng vẻ, nhưng là cùng gã lệ ổng cự thần hình thể so sánh, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Siêu phàm thần lực có thể cải biến hình thể, nhưng đây là có cực hạn. Mong muốn có thể biến hóa tới gã lệ ổng như vậy hình thể, nói chung, cần ít ra gia dược đẳng thần lực thần linh bản thể mới có thể làm tới, chỉ là bản thần cấp độ thần linh thánh giả, dùng siêu phàm thần lực cải biến hình thể, cực hạn cũng chỉ có thể làm được trước mắt cấp độ. Gã lệ ổng theo vật lần đại lục học được tự thần hóa, cũng không phải thông thuộc kỹ năng, mà là trong thế giới kia nguyên sơ hoang thần chỗ có được cường đại năng lực. Tô Dâu Ngọ thánh giả nắm thật chặt chính mình nguyệt chiếu thần cung, Thuộc về bản thể thần lực vũ khí, đây là thần đối mặt cự thần hóa chân long thời gian duy nhất lực lượng. Tơ Éc, câu cái nguyệt phiếu chương 305, thời quang long chi vi, cầu nguyệt phiếu. Nguyệt chiếu thần cung. Thuộc về bản thể thần lực vũ khí, đây là Sổ dầu Ngọ Thánh Giả đối mặt cự thần hóa chân long thời gian duy nhất lực lượng. Sổ dầu Ngọ bản thể từng dùng Nguyệt chiếu thần cung giết chết qua trong địa ngục ma quỷ đại công tất, kia là thứ thần lực có thể sánh vai thần linh tà ác cường đại tồn tại. Thần linh thánh giả đã là một cái độc lập cá thể, cùng bản thể ở giữa lại có đặc thù liên hệ. Cầm trong tay bản thể cho Nguyệt chiếu thần cung, Sổ Dậu Ngọ Thánh Giả hít một hơi thật sâu. Ánh mắt như như chim ưng sắc bén, nhìn trong chọc vào kia hình thể kinh khủng cự long, vị này thánh giả này trong mắt của thời gian dường như chỉ còn lại gã lệ ổng, còn lại sự vật toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, tại khác một bên, gã lệ ổng đã nhận ra đối phương quá chậm, tiêu tản ra nồng hậu dày đặc thần tính vầng sáng cung tiễn, sắc bén chi ý nhường gã lệ ổng cũng không cách nào coi nhẹ, chỉ có điều cũng vẻn vẻn cần hắn chăm chú đối đãi mà thôi. Theo gã lệ ổng, so dầu ngọ thánh giả thực lực kém xa tại vật lần đại lục bán thần, chỉ là thần vũ khí dường như có tương đối cường đại sát thương năng lực, cần đặc biệt chú ý một chút, bản thân thực lực cùng cự thần hóa gã lệ ống so sánh không đáng giá nhất tới. Ánh sáng chói mắt tụ lại mà đến, tại nguyệt chiếu thần cung bên trong biến thành một cây nắm giữ thực thể kim loại mũi tên. Căn này từ sổ dầu ngõ thánh giả một nửa siêu phàm thần lực ngưng tụ mà thành, toàn thân ngân bạch, nắm giữ cỏ xanh giống như lục sắc mũi tên mũi tên quang hoa toàn bộ nội liễm, nhìn không ra một kia siêu phàm thần lực chi quang. Nhưng là biểu hiện như vậy để nó lộ ra càng thêm trở nên nguy hiểm. Sổ dầu ngõ thánh giả đem nguyệt chiếu thần cung kéo thành trăng tròn trạng, sắc bén mũi tên mũi nhọn trực chỉ trái tim của cử thú. Ta từng giết qua thần linh, mà ngươi cũng sẽ trở thành ta dưới tên vong hồn một trong. Ánh mắt sắc bén như mũi nhọn thánh giả ngóng nhìn hướng kinh khủng cử thú, nói rằng. Siêu, thân buông lòng da trắng non ngón tay thon dài, hơn trăm mét dáng dấp mũi tên giống như xuyên qua chân trời chừng mâu, như thiểm điện đâm về phía trái tim của gã Lê Ông. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta. Đồng thời, vẻn vẹn hô hấp liền có thể gây nên phong bạo cự long ánh mắt lạnh lùng, trong miệng vang lên quần quật như sấm sét gào thét. Roen, giương cánh ngàn mét, che khuất bầu trời long dục đống nhiên vung lên. Bầu trời bị xé nứt, cự long thân thể mang theo thiên băng địa liệt giống như đáng sợ uy thế, hướng phía bị bao phủ tại thần tính quang mang bên trong số dậu ngọ thánh giả mau chóng đuổi theo, những nơi đi qua, lưu lại từng đạo vỡ vụn không gian. Gã lệ ổng có thể cảm thấy mình vị trí trái tim vung đi không được đâm nói. Đối mặt một vị cung tiễn chi thần thánh giả khóa chặt, mong muốn tránh né là khó như lên trời chuyện, cho nên hắn không tiến ngược lại thụt lùi, lấy cự thần thân thể chính diện nạnh kháng đối phương toàn lực ngưng tụ mũi tên công kích. Thời gian trôi qua chậm lại, chi hoan thuật cùng thời gian đình chỉ đồng thời tác dụng tại ngân bạch như thiểm điện mũi tên phía trên, nó sắc bén đâm rách thời gian chi lực trung địa phong tỏa, nhưng tương tự giống như lâm vào đầm lấy, nguyên bản gã lệ ông đều không thể nhìn thấy mũi tên bản thể tốc độ chậm tới có thể phát giác, như núi cao cự long vươn long chảo. Che kín kim sắc vảy rồng chiếu sáng dạng dỡ cự chảo đồng thời lượn lờ lấy hỗn loạn thời không đứt gãy hóa thành vô kiên bất tồi thời không đứt gãy chi chảo đón mũi tên phương hướng thời không đứt gãy chi chảo đỗng nhiên khép lại đem nó gắt gao chói buộc tại lợi chảo bên trong đồng thời xô dầu ngọ thánh giả thần tính cùng thời gian chi lực kịch liệt đối kháng mang theo đâm rách vạn vật chi ý mũi tên quang mang sáng tối chập chờn nó ẩn chứa siêu phàm thần lực tại thời không đứt gãy chi chảo bên trong bị cấp tốc làm tham mòn mũi tên phóng xuất ra dư ba lực lượng khoảng cách gần đụng phải gã lợi ổng vảy rồng bởi vì nguyệt chiếu thần cung gia trì xô dầu ngõ thánh giả công kích sắc bén mười phần Nhưng là bởi vì bị thời không đứt gãy chi trảo tóm chặt lấy, chỉ có thể phóng xuất ra một chút dư ba chấn động, tại cùng gã lệ ổng vảy dòng tiếp xúc thời gian, bị từng tầng từng tầng hiện hiện phù văn toàn bộ ngăn lại, không thể đối gã lệ ổng nhục thể tạo thành mấy mấy tổn thương. Tựa như một thân kim giáp y mạc cả thánh y cũng không phải ăn chay. Tại cầm xuống mũi tên này đồng thời, cự long thân thể có chút dừng lại, sau đó long giật lại vô đánh, tiếp tục mang theo hủy thiên diệt địa khí thế phóng tới sổ dầu ngọ thánh giả. Vị này thánh giả xem như cùng Tiễn Chi thần phân thân, cùng thân bản thể như thế am hiệu cự Ly Sa đã kích. Tại đối mặt cùng cấp độ địch nhân, vẫn là cự long như vậy thể phách kẻ địch cường hãn thời gian. Bị cận thân sẽ rơi vào rõ ràng hạ phong. Thế là, số dầu ngọ thánh giả quyết định thật nhanh, thần ngón tay cực tốc rung động, từng cây trước đó bắn giết chuyển kỳ cự long thần lực mũi tên bắn ra, trong khoảng thời gian ngắn liền dót thành mũi tên tạo thành mưa to gió lớn, lít nháy lít nhít bao phủ hướng cự long. Mà số dầu ngọ thánh giả bản thân thì bước ra lui lại, ý đồ cùng gã lệ ổng kéo dài khoảng cách, lại lần nữa ngưng tụ uy lực mạnh mẽ chí mạng mũi tên. Nhưng thần suy nghĩ nhiều, đối mặt vô thiên cái địa thần tính quan tiễn, đã đem nguy hiểm to lớn thực thể mũi tên trôn vùi tại đứt gãy thời không bên trong cự long không trốn không né, kia kinh khủng hình thể lấy ngang ngược dáng vẻ đụng vào mũi tên chí vọng. Đinh đinh đang đang nương theo lấy dậy đặc như kim loại tiếng va chạm, chói mắt hỏa tinh tại vảy rồng cùng mũi tên tiếp xúc thời gian đi ra bắn ra. Tại ý mà cả thánh ý phòng hộ phía dưới, gã Lệ ổng chỉ là cảm thấy có chút cảm giác chấn động, vốn là không thể phá vỡ vảy rồng liền một chút bạch ngấn đều chưa từng xuất hiện. Chân Long vảy rồng lực phòng ngự vốn là cường đại, cự thân hóa về sau thể phách càng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Gã Lệ ổng tương đối kiên kỵ, là ngưng tụ làm một chút, nội liễm tập trung, có thể phá vỡ chính mình phòng ngự, làm bị thương công kích của mình, mà không phải loại này đẩy trời mưa tên. Không cách nào phá phòng công kích, hắn không nhìn thẳng là được rồi. Từ thần tính mũi tên tạo thành triều tịch đụng phải không thể phá vỡ cự long đáng ngầm, chỉ là trong nấy mắt, gã lệ ống đã đột phá sổ dầu ngọ thánh giả đạo này mũi tên chỉ vong, tiếp tục hướng phía thần truy kích mà đi. Cự long ánh mắt ngưng tụ, trì hoàn thuật tác dụng tại sổ dầu ngọ thánh giả trên thân. Thần linh thánh giả đối với thời gian lực lượng giống nhau có tương đối mạnh kháng tính, bất quá dù sao không cách nào miễn trừ. Sổ dầu ngọ thánh giả tốc độ lấy thịt có thể thấy được phương thức giảm xuống rất nhiều. Đồng thời, gã lê ống không cố kỵ thời gian chi lực tiêu hao, khởi động cực hạn nhất gia thoát thái. Hình thể khổng lồ như núi cự long, giống nhau có được nhanh như thiểm điện đáng sợ tốc độ. Che khuất bầu trời cự long hình dáng lóe lên một cái rồi biến mất nhấc lên đẩy trời phong bạo âm bạo thanh chậm chạp mà đến sổ dầu ngọ thánh giả vừa quay đầu thấy được như là một ngọn núi vọt tới chính mình cự long không khỏi sắc mặt siết chặt hô hấp vì đó cứng lại thánh giả cuối cùng chỉ là thánh giả không phải thần linh bản tôn đối mặt uy thế như vậy kinh khủng cự thú thần cảm nhận được tử vong nguy hiểm mặc dù chỉ là phân thân nhưng sổ dầu ngọ thánh giả cũng có được ý chí của mình giống nhau không muốn tử vong ông tại nhàn nhạt quang trạch bao phủ bên trong sổ dầu ngõ thánh giả thu hồi nguyện chiếu thần cung thân thể biến thành một cái mọc ra cánh chim cự ứng. Cự Ưng vung lên cánh chim, tốc độ đột nhiên tăng một đoạn. Thật là, cùng gã Lệ Ổng so sánh, thần biến hóa ra am hiểu tốc độ giả thu ưng chim giống nhau không bằng. Rất nhanh, Sồ Dâu Ngọ Thánh Giả liền bị gã Lệ Ổng đuổi kịp. To lớn long dục vung lên, lạnh tấu xương như cương đao gió lốc quẩn quẩn hướng về phía trước, lôi cuốn lấy cự ưng thân thể, đem thần thổi lung la lung lay, không cách nào lại duy trì ổn định phi hành. Hô. Thời gian nát bấy chi tức phụ ra. Vô hình vô chất độ tức mang theo uy hiếp chí mạng, nhường Sồ Dâu Ngọ Thánh Giả không thể không đi khởi hành né tránh, cái này mỗi lần bị trì hoãn, cùng gã Lệ Ổng ở giữa khoảng cách lại lần nữa rút ngắn. Ngươi chính là bị ta đánh bại vị thứ nhất thần linh thánh giả, nhưng không phải là vị cuối cùng. Thiên hai giống như cự long phát ra khinh nhẫn thần linh tuyên ngôn, khoảng cách đạt tới về sau, thời gian đình chỉ lĩnh vực đống nhiên trải rộng ra, đem sổ dầu ngọ thánh giả kéo vào đầm lầy nước sâu giống như cục diện. Bởi vì ở khắp mọi nơi thời gian chi lực hạn chế, thần mọi cử động dường như thừa nhận thiên quân gánh nặng. Đồng dạng mặt trái trạng thái, thần linh là có thể trực tiếp miễn dịch. Bất quá gã lệ ủng thời gian chi lực là thứ thần lực, cùng siêu phàm thần lực lực lượng ngang nhau, tại đối phó thần linh như vậy địch nhân thời gian, tại cùng cấp độ tình huống hạ mặc dù không cách nào đem các thần giống bình thường sinh vật đồng dạng ngưng trệ lại nhưng là giống nhau có thể tạo thành to lớn uy hiếp, bị thời gian đình chỉ lĩnh vực nuốt hết về sau, tốc độ vốn cũng không như gã lệ ổ sổ dầu ngọ thánh giả đã đã mất đi rời xa gã lệ ổ cơ hội. Không có chút gì do dự, cự long thân thể hất lên, cháng kiện hữu lực cái đuôi giống như là vùng lên kim sắc cự bổng, mang theo lệnh thấu xương bình phong, từng mai từng mai kim sắc vảy rồng bay bảy khắp sổ dầu ngọ thánh giả tầm mắt. Vị này thánh giả con ngươi co rút lại, thân thể biến thành lực lượng tương đối cường đại trăm mét cao kiều gấu. Sổ rượu ngọ am hiệu nhất công tiễn, có rất nhiều tinh linh du hiệp tín ngưỡng, bất quá thần đồng dạng là một vị giở ỷ, tinh thông tự nhiên biến hóa chi đạo mà thánh giả chính là yếu hóa giống như thần linh phân thân nắm giữ thần linh bản tôn cơ hồ tất cả năng lực chỉ là sử dụng hiệu quả yếu hơn rất nhiều màu xám đen kiêu gấu vội vàng quay người nâng lên gấu cánh tay ngăn khuất trước người mình một giây sau kim sắc long vi gào thét mà tới băng trăm mét cao cự hùng tại cự thần hóa trước mặt gạ lệ ông tựa như là một cái đại hào bút bê bải thể phách cùng gạ lệ ông không tại cùng một cái lượng cấp tại long vi rơi xuống gấu cánh tay một mé mắt tiêu đại thụ giống như gấu cánh tay phảng phất như là yếu ớt nhánh cây đồng dạng bị mẻ gãy huyết đục nổ tung xương cốt sụp đổ số dấu ngọ thánh giả biến thành cự hình tiêu gấu lấy một loại bị nghiền ép dáng vẻ xa xa đánh bay ra ngoài, vảnh hai tay bị bẻ gãy, lông ngực cũng thật sâu long đi xuống kêu gấu va sụp một ngọn núi, đem mặt đất ném ra hố thiên thạch giống như cái hố vang lên đầy trời bụi bặm, siêu phàm thần lực tập trung ở thương thế vị trí, phi tốc tái sinh lấy phá thành mảnh nhỏ thân thể, nhưng là không chờ sổ dẫu ngõ thánh giả theo cái hố bên trong đứng lên, hình thể như núi cự long ngang nhiên rơi xuống, băng đại địa tầng tầng nứt ra, vô số giống mạm nhện khe hở dọc theo đi, trên mặt đất động sơn dao giống như to lớn thanh thế bên trong vô tận bụi bặm nhấp nhô mà lên, phô thiên cái địa. Vượt qua ức tấn cự thần thể trọng hóa thành không có gì sánh kịp lực trùng kích, tập trung ở kim sắc chói mắt bên trong lòng trảo, một kích đem đại địa đánh nát, tính cả sổ dầu ngọ thánh giả thân thể cũng bị đập thành thì băm. Không nhiễm dơ bẩn thần linh thánh giả thân thể, biến thành cùng bụi đất hỗn tạp cùng một chỗ mơ hồ huyết đủ. Không chịu nổi một kích, gã lệ ổng khẽ lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bị đập dẹp sổ dầu ngọ thánh giả. Tại chủ vật chất thế giới, nắm giữ thời gian chi lực loại này cường đại thứ thần lực, sẽ còn cự thần hóa gã lệ ổng, tại cùng cấp độ nói một tiếng vô địch cũng không quá đáng. Hắn cảm thấy mình còn không có dung sức, sổ dầu ngọ thánh giả liền đã ngã xuống long chảo lõm bên trong, biến thành thịt muối sổ dầu ngò thánh giả cũng chưa chết. Siêu phàm thần lực từng lớp từng lớp phủ trào, tạ gã lệ ổng trong long chảo giãy rựa, mong muốn gây dựng lại mặt đất trải rộng hết đủ, nhưng mỗi lần vừa mới thành hình, liền bị gã lệ ổng nhẹ nhàng nghiền một cái, lại lần nữa nghiền nát thành tạt bã. Thần linh thánh giả sinh mệnh lực cũng là cực độ mãnh cường. Trừ phi là đem nó thánh giả chi thể bên trong ẩn chứa siêu phàm thần lực làm hao mòn hoàn tất, nếu không liền không cách nào đem nó giết chết. Chậm rãi, tại lần lượt nghiền nát công kích đến, số dâu ngọ thánh giả khí tức cực tốc suy yếu xuống dưới, siêu phàm thần lực còn thừa không có mấy, cách cái chết đã không xa thánh giả phân thân nếu là tử vong, đối thần linh bản tôn mà nói cũng là đả kích cực lớn. Cái này không là bình thường thần linh hóa thân, thánh giả phân thân cùng thần linh bản tôn nắm giữ chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, mỗi một vị thánh giả phân thân đều vô cùng chân quý. Cùng một thời gian, ngay tại sổ dầu ngõ thánh giả tử vong trước đó, lại là một cỗ siêu phàm thần lực đống nhiên dáng lâm, trực tiếp ngưng tụ ra một cái bình thường thần lực hóa thân, ước trưởng thường nhân lớn nhỏ. Cái này thần lực mới hóa thân theo xuất hiện tới thuấn di xuất hiện tại đỉnh đầu của gã lê ống, lại đến lấy ra một đôi đen nhánh không ánh sáng dao găm đâm xuống, đều tại trong nháy mắt hoàn thành, một mệnh mà thành không có bất kỳ cái gì dừng lại. Suy giao găm chạm tới gã lệ ông đỉnh đầu vảy rồng. Y mặt cả thánh y buộc phát ra hào quang rực rỡ, vô số kể phù văn lưu chuyển, đem lần này tập kích chặn đường mà xuống. Sau đó hình thể không thể so với gã lệ ông một cái vảy rồng lớn hơn bao nhiêu nhỏ bé bóng người cứng đờ thân thể bị thời gian đình chỉ trói buộc, lộ ra thần diện mạo như trước. Đây là một cái nắm giữ hẹp dài hai con người tinh linh thần linh, khuôn mặt bị giấu ở màu đen mạng che mặt bên trong chỉ lộ ra một đôi ác lang giống như con người. Tinh thần lướt qua, gã lê ông nhận ra vị này thần linh hóa thân, nhựa đẳng thần lực. Tinh linh thần hệ bên trong lang thang chi thần, vị mạ rồ. Vị này tinh linh thần linh thực lực bình thường, nhưng là thanh danh không nhỏ, thần là sổ dầu ngọ đệ đệ, đồng thời cũng là đọa lạc tinh linh chi mẫu, vực sâu nện chúa tiền nhiệm người yêu, bởi vì vứt bỏ vực sâu nện chúa, không cùng thứ nhất cùng rơi vào hắc ám, bị vực sâu nện chúa thật sâu căm hận ghi hằn lấy. Chỉ là bình thường thần lực hóa thân, không cách nào chống cự gã Lệ Ông thời gian đình chỉ. Gã Lệ Ông nâng lên long trảo, đem bị thời gian đình chỉ thần lực hóa thân bắt lấy. Đồng thời, gã Lệ buông lòng ra một cái khắc gáp chế sổ dầu ngọ thánh giả long trảo. Phía dưới mơ hồ hết nực còn tại dãy rùa. Tạ gã lệ ông nhìn soi mói, qua mấy phút mới rất vất vả biến thành hình người. Lúc này thánh giả đã suy yếu tới cực điểm, thể nội siêu phàm thần lực cơ hồ giọt nước không dư thừa. Gã lệ ông không cùng thần nói nhảm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, như mặt nước thời gian chi lực tụ đến, biến thành một tầng hồ phách trạng tinh thể, đem sổ dầu ngọ thánh giả phong ấn trong đó. Bắt sống một gã thánh giả phân thân, so đem nó giết chết có càng nhiều công dụng. Về sau, cự thần hóa chân long nhắc đầu cấp, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt dường như xuyên thấu vị diện bình thường, cùng giống nhau nhìn chăm chú hướng cả dạ tinh cầu tinh linh thần linh động vào nhau. Nắm lấy Lang thang Chi thần hóa thân Long chảo nâng lên, tại rất nhiều thần linh nhìn soi mói, có chút dùng sức. Xù, giống như là giết chết một con kiến đồng dạng, cái này vẫn chưa tới bán thần thần lực hóa thân bị lợi chảo trực tiếp nghiền nát, biến thành tiêu tán siêu phàm thần lực. Phàm là không cách nào giết chết ta, sẽ chỉ làm ta trở nên càng thêm cường đại. Vinh Thiên cự lòng trong miệng vang lên thủy chiều hải khiếu giống như gào thét. Tới đi, lại đến thử giết chết ta. Đáp lại gã lệ ổng, chỉ có long tộc chân long liên tục không ngừng hưng phấn gầm rú, không còn có tinh linh thần linh hóa thân giáng lâm, hướng đầu này tại chủ vật chất thế giới cơ hội vô địch thời quang long phát động công kích không có đạt được tinh linh thần linh đáp lại, Gã Lệ ổng thu hồi ánh mắt, đàng không mà lên. Cự thần triển khai cánh chim, lướt qua chiến trường, giống như là cối xay thịt đồng dạng, thuần thục đem trong chiến trường quấn sót lại truyền năng khí cấp bậc tinh linh toàn diện giết sạch. Làm hết thảy đều kết thúc, nhìn qua sụp đổ đại địa, Gã Lệ ổng giải trừ cự thần hóa. Vừa mới bạo lực hung mãnh giết chết một cái thần linh hóa thân, bắt sống một cái thánh giả phân thân Gã Lệ ổng, này sát mặt thời gian lạnh nhạt, hình thể không còn khủng bố như vậy, biến thành trạng thái bình thường, nhưng là cỗ cỗ hung ý lại không cầm được lộ ra ngoài. Khôi phục thành dài hơn 60m cự long thu liễm long dục, rơi vào một tòa nửa sụp đổ trên ngọn núi. Tại tụ lại mà đến chân long nhóm tự phát bảo vệ hạ, dáng người hùng vĩ khiếp người. "Ta, Gã Lệ ổng của gia tộc ổng, Long đỉnh chi chủ, hôm nay lấy bán thần thân thể trở về." Ánh mắt đảo qua rất nhiều chân long, Gã Lệ ổng từng chưa nói, trận này cùng Tinh Linh ở giữa chiến tranh, có ta tồn tại, Long tộc tất thắng. Nghe được Gã Lệ ổng tự tin lại bình tĩnh lời nói sau, chung quanh đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó chân long tiếng gầm gừ như bãi sơn đảo hải vang lên, liên tục không ngừng. "Long tộc tất thắng." ĐOES, câu cái nguyện phiếu chương 306, không người dám trêu ưa na. Cái này, đại khái là một cái thân khí Gã Lệ Ông nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái cầm lớp biểu bì, thầm nghĩ. Tại cự long lợi trảo ở giữa, có một cái lạc cẩn lấy như lá cây hoa văn hoa văn dấu vết trường cùng, giống nhau bị thời gian hổ phách phong ấn, không lúc nhích, tựa như xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Nếu như không có cây cung này, xô dầu ngọt thánh giả thậm chí không cách nào trầy ra ta. Thánh giả cuối cùng chỉ là phân thân, không phải thần. Mà xem như bán thần gã Lệ Ông, nếu là lấy siêu phàm thần lực thành thần, kỳ thật đã coi như là một vị chân thần. Bán thần cũng là chân thần. Phân thân đối mặt chân thần, là không chịu nổi một kích. Nếu là có tinh linh thần hệ chân chính bán thần bằng lòng bước lên vẫn lạc phong hiểm, giáng lâm đánh với gã lệ ổng một trận mới có thể để cho hắn nghiêm túc đem thần khí giao cho thánh giả phân thân dứt khoát cũng không nhỏ cho dù là cách thời gian hổ phách gã lệ ổng cũng có thể cảm thấy nguyệt chiếu thần cung phong mang đây là một cái lực sát thương có chút cường đại thần khí chờ bận rộn đợi về sau gã lệ ổng sẽ thật tốt đem nó điều giáo một phen nếu có thể đem nó biến thành vũ khí của mình tốt nhất nếu không cũng chỉ có thể phong ấn tại thời gian hổ phách bên trong xem như đồ cất giữ gã lệ ổng ta liền biết ngươi sẽ không chết sau đó đám cự long dọn dẹp nơi này khói lửa tràn ngập chiến trường thái cổ ngân long nở hệ mì đáp xuống gã lệ ổng bên cạnh nói rằng. Thời gian 6 năm, người này thực lực của thời gian đã đạt đến để cho ta theo không kịp trình độ. Nợ Hễ Mị ạ dùng sợ hãi than ánh mắt đánh giá dáng người to lớn ngân sắc cự long. Tại Cạ Giả Tinh Cầu trong chiến trường, Thần Linh Thánh Giả đã dáng lâm 3 năm có thừa, bởi vì thiếu khuyết ngang cấp tồn tại, tại Thần Linh Thánh Giả thế công hạ, Cạ Giả Tinh Cầu bên trong long tộc mới có thể liên tục bại lui, nguyên bản trải rộng tinh cầu lãnh địa bị tinh linh chiếm lĩnh. Nhưng là tại vừa rồi, trở về Long đỉnh chi chủ, lấy không thể địch nổi lực lượng, như bẻ cánh cô dáng vẽ đem vô địch tại Cạ Giả Tinh Cầu Thần Linh Thánh Giả bắt sống, nhẹ nhõm tới thuận tay còn làm thịt một cái thần lực hóa thân. Cự thần hóa gã Lệ Ổng vĩ nạn thân ảnh giống như long thần, thật sâu khắc ở mỗi một vị chứng kiến hắn cự thần tư thái chân long trong đầu. Cho dù là không sử dụng cự thần hóa hình thể, cũng viện siêu bình thường truyền kỳ cự long. Bình thường dài hơn 30 thước truyền kỳ cự long cùng gã Lệ Ổng so sánh, tựa như là một cái người vật vô hại thú nhỏ. Gã Lệ Ổng hiện tại hơn 60 mét hình thể, so nở hệ mỹ ạ cái này thái cổ ngân long đều trọn vẹn lớn hơn 20 mét, mà tại loài rồng hình thể phân chia bên trong, 40 mét trở lên chính là siêu cự hình. Tại cái này phía trên không có cái khác rõ ràng hình thể cấp độ. Nếu là lấy 10 mét thân dài làm một cái giai đoạn Lúc này Gã Lệ Ông nghiêm chỉnh mà nói, nên tính là siêu siêu siêu cự hình long, tại sử dụng cự thần hóa thời điểm, kia càng là khó mà hình dung. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi vất vả. Gã Lệ Ông nhìn về phía Thái Cổ Ngân Long, không có tự kiểm chế mình bây giờ địa vị cùng thực lực, nói rằng: Lấy truyền kỳ thân thể, hướng bán thần khởi sướng công kích. Ta thấy được các ngươi không sợ chết dũng khí, các ngươi mới là Long tộc chân chính anh hùng. Sau khi nghe được lời của Gã Lệ Ông, Thái Cổ trên mặt Ngân Long toét ra một cái rõ ràng nụ cười. Ta nghe nói ngươi bị cuốn vào so không gian loạn lưu nguy hiểm hơn thời không vòng xoáy. Về sau chuyện gì xảy ra? đối với thực lực của ngươi tăng trưởng, ta kỳ thật không có quá kinh hãi. bất quá, ngươi lân giáp thế nào biến thành kim sắc? ánh mắt của nở hệ mỉa đánh giá gã lệ ổng kim sắc vảy rồng, dùng một loại hiếu kỳ ngữ khí hỏi thăm nói rằng. gã lệ ổng nghĩ nghĩ, chậm rãi nói rằng, ta trong lúc vô tình tiến vào một cái nguyên thủy chủ vật chất thế giới, tại chưa khỏi vết thương, thực lực tiến triển một chút về sau liền trở lại. về phần cái này một thân vảy rồng chỉ là một cái trang bị mà thôi. nói, gã lệ ổng cởi xuống ý mặt cả thánh ý, ý bên ngoài thân nổi lên kim sắc như chất lỏng giống như quan trạch, tại quan mang nội liễm về sau, hắn lân giáp lại khôi phục thành ngân quang lừng lánh bộ dáng. Nhìn thấy gã Lệ Ổng theo Kim Long biến thành Ngân Long về sau, Lật hệ Mị ạ cười ha ha vài tiếng. Vẫn là màu bạc vảy rồng nhìn xem càng đẹp mắt. Xem như Ngân Long, Lật Thệ Mị đương nhiên càng hy vọng nhìn thấy Long đình chi chủ bộ dáng cùng mình Long trùng càng giống một chút. Dù nạ cùng Sạ Ly ạ các nàng thế nào? Gã Lệ Ổng ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua cảnh hoàng tàn khắp nơi cảnh sắc, nói rằng: "Giao chiến địa điểm ở vào hắn Nguyên bản lãnh địa, gã Lệ Ổng thông qua loài rồng cường đại trí nhớ, cùng con sót lại một chút quen thuộc địa hình nhận ra nơi này." Tại hắn tầm mắt bắt bộ, còn đứng vững vàng vài tòa Bạch Long nương cùng một đám đông lang chế tạo ra băng sơn địa hình. Chỉ có điều Gã lệ ổ cũng không có phát giác được thuộc về Bạch Long Nương khí tức, lực năng long thiếu nữ giống nhau không tại phụ cận, trong mấy cái kia nhỏ Bạch Long giống nhau không tại gã lệ ổ cảm giác phạm vi bên trong. Gã lệ ổ không lo lắng dù nạ. Dù nạ xem như lực năng long, có thực lực sâu không lường được cổ lão lực năng long che chở, bất quá Bạch Long Nương cũng quá yếu đi, cũng tỷ như vừa mới kết thúc trận chiến tranh này, lấy trưởng thành thực lực của Bạch Long, cơ bản tương đương với phá hôi, có thể còn sống sót lời nói toàn bộ nhờ vật khí. Dù nạ tại Nam Bộ chiến trường. Thinh Linh thần linh cố ý tránh ra thần. Về phần mẹ của ngươi cùng đệ muội nhỏ, lúc này được an trí tới Long đỉnh bán vị diện. Bạch Long Nương quan hệ với Gã Lệ Ổng, hắn chưa bao giờ chủ động tiến lên giường, bất quá cũng không có tận lực giấu diếm qua, cho nên đối Gã Lệ Ổng có một ít hiểu rõ chân lòng, cơ bản biết Bạch Long Nương cùng Gã Lệ Ổng huyết mạch liên hệ. Tại cùng Tinh Linh Nhất Tộc buộc phát chiến tranh về sau, Long Đỉnh bảo hộ cự Long đi tới Cả Dạ Tinh Cầu, đem Bạch Long Nương đón đi. Tinh Linh Thần Linh cố ý tránh ra dùnạ, đây là có chuyện gì? Gã Lệ Ổng yên lòng, nghi ngờ hỏi. Nợ Thệ Mi a mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, nói, tại ngươi rời đi về sau, cũng là truyền kỳ Long trùng lực năng Long dùnạ, liền trở thành Cả Dạ Tinh Cầu bên trong cường đại nhất chân Long. Cung thẳng đến đến nay tỷ thế ẩn cư khác biệt, bởi vì ngươi bị tinh linh tập kích mà tâm tích không rõ, khi biết hắc thủ phía sau màn là tinh linh, cùng tinh linh khai chiến về sau, dù nạ lấy sức một mình, đem tinh linh tộc nhóm đầu tiên đi vào Cạ Dạ Tinh cầu chuyển ứng kỳ sinh vật giết không chừa mảnh giáp. Phản phất là nhớ lại lực năng Long thiếu nữ phát tiết lửa giận thời gian bạo ngược một mặt, thân làm thái cổ ngân long nở hệ mỹ ạ đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ huy tinh linh tiến công Cạ Dạ Tinh cầu tinh linh thần linh hết thảy có 2 vị, cùng tiến chi thần tổ râu nhỏ, cùng hải tinh linh chi thần nhét tất kéo nó tiếp tục nói, cường đại như vậy chân lòng, đưa tới hải tinh linh chi thần chú ý, hải tinh linh chi thần, cùng số dầu ngọ đẳng cấp như thế, là một vị trung đẳng thần lực, nắm giữ hải dương lĩnh vực thần trước, hải tinh linh chi thần thánh giả giáng lâm, muốn giết chết dù nà, bất quá, ngay tại dù nà lộ ra tình thế thất bại thời điểm, đã từng đánh bại nguyên sơ thái dương chi thần phân thân thái cổ lực năng long tới, đem hải tinh linh chi thần thánh giả giết chết, dừng một chút, nợ thuế à nhìn về phía gã lẹo ổng, lại nói nói, hai năm trước. Hải Tinh Linh Chi thần thần quốc loạt vào công kích, vị này trung đẳng thần lực thần linh bị chính mình thần khí Thâm Hải Tam Xoa kích quán xuyên lồng ngực, mặc dù không chết, nhưng ở tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không tiếp tục có sức chiến đấu. Ở vào thời kỳ chiến tranh, Tinh Linh cùng Long Giữa song phương tình báo tin tức truyền lại đều hết sức nhanh chóng. Tinh Linh thần hệ xuất hiện biến cố, rất nhanh liền bị Long tộc bên này biết được. Hải Tinh Linh Chi thần không có lộ ra mình bị sinh vật gì tại thần quốc bên trong đánh thành trọng thương, nhưng liên tưởng đến thần bí khó lường truyền thuyết Long chủng, rất nhiều thế lực đều suy đoán là có thứ cường đại thần lực lực năng long ra tay trả thù nếu không phải cái khác tinh linh thần linh kịp thời trợ giúp, hải tinh linh chi thần có lẽ sẽ chết tại chính mình thần quốc. lại về sau liền không có tinh linh thần linh đi quản du nạ. nô hệ mỹ a nói xong sự tình chân tướng, thì ra là thế gã lệ ông như có điều suy nghĩ, khẽ vút cằm. theo long thần nhóm thái độ đối xử với mình bên trên, hắn lúc này đã mơ hồ có loại suy đoán. long tộc truyền kỳ long trùng, có lẽ trên cơ bản là cùng lực năng long như thế, không chút nào để ý bình thường chuyện của long tộc, cho rằng bình thường long tộc sinh tử cùng tự thân không quan hệ. ngay cả liên lụy cơ hồ toàn bộ long tộc chiến tranh, trong lực năng long thứ thần lực đều không có ra mặt ý tứ. Chỉ là tại tộc đàn bên trong hậu bối bị công kích về sau, mới hướng tinh linh thần linh nhóm phô bày lực lượng của mình cùng tỉnh tình, rõ ràng uy hiếp nhường tinh linh thần linh đừng đến treo chọc nhà mình hậu bối. Lực năng long tộc tỷ lệ lớn có được thứ cường đại thần lực cá thể tồn tại. Gã Lệ Âu nhớ kỹ dù nã nói qua, lực năng trong long tộc có một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thủy tổ. Lực năng long tốc độ phát triển trước mắt đến xem cũng không có thân làm thời quang long gã Lệ Âu nhanh, nhưng là gã Lệ Âu biết, trên đó hạn giống nhau cao không lường được, chưa hề gặp mặt qua hùng thái long hắn đoán chừng cũng là. Nam ban cầu bên kia, có đại lượng tinh linh quốc độ bố trí vị diện truyền tống môn cùng pháp trận cũng là cạ dạ tinh cầu chiến trường chính chỗ. Che khuất bầu trời ma pháp truyền mang theo liên tục không ngừng binh lực tiến vào cạ dạ tinh cầu, dù nạ trước mắt ngay tại nam bán cầu cùng tinh linh tác chiến. Nợ hệ Mỹ ả nói rằng, sau khi nghe xong, ánh mắt gã Lệ Ẩm biến sắc bén lại, nói, "Cạ dạ tinh cầu là thuộc về lòng thế giới, nơi này không có tinh linh chỗ dùng thân. Tinh linh cùng lòng chi ở giữa chiến tranh vượt qua vô số kẻ chủ vật chất thế giới. Cạ dạ tinh cầu là trong đó rất là trọng yếu một chỗ. Còn lại chủ vật chất thế giới, gã Lệ Ẩm tạm thời mặc kệ. Hắn quyết định trước tiên ở cạ dạ tinh cầu lấy được thắng lợi, đem xâm lấn thế giới này các tinh linh đánh tan." lại đi chợ giúp còn lại chủ vật chất thế giới, thậm chí là đi ngoại tầng vị diện cùng Long Thần kể vai chiến đấu. Ngân sắc cự Long khép hở hai mắt, chợt tại đỉnh đầu cao chót vót như quan sáu con sừng rồng bên trong, một đôi ở giữa sừng rồng nổi lên hào quang ló ánh. Ông, một cỗ tin tức thông qua Long đỉnh chi khế trong nháy mắt truyền bá mà đi, lan tràn tới rất nhiều chủ vật chất thế giới. nguồn tin tức này rất đơn giản, gã lệ ông nói cho thuộc về Long đỉnh truyền kỳ đám Cự Long, hắn trở về, hơn nữa vừa mới lộ diện, liền bắt sống một vị thần linh thánh giả, giết chết một cái thần lực hóa thân, lấy chúc mừng chính mình trở về. Cùng một thời gian. Ở vào các biệt chủ vật chất thế giới Long đỉnh cự Long đầu tiên là Nao Nao, sau đó di si khí tăng vọt. Long đỉnh chi chủ bị tập kích mất tích 6 năm, lúc này lấy bán thần thân thể trở về tin tức, cấp tốc truyền bá ra ngoài. Hướng Long đỉnh cự Long truyền ra tin tức sau, gã lệ ổng mở mắt. Trong ánh mắt của hắn ẩn chứa một tia kinh ngạc. Bởi vì gã lệ ổng vừa mới phát hiện, ký Long đỉnh chi khế truyền kỳ cự Long, tại từng cái trong chủ vật chất thế giới phân bố vậy mà đã đạt đến gần vạn cái. Những này đều là truyền kỳ sinh vật, không phải rau cải trắng. Tại Long tộc bên trong, Truyền kỳ cấp độ long cũng là tương đối thưa thớt, ngoại trừ gần phía trước mấy vị long trùng bên ngoài, đa số cần cổ long trở lên khả năng trở thành truyền kỳ. Tạ Gã Lệ ổng tiến vào vật lần đại lục thời điểm, long đỉnh vừa mới khởi đầu không lâu, tổng số liền mấy trăm. Ngắn ngủi 6 năm về sau, long đỉnh thể lượng làm lớn ra gấp mấy chục lần. Cái này biến hóa cũng là Gã Lệ ổng không có dự liệu được. Hắn vốn cho là mình không biết sinh tử về sau, long đỉnh phát triển sẽ lâm vào trì trệ không tiến trạng thái, lại không nghĩ rằng còn có thể phát triển tới quy mô như vậy. Về sau, Gã Lệ ổng từ trong miệng của Nở Hẹ Mi đạt được đáp án. Trận chiến tranh này, là Kế Long vẫn chiến tranh về sau, tại Long tộc trong lịch sử quy mô lớn nhất một lần chiến tranh. Xem như địch nhân tinh linh cũng không yếu, nhưng biết bát nhất chính là cùng tinh linh quốc độ so sánh, Long tộc cơ hội chính là năm bẻ bảy mảng, tại chiến tranh sơ kỳ, bởi vì chân long nhóm tự ngạo lại không dễ dàng phối hợp tính cách, có thể nói là an bệnh thiếu máu. Ngay cả nội bộ đoàn kết nhất Hưu Ái Kim trúc Long, bởi vì tự thân nội tâm ẩn giấu ngạo khí tính cách, cũng thường xuyên xuất hiện chiến cuộc thất bại tình huống, bị chính mình không lọt mắt tinh linh tộc đánh bại nhiều lần. Cái này khiến cho tới nay còn sinh hoạt tại đa nguyên vũ trụ kẻ thống trị trong ngọc đẹp rất nhiều chân long bị đánh tỉnh. Sau đó theo thời gian trôi qua, tại Long Thần nhóm vô tình hay cố ý dẫn đạo hạ, lại trải qua máu và lửa rèn luyện, Long tộc tại chiến hỏa đúc thành trong lò luyện dần dần nhiều hơn mấy phần đoàn kết, Sóng vai chiến đấu, tại sinh cùng tử ở giữa dễ dàng nhất sinh sôi chân thành tha thiết tình nghĩa. Long đỉnh trở thành từ truyền kỳ đám cự Long chủ đạo cao tầng tổ chức, từ Long đỉnh thái cổ nghị hội lãnh đạo, điều động phân thuộc tại khác biệt chủ vật chất thế giới cự Long, cùng chặt chẽ cẩn thận có thứ tự tinh linh quân đội tác chiến. Về sau, tại phần lớn chủ vật chất thế giới bên trong, Long tộc dần dần chiếm ưu thế ưu thế, thực lực của Long tộc chỉnh thể bên trên vẫn là phải mạnh hơn tinh linh. Chỉ là cạ giả tinh cầu nơi này bởi vì có tinh linh thần linh đặc biệt chiếu cố, long thần số lượng lại không đủ mà giật gấu va vai, ở vào tương đối rõ ràng thế yếu. Đây là chuyện tốt. Gã Lệ ông gật gật đầu, nói với nở Hệ Mị ạ, Long tộc trước mắt chiếm cứ ưu thế, bất quá, đối với hai cái thế lực cấp độ bá chủ mở ra chiến tranh toàn diện mà nói, thời gian 6 năm vẹn vẹn kéo ra một cái mở màn mà thôi, về sau hướng đi vẫn là không biết. Nếu là kéo dài thời gian lại lâu, liên lụy phạm vi càng rộng, còn lại thân hệ đoàn trưởng cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Nợ Thệ Mị ạ, ngươi liền lưu tại nơi này, tiếp tục phụ trách bên này chiến trường. Gã Lệ Ổng nhìn ra xa hướng phương xa, nói rằng, ta muốn đi ở vào nam bán cầu chiến trường chính, trước đem tinh linh chủ lực đánh tan. Liên Cương đại thần lực thánh giả phân thân, Gã Lệ Ổng cũng dám cùng đánh một trận, đồng thời có chiến thắng đối phương dâng trào lòng tin, mà lúc này tinh linh thần hệ cường đại thần lực, nơi nào có nhàn rỗi ngưng tụ thánh giả phân thân đối phó hắn. Nếu là trung đẳng thần lực thần linh thánh giả chống cự Gã Lệ Ổng hung uy, liền sẽ giống trước đó sồ dâu ngọ thánh giả như thế, bị hắn lấy thế xét đánh lôi đình đánh bại. Tại chủ vật chất thế giới, Gã Lệ Ổng trước mắt chính là vô địch cự thú. Ma lực bắn ra, lấy nợ hệ mỹ ạ cáo chi tọa độ là nẻo điểm. Tại dưới sự khống chế của gã lệ ổng cấu trúc thành siêu viễn cự cử ly cửa không gian truyền thống. Chất tại rất nhiều chân long ánh mắt ngưỡng mộ hạ, dáng người hùng vĩ ngân sắc cự long bước vào truyền thống môn. Đây lời nói với người xa lạ hôm nay trầm mê ăn dưa, quên gõ chữ. Ngày mai lại thêm cảng, chúc mừng một chút. Chương 307, gặp lại lực có thể long, một Cả dạ tinh cầu, Nam ban cầu, hoàng hôn bình nguyên. Vốn nên là chỉ có mênh mông vô bờ bình nguyên địa hình hoàn cảnh địa lý, lúc này lại có từng khỏa đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao mấy chục trượng vô cùng lớn hóa cột trụ trải rộng đại địa, liên tục không ngừng Cộng đồng tạo thành một chỗ buồn bực sâm sâm đại dương màu xanh lục. Những này là đã bị tinh linh quân đội chiếm lĩnh thổ địa. Nguyên thuộc về long tộc lãnh địa, bị tinh linh công chiếm về sau, bị bọn hắn sử dụng pháp thuật cải tạo thành phù hợp tự thân hoàn cảnh, yêu thích tự nhiên tinh linh, luôn luôn ở tại trong rừng rậm. Tại cái này nồng đậm tinh linh chi sâm bên trong, các nơi phân bố một chút dị thường cao lớn, trọn vẹn cao mấy trăm thước cổ thụ. Loại này xanh ngắt trắng kiện cổ thụ không phải bại trí, là tinh linh nhất tộc tại chiến tranh thời kỳ, dùng cho truyền tống binh lực đặc thù kiến trúc, tại tán, cây ở giữa, có thể nhìn thấy mỗi một mai lá cây đều khắc họa lấy xinh đẹp tinh xảo ma pháp phù văn. Vô số kẻ ma pháp phụ văn hiện ra có chút quan trạch, tạo thành có thể liên thông tinh linh quốc độ truyền tống môn. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có ma pháp truyền chở khách lấy tinh linh chiến sĩ tại truyền tống cổ thụ bên trong đi vào cả dạ tinh cầu. Cùng lúc đó, một tiếng phảng phất là mây đen cuồn cuộn ở giữa ngột ngạt lôi minh tiếng gầm gừ vang lên, từ xa mà đến gần. Tại ven rừng rậm trú đóng tinh linh các binh sĩ không cảm thấy kinh ngạc, lại có chút bất đắc dĩ sợ hãi ngẩng đầu. Tâm mắt bên trong là một cái thân dài chừng 50m, lẫn giáp nhan sắt cùng trùng quanh kia sáng hỏa làm một thể khổng lồ cự long, dáng người hình dáng thon dài ưu mỹ, nhưng là lại có tràn ngập bạo lực phá hư cảm giác. Lực năng long hai cánh xé mở gió cùng mây, trên không trung lôi kéo ra thật dài quy tích. Tới gần tự nhiên chi sơn sau, Juna giơ lên long trảo, lại nặng nghề ép xuống. Vô hình vô chất lực năng tụ lại mà đến, nương theo lấy động tác của Juna, phía dưới trong rừng rậm một khối gần ngàn mét phương viên khu vực cẩm vang rung động, từng khỏa lớn hóa sinh dáng dấp cây tối tại vô hình trọng áp hạ hóa thành bột phấn, mặt đất thật sâu lõm xuống dưới, tạo thành một cái cự hình long trảo hình dáng. Ở vào cái này nát bấy khu vực bên trong tinh linh binh sĩ, tự nhiên đều là chết không toàn thây. Ngay sau đó, Juna lại sâu sắc hít một hơi, giơ lên cái cổ, phun ra chính mình uy lực kinh khủng thổ tức. Bang một đạo trụ trạng long tức theo lực năng long trong miệng toa ra, dù nã cái cổ nhất chuyển, tráng kiện laser giống như vô hình thổ tức chuyển động theo, đem tất cả có thể tiếp xúc đến sự vật vỡ nát là nhất nhỏ xíu hạt, theo gió thổi, tựa như là cho tàn giống như phiêu tán ra ngoài. Lực năng long phát tiết lấy lửa giận của mình, đại lượng tinh linh binh sĩ chết thảng trong đó. Không bao lâu, một đám hình thể đạt đến 40 mươi mét, bộ dáng cùng loài rồng so sánh có chút dị dạng xấu xí truyền kỳ trì mệ dạ trước tiên bay về phía không trung, lại có cánh dương mấy chục mét chuyển kỳ cự ứng cùng tinh linh tộc chuyển kỳ chiến sĩ đẳng không mà lên. Dù nã công kích phản vật là thọc chuyển kỳ sinh vật tổ ong vò vẽ đồng dạng. Theo thần lộ diện ngắn ngủi không đến một phút thời gian, liền có mấy trăm danh chuyển kỳ sinh vật theo bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Pháp thuật, mũi tên, dây leo, kiếm quang đếm mãi không hết công kích giống như mưa to gió lớn, hướng phía lực năng long bao phủ tới, liên tiếp phá vỡ dù nạ chế tạo phòng hộ lực trường. Đối mặt mạnh như vậy thế phản kích, dù nạ không có liều mạng, tại dùng phòng hộ lực trường tạm thời ngăn cản những công kích này một cái trước mắt về sau, thần đã ngưng tụ ra lại một đường thổ tức, xuyên qua chân trời, xé rách bầu trời lực năng long thổ tức quét ngang hướng về phía trước thành đàn chuyển kỳ sinh vật. Đối mặt dù nạ vô kiên bất tuổi thổ tức, ở đây không có một cái dám nghênh kháng bọn hắn đã nhiều lần từng trải qua lực năng long thổ tức cường hãn ban đầu hải tinh linh chi thần thánh giả nhất thời không quan sát đều bị loại này thổ tức kém chút đánh giết mấy trăm truyền kỳ sinh vật chim thú mây tạnh hóa thành đạo đạo lưu quang thi triển thủ đoạn tránh né lấy dù nạ thổ tức mà long thổ tức sắc bén lại cực tốc xem như truyền kỳ long trùng lực năng long thổ tức tốc độ càng là nhanh như thiểm điện bất luận tinh linh tộc truyền kỳ sinh vật lại thế nào phản ứng cấp tốc bị du nã trước để mắt tới một chút truyền kỳ sinh vật vẫn là liên tiếp bị thổ tức bao phủ toàn công suất thổ tức quét ngang mà đi đánh nát đối phương năng lực phòng ngự. Tại đem 4 cái siêu cự hình truyền thuyết cấp trì mẹ dạ giết chết về sau, mới đã dùng hết tích xúc lực lượng. Về phần tại sao trước hết giết trì mẹ dạ, mà không phải tinh linh hoặc là còn lại sinh vật, thuật túy là bởi vì Juna cảm thấy trì mẹ dạ bộ dáng có chút xấu xí khó coi. Lúc này, tại tinh linh tộc pháp sư cùng ngụ sư thôi động hạ, giống như là vô số đầu lục mãng giống như dây leo sen lẫn thành mạng, cuốn vẻ bay lượn trên bầu trời tứ ngược cự long. Các loại mê hoặc thuật, thuật trói buộc, hồn thủy thuật các loại có mặt trái hiệu quả pháp thuật một mạch đánh tới hướng Juna. Bởi vì là độc thân đến đây, Juna hấp dẫn tới rất nhiều hỏa lực theo mặt đất bắn về phía bầu trời pháp thuật cơ hồ bày khắp thần tầm mắt lấy lại tinh thần chuyển kỳ sinh vật cũng phối hợp lấy hướng nàng vây khốn mà đến hừ bọn này đáng chết bỏ xác để các ngươi lại sống thêm một hồi dù nã mục đích rất đơn giản chính là đối với nơi này tạo thành phá hư tổn thất nhìn xem tụ lại mà đến tinh linh quân đội dù nã long dực rung động không lưu luyến chút nào xoay người liền chạy tương tự như vậy chuyện thần đã làm qua rất nhiều lần tại tạo thành một chút phá hư giết chết một chút chuyển kỳ sinh vật về sau liền trở về long tộc trận địa nghỉ ngơi chờ dưỡng đủ khí lực về sau lại đến dù nã cũng không phải đang trợ giúp cả dã tinh cầu long tộc công kích tinh linh là bởi vì tinh linh thần linh tập kích gã lệ ổng nhưng gã lệ ổng hiện tại không biết tung tích dẫn đến thần ghi hận tinh linh liền cùng lúc trước đối phó nhiều sóng sinh vật như thế bị lực năng long thiếu nữ ghi hận bên trên mục tiêu sẽ gặp phải thần liên tục không ngừng trả thù công kích gã lệ ổng ngươi trường nào thì mới có thể trở về nghĩ đến không biết tung tích biến mất 6 năm gã lệ ổng sắc mặt du nã hơi trầm xuống thần tin tưởng gã lệ ổng khẳng định không có chết chỉ là bị nuốt tới cái nào đó không biết tên thời không bên trong tạm thời không cách nào trở về chỉ có điều gã lệ ổng phải bao lâu mới có thể trở về tới cạ dạ tinh cầu Dù nạ đối với cái này không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nếu là muốn trăm năm ngàn năm, thân liền sẽ đem tinh linh coi là địch nhân, san giết bọn hắn ngàn năm và năm, thẳng đến chính mình phối ngẫu bình yên xuất hiện. Một bên khác, nhìn xem đại náo một phen lực năng long dự định rời đi, tinh linh tộc truyền kỳ sinh vật ngừng công kích, tượng trưng đổi một khoảng cách. Đang tức giận đồng thời, những sinh vật này cũng thở dài một hơi, đã bị ép cùng một đầu tiềm lực phi phàm thời quang long là địch. Thế cục bây giờ hạ, tinh linh thực sự không muốn lại đem lực năng long nhất tổ cuốn vào chiến tranh. Tinh linh cùng long chiến tranh, tổng thể mà nói, tinh linh vốn là ở thế yếu, cái này thế yếu không tính lớn. Cho nên chiến tranh còn có thể tiếp tục kéo dài mà không phải thiên về một bên đổ sát, nhưng nếu là lại có một chi truyền thuyết Long trùng tham dự, Tinh linh tộc sẽ rất khó ngăn cản. Dù Na quay đầu nhìn thoáng qua, truy kích chính mình truyền kỳ sinh vật đã rời đi rừng rậm trận địa. Dựa theo trước kia kinh lịch, bọn gia hỏa này đuổi tới nơi này, liền nên quay người quay trở về. Nếu như không phải đối phương số lượng thực sự quá nhiều, Dù Na liền một cái hồi mã thương giết đi qua. Dù Na trước đó thử qua, bất quá những này truyền kỳ sinh vật lẫn nhau lôi kéo phối hợp, cũng không sát thương Dù Na, liền dùng đủ loại hạn chế tính năng lực nhường thần dường như lâm vào vú bùn, bỏ tay bỏ chân khó mà phát huy lực lượng của mình, cho nên hiện tại dù nạ tập kích tinh linh lãnh địa, liền sẽ một mạch đem chính mình lực năng dùng tới hơn phân nửa, lấy thế xét đánh lôi đình giết chết một chút chuyển kỳ sinh vật sau, liền bay người rời đi. Như thế lặp lại, chết tại trong tay dù nạ chuyển kỳ sinh vật đã cao đến hơn 10 vị, nhưng đối mặt dạng này vô lại lực năng long, không duyên cớ bị tổn thất tinh linh cũng không có quá tốt biện pháp xử lý. Dù nạ hừ nhẹ một tiếng, liền phải thu hồi ánh mắt trở về cạ dạ long tộc lãnh địa. Nhưng ngay lúc này. Không gian bỗng nhiên nổi lên một tầng xanh thẳm quang trạch, thuộc về không gian truyền tống pháp thuật chấn động truyền đến, ngay tại ở vào Juna cùng tinh linh tộc truyền kỳ sinh vật ở giữa vị trí. Chương 307, gặp lại lực có thể lòng 2. Cái này. Juna nao nao, sau đó một đôi màu tím nhạt mắt rồng sáng ngời lên. Juna nhận ra pháp thuật này cùng quang trạch. Lúc trước gã lệ ổng mang nàng đi ý đệ nhị đế quốc thời điểm, sử dụng ý vương xca miệng, chính là như vậy hiệu quả biểu hiện. Sau đó, tại lực năng long thiếu nữ chờ mong trong ánh mắt, dáng người hùng vĩ ngân sắc cự long mang theo một cái hư ảo vư miệng, theo cửa không gian truyền tống bên trong nhảy lên mà ra. Gã Lệ ổng. Zuna ngạc nhiên kêu một tiếng. Kêu hình thể dài hơn 60 mét, toàn thân tản ra huyên dày khí tức chân lòng, không phải thần đang muốn độc thời quang long vẫn là ai? Gã Lệ ổng quay đầu nhìn lại. Trong bạch kim long đồng phản chiếu lấy trưởng thành một chút lực năng long tiểu nữ, mặt nạ bên trên không cầm được vui sướng biểu lộ đập vào mi mắt. Nhìn xem Zuna, gã Lệ ổng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Zuna, ta trở về. Mong muốn cùng Zuna thật tốt ổn chuyện, đem chính mình trong khoảng thời gian này kinh nghiệm nói cho thần ánh mắt gã Lệ ổng khẽ nhúc nhích, quay đầu mắt nhìn phía sau. Nguyên một đám sắc mặt kinh ngạc, ngây người tại nguyên chỗ truyền kỳ sinh vật tiến vào gã Lệ ổng tầm mắt. Những này cấp độ thực lực không đủ truyền kỳ sinh vật, lúc này đều bị trên người gã lệ ổng mang theo thân vị bán thần, thân vị chủ vật chất thế giới đỉnh phong cực hạn sinh vật uy áp chấn nhiếp, cổ họng dường như bị một cái bàn tay vô hình chăm chú bóc lấy, cơ hồ không thở nổi. Bình thường truyền kỳ cùng bán thần ở giữa trên lệch, liền cùng bình thường sinh vật cùng truyền kỳ sinh vật ở giữa trên lệch như thế to lớn, đây là khó mà vượt qua hừng câu. Liên thân là thời quang long gã lệ ổng, ban đầu ở lấy truyền kỳ thân thể đối mặt bán thần bên trong kỳ giới thiên sứ thời gian, đều chỉ có thể có chút chật vật chạy trốn, không cùng chính diện năng lực chiến đấu. Ju hơi chờ một lát. Gạ lệ ổng nhìn về phía Ju nhẹ nói. Nói, tại lực năng long thiếu nữ tiếng kinh hô bên trong, ngân sắc cự long long rực mở ra, thân thể đón gió căng phồng lên, vốn là xa so với bình thường chân long hình thể khổng lồ, tại trong nháy mắt liền biến thành ngàn mét cấp kinh khủng cự thú. Tại cự thần hóa gã lệ ông bên cạnh, liền tại truyền kỳ bên trong cơ hồ vô địch du Juna, đều thật sâu ý thức được chính mình nhỏ bé bất lực. Đối tinh linh tộc truyền kỳ sinh vật mà nói, như núi kêu biển gầm lực áp bách đập vào mặt. Lúc này gã lệ ông dù là không cần long uy, chỉ là lẳng lặng sừng sững ở trên trời, cũng đủ để trấn nhiếp tất cả nhân, để bọn hắn sinh lòng không cách nào chống lại cảm giác bất lực tựa như núi cao cự lòng trước mặt, thân cao đa số tại một mét bảy tới một mét chín khác nhau tinh linh, thật sự nhỏ bé như sâu bọ. Liên mấy chục mét cấp chỉ mẹ dạ cùng cự ứng cấp sinh vật, đều chỉ là giống từng cái vô hại chim sẻ. thêm thêm thêm. gã lệ ổng, wa, ngươi quá lợi hại, thật lớn. lực năng long thiếu nữ cả lâm trong chốc lát, sau đó lấy lại tinh thần về sau, trong mắt dị sắc liên tục, ánh mắt gắt gao dán hình thể vĩ nạn ngân sắc cự long, không rời đôi mắt. không có long, không có bất kỳ cái gì một con rồng có thể chống cự lớn hóa rụng hoặc, tại long xem ra lớn chính là mỹ. Lớn chính là tốt, tất cả long đều hận không thể thân thể của mình có thể cùng Sơn Phong so sánh. Ánh mắt của gã Lệ Ông nhìn về phía thành đàn đuổi theo truyền kỳ sinh vật. Cái này hết thể hơn 200 truyền kỳ sinh vật, bất luận thực lực như thế nào, lúc này tất cả đều tại hắn uy thế bên trong run nhẹ nhẹ. Một chút nắm cung truyền kỳ tinh linh du hiệp, thân làm xạ thủ vốn nên ổn trọng nhất bất động ngón tay, cũng nhịn không được không bị không chế rung động nhẹ nhẹ. Tại biết không cách nào chống lại bán thần cự long thời gian, các tinh linh cầu nguyện kêu gọi sổ rượu ngọ thánh giả. Nhưng mà, để bọn hắn trong lòng cảm giác nặng nề chính là, liền ở vào cả dạ tinh cầu sổ rượu ngọ thánh giả, không có bất kỳ cái gì đáp lại tin tức hoàn toàn không có, dường như tại bỗng nhiên ở giữa biến mất. Để cho ta nhìn xem các ngươi từ đâu tới lực lượng, xâm lấn ta Long tộc thế giới. Ngân sắc cự Long thanh âm trầm thấp lạnh lùng, nói rằng. Long dực khép động, nhấc lên cơn lốc quét lên đá lăn, vô tận đuổi bầm theo mặt đất dơ lên. Cự thần hóa thời quang Long biến mất ngay tại chỗ, âm bạo thanh chậm chạp truyền đến, chỉ là chấn động Long dực sức mạnh của thời gian, liền bắn ra một đạo như thực chất hình cái vòng sóng xung kích, kéo dài tới trăm cây số bên ngoài thậm chí còn có thể đem một chút đuổi cây tiểu sao áp đảo thổi lệch ra. Dương cánh ngàn mét cự Long tại đinh thay nhức óc gầm bạo thanh vang lên đồng thời đã ầm vang ở giữa đi tới khoảng cách tinh linh tộc chuyển kỳ sinh vật mấy trăm mét bên ngoài. như vậy khoảng cách đối gã lệ ống mà nói cùng dán mặt không khác. thân thể nhất chuyển che khuất bầu trời long dực lấp kín địch nhân tầm mắt, tại bọn hắn vẫn không có thể lấy lại tinh thần thời điểm gào thét mà tới. băng nguyên một đám thân làm chuyển kỳ sinh vật cường đại tồn tại bị long dực vỗ trúng. cung cự thần hóa gã lệ ống cận thân tiếp xúc, không giống như là sổ dầu ngọ thánh giả như thế bị đánh bay ra ngoài, những này chuyển kỳ sinh vật tựa như là bị một ngọn núi đánh tới, thân thể trực tiếp sụp đổ thành một vũng máu thịt, dính bám vào gã lẹo ống long dực mặt ngoài, cho hắn long dực nhiễm lên một tầng huyết sắc. Cự Long cận thân tác chiến thời điểm, am hiểu vũ khí có bốn loại: Long nha, Long dực, Long Vĩ, Long chảo. Trong đó, Long dực đánh ra ẩn chứa chân Long toàn bộ lực lượng, đập con rồi giống như một kích giết chết mấy chục cái truyền kỳ sau. Xông vào trong địch nhân ở giữa Cự Long lại cử động, thân thể mỗi một cái bộ vị đều mang kinh khủng lực đạo, cơ hồ là lao tới liền tổn thương, chạm vào tức tử. Số ít phản ứng cực nhanh truyền kỳ, thừa dịp gã lệ ổng tại đánh giết chính mình chiến hữu thời điểm, xoay người chạy. Tại không có cùng cấp độ sinh vật liên lụy tình huống hạng, một cái sổ dầu ngạo thánh giả liền có thể nhường cả dã tinh cầu Long tộc từng bước bại lui. Đối mặt so sộ dậu ngọ thánh giả càng mạnh rất nhiều gã lệ ổng, chạy trốn là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Đáng tiếc là, ngắn ngủi không đến một phút thời gian, phản ứng tương đối chậm đa số truyền kỳ đã bị giết sạch. Thân thể nhuốm máu cự Long nhìn về phía bỏ trốn tinh linh, trên mặt lộ ra lạnh lùng biểu lộ. Thế giới phù văn lực vòng xuất hiện ở gã lệ ổng lợi trảo ở giữa. Lúc này, bởi vì bị gã lệ ổng kinh động, tự nhiên chi sông bên trong xuất hiện càng nhiều truyền kỳ, trong đó còn có số lượng không ít sinh vật đẳng cấp tại 35 tại hữu cao cấp truyền kỳ. Bỏ trốn tinh linh nhìn thấy đồng bảo trợ rút, mặt lộ vẻ tiếc sau quáng đợi còn lại nụ cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, Siêu siêu siêu. Từng mai từng mai màu lam, bất quá lớn nhỏ cỡ năm tay sao chổi vạch phá không gian, kéo lấy màu lam quân vĩ, chớp mắt đã tới, đánh xuyên những này tinh linh trái tim, lại xông vào trợ giúp đến đây tinh linh trong quân đội, giết chết hai tên cao cấp chuyển hướng kỳ về sau, mới bị đông đảo chuyển hướng kỳ liên thủ phòng ngự ngăn trở. Tình hình hỗn ổn, rút lui. Kích hoạt dừng rậm bảo hộ đại trận, chờ đợi tinh linh quốc đội trợ giúp. Nơi đây tự nhiên dừng rậm toàn bộ tinh linh quân đội xông lên, số lượng đông đảo chuyển kỳ sinh vật, nếu là không thèm để ý hao tổn lời nói, tuyệt đối có thể cùng gã lệ ổ chiến đấu một phen, hơn nữa thắng bại còn chưa nhất định nhưng bọn hắn lựa chọn nguyên địa phòng ngự, bởi vì nơi này là cạ dạ tinh cầu, là long tộc chiếm cứ chủ vật chất thế giới, bán thần cấp bậc thời Quang long, lại thêm nơi đây long tộc thế lực, nơi này tinh linh quân đội khó mà chống cự. tình huống nơi này lập tức báo cáo cho quốc độ. kỳ thật không cần báo cáo, long đỉnh chi chủ lấy bán thần thân thể hung hăng trở về tin tức đã truyền bá tinh linh quốc độ cao tầng. dù sao gã lệ ông vừa mới lộ diện, liền bắt sống sổ dầu ngõ thánh giả, giết chết phi mã rổ thần lực hóa thân. một màn này bị rất nhiều chú ý cạ dạ tinh cầu thần linh nhìn ở trong mắt ở vào cả dạ tinh cầu tinh linh thế lực, lúc trước hung hăng tiến đánh phía dưới, bởi vì có cường đại thần linh thánh giả chiến lực, bản thổ long tộc liên tục bại lui, tinh linh đã chiếm cứ cả dạ tinh cầu nửa giang sơn. nhưng ở gã lệ ổng trở về về sau, nơi đây tình huống liền phải lưỡng cực đảo ngược. thế giới phủ văn đứng lơ lửng, màu u lam quang trạch mơ hồ tạo thành một cái hư ảo đáng yêu, hình dáng giống mèo thú nhỏ, sinh động vây quanh trên gã lệ ổng hạ nhảy vọt. khi lấy được thế giới phủ văn hơn ba năm về sau, gã lệ ổng đối với nó chỗ có năng lực càng thêm hiểu rõ. hiện nay hắn có thể tùy tâm thao làm thế giới phủ văn, hắn phát hiện thế giới phủ văn không tính là tử vật. Nguyên Thủy mãnh liệt ma lực bên trong ra đời cùng thế giới phù Văn làm bạn sinh mệnh đặc thủ, chính là kia nửa hư hảo như mèo như cáo thú nhỏ tên là Hê Ly bây giờ đã nhận gã lệ ông là chủ gã lệ ông nhìn về phía Minh Ngông vô bờ tự nhiên rừng rậm lâm ta lấm tấm lục sắc quang mang theo mỗi một gốc cây một cành lá ở giữa đã rất nhiều tinh linh trên thân hiện hiện hội tụ vào một chỗ vây quanh ngoài rừng rậm vây xoay chậm chậm giống như là dáng lâm tại đại địa màu xanh biết sáng chói ngân hà cao đẳng tinh linh mê tỏa lĩnh vực ánh mắt gã lẹo ông nhắm lại nhìn ra cái này bảo hộ đại trận loại hình hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút hướng thế giới phủ Văn bên trong rót vào ma lực. Hệ lụy từng ngụm từng ngụm hút lấy ga lệ ồn ma lực, thế giới phủ văn đồng thời sáng lên ánh sáng long ánh. Ẩm, nghìn vạn đạo màu ưu lam hủy diệt hồ quang điện bắn ra, đánh tới rừng dậm bảo hộ đại trận. Những này có thể kích thương ba thần, đem đại địa xé rách hủy diệt hồ quang điện, đem bảo hộ lấy tự nhiên rừng dậm mê tỏa lĩnh vực đánh tan ra đại lượng khe hở. Rất nhiều cùng cái này mê tỏa núi liền cùng một chỗ cao đẳng tinh linh sắc mặt chấm nhận. Hệ lụy cũng theo đó thoát ly thế giới phủ văn, bắn ra, ôm mê tỏa từng ngụm gặm xuống dưới. Mỗi một chiếc đều nắm giữ cùng hủy diệt hồ quang điện ngang hàng hiệu quả. Bất quá, ở vào mê tỏa lĩnh vực mặt ngoài lỗ hổng. Tại Đông đảo chuyển kỳ sinh vật lực lượng tôi đông hạ, cấp tốc liền khép lại, hít lùi thở phì phò cắn một hồi, lại tại gã Lệ Ẩng Triệu Hoán Hạ quay trở về thế giới phù văn. Thinh linh tộc mê tỏa lĩnh vực, quả nhiên không tốt giải quyết. Gã Lệ Ẩng chính mình cũng có một cái mê tỏa, cho nên biết cái đồ chơi này chỗ cường đại. Mê tỏa không là bình thường pháp thuật, là cao đẳng tinh linh thông qua tiêu hao sinh mệnh lực khả năng kích phát lĩnh vực, công hiệu quả tự nhiên cường đại, cái này mê tỏa đại trận có rất nhiều truyền kỳ cấp cao đẳng tinh linh giá trị, tinh linh quốc độ trợ giúp cũng là liên tục không ngừng, gã Lệ Ẩng như muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Bất quá, gã Lệ Ẩng cũng không có đơn đả độc đấu anh hùng tính cách. Cả dạ tinh cầu long tộc số lượng không ít, về sau có thể tại hắn dẫn dắt phía dưới, đối mê tỏa đại trận khởi sướng tổng tiến công, duy nhất một lần toàn diệt nơi đây tinh linh thế lực. Mạch suy nghĩ rõ ràng về sau, Gã Lệ ổng thu hồi thế giới phù văn, giải trừ cự thần hóa. Ngân sắc cự long không có lưu luyến quay người rời đi, cấp tốc về tới Dụ Nạ chờ đợi địa phương. Khi nhìn đến đại triển thần uy Gã Lệ ổng sau khi quay về, Dụ Nạ không nháy một cái nhìn qua hắn, sau đó vui sướng tới gần, dùng thân mật dáng vẻ nhẹ nhàng mài cọ lấy hắn lên giáp. "Ta biết ngươi sớm muộn sẽ trở lại, cho nên ta liền lưu tại cạ dạ tinh cầu chờ ngươi." Dụ Nạ thấp giọng nói rằng. "Về sau Nội tâm vui sướng, Rùn Nạ mở ra máy hát, nói về Gã Lệ Ống sau khi rời đi chuyện đã xảy ra. Thần tại Cả Dạ Tinh Cầu độc lai độc vãng, liền không có có thể giao lưu đối tượng, cho nên lúc này hết sức hưng phấn. Gã Lệ Ống theo nở hệ mi ạ bên kia đã biết đa số, bất quá hắn vẫn là lặng lặng nghe Rùn Nạ kể ra, mặt lộ vẻ nụ cười, không cắt được. Theo Rùn Nạ nơi này, hắn hiểu rõ tới thì ra thái cổ lực năng Long Nạ tạo lị tại giết chết Hải Tinh Linh Chi Thần Thánh giả sau, mong muốn mang Rùn Nạ rời đi Cả Dạ Tinh Cầu nơi thị phi này. Dù sao Long Cung Tinh Linh Chiến tranh đang đứng ở kịch liệt thời điểm, nhưng là bị Rùn Nạ cự tuyệt, thần cố chấp lưu tại viên Tinh Cầu này không ngừng tập sát xâm lấn tinh linh. mặc dù chủ quan bên trên không phải là vì hiệp trợ long tộc, nhưng dù nã hoàn toàn chính xác là cả dạ tinh cầu long tộc giảm bớt rất nhiều áp lực. thần trước mắt là cả dạ tinh cầu bên trong đối tinh linh quân đội uy hiếp một cái lớn nhất long. theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối một chút, như lửa đỏ tươi dáng chiều lặng lẽ bò lên trên đám mây. dù nã lân giáp màu sắc tùy theo biến thành hỏa hồng dáng chiều nhan sắc. hai cái cự long tại hỏa diễm giống như dáng mây bên trong phi hành, rất nhanh liền cách xa tinh linh đại bảng duanh, đi tới một chỗ núi cao đứng vững, liên miên không dứt dây núi. ở chỗ này, loài dòng khí tức đồng hậu dậy đặc đến cực điểm mặt đất phân bố vô số kể chân long quyến tộc. Tại một tòa ngọn núi cao nhất dưới chân, gã lệ ổng thấy được chính mình lưu tại cả dạ tinh cầu bộ phận quyến tộc. Cùng lúc đó, đã nhận ra khi tức quen thuộc tiếp cận, gã lệ ổng thân thuộc nhóm đầu tiên là mở miệng ngẩng đầu. Khi nhìn đến cùng du nạ cùng nhau trở về ngân sắc cự long thời gian, hương phấn giống lên một tiếng liên tục không ngừng. Còn sống thân thuộc nhóm lấy chính mình nhất chân thành tình ý, chúc mừng lấy vĩnh hằng chi long trở về. Một màn này đưa tới rất nhiều chân long nhìn chăm chú. Thông qua long đỉnh chi khế, một bộ phận cự long đã biết gã lê ông bình yên trở về tin tức. Bất quá dù sao thời gian rất ngắn, vẫn là có phần lớn cự long chưa lấy được tin tức. Khi nhìn đến Long đỉnh chi chủ thời điểm, đám cự Long nao nao mặt lộ vẻ vẻ kích động, loài rồng khí tức không ngừng kích động. Một chút Long đỉnh thành viên vốn định muốn đi ân cần thăm hỏi gã Lệ ổng, biểu thị chính mình đối Long đỉnh chi chủ trở về vui sướng, bất quá khi nhìn đến gã Lệ ổng cùng Du nạ cùng một chỗ hai cái truyền kỳ Long quay trở về chúc tại đỉnh cao nhất tổ rồng thời gian, thức thời không có đi phái dậy. Đề lời nói với người xa lạ hôm nay lúc đầu dự định bắt đầu ngày vạn. Nhưng vô cùng không may, tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện hôm nay đột nhiên thành cao phong nhược khu, muốn phong giữ trật tự đô thị khống, về bọn nhiều việc xếp hàng làm hoạch chua cùng tranh mua vật tư, ngày mai về sau lại ngày vận a. Hôm nay việc vật vãnh quá nhiều. Chương 308: đang nguyên hóa long trùng. 1. Chân long ưa thích nhìn xuống vạn vật cảm giác. Bởi vậy, ngoại trừ một chút nắm giữ đặc thù đam mê long trùng, cái khác cơ hồ tất cả chân long đều ưa thích tại chỗ cao xây tổ, sừng sững tại cao phong hướng mặt đất nhìn xuống, thưởng thụ vạn sự vạn vật đều tại dưới người mình cảm giác. Dưới tình huống bình thường, long là sống một mình sinh vật, một phiến khu vực bình thường sẽ không xuất hiện mấy đầu long. Mà tại loại này đại lượng chân long tụ tập ở cùng một dãy núi đặc thù thời kỳ, tại long tộc sẽ dựa theo riêng phần mình thực lực địa vị, mà lựa chọn tạm thời tổ rồng chiều cao trình độ. Dù Juna mang theo gã Lệ ổng quay trở về thần ở chỗ này tổ rồng. Ngay tại thẻ Gạ Lệ dây núi, cũng chính là lúc này chân long nhóm trận địa bên trong cao nhất đứng thẳng hùng vĩ trong một ngọn núi. Trình thể hiện ra hình bầu dục bất quy tắc tổ rồng bên trong, hình thể to lớn ngân sắc cự long nhìn chung quanh một chút. Nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì tài bảo. Tổ rồng tứ phía vách tường chỉ là thô ráp nham thạch, không có khảm nạm loài rồng cho yêu thích các loại bảo thạch, mặt đất chỉ là lật thành một tầng thật mỏng khoáng thạch kim loại, trong đó xen lẫn thưa thớt vàng bạc tệ, miễn cưỡng có thể phủ kín mặt đất, nhưng là độ dày cơ hồ không có. Nhìn mấy lần đơn sơ tổ rồng, Gạ Lệ ổng chuyển động ánh mắt, nhìn phía Juna dù nạ dường như minh bạch gã lệ ổng đang suy nghĩ gì thân giải thích nói rằng ta lo lắng chúng ta trước đó tổ rồng chỗ lãnh địa sẽ luôn hãm liền đem tài bảo thu thập lại đặt vào vĩnh hằng trong địa đường nơi này chỉ là tạm thời xây lên tổ rồng. gã lệ ổng khẽ vuốt cằm nói thì ra là thế nói ngân sắc cự long dội ra long chảo nhẹ nhàng vạch một cái không gian như là sóng nước chuyển động theo bị dạch ra một đạo tĩnh mịch cái nước Dâm dâm hiện ra ánh sáng nhạt khí tức kinh người các loại tinh hạch ẩn chứa mãnh liệt ma lực tại cạ dạ tinh cầu chưa hề từng trải qua kỳ lạ kim loại vẫn là đại lượng tinh lương vô cùng trang bị giống như là một đống bình thường vật giống như liên tục không ngừng theo trong không gian thứ nguyên độ ra rất nhanh các loại quang mang liền đem đơn sơ thô giáp tổ rồng một lần nữa biến tràn đầy phú quý khí hơi thở những này là cái gì du nạ cầm lấy một quả đường kính mấy thước màu vàng tinh hạch mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên hỏi tại lực năng long cảm giác bên trong cái này mai tinh hạch tẩn chứa vô cùng phong phú lực lượng hơn nữa cũng không phải là ma lực là một loại nào đó cùng thế giới vũ trụ có liên quan càng đặc thù lực lượng là cùng thần lực năng tương tự thứ thần lực hơn nữa gã lẹ ông lấy ra loại này tinh hạch còn không chỉ một quả Dù Nạ túi đầu nhìn một chút, thô sơ giản lược xem xét, liền có vài chục quả tản ra cường đại thứ thần lực kỳ dị tinh hạch đập vào mi mắt. Gã Lệ ổng mỉm cười, nói: "Ta theo thời gian khác tuyến mang cho ngươi về lễ vật. Ăn bọn chúng, ngươi sẽ nhanh chóng trưởng thành, lại ngủ say ngủ đông một đoạn thời gian, có lẽ có thể cùng ta cũng như thế đạt tới bán thần cấp độ." Tại vật lần đại lục, giờ dày ngươi chắc đức địa khu, gã Lệ ổng cùng Vô ly bẻ ở quét sạch cơ hồ toàn bộ dã thú. Đối với đã trở thành bán thần gã Lệ ổng cùng Vô Lý bẻ ở mà nói, nâng cấp dã thú lại ăn lên, nhiều lắm là chính là không tệ dinh dưỡng thành phẩm, có thể hài lòng một fan ăn uống chi dục, đã không cứ gọi được chân quý. Mặt khác, có một ít dã thú thể nội thứ thần lực sẽ ngưng tụ ra cùng loại nguyên tố tinh hạch giống như kết tinh. Đối gã lệ ông mà nói, bọn chúng có thể làm vật siêu tập, cũng có thể mang về chủ thời gian tuyến cho dù Nạ sử dụng. Cho nên gã lệ ông đem những này bán thần dã thú tinh hạch mang theo trở về. Đối với cái này, Vô Ly Bệ Ở cũng không có gì nghĩ, Vô Ly Bệ Ở càng ưa thích trực tiếp thu thập dã thú xương sợ giá răng nanh các loại vật xem như cất giữ, loè loẹt phát sáng tinh hạch ngược lại không bị nó ưa thích. Dụ Nạ ngẩng đầu, nhìn về phía gã lệ ông đã rõ ràng vượt qua chính mình rất nhiều hình thể, khẽ gật đầu. Tại Dụ Nạ ban đầu nhận biết gã lệ ông thời điểm, Gã lệ ổng hình thể thậm chí so với nàng còn nhỏ bên trên mấy vòng, bất quá theo thời gian trôi qua, cái này trên thể hình chênh lệnh bị săn bằng, sau đó hơi vượt qua, cho tới bây giờ, gã lệ ổng hình thể vượt qua dù nạ 10 mét. Dù nạ không muốn mình cùng gã lệ ổng ở giữa chênh lệnh quá lớn. Hơn nữa Long cũng sẽ không cự tuyệt cái khác Long cho bà bối, tại Long quan niệm bên trong nhưng không có ngượng ngùng gì thuyết pháp, cho nên dù nạ vui vẻ ra mặt thu hồi nửa thần tinh hạch. Giang giác giang giác. Thân đem một cái tinh hạch nguyên lành nuốt xuống. Lúc này. Dù nạ cảm thấy phảng phất có một cỗ dòng nước cấm tại thể nội sinh sôi, tinh hạch bên trong thứ thần lực tại loài rồng lò luyện giống như trong dạ dày bị hấp thu chuyển hóa, biến thành thuộc về dù nạ lực năng thứ thần lực. Ánh mắt thần sáng lên, nhìn xem còn lại còn lại tinh hạch. Ngươi là thế nào đạt được những này tinh hạch? Bọn chúng tựa hồ cũng đến từ hết sức sinh vật hùng mạnh. Dù nạ cũng không phải không có kiến thức long, vừa mới vào trong bụng, thần liền đã nhận ra những này tinh hạch bất phàm. Loại này đẳng cấp bá bối, cho dù có một quả hai viên đều là rất tốt, nhưng gã lão ông lại lập tức đổ ra mấy chục hỏa. Còn có một nhóm kia trang bị, vừa nhìn liền biết bọn chúng chất lượng kỳ cao, không giống bình thường. Đúng vậy, bọn chúng đến từ một loại thực thể hóa nguyên sơ hoang thần, mỗi cái đều là thực sự bán thần sinh vật. Gã Lệ Ông gật gật đầu, nói rằng, một bên khác, Du Na ngừng rất nhỏ buổi rối, nội tâm hiện lên lên nồng hậu dày đặc hiếu kỳ. Ngươi tại ngã vào thời không vòng xoáy về sau, tới nơi nào? Cái này thời gian 6 năm, chuyện gì xảy ra? Đúng rồi đúng rồi, còn có ngươi biến thật là lớn năng lực là cái gì, ta có thể học đi. Bởi vì hồi lâu không thấy Gã Lệ Ông, Du Na bắn liên thanh đồng dạng hỏi thăm. Gã Lệ Ông cười cười, sau đó đem chính mình tại dung nham bán vị diện gặp phải tập kích, về sau trọng thương đi tới vật lần đại lục kinh kỳ chậm chậm hướng dù nà giàn thuật lấy long tuế nguyệt quan niệm đến xem bởi vì là trường sinh loại thời gian 6 năm cũng không tính dài trong lúc đó cũng chưa từng xảy ra quá nhiều đáng giá lưu ý chuyện cho nên gã lệ ông rất nhanh liền nói xong chính mình tại vật lần đại lục tinh lịch tại nghe xong gã lệ ông lời nói về sau sắc mặt dù nà vẻ ngạc nhiên mắt nhìn gã lệ ông về sau lại may mắn nói nhiều như vậy bán thần đồng thời hành tẩu ở đại địa thật sự là một cái nguy hiểm thế giới may mắn ngươi không có xảy ra chuyện ngược lại hoàn thành bản thần bằng không những cái tia lê tẩm tinh linh ta không phải để bọn hắn vĩnh viễn không cách nào an bình không thể dù nà nghiến nghiến rằng, nói rằng lúc này đối mặt dù phản ứng gã lệ ổng thì là có chút trầm mặc lúc mới bắt đầu nhất gã lệ ổng thông qua tập kích chính mình cường đại thần lực công kích loại hình phỏng đoán là tinh linh thần hệ sinh mệnh nữ thần nhưng là về sau suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy tập kích chính mình không quá giống là tinh linh hình thức phong cách tinh linh cái chủng tộc này mặc dù luôn yêu thích lại làm lại lập tự khoe là thiện lương cao quý nhưng là bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác xem như thiện lương trận doanh sinh vật sẽ không mạo muội cùng long tộc cường đại như vậy thế lực khé mở chiến sự cơ hồ tất cả thế giới tinh linh đều không thích chiến tranh dù kỳ thật ta hiện tại không xác định có phải hay không tinh linh tập kích ta. Gã lệ ổng nghĩ nghĩ, nói rằng, a, không phải tinh linh tộc sinh mệnh nữ thần sao. Đây là bất hủ Long Hậu truyền lại ra tin tức. Dù nạ nháy nháy mắt, nghi ngờ nói. Gã lệ ổng suy tư một chút, trầm ngâm nói, ta tại bị tập kích thời điểm, Long Mâu chạy tới đầu tiên, bởi vì thần xuất hiện, ta phải dẹp an không sai thoát đi. Khi đó, Long Mâu cùng kẻ tập kích từng có giao phong ngắn ngủi, là có cơ hội nhận ra đối phương. Dừng một chút, gã lệ ổng chân thành nói, chỉ có điều, Long Mâu chỉ là yếu ớt thần lực. Sức chiến đấu mặc dù không thua tại cường đại thần lực, nhưng nếu là cường đại thần lực có lòng giả trang sinh mệnh nữ thần tập kích ta, Long Mẫu không nhất định có thể xem thấu ngụy trang. Hay là Long Mẫu là nói là muốn? Câu nói này gã lệ ông ở trong lòng thầm nghĩ, không có nói ra. Dù sao cho tới bây giờ, tại chiến tranh đã toàn diện buộc phát không cách nào nghịch chuyển tình huống hạ tinh linh thần hệ sinh mệnh nữ thần như cũ ấn định chính mình chưa hề tập kích qua gã lệ ông. Chỉ là Long Mẫu dù sao cứu chính mình, hơn nữa thần xem như Long tộc thần linh, gã lẹ ông tại nội tâm vẫn là có khuynh hướng càng tin tưởng Long Mẫu một chút, nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Một bên khác. Sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, Du Na nghĩ nghĩ, nói rằng, nếu như không phải tinh linh, này sẽ là ai đây. Đang khi nói chuyện, lực năng long thon dài cái đuôi nhẹ nhàng vùng vẩy lấy, lâm vào suy tư. Chương 308: Đang nguyên hóa long trùng, 2. Mấy giây sau, Du Na bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối gã lệ ổng nói, có khả năng hay không, là nguyên sơ hoang thần làm. Nếu là tinh linh cùng long chiến tranh đưa đến càng nhiều thần hệ bị tác động đến cuốn vào, từng cái thần hệ thần linh lực lượng bị suy yếu, hoàng thần khẳng định là vui thấy kỳ thành. Gã lệ khẽ gật đầu, nói, ta nghĩ tới khả năng này. Hắn sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nói, mặc kệ đến cùng là ai tập kích ta, mặc kệ thần là muốn giết chết ta, vẫn là muốn lợi dụng ta bước lên chiến tranh, đặt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích, vô luận như thế nào, cuối cùng ta nhất định sẽ đem thần tìm ra, tự mình báo lần này tập kích đối thủ. Đầu này vị thanh niên thời quang long cánh chim dần dần phong, đối với thần linh lòng kính sợ ngay tại theo thực lực bản thân tăng cường mà chậm rãi biến thấp. Trước mắt không cách nào xác nhận kẻ tập kích đến cùng phải hay không sinh mệnh nữ thần, nhưng là cùng tinh linh chiến tranh đã bắt đầu, gã lão là đứng tại long tộc một phương, hơn nữa hắn đối tinh linh vốn là không có ấn tượng tốt, còn bị ân huệ của long thần. Cho nên hắn sẽ tận tự bản thân Long đỉnh chi chủ chức trách, trợ giúp Long tộc trận doanh trong chiến tranh lấy được thắng thế. Đây là có khả năng làm được. Bên ngoài tầm vị diện chém giết chúng thần, kỳ thật đều là kiểm chế đối phương, rất khó chân chính đem địch quân thần linh giết chết. Thủ thắng mấu chốt ở chỗ chủ vật chất thế giới. Tại con dân của mình tín đồ, đem địch quân con dân tín đồ giết càng thêm thưa thất về sau, địch quân thần linh thực lực lại bởi vì tín đồ biến thiếu mà lâm vào trạng thái hư nhược, đến lúc đó mới là thật có thể đánh giết địch quân thần linh thời điểm. Mà lúc này thân làm bán thần gã lệ ổng, tại chủ vật chất thế giới cơ hồ không ai cản nổi. Ta sẽ đứng tại bên cạnh ngươi cùng ngươi kể vai chiến đấu. Tại sao khi nghe được lời của gã lệ ông, Zuna nói nghiêm túc, gã lệ ông mỉm cười, nói, "Chờ ngươi cũng trở thành bản thần, nắm giữ cự thần hóa, chúng ta hợp lực đủ để quét ngang chủ vật chất thế giới." Nắm trong tay lực năng Zuna, gã lệ ông cảm thấy thần giống nhau có cơ hội học được cự thần hóa. "Vậy ngươi dạy ta một chút ta. ta cũng muốn biến siêu cấp lớn." Vừa nhắc tới cự thần hóa, Zuna ngựa khí đột nhiên cất cao mấy cái điệu, hưng phấn rất nhiều. Bất quá tại vội vàng trước mặt Zuna, gã lệ ông khẽ lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, "Tự thần hóa học tập trên đường có nhất định phong hiểm, ta tính toán đợi thực lực của ngươi lại đề cao một chút." tiếp cận bán thần thời điểm sẽ dạy ngươi. Gã Lệ ổng cũng là tại trở thành bán thần về sau tại hoàn toàn học xong cự thần hóa. Năng lực này cánh cửa không thấp, không có dễ dàng như vậy liền có thể học được. Phong hiểm? Cái gì phong hiểm? Ta không sợ phong hiểm, ta hiện tại liền muốn học ai? Dù Na chưa từ bỏ ý định. Đối mặt lớn hoa tới như núi cao hình thể dụ hoặc, tuổi trẻ lực năng long thiếu nữ có chút khó mà chống cự, bước thiết muốn đem học được. Chật, gã Lệ ổng đem học tập cự thần hóa thời gian, sẽ bị thứ thần lực ăn mòn ý chí nguy hại nói cho Dụ Na, cũng nhấn mạnh chính mình kém chút liền mất đi bản thân ý thức, dung nhập thời gian trường hạ. Nghe nói cái này nguy hiểm to lớn vậy sao, Zuna rụt cổ một cái, nói, vậy ta nghe ngươi, vẫn là chờ thích hợp thời điểm lại hoặc a. Gã Lệ ông nhẹ nhàng cười một tiếng, đem càng nhiều nửa thần tinh hạch đẩy ngã trước mặt Zuna. Đều ăn về sau, liền tiến vào ngủ say a. Zuna nháy nháy mắt, ngắm nhìn thành đống nửa thần tinh hạch, nói rằng, kia cả dạ tinh cầu bên trong tinh linh quân đội đâu? Ta ngủ say về sau, liền không có biện pháp giúp giúp ngươi. Zuna mặt lộ vẻ vẻ chần chờ chờ. Gắc Lệ ông cười ha ha một tiếng, thanh âm tự tin quả quyết nói, ngươi đã nhìn qua ta hiện tại chỗ có được lực lượng, đã ta trở về cả dạ tinh cầu tinh linh liền chỉ còn lại hai con đường có thể tuyển nói ngân sắc cự long ánh mắt dần dần biến sắc bén lại hoặc là quan bế truyền tấu môn toàn bộ chạy trở về bọn hắn tinh linh quốc độ hoặc là liền toàn bộ mai táng tại viên này thuộc về long tộc tinh cầu bên trong trở thành thổ địa chất dinh dưỡng nhìn qua khí phách lộ ra ngoài ngân sắc cự long ánh mắt dù nạ sáng tỏ nhu thuận nhẹ gật đầu tốt chờ ta theo trong ngủ mê thức tỉnh chúng ta trực tiếp đi giết bọn hắn thần linh tại dù nã liền phải ăn rất nhiều nửa thần tinh hạch thời gian gã lê ông trước gọi ở thần nói đi long đỉnh bán vị diện ngủ say a vừa vặn ta muốn đi Long Đình Bán Vị Diện một chuyến. Theo nở hệ mỹ ạ nơi đó biết được, Long Đình Bán Vị Diện trải qua Long Thần cùng rất nhiều chuyển kỳ cự Long mở rộng về sau. Lúc này đã không phải là vừa mới bắt đầu lớn nhỏ, quy mô mở rộng rất nhiều lần, đã trở thành Long tộc truyền kỳ cự Long điều động binh lực đầu mối then chốt chi địa. Đem theo ổ hẹn nơi đó đạt được trang bị đều mang lên, gã lệ ống mở ra thông hướng Long Đình Bán Vị Diện chuyển thống môn, cùng Du Na tuần tự tiến vào bên trong. Xanh thảm quang mang phất qua, bước qua truyền thống môn, một giây sau, gã lê ống cùng Du Na liền đi tới biển mây la lụt, phảng phất giống như khí nguyên tố vị diện Long Đình Bán Vị Diện. Gã lại ống nhẹ nhàng huy động long lực, to như vậy thân thể lơ lửng tại lưu phong mây bay ở giữa, dõi mắt trông về phía xa. Tầm mắt bên trong, ngoại trừ hắn quen thuộc vĩnh hằng điện đường bên ngoài, còn nhiều thêm vô số kẻ kiến trúc mới, cung điện, toàn thành, sơn tổ đại lượng ẩn chứa long tộc đặc sắc kiến trúc tràn ngập tại biển mây ở giữa, bởi vì không có trọng lực cất thúc, có thể nhẹ nhõm lơ lửng. Vây quanh vĩnh hằng điện đường khu kiến trúc bên trong, còn đứng vững vàng đại lượng truyền tống môn. Hình thể đạt đến 30m cự hình truyền kỳ cự long thông qua cố định truyền tống môn ra ra vào, vào, tới lui đi tới đi lui, bởi vì là thời gian chiến tranh hỗn nhân, toàn bộ long đỉnh bán vị diện lộ ra có chút vội vàng. Rất nhiều chuyển ấn ký cự long khí tức không vững vàng, hơn nữa trên thân mang theo pha tạp vết thương, hiển nhiên là vừa mới kết thúc trận vật chiến đấu. Tại cung rú Nạ thấp giọng nói vài câu về sau, rú Nạ bay thẳng vào vĩnh hằng điện đường nội bộ tổ rồng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, lực năng long thiếu nữ sẽ nên đón một lần bay vọt thức thực lực tăng lên. Mà gã Lệ ổng tạm thời còn lưu tại ngoại giới. Hắn đến Long đỉnh bán vị diện là có chuyện muốn làm. Cùng lúc đó, khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại vĩnh hằng phía trên điện phủ ngân sắc lớn long chi sau, chỗ này khu kiến trúc bên trong truyền kỳ cự long đều ngừng trong tay mình chuyện, ánh mắt rất nhất trí tập trung ở trên người của gã Lệ ổng. Tại Long đỉnh bán vị diện bên trong, ngoại trừ Bạch Long Nương như thế cá nhân liên quan bên ngoài, cơ hồ đều là Long đỉnh thành viên. Gã Lệ ổng trở về về sau, thông qua Long đỉnh chi khế, đã hướng Long đỉnh thành viên truyền đạt chính mình bình an trở về, cũng đạt tới bán thần thực lực tin tức. Bất quá biết thì biết, tại tận mắt thấy Long đỉnh chi chủ thời điểm, đám cự long vẫn là khó mà tự miễn kích động. Rầm rầm rầm. Bởi vì rất nhiều cự long đồng thời vung lên long dục, giống như là phong bạo gào thét giống như thanh âm vang lên. Vô số kệ chân long tụ lại mà đến, quay chung quanh tại Vĩnh Hằng Điện đường trung tâm. Thái cổ Hắc Long thêm dạ ác, mừng Long đỉnh chi chủ trở về. Thái cổ Hồng Long áo Ni Ân, ăn mừng Long Đỉnh Chi Chủ trở về. Thái cổ Đa Đầu Long, chúc mừng Long Đỉnh Chi Chủ trở về. Thái cổ đỏ sờ cô ni ùn thạch Long, chúc mừng Long Đỉnh Chi Chủ trở về. Thái cổ dung nhâm Long, ăn mừng Long Đỉnh Chi Chủ trở về. Ở đây liên tục ăn mừng âm thanh bên trong, ngân sắc cự Long không hề bận tâm ánh mắt rơi vào một chút lần thứ nhất gặp phải trên người Long Trùng. Long tộc lấy thực lực vi tôn, tự phát tụ lại mà đến chân Long nhóm, tạ gã lệ ông phụ cận cơ hồ đều là Thái cổ Long. Hơn nữa, ngoại trừ thường thấy nhất Long Trùng bên ngoài, còn nhiều thêm rất nhiều thưa thất Long Trùng. Thuộc về lần bảo thạch Long đỏ sờ cô ni ùn thạch Long, hồ phách Long trân châu long thậm chí còn có thuộc về dị sắc long hoàng long cam long tử long phóng tầm mắt nhìn tới nơi đây truyền kỳ lớn long trùng loại còn không chỉ như thế dáng người chắc địch bên ngoài thân bám vào lấy một tầng nham tương giống như giáp trụ dung nham long nắm giữ ba cái đầu ba đầu phân nhánh đuôi dài bộ dáng có chút dị dạng hung ác đa đầu long hai cánh mọc đầy nhũ trùng lân giáp khe hở ở giữa lộ ra đỏ tiếu mục nát huyết nhục khủng cụ long ngoại hình cực giống ngân long yêu nhã tinh tế dáng vẻ cao quý bí ngân long gã lê ửng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy long trùng Theo Long Đình phát triển lớn mạnh, một chút thưa thất hiếm thấy Long Chủng cũng dần dần trở thành Long Đình một phân tử. Nụt mỡ mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá vị này Long Đình chi chủ mặt ngoài ung dung thanh nhiên, chỉ là thu liễm Long Dực, thân thể khổng lồ dáng lâm tại vĩnh hằng điện đường ngoại tầng đỉnh cao nhất. Tại ngắm nhìn bốn phía về sau, Ngân Sát Cự Long ánh mắt tím mịch, nói rằng: cái này thời gian 6 năm, ta thân làm Long Đình chi chủ, lại vắng mặt trận này thịnh đại chiến tranh. Nhưng bây giờ ta trở về, ta lấy Long Đình chi chủ thân phận, lấy thân phận của thời gian chi Long hướng chư vị hứa hẹn, lần này chiến tranh chúng ta chân Long tất thắng nói ngân sắc cự long nửa mặt lên trời gào thét, tựa như lôi minh tiếng gầm gừ truyền khắp long đỉnh bán vị diện. Long đỉnh danh hào đem cùng ta, cùng chư vị cùng nhau vang vọng vạn giới. Thiên đường sơn, vực sâu không đáy, địa ngục, vạn thú vườn, những này ngoại tâm vị diện cũng sẽ bởi vì chúng ta gào thét mà rung động. Tại yên tĩnh một cái trước mắt về sau, lấy ngàn mà tính chuyển kỳ cự long giống nhau phát ra chấn thiên rồng ngâm gào thét, đem đầy trời tầng mây xé rách. Về sau, lần này liên tục gào thét tuyên luôn thậm chí xuyên qua vị diện tinh bích, tại rất nhiều thế giới tạo thành loáng thoáng hồi âm dư vị. chương ba sinh đại mặt trời mặt ngoài vũ trụ long. Tại Vĩnh Hằng Điện Đường nội bộ, gã lệ ông Triệu Tập Sinh vật đẳng cấp tại 30 trở lên thái cổ long nắm. Theo long đình lớn mạnh, thái cổ nghị hội thành viên cũng dần dần tăng nhiều, nếu không phải Vĩnh Hằng Điện Đường nội bộ thêm xếp đặt không gian ma pháp, lúc này đã không cách nào dung nạp thái cổ nghị hội tất cả thành viên đồng thời tập hợp. Tại thủ tịch chí vị, ánh mắt của gã lệ ông đảo qua từng vị khí tức hùng hậu thái cổ long. Những này thực lực cường đại thái cổ long, mới là long tộc thực lực chân chính nội tình. Thái cổ giai đoàn long, cùng bình thường, vừa thành niên chân long, giống nhau cơ hồ không phải cùng một giống loài. Ở trong đó Gã Lệ ổng thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc, là lần trước triệu tập thái cổ nghị hội thời gian liền đã tồn tại thái cổ long, lúc ấy bọn chúng là long đỉnh bên trong thực lực cao cấp nhất một thứ, nhưng bây giờ đặt ở Đông đảo thái cổ long bên trong, đã không tính là cường đại nhất. Á Thiết Long Vương lúc này giống nhau tại long đỉnh. Tại long đỉnh quy mô lớn mạnh về sau, Á Thiết Long Vương ngược vẫn là đứng hàng trừ gã Lệ ổng ra thê đội thứ nhất. Bất quá, trừ Á Thiết Long Vương ra, lúc này long đỉnh còn nhiều ra một vị khí tức không kém gì nó tồn tại. Ánh mắt của gã Lệ ổng tại đầu này cự long trên thân dừng lại. Một bên khác, chú ý tới gã Lệ ổng nhìn chăm chú. Đầu này sinh vật đẳng cấp cùng á thiết Long Vương như thế cao đến 38, cùng bán thần trên lệch không lớn chân Long nhìn về phía gã Lệ ổng, có chút túi đầu gật đầu về sau, nói: "Miện hạ, Nhật Long, Cạ Dẫu Lở hướng ngài gửi lời chào, cũng vì ngài bình yên trở về cảm thấy từ đấy lòng vui sướng." Vị này 6000 tuổi khoảng chừng thái cổ Long, là một đầu dòng cái. Hơn nữa, vẫn là thuộc về cực kỳ thưa thất một loại long chủng, Vũ trụ Long. Nhật Long, Nguyên Long, Thanh Long, Diệu Quang Long. Lúc này toàn bộ Long đình bán vị diện, gã Lệ ổng cũng chỉ thấy được Cạ Dẫu Lở đầu này thuộc về Vũ trụ Long Nhật Long. Nhật Long là một loại sinh hoạt tại mặt trời mặt ngoài chân Long, trứng rồng chỉ có thể ở Thái Dương chi hỏa thẩm thấu vào mới có thể ấp. trời sinh liền có được kinh khủng đến cực điểm hỏa kháng cùng hỏa thuộc tính năng lực công kích. Kỳ dị là tại một đám Thái cổ Long hình thể bên trong, sinh vật đẳng cấp tiếp cận bản thần Nhật Long ngược lại là nhỏ nhất, nhỏ đến trình độ gì đâu. Cả dậu lơ lúc này còn không có gạ lệ ở ánh mắt lớn, nó nhìn tựa như là một cái thuần bạch sắc phấn nộ đầu Long, hình thể như da mèo, một thân bóng loáng như gương lăn giáp, có sò Long giống như đầu to, ngắn cổ, nhỏ thô chân. Tại một đám Thái cổ Long phụ trợ hạ, cả dậu lơ lộ ra manh thái chân hành. Bởi vì Nhật Long cũng rất thưa thớt, Long chi chuyển thừa ghi chép không nhiều. Gã Lệ Ổng không rõ ràng cả dẫu lờ lúc này hình thể là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ là nhìn ra gã Lệ Ổng vẻ kinh ngạc, Cạ Dẫu mỉm cười, nó nớt mặt nạ bên trên lộ ra thành thục biểu lộ, chậm rãi nói, "Chúng ta Nhật Long hình thể tại cực lão long giai đoạn lúc lại đạt tới lớn nhất, về sau liền sẽ chậm giai thu nhỏ, tại thái cổ giai đoạn trở thành ấu long hình thể, tại tự nhiên chết già thời gian, thân thể của chúng ta sẽ độ sụp thành một cái chôn vùi kỳ điểm." Ấu long hình thể cũng có vài thứ trưởng. Cạ Dẫu lờ giống như là mẹo nhà đồng dạng, là bởi vì nó xem như thái cổ long đã có hơn 6000 tuổi, không phải bình thường thái cổ Nhật Long. Thường thấy hình thể khổng lồ thái cổ Long, tiểu sảo như mèo Nhật Long cạ rậu lở tại một đám thái cổ Long bên trong liền hết sức chói mắt, hơn nữa thực lực của nó cũng là độc nhất ăn. Gã Lệ Ông nhẹ nhàng gật đầu, nói với cạ rậu lở, Nhật Long hiếm thấy, ta rất hoan nên ngươi trở thành Long đỉnh một phân tử. Long tọa phía dưới, Á Thiết Long Vương gã rủ gỗ xỉn có cùng thái cổ Nhật Long cạ rậu lở, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, chính là gã Lệ Ông phụ tá đắc lực. Hai bọn chúng, cũng là lúc này trừ gã Lệ Ông ra, Long đỉnh truy hai đỉnh cấp chiến lực, có thể trở thành thái cổ Long, tại Long tộc bên trong đã là thưa thất tội đại. Mà sống 5000, 6000 năm thái cổ long càng là Phượng mao lâm rắc, đã nhanh trở thành bán thần sinh vật. Nếu là có thể tiến thêm một bước, chính là mới long thần. Trên thực tế, lúc này Gã Lệ Ông nghiêm chỉnh mà nói, cũng có thể xem như long thần, dù sao bán thần cũng là thần, vượt qua hàng hà xa số giống như sinh vật, là đứng tại đa nguyên vũ trụ đỉnh tồn tại. Gã Lệ Ông nhìn về phía một thân hắc thiết chi sắc gã thiết long vương cùng linh lung tiểu xảo Nhật Long, quyết định thật tốt bồi dưỡng bọn chúng, ngày sau có lẽ có thể nhường long tộc lại nhiều ra hai vị long thần các người phụ trách chủ vật chất thế giới, nếu là có bán thần cấp bậc hoặc là tiếp cận bán thần, rất khó xử lý địch nhân. nhớ kỹ trước tiên hướng ta báo cáo. ta tại giải quyết xong cả dạ tinh cầu tinh linh về sau, sẽ đích thân ra tay, đem nó đánh vào bụi bặm. cùng tinh linh trong chiến tranh, chân long thân thuộc là phá hôi cùng tiêu hao thành phẩm, mà trưởng thành trở lên chân long, thì là trong chiến tranh số lượng nhiều nhất binh sĩ. về phần long đỉnh chuyển kỳ đám cự long, thì là không cách nào hoặc thiếu chủ cột vững vàng, nhất là thái cổ long, càng là quyết định chiến tranh thắng bại nơi mấu chốt. nghe được gã lề ông bình thản mà tự tin lời nói về sau, thái cổ long nhoáng ngắm nhìn hắn, mắt lộ ra vẻ kính sợ đầu này nhập thế không lâu thời quan lòng, trong thời gian thật ngắn lên đỉnh bản thần có được liền bọn chúng những này thái cổ long đều không thể tưởng tượng vĩ lực lúc nói chuyện mười phần lực lượng nghe hết sức nhường lòng an tâm nô ta trước mắt cũng là gặp một cái đối thủ khó dây dưa nhật long cạ dẫu lờ nói rằng gã lệ ông nhìn về phía nó cạ dẫu lờ cân nhắc một chút ngôn ngữ nói ta chỗ chiến trường ở vào tên là eo tinh cầu chủ vật chất thế giới vây quanh ta nơi sinh ra một vầng mặt trời di động khoảng cách rất gần tại eo tinh cầu bản thổ tinh linh bên trong có một gã cao đẳng huyễn tinh linh cùng ta chiến đấu rất nhiều lần nhưng là khó phân thắng bại Nếu như có thể đem giết chết, ta có thể cấp tốc đánh tan eo tinh cầu tinh linh quân đội. Huyễn tinh linh. Ánh mắt gã Lệ Ẩm nhem lại, ánh mắt biến sắc bén lại. Cuộc chiến tranh này nguyên nhân gây ra động đảo, tại cả giả tinh cầu giả mạo long tộc châm ngòi mâu thuẫn huyễn tinh linh cũng là thứ nhất, tất nhiên muốn vị phụ trách. "Tốt, ta đã biết. Đem cái này thế giới vị diện tọa độ cho ta, ta về sau sẽ đích thân đi qua một chuyến." Đây chính là tại bên trong chủ vật chất thế giới xuất hiện gã Lệ Ẩm dạng này đỉnh cấp chiến lực chỗ tốt, tại long thần cùng tinh linh thần tướng lẫn nhau liên lụy, đều không thể ngăn cản hắn tình hướng hạ, hắn có thể dần dần đem trong tinh linh tộc mật cao cấp chiến lực chém đầu giết chết mà chuyện sau đó, giao cho long tộc cao cấp chiến lược có thể. Tại cả dẫu lơ mở cái đầu về sau, càng nhiều thái cổ long nói rõ chính mình chiến khu tình huống. Theo nở hệ mị ạ hiểu rõ đến thế cục dù sao tương đối phiến diện, lúc này thông qua một đám thái cổ long giảng thuật, gã lệ ổng đối với chiến tranh tình huống mới có càng nhiều hiểu rõ. Bởi vì lúc này long tộc đoàn kết rất nhiều, tại phần lớn chủ vật chất thế giới, long tộc là chiếm cứ lấy ưu thế. Trận chiến tranh này nếu là không có gì khó khăn chật trở, cho dù gã lệ tổng không có trở về, theo thời gian trôi qua, tinh linh quốc độ cũng sẽ dần dần lâm vào xu hướng suy tàn, bại vào long tộc chi thủ. Hiện tại nhiều gã gã lệ ông một trận chiến này lực, cái này tiến trình có thể gia tốc rất nhiều, hơn nữa có thể tránh khỏi rất nhiều tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Ta mang đến một chút trang bị, có thể giúp các ngươi tại riêng phần mình chiến trường tốt hơn phát huy. Gã lệ ông đem số lượng đông đảo, gần trăm cái trang bị đem ra. Những trang bị này, tuyệt đại bộ phận là Ô Hèn chế tạo, dùng chính là vật lần đại lục nguyên thủy mà cường đại vật liệu, kém nhất cũng tương đương với cao chất lượng truyền ngữ kỳ trang bị, trong đó sánh vai bán thần thần khí chô nào cũng có. Ô Hèn chế tạo trang bị rất nhiều, hơn nữa căn cứ công thượng tinh thần, nó tại mỗi một trang bị bên trên đều chuốt xuống tâm huyết của mình mà ố hẻn tích lũy nhiều năm trang bị thẳng cho gạ lệ ổng không biết. cùng nó đem nó cất giấu không bằng dùng cho bây giờ chiến tranh mà những này cao chất lượng trang bị chỉ có giao cho thái cổ long nhóm sử dụng mới có thể tối đại hóa phát huy tác dụng nhìn xem một đám hô hấp thô trọng chút cự long gạ lệ ổng ngựa khi chân thành nói những trang bị này chỉ là mượn dùng cho các ngươi truyền kỳ đám cự long mặt lộ vẻ vẻ thất vọng nhưng gạ lệ ổng vừa mới sau khi nói xong lại nói bất quá nếu là có trong chiến tranh biểu hiện chát tuyệt thành viên những trang bị này đem xem như ban thưởng tặng cho ra ngoài long đều yêu thích bà bối chất lượng cao trang bị giống nhau có thụ chân long lưu ái Cho dù là trở thành thái cổ long, Long cũng muốn thu hoạch được cao chất lượng trang bị, chính mình không dùng được ôm đi ngủ cũng là cực tốt. Về sau, từng người từng người thái cổ long đạt được gã lệ ổng phân phối ra trang bị, tràn đầy phấn khởi mà tự. Đa tạ Long chủ tín nhiệm, ngài Vinh quang, chính là chúng ta Vinh quang. Tại trận này tác động đến rất nhiều trong chiến tranh, cho dù là thái cổ long cũng không thể bảo đảm mình có thể bình yên sống sót, gã lệ ổng lấy ra những trang bị này, tại lúc cần thiết, có lẽ có thể cứu chúng nó một mạng, hay là trực tiếp thay đổi chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Thái cổ nghị hội khó được tổ chức một lần. Tại phân phối xong trang bị về sau, Thái cổ Long nhóm cũng không có lập tức rời đi, mà là liền trao đổi riêng phần mình chiến khu tình huống, thỉnh cầu cái khác thái cổ Long trợ rút, hay là bởi vì địch nhân yếu kém, chủ động đưa ra có thể đi còn lại chiến khu làm việc thủ. Gã Lệ ổng cao ở Long tọa, lẳng lặng nhìn qua dùng Long Ngự trong lúc nói chuyện với nhau thái cổ Long nhóm. Hắn thấy được thái cổ Hồng Long chủ động đưa ra muốn cùng thái cổ Kim Long liên thủ, thậm chí còn chứng kiến kết làm phối ngẫu không lâu thái cổ Hắc Long cùng thái cổ Ngân Long, còn có thái cổ Cố Long cùng bên cạnh thái cổ Hoàng Đồng Long thương lượng tình hình chiến đấu. Dạng này khó được hòa hợp cảnh tượng, cũng chỉ có một trận lò luyện giống như chiến tranh, dùng máu và lựa khả năng đố thành có thể nói, tại toàn bộ Long tộc trong lịch sử đều không có giống lúc này như thế đoàn kết qua. Tại Long vẫn thời kỳ chiến tranh, Long tộc vẫn là đa nguyên vũ trụ kẻ thống trị, tự ngạo, quân vọng, cho rằng Long tộc vô địch, cũng không cho là mình thất bại, cho nên tại cùng địch nhân chiến đấu đồng thời, thậm chí còn tại nội đấu tiêu hao. Về sau, có thật nhiều Long càng đem chiến tranh thất bại nguyên nhân quy tội cái khác Long chủng trở ngại. Bởi vậy, bên trong Long tộc mâu thuẫn từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết. Nhưng lần này, thời gian qua đi vài và năm, cùng cùng là chủ thể một phương tinh linh toàn bộ mặt chiến tranh, tình huống lại là có chỗ khác biệt. Long tộc trong chiến tranh mặc dù chiếm ưu thế, Nhưng lại ưu thế này rất yếu ớt, tại đem vô số tinh linh hóa thành cho tàn đồng thời, cũng có vô số kẻ chân long vĩnh viễn nhắm mắt lại, thậm chí chưa hoàn chỉnh thi hài đưa về long mộ. Hơn nữa đã ngã xuống kẻ thống trị bảo tọa chân long nhóm, cũng mất lúc trước không ai bị nổi cường ngạo. Như thế, vì tại cối xay thịt giống như trong chiến tranh may mắn còn sống sót, long tộc có thể nói là bị ép đoàn kết lên. Cục diện như vậy, chính là long thần nhóm muốn xem đến a. Sắc mặt gã lệ ông bình tĩnh, nội tâm im lặng tầng nghĩ, chỉ cần trong chiến tranh không có đạt được quá lớn trọng thương. Chiến tranh kết thúc về sau, đoàn kết rất nhiều, bên trong hao tổn giảm bớt Long tộc sẽ cấp tốc khôi phục thực lực, cũng trưởng thành đến càng đỉnh phong thị cảnh. Phải biết, Long tộc là có Long chi truyền thừa, chính là bởi vì Long chi truyền thừa nhiều đời ghi chép, khác biệt Long Chủng ở giữa thành kiến cùng Kiều thị mới cùng bẩm sinh đến, nhưng sống qua trận chiến tranh này tẩy lệ chân Long, tương lai đang sinh ra dòng dõi đời sau thời điểm, chỉ cần tại Long chi trong truyền thừa lưu lại lần này ngưng làm một lòng tinh lịch, sẽ có tỷ lệ lớn thay đổi đời sau chân Long ở giữa đối địch tình huống. Thời gian trường hà lặng lặng trôi qua bởi vì chiến tranh vẫn còn tiếp tục, từng cái chủ vật chất thế giới không thể rời bỏ thái cổ long cao cấp như thế chiến lực. tại sao một khoảng thời gian, thái cổ nghị hội kết thúc, một đám thái cổ long rời đi vĩnh hằng điện đường, quay trở về chính mình chiến khu. gã lệ ông đi ở vào vĩnh hằng điện đường chỗ sâu tổ rồng, tráng lệ, bay khắp bảo thạch cùng kim loại hiếm tổ rồng bên trong, dù na đem chính mình chôn ở tại bảo hồ nước phía dưới, đã ăn rất nhiều nửa thần tinh hạch, lâm vào ngủ say. gã lệ ông có thể cảm thấy có thành tấn thành tấn lực trường năng lượng tụ đến, tụ lại chạy xuôi tới trong cơ thể của dù cái này vô hình năng lượng tạo thành một cái nhìn không thấy kén, bao vây lấy thân thể của dù Gã đang ngủ say thời điểm cũng kém không nhiều là như thế này a trong lòng gã lệ ổng thầm nghĩ dù nã thức tỉnh về sau không biết do có thể hay không duy nhất một lần bay vọt tới bán thần không có quấy rầy dù nã ngủ say gã lệ ổng rất nhanh liền rời đi long đỉnh bán vị diện lại xuất hiện thời gian hắn đã lại trở về cả dạ tinh cầu bên trong dù nã tạm thời tổ rồng. đang nghỉ ngơi một đoạn thời gian đem ma lực của mình cùng thời gian chi lực bổ đầy về sau gã lệ ổng rời đi tổ rồng, hùng vĩ thân thể xuất hiện tại ảm đạm dưới bầu trời sừng sững tại đỉnh núi một tiếng ngân sắc vẩy rồng chiếu sáng rạng rỡ gã lê ổng có thể ngửi được từng tia từng sợi tinh linh khí vị kia là cỏ cây hỗn tạp đóa hoa mưa móc giống như khí vị cũng không nhường hắn chán ghét chỉ là cái này truyền bạt tới hơn nữa càng thêm nồng đậm tinh linh khí vị mang ý nghĩa tinh linh quốc độ quân đội không hề rời đi ngược lại tại dần dần tăng nhiều đã không chạy vậy thì đều lưu lại đi ngân sắc cự long sắc mặt hờ hững nhìn ra xa hướng phía nam lúc này cả dạ tinh cầu không có có thể ngăn cản hắn nhanh bước tồn tại An mòn long tộc thế giới tinh linh sầm lầm là thời điểm theo long tộc thổ địa bên trong xóa đi cao đẳng tinh linh mê tỏa lĩnh vực không bảo vệ được bọn hắn gã lê ông ngẩng đầu nhìn sát trời lúc này chính là ban đêm Không trăng không sao đen nhánh dạ mạc giống như là bảy vảy mực nước màn che bao phủ bầu trời đêm. Chậm. Gã lệ ống long rực vung lên, mãnh liệt như nước thủy triều long uy lấy hắn làm trung tâm phát tán ra, cấp tốc lướt qua tòa dạng núi này tất cả chân long. Rất nhanh. Hô hô hô! Long rực kích động âm thanh cùng trầm thấp loài dồn tiếng hít thở dần dần tụ lại. Gã lệ ống lặng lặng chờ đợi. Tại sau một khoảng thời gian, vây quanh gã lệ ống chỗ sừng sững đỉnh núi quanh mình, từng đầu thanh niên tới thái cổ ở giữa khác nhau chân long, mang theo đại lượng quyến tộc tụ lại mà đến. Nồng đậm loài dồn khí tức cơ hồ ngưng là thực chất. Tinh hồng, kim hoàng tím đậm, xanh thẳm từng đôi khác biệt mắt rồng trong đêm tối sáng lên quang trạch, làm người chấn động cả hửng thách. tạ gã lệ ông lên tiếng trước đó, không có một con rồng nói chuyện, đều trầm mặc, dùng dường như đốt hỏa diễm ánh mắt, ngước nhìn trong màn đêm chiếu sáng dạng dơ vĩ nạn cự long. nơi đây không khí bởi vì trầm mặc chân long nhóm tràn đầy túc sát cảm giác. chương 310, long tộc minh tướng, lạnh rừng rắn long. cả dạ tinh cầu long tộc liên tục bại lui quá lâu. tại đại đa số trong chủ vật chất thế giới long tộc chiếm ưu thế thời điểm, bởi vì cả dạ tinh cầu gánh chịu bị thần linh thánh giả thực hiện áp lực, ngược lại cho tới nay tại bị tinh linh quân đội đè lên ánh từng tức từng tức nguyên bản thuộc về Long tộc lãnh thổ trở thành tinh linh lãnh địa trong Long tộc giống nhau có yêu quý rừng rậm hoàn cảnh chân long nhưng là từ các tinh linh thi pháp chế tạo mà ra tinh linh chi sâm là thuộc về tinh linh chiến lược chi địa về sau cho dù là tinh linh quân đội đã toàn bộ rời đi cuối cùng chân long nhóm cũng sẽ đem tiêu hủy hóa thành cho tàn lại từ chính mình chế tạo mới rừng rậm cho nên lúc này Minh Bạch Long đỉnh chi chủ ý chí biết cả dã tinh cầu mất đi lãnh thổ sắp bị một lần nữa đoạt lại thời điểm từng người từng người vì thế cảm thấy quất đục thật lâu chân long nhóm mắt rồng bên trong giường như thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rậm đủ để hủy diệt tất cả trở ngại Chân Long nhóm tại không cùng vị trí ngẩng đầu, từng đôi trong Long đồng phản chiếu lấy tại thâm trầm dưới bóng đêm dâng trào mà đứng ngân sắc Cự Long. Thời gian Chi Long kia uy nghiêm hùng vĩ dáng vẻ, thật sâu lạc cấn tại mỗi một tên trong đầu của Chân Long. Cùng lúc đó, gã lệ ống cao ở đỉnh núi ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt quét qua từng vị tụ tập mà đến Chân Long nhóm. Cùng vừa mới tại Long đình bán vị diện nhìn thấy đông đảo truyền kỳ Cự Long khác biệt, những này định cư sinh hoạt tại cạ dạ tinh cầu, là Long tộc đấm máu mà chiến Chân Long, phần lớn chỉ là xen vào trưởng thành tới cổ Long ở giữa, thực lực đạt tới truyền kỳ trở lên Chân Long số lượng không nhiều. Tại gã lê ống đi Long đình bán vị diện thời điểm nếu như hắn bằng lòng, vốn là có thể chỉ thị một chút truyền kỳ cự long trợ giúp cả dạ tinh cầu, sẽ có rất nhiều cự long hưởng ứng hắn hiệu triệu. Chỉ bất quá hắn không có làm như vậy, còn lại chủ vật chất thế giới giống nhau ở vào chiến tranh bên trong, cần xem như chủ cột vững vàng truyền kỳ long. Lúc này cả dạ tinh cầu long tộc cùng tinh linh quân đội chiến lược so sánh ở thế yếu. Bất quá có hắn liền đầy đủ thay đổi cục diện. Ngân sắc cự long có chút cúi đầu, dùng bạch kim giống như con người nhìn xuống vô số kẻ chân long cùng chân long quyến đổ, trầm rãi mở miệng. Tại trận này chiến tranh kéo dài bên trong, cả dạ long tộc ở thế yếu, thổ địa bị đoạn, lãnh địa bị chiếm cứ, đồng bào bị giết chết. Nhưng là các vị không cần vì thế cục diện cảm thấy tự trách. Tại đối mặt cường địch thời điểm, các ngươi chỗ cho thấy không sợ chết dũng khí, mới là ta Long tộc chân chính vinh quang cùng tôn nghiêm chỗ. Tại từng đầu chân Long ngưỡng mộ nhìn soi mói, gã lệ ống thanh âm trầm thấp dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, hiện tại ta trở về, có ta ở đây, ta sẽ dẫn dẫn các ngươi làm mất đi lãnh địa toàn bộ đoạt lại, đem chiếm cứ của chúng ta ra viên tinh linh giết không chừa mảnh giáp, lấy tinh linh chi huyết tế điện tộc ta chết đi chân Long. Nói, trầm mặc thật lâu chân Long nhóm cũng không nén được nữa chính mình sụp sôi tâm tình hư vấn, giết sạch những cái kia bọ sát lấy địch nhân hải quất lúc ta long tộc vinh quang chân long tiếng gầm gừ tại toàn bộ bên trong dãy núi chấn động không nứt liên tục không ngừng gào thét xuyên qua trùng điệp không gian thậm chí truyền tới hoàng hôn bên trong vùng bình nguyên tinh linh trận địa bị cao đẳng tinh linh mê tỏa đại trận bảo hộ lấy trong rừng rậm rất nhiều tinh linh binh sĩ vẫn là cùng loại trì mê dạ thụ nhân cự ứng các loại cùng tinh linh tộc cộng sinh sinh vật trùng tộc đa số đang nghe được cái này tràn ngập lạnh thấu xương sát cơ tiếng gầm gừ thời gian đều mặt lộ vẻ khẩn trương vẻ lo lắng một chút tinh linh quay đầu nhìn về phía truyền thống cổ thụ Nguy nga to lớn truyền tống cổ thụ tản ra thuộc về không gian lực lượng chấn động, liên tục không ngừng ma pháp thuyền cổng tại theo tinh linh quốc độ trợ giúp mà đến, trở khách lấy đại lượng tinh linh binh sĩ. Nhưng là, những này trợ giúp không đủ để san bằng bọn hắn Cần Trương. Chiến tranh là trận máu và lửa rèn luyện, không phải tất cả chiến sĩ đều có thể tại chiến tranh trong lò luyện như cá gặp nước. Cùng chơi tính hiếu chiến, cấp trên thời điểm hoàn toàn không để ý sinh tử lòng tộc khác biệt, rất nhiều tinh linh trên bản chất là e ngại máu chảy, sợ hai cái chết, chiến tranh không cách nào nghịch chuyển bạo phát, nhưng không có nghĩa là tất cả tinh linh đều muốn cùng lòng tộc khai chiến. Càng nhiều là bởi vì thần linh nhóm lên tiếng mà bất đắc dĩ khai chiến. Tinh linh thần hệ bên trong có hai vị cường đại thần lực, còn có đông đảo còn lại tinh linh thần linh. Bởi vậy có thể thấy được, đây là một cái đối bản tộc thần linh nhóm tín ngưỡng kiên định chủ tộc. Cho nên tại tinh linh chủ thần bị phục kích về sau, xem như tín đồ con dân bình thường tinh linh, tự nhiên nhất định phải vì đó làm ra phản ứng. bất luận nội tâm là có hay không bằng lòng. Vĩ đại sinh mệnh nữ thần, ngài trung thành tín đồ hướng ngài cầu nguyện, khẩn cầu ngài đáp lại. Phụ trách nơi đây một gã truyền kỳ tinh linh hướng thần linh cầu nguyện, chỉ là binh lính bình thường trợ giúp, không cách nào ngăn cản vị kia đáng sợ long đỉnh chi chủ. Long đỉnh chi chủ trở về đem thân làm trung đẳng thần lực thánh giả sổ dầu ngọ thánh giả đều cho bắt sống, không có có thể cùng nó địch nổi cao đẳng chiến lực. Kia bây giờ cả dạ tinh cầu, tinh linh tộc chiếm cứ lãnh thổ lại nhiều, cũng đều chỉ là lục bình không dễ. Đối với cả dạ tinh cầu, bởi vì long thần trước đó rất chú ý nơi này, cho nên tại trở thành địch nhân về sau, các tinh linh cho rằng nơi này là trong long tộc trọng yếu hơn chủ vật chất thế giới, ở chỗ này tập trung rất nhiều binh lực. Bên ngoài tầm vị diện chiến đấu thần linh, phân ra một chút tâm thần chú ý cả dạ tinh cầu tiến triển, cùng kim trúc long thần chiến đấu thật lâu sinh mệnh nữ thần nhận được chính mình tín đồ cầu nguyện vị này cường đại thần lực nữ thần chống cự lấy kim trúc long thần mạnh mẽ tiến công, phân ra một chút tinh lực hướng mình thần sứ ra lệnh. ngay tại cùng một thời gian, chân thủ tinh linh quốc độ thần sứ đang tiếp thụ tới mệnh lệnh của sinh mệnh nữ thần về sau, riêng phần mình mang lên thần khí trang bị, đi hướng thông hướng cả dạ tinh cầu chuyển thống môn. bất quá, tại cùng kim trúc long thần cường đại như vậy sinh vật lúc chiến đấu phân tâm, là muốn đánh đổi khá nhiều. ngay tại sinh mệnh nữ thần phân tâm lúc, kim trúc long thần đẩy ra thần sinh mệnh chi kiếm, long chào tại thần thể lồng ngực lưu lại mấy đạo vết thương thật lớn. Những vết thương này tại siêu phàm thần lực tái sinh hạ cấp tốc phục hồi như cũ lấy, nhưng vẫn là đối sinh mệnh nữ thần tạo thành một chút ảnh hưởng. Kim trúc long thần thừa cơ đổi đánh tới cùng, nhường sinh mệnh nữ thần trong lúc nhất thời lâm vào có chút chật vật cục diện. Chỉ là chật vật thì chật vật, một lần sai lầm cũng không đủ nhường một vị cường đại thần lực lâm vào xu hướng suy tàn. Sinh mệnh nữ thần cùng kim trúc long thần chiến đấu vẫn là giằng co. Thần linh ở giữa chiến đấu dường như mãi mãi cũng khó mà kết thúc. Lúc này đã kéo dài mấy năm không gián đoạn thần chiến tại thường nhân không cách nào quan trắc được vị diện tiếp tục lấy, mà tại chủ vật chất thế giới cả dạ tinh cầu. Tại bán thần thời Quang Long dẫn đầu dưới chân Long quân đội, chính hạo hạo đung đưa hướng phía tinh linh trận địa xuất phát. Từng đầu chân Long chấn động Long dực, Long dực đập âm thanh của thời gian tụ lại cùng một chỗ, giống như không bao giờ ngừng nghỉ của cuộn cuộn lôi minh. Che khuất bầu trời chân Long đại quân tại chân trời bay lượn. Đồng thời, mặt đất vài trượng cao đuổi đất rơi lên, ổn trọng mặt đất lúc này ầm ầm chấn động không ngừng, đá vụn bốn phía bắn lên, lại bị không biết tên thú vó bước ra nát bể. Đang tràn ngập trong bụi mù, chân Long biến tộc tại Long dực phía dưới phi nhanh, đi theo chân Long bộ pháp, cao lớn vô giữ tận phi Long, thể trạng cường tráng lôi thú, có răng nhọn móng sắt đông lang. Vô số kẻ quái vật rốt thành đen nghị thủy triều, tiếng gào thét trầm thấp vang vọng tại đại địa ở giữa. Hát triều phun trào lan luận, mang theo thôn vệ tất cả khí thế manh liệt vô địch. Long cùng tinh linh đều là trường sinh loại, nhưng là long số lượng so tinh linh thừa thất rất nhiều. Nhưng mà mỗi một đầu trưởng thành trở lên long, cơ hồ đều là một vị lãnh chúa, dưới tay có được thuộc về mình quyến tộc quân đội. Long thần thậm chí có cầu đầu nhân chi thần loại này thần linh cho mình lập tức thuộc. Chân long lại thêm số lượng đông đảo quyến tộc đại quân, không thể so với tinh linh quân đội yếu nhược. Trước đó nếu không phải có thần kỳ thánh giả tự mình ra tay công thành chiếm đất, lấy cả dạ tinh cầu nhiều như vậy chân long không có khả năng tại cùng tinh linh trong chiến tranh vậy mà ở thế yếu. Lúc này cả dạ tinh cầu có thể nói là một cái trong chủ vật chất thế giới có chân long nhiều nhất thế giới. Bởi vì quyến tộc tốc độ di chuyển cùng chân long so sánh chậm hơn rất nhiều. ở trên bầu trời bay lượn long tộc nhóm cũng không có phi hành hết tốc lực, đã bị đè lên đánh hơn 5 năm. Lúc này cả dạ tinh cầu long tộc cũng không nhất thời vội vã. mặt khác chân long đại quân hội tụ thanh thế rất lớn, không thể gạt được tinh linh thay mắt. loại này hất chiều giống như quân đội mang theo tốc sát khí thế chậm rãi tới gần, ngược lại đối các tinh linh tạo thành càng lớn cảm giác cát bách rất nhiều thông qua pháp thuật nhìn thấy chân Long Đại Quân Tinh Linh đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, tuấn tiếu khuôn mặt nặng nề dường như có thể chảy ra nước. nhất là tại tất cả chân Long phía trước nhất, kia sáu con sừng rồng cao chót vót, dường như mang theo một đỉnh vương miệng ngân sắc tử Long. gã lệ ống khí tức nội liếm lấy, không có tản mát ra như thực chất uy thế, nhưng vẫn là đưa cho các Tinh Linh một loại vô hình to lớn lực cát bách. loại này lực cát bách, theo hắn cùng chân Long Đại Quân tiếp cận mà chậm rãi tăng cao. gã lê ống roi mắt trông về phía xa, siêu cách tầm mắt xuyên qua xa xôi khoảng cách, dừng lại tại vị ở Hoàng Hôn Bình Nguyên tự nhiên rườm ràm. Tại bị lục sắc ngân hà giống như mê tỏa phòng hộ đại trận thủ vệ trong rừng rậm, gã lệ ổng có thể nhìn thấy từng người từng người tinh linh trên mặt thần sắc khẩn trương. Đồng thời, bị hắn nhìn chăm chú đến các tinh linh, bất luận là bình thường tinh linh, vẫn là có truyền kỳ thực lực tưởng giả, đều là thân thể du lên, lông tơ đứng đấy, nội tâm này sinh một loại sợ hãi khó tả, dường như bị một loại nào đó chí mạng manh thu tại âm thầm để mắt tới. Nhăn nhạt nhìn mấy lần sau, gã lệ ổng thu hồi ánh mắt, quay đầu, trong tầm mắt của gã lê ông có một đầu dáng người thon dài vốn lượn hình rắn cự long bay vút lên, hướng phía hắn tới gần, màu xanh sẫm lăn đáp, che kín gai thân thể còn có hung ác ánh mắt chính là đối gã lệ ổng trung thành tuyệt đối đi theo hắn thật lâu hàn lâm xà long đại nhân ta liền biết ngài sẽ bình yên trở về lại mang ta đi săn giết tinh linh theo một đám trong chân long nhảy ra sát mặt hàn lâm xà long vẽ kích động theo ở sau lưng gã lệ ổng ổng ổng nói a ngươi trường nào thì tới cạ dạ tinh cầu gã lệ ổng đã sớm phát hiện hàn lâm xà long tồn tại chỉ là không có chủ động đi tìm nó ngay tại ta thức tỉnh về sau lại tới ubi trả lời nói rằng gã lê ổng đánh giá nó vài lần khẽ gật đầu nói không tệ thực lực của ngươi tại rời đi trong khoảng thời gian này tiến bộ rất nhiều Lúc này Hàn Lâm Xà Long, thân dài đã đạt đến hơn 70m, sinh vật đẳng cấp cao đến 32, so mới vào thái cổ cấp độ kim long ngân long hồng long loại hình còn mạnh lên một phần. 6 năm không thấy, thực lực của nó có bay vọt thức tăng lên. Hắc hắc, chủ yếu vẫn là bởi vì đại nhân ngài ân huệ. Tu bị nết môi sừng, lộ ra hàm hàm nụ cười. Sau đó, nó hướng gã lệ ổng báo cáo thực lực mình bay vọt nguyên nhân. Cái này cần nhờ vào gã lệ ổng cho lúc trước Hàn Lâm Xà Long ăn đại lượng chuyển kỳ cấp bậc cao đẳng huyền tinh linh. Ngoại trừ U Bị nguyên bản ở vào loa đại lục, nhưng làn loa trong đại lục tinh linh tại Long tộc lần công kích thứ nhất thời gian đã chết hết, bị tinh linh tộc từ bỏ, cũng không phải là tinh linh cùng Long chiến khu. Bởi vậy, U Bị đang thức tỉnh về sau, liền đi theo gã lệ ổng bước chân, đi tới Cả Dạ Tinh cầu. Nó vốn là lấy tinh linh làm thức ăn, biết được gã lệ ổng gặp phải tinh linh thần linh tập kích, buộc phát chiến tranh sau. Đầu này hung tàn mà cường đại xà Long càng là xông vào phía trước nhất, tại Cả Dạ Tinh cầu có thể nói là lập xuống chiến công hiển hách. Bởi vì ăn rất nhiều cao đẳng huyễn tinh linh mà tăng vọt thực lực, tại theo chiến tranh chuyển rời, ăn càng nhiều tinh linh về sau, thực lực của U Bị tiếp tục gia tăng đến tận đây đã đạt đến 32 sinh vật đẳng cấp. lấy nó trắng niên xà long tuổi tác đến xem, quả thực chính là xà long loại bên trong kinh khủng như vậy thiên tài yêu nghiệt. đương nhiên cái này không thể rời bỏ gã lê ông ném uy. tại u bị còn không phải truyền kỳ thời điểm, liền có thể ăn vào nguyệt quang kỵ sĩ như vậy cao đẳng tinh linh, về sau càng là cho ăn nó toàn bộ bị bắt huyết tinh linh. đối với tinh linh mà nói, u bị trình độ uy hiếp rất lớn. nó quá tàn nhẫn, tại bắt tới một chút truyền kỳ tinh linh thời gian, luôn luôn lựa thích làm lấy tinh linh đại quân mặt, đem nó lột ra hủy đi giường, mở ngực mổ bụng, chơi chán về sau lại ăn một miếng rơi. như thế hành vi. Nhưng rất nhiều tinh linh đều không muốn đối mặt Bi, vì đó tán nhẫn trình độ sợ hãi. Thân linh thánh giả trước đó liền muốn giết chết Bi đầu này lớn xà long, chỉ là rất nhiều lần đều bị du nạ cả lại, sau bởi vì Hải tinh linh chi thần thánh giả tử vong, số dâu ngọ thánh giả tránh đi nam chiến khu, Bi trở thành nơi đây long tộc chủ cột một trong, chống cự lấy tinh linh quân đội tiến công. Nó bị rất nhiều sinh vật đẳng cấp vượt qua 30 cường đại tinh linh trọng điểm chiếu cố, nhiều lần lọt vào vây công trọng thương, nhưng bởi vì xà long loại nguyên thủy ma cường đại sinh mệnh lực, lần lượt hiểm tử hoàn sinh, thực lực ngược lại đột nhiên tăng mạnh. Ngươi làm rất không tệ, không có làm mất mặt ta. Gã lệ ổng nâng lên long trảo, sờ lên Ubi lại gần giữ tận ác long thủ, nói rằng: "Tu bị là tùy tùng của hắn, điểm này hiện tại cả dạ tinh cầu tất cả long cơ hồ đều biết." Rất nhiều chân long trước kia căn bản là xem thường xà long loại, nhưng là bây giờ bởi vì Ubi biểu hiện, chân long nhóm nhận thức được xà long loại cường đại. Tại xem như đồng đội thời điểm, xà long loại vẫn tương đối khiến long an tâm. Một chút thiên tính giống nhau có chút tà ác ngũ sắc long, càng là càng tán thưởng Ubi hung tàn. Gia hỏa này đã chinh phục rất nhiều trái tim của chân long, thu được tán thành. Đặt được gã lệ ổng tán dương, U Bì thon dài bốn lượn thân thể trên không trung xoay một vòng, hưng phấn sức mạnh qua về sau, U Bì đối gã lệ ống nghiêm túc nói: Ta là ngài sắc bén nhất nhanh bước, khát vọng sẽ rách địch nhân của ngài. Lần này cùng ngài sóng vai chiến đấu, ta đem dẫn đầu công kích, ta U Bì sẽ vì ngài vinh quang mà chiến. Chương 311, lớn hoang long vẫn. Gã lệ ống mỉm cười, nhìn về phía càng lúc càng gần tinh linh trận địa, nói: Ta rửa mắt mà đợi. Về sau, U Bì rãy ruột to dài eo rắn, theo sau lưng gã lệ ống bốn lượn phi hành. Theo thời gian trôi qua, trùng trùng điệp điệp chân long đại quân đã đi tới tinh linh chi sầm cách đó không xa, tại mệnh lệnh của gã lê ống hạ tạm thời ngừng bộ pháp chân long nhóm lơ lửng ở không trung trên mặt đất vô số kẻ quái vật phát ra không kịp chờ đợi gầm nhẹ thú chào tại mặt đất vút ve vạch ra vô số vết tích ma long cùng bọn quái vật ánh mắt lúc này đều rơi vào phía trước rừng già rậm rạp bên trong tại mê tỏa bảo hộ trong kết giới mặc giáp chấp duyệt tinh linh các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch vô ý thức nắm chặt vũ khí trong tay nhìn về phía giống như hất chiều quái vật quân đội nhìn lại một chút dẫn đầu ngân sắc cự long có chiều nặng áp lực tâm lý tùy theo sinh sôi tại cạ dạ tinh cầu bởi vì chiến lược không ngang nhau cho tới nay là các tinh linh phát động thế công ma long tộc vì thủ vệ lãnh thổ bị động phòng ngự Dù vậy, vẫn là liên tục bại lui, lãnh thổ bị từng cấp từng cấp chiếm trước. Thiên tính hiêu chiến, hơn nữa bản tính tùy tiện chân long nhóm đâu chịu nổi loại này bị khuất Lúc này công thủ trao đổi, từng đầu chân long trong mắt đều giấy lên mánh liệt lửa phục thủ, nhìn kia hưng phấn tới giống như thực chất ánh mắt, liền biết làm mê tỏa kết giới bị phá đi sau. Cái này phía sau sinh vật sẽ thu hoạch được như thế nào kết quả? Ngón miệng tiểu côn trùng nhóm, các ngươi u bị đại gia tới. U bị hướng về phía tinh linh chi sầm kêu gào nói rằng, đồng thời nhìn qua nhiều như vậy tinh linh, khoẹ miệng có đại cổ đại cổ nước bọt không cầm được chảy ra. Nhìn thấy u bị thèm nhỏ nước rãi bộ dáng rất nhiều tinh linh cầm vũ khí tay càng dùng sức, đầu ngón tay có chút trắng bệch. Cùng lúc đó, gã lệ ống nâng lên long chảo, một cái màu lam thực thể phù văn tại hắn chảo ở giữa hiện hiện, chìm chìm nổi nổi nhảy múa. màu lam ánh sáng nhạt nổi lên, nương tụ ra hệ lì hơi mở bộ dáng, cái này nho nhỏ phù văn sinh mệnh thở phì phò nhìn qua mê tỏa đại trận, hiện nhiên còn nhớ rõ chính mình không thể phá vỡ mê tỏa đại trận kinh lịch. Long tộc các dũng sĩ, đi theo chân long bộ pháp các chiến sĩ, ta đem che chở các ngươi, ma lực của ta cùng các ngươi cùng ở tại. nói, tại dưới sự khống chế của gã lê ống, thế giới phủ văn bay lên cao cao. Đại lượng ma lực rót vào trong đó, nhường thế giới phủ văn bành trướng thành một quả tản ra xanh thẳm quang mang mặt trời nhỏ, đem một phương bầu trời nhiễm lên hào quang màu xanh lam. Thấy cảnh này, rất nhiều tinh linh ngẩng đầu nhìn qua thế giới phủ văn, nội tâm dâng lên dự cảm không tốt. Chậm. Màu lam nhạt quang hoa giống như thủy ngân chảy, theo thế giới phủ văn bên trong chạy xuôi đi ra, tạo thành một mảnh rộng lớn màn sáng, bao phủ hướng gạ lệ ổng một phương chân long đại quân. Cùng một thời gian, bị màn sáng bao phủ chân long cùng quyến tộc nhóm đều cảm giác được chính mình thu được ma pháp trẻ trở tăng thêm. Từng mai từng mai phủ văn giống như quang trạch tại bọn chúng bên ngoài thân lưu chuyển có chút lấp lóe về sau, liền biến mất tại thân thể của bọn họ bên trong. Có thể chống cự ma pháp tổn thương vô hiệu hóa pháp cầu, tăng tốc ma lực hồi phục pháp lực lưu dây buộc, gia tăng di tốc linh quang áo choàng, tướng vị vọt mạnh các loại phù văn chi lực ra chỉ tại chân long đại quân phía trên. Mà gã Lệ ổng cũng không có tiêu hao quá nhiều ma lực. Tại cùng thế giới phù văn phù hợp về sau, gã Lệ ổng càng thêm hiểu rõ tới ma pháp này kỳ vật vĩ lực, ma lực của hắn chỉ là khởi động chìa khóa, thế giới phù văn có thể tự phát hấp thu vật lần đại lục ma lực, liên tục không ngừng phóng thích nó chỗ có được ma pháp. Không sai, chính là hấp thu vật lần đại lục, mà không phải cạ dạ tình cẩu ma lực sinh ra tự vật lần đại lục thế giới phù văn, cùng thế giới kia có cấp độ sâu liên hệ, có thể cách không rút ra vật lần đại lục ma pháp. Là quân đội thi triển tăng thêm ma pháp về sau. Nhận gã lệ ổng không chê thế giới phù văn còn không có ngừng. Nó treo cao tại thiên không bên trong, từng đạo tràn ngập lực lượng hủy diệt màu lam hồ quang điện lốp bốp xin sôi, đồng thời còn có từng quả ma pháp sao trổi vây quanh nó xoay tròn. Đây là thế giới phù văn khác hai loại tính công kích ma pháp, phong bạo tụ tập cùng áo thuật sao trổi. Trong đó, không cẩn thận đem vụ ly bẻ ở nhà phá hủy phong bạo tụ tập Sát thương nguy lực sẽ theo ma pháp kéo dài thời gian mà từng bước cường đại. Thân làm bán thần gã lệ ổng cũng không dám kinh thượng. Một phương khác, tinh linh trận điệu bên trong pháp sư cùng mục sư giống nhau đang vì mê tỏa bên ngoài kết giới vây thực hiện lấy đủ loại phòng hộ pháp thuật, phản ma pháp kết giới, khu trục lực trường, cấm ma kết giới, chấn động pháp ấn. ầm, một đạo chạm lam lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên trùng điệp phòng hộ, trực tiếp rơi vào mê tỏa kết giới bên trên, đánh ra một đám giống mạng nhện dạt nước. lốp buốt, càng nhiều hổ quang điện theo thế giới phủ văn bên trong phát tán ra, lại phối hợp từng mai từng mai áo thuật sao chổi đánh về phía mê tỏa lĩnh vực. Cái này đến từ thế giới phủ Văn Hồ Quan Điện, cũng chính thức kéo ra chiến tranh mở màn. Toàn quân xuất kích. Gã Lệ Ẩng Thanh Âm trầm thấp, phát ra hiệu lệnh. Giết sạch bọn hắn. Trong một chớp mắt, ở chân trời bên trong chờ đợi mệnh lệnh chân long nhóm gào lên, long hùng âm thanh xuyên vân phá không, long uy tựa như gió lốc hướng phía các tinh linh khuyết tán ra ngoài. Trên mặt đất, đen nghiệt như mây đen quái vật đại quân đồng thời bắt đầu chuyển động, đang gầm thét tiếng gào thét bên trong phóng tới tinh linh chi xâm. Nương theo lấy động tác của bọn đó, đại địa vang lên vô số buổi bặm, ầm ầm trà đạp lao nhanh âm thanh phảng phất là đại địa gạp rét. Đang đến gần tới khoảng cách nhất định sau, Thinh linh bên trong những người làm phép xuất thủ, phanh phanh phanh. Đại điện nứt ra, dưới nền đất dường như có cái gì sinh vật tại bốc lên, trong khoảnh khắc phá vỡ mặt đất, dâng trào mà ra. Kia là vô số tráng kiện như mãng, mặt ngoài mọc ra từng cây ngâm độc gai nhọn xanh biết dây leo, dường như có được sinh mệnh dây leo rào sát hướng mặt đất quái vật đại quần, đem từng vị chân long quyến tộc hạ độc chết hoặc là trực tiếp cuốn quanh tới ngạt thở. Nhưng là có càng nhiều dây leo thì là bị răng nhọn bóng sắt xé rách. Có truyền kỳ lục long nửa đầu gào thét một tiếng, tại hít một hơi thật sâu về sau, phun ra tràn ngập lục sắc khí thể, tất cả tiếp xúc đến khí này thể dây leo trong nháy mắt khô héo biến mất. Mà đây chỉ là bắt đầu. Tràng ngập chân trời hỏa vân, theo tầng mây rơi hướng đại địa thiên thạch, đem một phiến khu vực hóa thành tuyệt địa tàn lụi, dày đặc khí lạnh đông lạnh sạ tuyến vô số kể viễn trình pháp thuật xuất hiện trước nhất tại chiến trường bên trong. Tại đinh thai nhức góc tiếng vang cực lớn bên trong, đại địa cấp tốc biến rách nát lên. Khe hở, cái hố nhỏ, nham tương, giao tòa gai nhọn của đá. Ma pháp vết tích dày đặc mặt đất. Nhưng là, đỉnh lấy tinh linh tộc những người làm phép của oanh loạn tộc quái vật đại quân, càng thêm tới gần tinh linh chi xâm, nhưng là thương vong lại uýt đến nhường tinh linh những người làm phép thốt nhiên biến sắc, lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Một chút mắt sắc người thi pháp phát hiện mảnh khẻ. Làm một chút pháp thuật đánh trúng vào cái nào đó chân long quyến tộc thời điểm, vốn hẳn nên trí mạng pháp thuật, lại bị bên ngoài thân bỗng nhiên nổi lên một tầng ma pháp hộ thuẫn ngăn cản, ở mà ma pháp này hộ thuẫn cũng không phải là cái nào đó quyến tộc chủng tộc chỗ có được năng lực đạt thủ. Tơ giờ, cự ma, bán nhân mã. Cơ hồ tất cả quyến tộc chủng tộc đều thu được ma pháp này hộ thuẫn che chở, vì chúng nó đỡ được một kích trí mạng. Mặt khác, tại cùng dầm dĩ ma pháp vây tắc hạ, rất nhiều quyến tộc sau lưng hiện lên màu lam lưu quang, để bọn chúng tốc độ biến càng nhanh càng tấn mãnh. Một chút cấp thấp người thi pháp, thậm chí không cách nào nhắm chuẩn những quái vật này. Như thế Đen nhiệt quái vật đại quân lấy hung mãnh dám vẻ, định qua tinh linh người thi pháp ma pháp anh kích, cùng bay lượn ở chân trời chân long các lãnh chúa cùng nhau tới gần phòng hộ đại trận. Từng đầu tích góp lửa giận chân long hít một hơi thật sâu, hướng phía tinh linh chi sầm phun ra long tức. Hỏa diễm, lôi đình, phong bạo, mạch sung, xương lạnh thuộc tính khác nhau, nhưng là đều mạnh mẽ vô cùng long tức đem tầng tầng phòng hộ xé nát, bị suy yếu sau ngàn vạn long tức đụng phải mê tỏa lĩnh vực. Mặt đất quái vật đại quân đồng thời mà đến, lấy răng nhọn móng sắc loại pháp thuật năng lực, đồng thời công kích tới pháp trận phòng ngự. Tại mê tỏa kết giới cùng đại lượng phòng hộ pháp trận nội bộ các tinh linh, có một bộ phận tại duy trì phòng hộ pháp trận vận chuyển, một bộ phận khác thì là mượn nhờ pháp trận phòng hộ công kích tới lít nha lít nhít quyến tộc quân đội cùng chân long nóng. Không hổ là cao đẳng tinh linh nắm giữ xuất sắc nhất mà pháp kỹ nghệ, bàn hàng tại chân trời ngân sắc cự long ánh mắt nhắm lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua mê tỏa đại trận. Đồng thời thừa nhận nhiều như vậy chân long cùng quyến tộc công kích, còn có thế giới phù văn oanh tạc, mặc dù mặt ngoài nổi lên hải lượng cơn sóng, còn thỉnh thoảng xuất hiện dày đặc khe hở, nhưng là bảo hộ lấy tinh linh mê tỏa kết giới nhưng vẫn là đứng sừng sững ở chỗ đó, không có bị kích phá ra rõ ràng lỗ hổng. Tại Tinh Linh Chi Sơn bên trong cao đẳng tinh linh rất nhiều. U bị lúc này đã ghé vào mê tỏa kết giới, long chảo lần lượt cắt chém mà xuống, lưu lại lỗ hổng, mong muốn lây lấy khe hở chui vào ăn như gió cuốn, nhưng là bị rất nhiều đến từ chuyển ngân kỳ tinh linh công kích bức lui, vừa mới lưu lại lỗ hổng, trong chớp mắt lại chữa trị. Nếu là không có gã lệ ông, lấy cả dạ tinh cầu long tộc thế lực, đích thật là không cách nào phản công tinh linh. Nhưng là, hiện tại gã lệ ông liền đứng ở chiến trường chí đỉnh, thừa nhận cơ hội tất cả tinh linh cường giả ánh mắt nhìn chăm chú. Các ngươi thật cảm thấy, cái này mê tỏa lĩnh vực có thể ngăn cản ta. Nói vẫn sắc cự long thân thể tại vô số tinh linh ánh mắt kinh sợ cũng tất cả chân long kinh sợ ánh mắt ngưỡng mộ hạ, liên tiếp tăng vọt tại vô tận quang hoa bao phủ bên trong trong nháy mắt biến thành một đầu thân dài vượt qua 600 trăm mét dương cánh hơn nghìn thước kinh khủng cự thú lại một lần nữa nhìn thấy cự thần hóa gã lệ ổng, tinh linh chi xâm nhóm sinh vật ngao ngao cảm nhận được kia khó tả cảm giác các bách như núi kêu biển gầm y thế đập vào mặt xuyên thấu qua mê toả lĩnh vực nhường rất nhiều tinh linh tâm thần cùng bầu trời cùng đại địa như thế tùy theo lúc này một chút người thi pháp thậm chí bởi vì tại thi pháp trên đường nhận lấy kinh hải mà trực tiếp bị pháp thuật phản vệ cự thần hóa gã lẹo ống cao đầu lâu. Nương theo lấy vang vọng đất trời tiếng gầm gừ, cuộn cuộn long uy hô hấp mà ra. Nương là thật chất long uy hóa thành phong bạo, đem dọc đường tinh linh tộc pháp thuật tất cả đều đánh tan, dã man đánh tới mê tỏa kết giới phía trên. Cứng chắc thật lâu mê tỏa kết giới, trong chốc nhoáng này xuất hiện đại lượng vỏ trứng vỡ vụn giống như ken két thanh âm. Như thiểm điện khe hở tùy theo lan tràn ra ngoài. Rất nhiều tiêu hao sinh mệnh lực duy trì mê tỏa đại trận cao đẳng tinh linh sắc mặt trắng bệ, nội tâm dâng lên dự cảm không tốt. Cái này mê tỏa đại trận dường như không chống nổi. Đồng thời thừa nhận rất nhiều chân long cùng quyến tộc công kích mê tỏa đại trận, lại gặp tới bán thần thời quang long công kích, lập tức biến lão đạo muốn ngã lên. Phản phất là bên trong mưa to gió lớn một diệp cô thuyền, lúc nào cũng có thể bị lật tung. Thượng như núi cao cự thần mở ra miệng rồng. Sau một khắc, Giang Hà giống như thời gian nát bấy chi tức bị phun ra. Từ đông sang tây, gã lệ ống cái cổ nhất chuyển, thời gian nát bấy chi tức ở chân trời bên trong lưu lại đại lượng chống không khu vực, đồng thời quán xuyên mê tỏa kết giới, đem nó xé rách ra một đạo hơn vạn mét vết đức. Ha ha, điểm tâm nhỏ nhóm ngoan ngoãn tới người ủ bị đại gia trong bụng a. Lớn xà long dẫn đầu đằng không mà lên, theo đại trận lỗ hổng sông vào mê tỏa lĩnh vực. Nó phun ra có điện hơi nước, đem bên cạnh đại lượng tinh linh tê liệt, sau đó long chào chụp tới bắt lấy 4-5 cái, liền hướng trong miệng của mình ném đi đi vào, giang giác nhấm nuốt mấy lần, nuốt vào bụng bên trong. tại mê tỏa lĩnh vực bị sọt xuyên ra như thế lỗ hổng thời gian, tinh linh tộc chuyển kỳ cường giả nhóm sắc mặt đại biến, một chút chuyển kỳ sinh vật đón lấy ubi, mong muốn trước đem nó về giết, nhưng là càng nhiều chân long theo lỗ hổng bên trong vào tới, xuất hiện tại tinh linh chi sâm trên không, chuyển kỳ cấp độ chân long nhóm cùng ubi cùng nhau thẳng hướng trong tinh linh tộc chuyển kỳ, không chờ mê tỏa đại trận khôi phục, lại một đường theo trên hướng xuống, phảng phất muốn núi liền trời đất thổ tức chi quang rơi vào mê tỏa kết giới bên trên. ẩm Chụp chén giống như mê tỏa kết giới, bị xé nứt ra một đạo to lớn thập tự khé hở. đã sớm bởi vì chiến tranh mà cuồng bạo hưng phấn lên quyến tộc bọn quái vật tranh nhau trên lớn, đi theo chân long bước chân, tiến vào mê tỏa kết giới nội bộ. Mỹ lệ tự nhiên dừng dậm, chỉ là tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, liền bắt đầu giấy lên lửa cháy hương hực, hơn nữa còn đang nhanh chóng mở rộng lấy. vô số cổ thụ bị bẻ gãy nát bấy, hoặc là trở thành ngọn đuốc, nhuộn thành cho tàn. trong rừng dậm, bình thường tinh linh còn có một số hành động, nắm giữ sinh mệnh chiến tranh đại thụ, cùng quyến tộc quái vật chiến tới cùng một chỗ, mỗi thời mỗi khắc đều có quái vật bị chém đứt, cũng có tinh linh bị xé nát ở trên bầu trời, có cao đẳng chiến lược tinh linh thì là cùng chân long chém giết cùng một chỗ, máu tươi dần dần nhuộm dần đại địa, đem trong rừng rậm một chút dòng sông nhuộm đỏ, tiếng gào thét, tiếng hét thảm, tràn ngập phá hư pháp thuật, khói lửa cùng chiến hỏa những yếu tố này đan vào một chỗ, cộng đồng tạo thành một bộ địa ngục dung nô giống như chiến tranh tranh cảnh. bởi vì mê tỏa kết giới còn chưa bị hoàn toàn phá hư, ở vào mê tỏa bên trong chân long đại quân nhận lấy thực lực áp chế, mà tinh linh một phương thực lực đạt được tăng cường, xông vào mê tỏa trong kết giới chân long đại quân tại đánh chết rất nhiều tinh linh đồng thời cũng bị tạo thành không nhỏ tổn thương, cùng một thời gian. Tại ngoại giới cự thần hóa chân long bay lên cao cao, trực trung vẫn yêu, theo trong chiến trường biến mất, liền truyền ở kỳ cường giả cảm giác đều không thể chạm đến hắn lúc này độ cao. Gã Lệ Ẩng chính mình cũng có mê tỏa kết giới, cho nên hắn biết mình hai đạo thổ tức còn chưa đủ lấy đem lớn như thế quy mô kết giới toàn bộ phá hư. Nhưng gã Lệ Ẩng biết làm như thế nào đem nó hoàn toàn tan vỡ. Cự thần hóa sau, gã Lệ Ẩng có được mấy trăm triệu tấn thể trọng. Bởi vì long thân thể thể phách, hắn thể trọng so đồng thể hình sơn phong còn nặng nề bên trên rất nhiều lần. Như vậy thể trọng hình thể cự long, thân thể chính là vô kiên bất tối lợi khí. Thăng vào mấy vạn mét không chúng gã Lệ Ẩng, trong mắt đại địa biến thành một bộ rút gọn đồ xuyên thấu qua tầng mây nhìn xuống phía dưới liền truyền kỳ cự long đều dường như chỉ là một con kiến lúc này như núi cao cự long thay đổi thân thể long dực thu liễm tại hai bên tại thâm trầm trong màn đêm có một quả màu bạc thiên thạch xé nát bầu trời chậm chân màu bạc trắng lưu quang đuôi lửa cực tốc từ phía trên mà rơi vang như thực chất phong áp rơi vào đại địa thổi ra đầy trời bụi đất tất cả long cùng tinh linh đều đã nhận ra cái này từ trên trời giáng xuống đáng sợ như thế ngẩng đầu nhìn lên dương cánh ngàn mét cự long lấy một loại không cách nào ngăn cản phá hủy cùng nhau khí thế ầm vang rơi xuống lấy ra tốc thái cùng tương ứng pháp thuật đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn ngân sắc cự long, theo xuất hiện tới tinh linh tầm mắt, lại đến tiếp cận mê tỏa kết giới đỉnh chót, chỉ là dùng trong chất mắt. Bởi vì bị tiến vào trong kết giới long tộc ngăn chặn, đã không có tinh linh có thể cản trở thân thể của gã Lệ Ông. Thời gian dường như yên tĩnh lại. Ngân sắc cự long dùng ngang ngược thôn bạo phương thức, đục phải thủ vệ cái này cả tòa rừng rậm mê tỏa kết giới bên trên. Bằng, giống như là sáng chói ngân hà giống như lưu chuyển mê tỏa kết giới, trong nháy mắt này tựa như dễ nát tấm gương, phá thành mảnh nhỏ. Cự thần hóa thân thể của gã Lệ Ông chỉ là có chút dừng lại, liền lần nữa lại rơi xuống. Đại hoang lâm vẫn. Vang. Cự Long tứ chi đạp thật mạnh. Tại vang động trời thanh âm bên trong, đại địa ầm vang sụp đổ, cao mấy chục trượng sóng xung kích lấy gã lệ ổng làm trung tâm gào thét mà ra, giống như hải khiếu đục đất sen lẫn vô số kẻ cây cối hải cốt cùng đất đá lăn hướng bốn phương tám hướng. Chương 312, Chân thần giáng lâm. Tại gã lệ ổng tận lực không chế hạ, hắn to lớn thân thể điểm rơi ở vào tinh linh chi xâm chính trung tâm. Uy lực này tuyệt luân rơi thiên nhất kích trực tiếp nhường đại địa châm luân, tạo thành tính chất hai nạn phá hư, cho dù là mê tỏa lĩnh vực cũng khó có thể tiếp nhận nặng như thế kích, hoàn toàn bị phá hư. Vô số kể tinh linh binh sĩ cũng chết tại một kích này bên trong. Nếu không phải chân long một phương quái vật đại quân trước mắt còn bị ngăn cản tại bên rừng dầm rới, giống nhau sẽ bị dư âm của đòn đánh này tạo thành tổn thất không nhỏ. Dù là như thế, giao thép mà tới sóng xung kích dù là tại mấy trăm cây số bên ngoài bên rừng dầm rới đều có thể cảm giác được. Đại địa kịch liệt rung dậy, nhường đứng ở mặt đất song phương trong lúc nhất thời đều chân đứng không vững, cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Về phần cùng gã lệ ổng trực tiếp tiếp xúc tinh linh chi sâm trung tâm, làm bụi bầm tán đi, bạo khởi cao mấy chục trượng vào quả đất mảnh vỡ lít nha lít nhít phân bố tại đại địa phía trên lộ ra cơ hồ mênh mông vô bờ tàn phá chi cảnh, vô số kẻ cổ thụ hải cốt phá thành mảnh nhỏ mặt đất, cùng ở vào tai nạn giống như cảnh tượng trung ương nhất kinh khủng cự long, lấy gã lệ ổng làm trung tâm xuất hiện một cái to lớn cái hố, từ trên trời giáng xuống to lớn xung kích mang theo khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, nhường cái hố nhỏ bên trong đất đá lúc này đa số bay biến ra một loại như lưu ly li kết tinh tinh chất, còn có nhiều đám hỏa diễm tại rào rà tiêu đốt, từng bước xâm chiếm lấy cây cối hải cốt, bay ra sặc người khói đặc, tại liên hoang cùng trong khói đen cuồn cuộn ngân sắc cự long thân ảnh hình dáng lần hiện, hô, cự long hai cánh cái vũ cùng manh gió lốc tùy theo mà lên, khiến trách hướng bốn phương tám hướng, theo vết thương mặt đất bên trong bay lên, hiện ra ở thế giới bên trong cự long, giống như từ trong dung lô địa ngục dâng lên lòng tộc quân vương. Tại bên trong chiến trường này, lúc này cơ hồ tất cả sinh vật, ánh mắt đều tập trung tại ngàn mét cấp bậc kinh khủng cự long trên thân, vì đó có vĩ lực chỗ thật sâu mê muội hoặc là sợ hãi sợ hãi. Đồng thời, theo mê tỏa lĩnh vực hoàn toàn vỡ vụt. rất nhiều đem sinh mệnh của mình cùng nó tương liên, duy trì mê tỏa kết giới vận chuyển cao đẳng tinh linh, cho dù là chuyển kỳ cấp bậc cao đẳng tinh linh, trong nháy mắt này đều bị trọng thương, cho dù ở một khắc cuối cùng cắt ra cùng mê tỏa dính liền sinh mệnh lực vẫn là trên phạm vi lớn sói mòn mà đi, trong đó trực tiếp tử vong không phải số ít. Mà tại tinh linh chi xâm bên trong, cao đẳng tinh linh phổ biến so bình thường tinh linh mạnh hơn. bọn hắn là nơi này chiến lược chủ yếu, thừa dịp đại lượng cao đẳng tinh linh thụ trọng thương thời điểm, bao hàm lửa giận chân long nhóm gào thét mà lên, Đem từng người từng người đối địch với chính mình, cao đẳng tinh linh sẽ thành nát bấy. Tại truyền kỳ phương diện trong chiến trường, tu bị nguyên bản đang bị ba cái sinh vật đẳng cấp vượt qua ba tinh linh liên thủ áp chế, nhưng theo mê tỏa lĩnh vực vỡ vụn, trong đó hai cái cao đẳng tinh linh đều là thân thể cứng đờ cứng rắn, bị lớn xà long nắm lấy cơ hội lấy thế xét đánh lôi đỉnh tấn mạnh giết chết. Thời khắc mấu chốt, Ubi cũng không có lãng phí thời gian đi ngược sát địch nhân. Đỉnh lấy còn lại một gã truyền kỳ tinh linh công kích, nó phun ra nồng vụ giống như có điện hơi nước, đem một gã cao đẳng tinh linh toàn thân bạo phủ, lốp bốt dòng điện cùng nhiệt độ cao hơi nước rót vào thân thể ấy, lại xông tới phụ cận, hai cái long chảo đống nhiên ghép lại, đem một tên khác cao đẳng tinh linh nắm. rất nhanh, hai tên cao đẳng tinh linh liền liên tiếp chết tại Ubi trong miệng. An cao đẳng tinh linh huyết nhục về sau, khí tức của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng lấy, thực lực lại một bước tăng lên. tương tự một màn phát sinh ở chiến tranh các nơi bởi vì Long Đỉnh Chi chủ chỗ biểu hiện ra như bẻ cảnh khô ráng vẻ, vì thế cảm thấy tuyệt vọng các tinh linh cơ bản đánh mất đấu trí, thậm chí có một ít chuyển kỳ cấp độ tinh linh, vậy mà bỏ còn tại chiến đấu tộc nhân, trên mặt mang theo đối tử vong sợ hãi, hướng rời xa tinh linh chi xâm phương hướng chạy trốn. Hiu, mang theo màu lam đuôi lửa áo thuật sao trội kích xạ mà đến, xuyên thủng tên này bỏ trốn tinh linh lồng ngực, tại đã mất đi mê tỏa lĩnh vực chống cự về sau, thế giới phủ văn bắt đầu hiện ra nó nhường bán thần cũng vì đó kiên kỵ lực lượng, tụ tập thật lâu phong bạo hồ quang điện uy đi lực tăng lên lấy. Lit nha lit nhĩ từ trên trời giáng xuống, ngàn vạn hồ quang điện rơi xuống đem vô số kẻ tinh linh hóa thành cho tản, liền truyền kỳ tinh linh bị khóa định đô không cách nào may mắn thoát khỏi. Giống như là hồ ly lại tựa như mẹ con ghẻ ly tại chiến trường bay múa. Nó nhìn như vô hại, nhưng là miệng vừa hạ xuống, liền có thể cắn nát truyền kỳ sinh vật phòng ngự, lấy cực nhanh tốc độ đem nó thể nội ma lực rút một tia không dư thừa. Long tộc phản kích chiến tranh bắt đầu không lâu, liền sắp kết thúc. Một vị bán thần cự long, vẫn là nắm giữ lấy cự thần hóa thời quan long, nếu là không có cùng là bán thần thần linh hoặc là thứ thần lực kiểm chế, lại thêm đi theo hắn chân long đại quân, tại bây giờ chủ vật chất thế giới, không có bất kỳ cái gì thế lực quân đội có thể chống lại. Thắng Lợi thiên Bình đã hoàn toàn nghiêng về hướng về phía Long tộc. Gã Lệ ống Long rực mở ra, thân thể dâng trào cất cánh, cuối cùng trôi nổi tại Lưu Phong Mây Bay ở giữa, dùng hờ hững con ngươi lặng lặng quan sát cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất. Hỏa diễm cùng khói lửa ở khắp mọi nơi. Thủy diệt tính nguyên tố linh quang, Long Tức, Đao Quang kiếm ảnh, liên tục không ngừng. Đại cục đã định, Gã Lệ ống không có tiếp tục ra tay. Bị Tinh Linh đại quân áp bách mấy năm trời lòng nóng, lửa giận cần phát tiết đi ra. Lúc này cấp Tinh Linh bội vì thảm trọng cục diện đã đánh mất đấu trí, toàn bộ tan tác chỉ là chuyện sớm hay muộn, Gã Lệ Ông tại đặt vững thắng lợi cục diện về sau, đem báo thủ chi kiếm giao cho long tộc chân long từ bọn chúng tự mình vung đẩy thời gian thời gian dần trôi qua trôi qua đang vang rền giống như tiếng gầm gừ bên trong tinh linh chi xông bên ngoài còn đứng vững vàng từng khỏa đại thụ tại long tộc lửa giận hạ liên tiếp hóa thành cho tàn tới cùng nhau còn có rất nhiều tinh linh cùng bọn hắn minh quân sinh vật rất nhanh bên trong vùng rừng rậm này tinh linh chỉ còn xuất lại một phần mười không đến số lượng xa so với long tộc muốn bao nhiêu tinh linh quân đội đã bị đánh sập còn lại tinh linh tại chiến hỏa cùng tới gần tử vong bên trong lộ ra không giống biểu hiện có tinh linh hốt hoảng chạy trốn hy vọng có thể sống lâu một hồi. Có tinh linh hướng chết mà sinh, toàn thân đẫm máu cùng chân long chém giết. Có tinh linh run lẩy bẩy, trong miệng tự lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Có tinh linh ngây người nguyên địa, dường như đã mất đi linh hồn, ánh mắt mờ mịt, mặc người chém giết. Chết bởi hỏa diễm, băng xương, long tức, lợi trảo, đao kiếm, pháp thuật các loại công kích thi thể khắp nơi đều có, hỏa diễm cuồn cuộn, khói đen ngập trời, bị đốt cháy khét thi thể hương vị tràn ngập trong không khí. Rõ ràng là chủ vật chất thế giới, tình cảnh này lại phảng phất giống như địa ngục. Như thế thật lớn chiến tranh, Gắc Lệ Ổng cũng là lần thứ nhất tham dự. Nhìn xem các tinh linh thảm trạng, nhìn lại một chút giống nhau vẫn là rơi xuống đất một chút long thi còn có số lượng đông đảo quyến tộc hải cốt gã lệ ổng cũng không có vì địch nhân tao nộ cảm thấy đồng tình hoặc là thương hại hắn cảm nhận được chiến tranh tàn khốc nhưng hắn sẽ không đối với địch nhân có bất kỳ thủ hạ lưu tình nếu không chính là hắn đồng tộc tử thương vô số đối với địch nhân thương hại chính là đối với mình người tàn nhẫn nhìn thấy long tộc khí thế như hồng tinh linh đã không còn sức phản kháng sau gã lệ ổng chậm chậm phun ra một mạch chuẩn bị giải trừ cự thần hóa bất quá ngay lúc này Hai đạo thuần túy từ siêu phàm thần lực ngưng tụ thành cổ sáng quán xuyên vị diện tinh bích, từ trên trời giáng xuống, rơi vào phá thành mảnh nhỏ mặt đất. Sáng chói thần tính quang mang phát tán ra ngoài, nhường rất nhiều chân long cùng tinh linh động tác dừng lại, theo bản năng nhìn qua. Chất, tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, cổ sáng thu nhỏ tiêu tán, hai cái dáng người tinh tế, thân thể hoàn mỹ không một hạt bụi nửa tính tinh linh đập vào mỹ mắt. Các nàng toàn thân đều bị bao phủ tại chói mắt thần lực quang mang bên trong, truyền kỳ trở xuống sinh vật liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy hai mắt đỏ nhói, dường như bị lửa thiêu đốt, theo bản năng nghiêng đầu, không cách nào nhìn thẳng diện mạo của các nàng. Hai cái thần. Mặc dù là bản thần Nhưng trực tiếp bản thể giáng Lâm Thần Linh, chỗ có được thần thánh hoàn mỹ chi ý, vô cùng dày đặc siêu phàm thần lực, hoàn toàn không phải thần linh thánh giả có thể so sánh được. Trong chốc ngắn này, rất nhiều chân long mặt lộ vẻ vẻ kiêu rẻ, bất quá khi nhìn đến bản hàng tại chân trời ngân sắc cự long thời gian, điểm này kiên kỵ liền nhanh chóng biến mất, lấy căm thù ánh mắt nhìn chằm chằm tinh linh bản thần. Mà các tinh linh khi nhìn đến nhà mình thần linh giáng lâm về sau, nguyên bản che kín vẻ tuyệt vọng trên mặt, lộ ra tên là hy vọng cảm xúc. Là sinh mệnh nữ thần tọa hạ song sinh hoa thần sứ. Vĩ đại thần sứ, xin cho chúng ta thoát ly cực khổ, rời xa tử vong nguy hiểm. Ác Long giết tộc nhân ta, thỉnh thần làm chu sát Ác Long. Là chết đi các tinh linh báo thù rửa hận. Từng người từng người tinh linh phát ra cầu nguyện. Thần sứ thuộc về sinh mệnh nữ thần thần sứ. Gã Lệ ổng hiểu được tinh linh lời nói. Thông qua các tinh linh cầu nguyện âm thanh, hắn biết người đến thân phận. Thần sứ không giống với bình thường thần, thực lực cao thấp không đều, bản thần chính là thần sứ đỉnh điểm. Loại này đạt tới bản thần thần sứ không có chính mình thần quốc, đồng dạng đi theo tại cái khác thần linh, tại tương ứng thần linh thần quốc bên trong sinh tồn, tựa như là phụ thuộc vào giang hà cỡ nhỏ nhánh sông. Đi theo tại sinh mệnh nữ thần loại này cường đại thần lực thần linh chỗ tốt rất nhiều. Tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần tín đồ, giống nhau sẽ dành cho thần sứ nhất định tín ngưỡng, nó biểu hiện vượt ra sắc, có thể thu được tín ngưỡng nhánh sông thì càng nhiều, thậm chí là trở thành nhận ức vạn sinh vật kính ngưỡng bản thần. Như thế có thể thấy được, tinh linh nhất tộc tín ngưỡng so long tộc nồng hậu dày đặc không biết bao nhiêu lần. Bản thần siêu phàm thần lực cấp độ tên là yếu ớt thần lực, tiến thêm một bước chính là các vị long thần có nhược đẳng thần lực. Đường đường long thần, thần lực đẳng cấp chỉ so với tinh linh tộc thần sứ cao hơn một cấp. Long tộc tín ngưỡng có thể nói là tương đối yếu kém, nếu không phải long tộc kỳ lạ, thực lực vĩnh viễn sẽ theo tuổi tác mà tăng cường, tại không có tín ngưỡng dưới tình huống Căn bản là không có cách trở thành đa nguyên vũ trụ bá chủ sinh vật. Nếu là có bán thần chân thân xuất hiện tại chủ vật chất thế giới, Long thần nhóm tự nhiên sẽ nghĩ cách ngăn cản kiềm chế. Thời điểm chú ý tinh linh thần linh nhóm động tĩnh Long thần nhóm, phân ra một bộ phận tâm thần, hướng cả dạ tinh cầu ném lấy ánh mắt. Đồng thời, một cỗ thần lực chấn động nổi lên, hướng phía gã lệ ổng tiếp cận. Ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, thời gian chi lực tự nhiên tụ lại mà đến, đem cái này một tia siêu phàm thần lực chống lại, bất quá, tại phát hiện cảm giác quen thuộc sau, gã lệ ổng chủ động dò ra Long Trảo, đột chạm đến cái này tia siêu phàm thần lực. Gã lệ ổng Ta phát giác được có hai cái bán thần chân thân Giáng lâm. Ngươi nếu là không cách nào đối đầu, ta sẽ điều tương ứng chiến lực, Giáng lâm tại cả dạ tình cầu giúp ngươi một tay. Quen thuộc âm thanh của Kim Trúc Long Thần tại trong đầu của gã lệ ổng vang lên. Tại trước kia thời điểm, Long Thần mong muốn cùng gã lệ ổng đối thoại, thanh âm đều là trực tiếp tại trong đầu của gã lệ ổng vang lên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mà gã lệ ổng cũng không cách nào lựa chọn tiếp nhận hoặc là cự tuyệt, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng là hiện tại. Thời quang long cánh chim dần dần phong, lực lượng càng thêm xung tốc. Hắn nếu là không nguyện ý, Long Thần đều không thể trực tiếp cùng hắn đối thoại. Đối mặt Kim Chúc Long Thần lo lắng, gã lê ông nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt thông dòng nói: Ta cảm tạ hảo ý của ngài, bất quá chỉ là hai cái bản thần, cho dù là bản tôn dáng lâm, giống nhau không phải là địch thủ của ta, không cần vì thế lãng phí tộc ta chiến lực. Dừng một chút, ngân sắc cự long lộ ra răng nanh, thanh âm trầm giọng nói: Dám bản thể dáng lâm ở trước mặt ta, hy vọng các thần đã có vẫn lạc ở đây chuẩn bị tâm lý. Ha ha, không hổ là tộc ta thời con long, ta ở trên thân thể ngươi thấy được thuộc về chân long dũng mãnh tự tin. Đi thôi, giết chết các thần, nhường chư thần e ngại ngươi, sợ hai ngươi, kính sợ ngươi. Kim trúc long thần một tiếng long ngâm cười to, thanh âm càng thêm yếu ớt cho đến biến mất. Gã lệ ổng xoay đầu lại, mặt không đổi sắc. Ánh mắt của hắn xuyên qua thần lực quan mang, rơi xuống hai cái tinh linh bán thần trên thân, xem thấu các thần bộ dáng. Hai cái này được xưng là song sinh hoa thần sứ, đi theo tại sinh mệnh nữ thần tinh linh phảng phất là trong một cái mô hình khắc đi ra, liền xinh đẹp tinh xảo trên mặt tinh tế lông tơ, đều không có một tia sai lầm, hoàn toàn nhất trí. Các thần mặc một loại màu xanh nhạt váy dài, chân trụi bên ngoài da thịt trắng non động nhân, bộ dáng phảng phất là trải qua tự nhiên chi thủ hoàn mỹ điều khắc, tràn đầy không thể xâm phạm thánh khiết cảm giác. Tại mái tóc dài ở giữa, điểm suyết lấy đóa đóa nở rộ hoa tươi. Đồng thời còn có siêu phàm thần lực ngưng tụ mà thành các loại tiên diễm đóa hoa vây quanh các thần thân thể, không ngừng bay xuống, có một loại như mộng ảo sát thái. Mặc dù là địch nhân, nhưng gã Lệ ổng không thể không thừa nhận, tinh linh bộ dáng sát thực đều hết sức mỹ lệ. Nhất là hai cái này bán thần giống cái tinh linh, lấy long thẩm mỹ đến xem cũng là không thể bắt bẻ. Thần linh vốn là trong đa nguyên vũ trụ hoàn mỹ nhất sinh vật, lại thêm thân làm tinh linh nội tình, thậm chí có thể dùng mỹ tới thảm không người hoàn để hình dung. Bất quá, đối mặt hai cái tuyệt sắc tinh linh nữ thần, tâm thái của gã Lệ ổng không có bất kỳ cái gì động dung. Địch nhân chính là địch nhân. Lại mỹ địch nhân cũng là địch nhân là cần diệt trừ đối tượng. Long nắm giữ có thể nhất phát hiện mỹ ánh mắt, nhưng cũng chưa bao giờ thiếu phá hư mỹ, hủy diệt mỹ lanh khốc trái tim. Cùng lúc đó, bên cùng èn sợ cả, hai vị này vừa mới giáng lâm nửa thần hoàn cố bốn phía, nhìn qua bị ngọn lửa thiêu hủy rừng rậm, phá thành mảnh nhỏ đại địa, vô số kẻ tinh linh thi thể, thân thể run nhẹ nhẹ, vẻ phẫn nộ bò đầy mặt mũi của các nàng. Sinh mệnh nữ thần thuộc về hỗn loạn hiền lành thần linh, xem như thần thần sứ, hai vị này đồng dạng là hỗn loạn hiền lành thuộc tính. Khi nhìn đến vô số kể con dân tín đồ chết thảm cùng tinh thần sụp đổ bộ dáng sau, các nàng đồng thời ngẩng đầu, ngắm nhìn chân trời bên trong bán thần cự long. Trong miệng một lời phát ra tràn ngập lửa dẫm chất vấn, cho dù là thời kỳ chiến tranh, chúng ta tinh linh thần linh cũng chưa từng bản thể ra tay tàn sát long tộc. thân làm bán thần nhưng ngươi không có chút nào thần linh tôn nghiêm vinh quang, lấy bán thần thân thể đổ sát tộc ta nhỏ yếu con ron dân, long tất cả đều là như ngươi như vậy tàn nhẫn vô tình ác thú sao? ngươi làm bậy bán thần, ngươi không xứng với lực lượng của ngươi. nghĩa chính nghiêm từ song tiêu lời nói theo hai tên bán thần trong miệng tốt ra, nhường sát mặt gã lệ ông lạnh lẽo. chương ba hai đánh một. thời quang long vĩnh viễn không ngặt đản. một gã lệ ông đã sớm nghe nói tinh linh tiên là thiện lương nhưng lại khi lại lập hỏng bét tính cách, nhưng thật sự là gặp, tại có tâm lý chuẩn bị tình huống hạ, hắn vẫn là kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Tại con dân của mình bị giết thời điểm, các thần quái gã lệ ông lấy bán thần chi lực đổ sát các thần con dân. Nhưng là tại gã lệ ông trở về trước đó, thân làm trung đẳng thần lực tinh linh thần linh, vẫn là hai vị, lấy thánh giả phân thân giết chóc long tộc, vấn đề này dường như bị trước mắt hai cái bán thần mang tính lựa chọn quyết lãng. Ngân sắc cự long cười nhạo một tiếng, ở trên bầu trời nhìn xuống hai cái dáng người nhỏ bé bán thần. Cùng Tiễn Chi thần sộ râu ngọ, Hải tinh linh chi thần nhét tất yếu. Ta rất hiếu kỳ Hai vị này thần linh là lúc nào bị tinh linh thần hệ xóa tên. Vẫn là nói, các ngươi cho rằng chỉ có tinh linh thần hệ thần, khả năng trong cuộc chiến tranh này đối với tộc ta ra tay. Đối mặt gã Lệ Ông lời nói, hai tên ban thần trên mặt lại không có lộ ra bất kỳ biểu tình ngượng ngùng. Các thần mày nhắc lại, nói, hai vị thần linh đều chỉ là lấy thánh giả phân thân giáng lâm, cũng không có bản thể ra tay, các ngươi Long tộc nếu là có năng lực, Long thần giống nhau có thể dùng thánh giả giáng lâm thủ đoạn tham dự chủ vật chất thế giới chiến tranh. Gã Lệ Ông, hắn đánh giá thấp bọn gia hỏa này không muốn mặt trình độ. Dựa theo các thần lời giải thích, thì ra thánh giả phân thân không tính thuộc về thần linh lực lượng về phần cái gọi là không có bản thể ra tay, trung đẳng thần lực thần coi như muốn cũng làm không được. hơn nữa, các thần rõ ràng biết long thần hệ thần linh bởi vì siêu phàm thần lực yếu kém, rất khó ngưng tụ ra thực lực cường đại thánh giả phân thân, còn có thể nói có thể dạng này nghĩa chính nghiêm từ lời nói, thật là làm cho gã lệ ổng mở rộng tầm mắt. ngay xưa, dù là chính mình tiềm lực vô hạn, gã lệ ổng vẫn cảm thấy thần linh cao cao tại thượng, không cách nào chạm đến. dù sao mỗi một cái thần đều sống không biết bao nhiêu tuế nguyện. liền trước mặt gã lê ống hai cái thần sứ, nhìn tuổi trẻ tuyệt mỹ, nhưng tuổi tác đều tại vạn năm trở lên. bất quá tại hiện tại, đối với thần linh tầng kia lập tính đã theo cùng tinh linh thần linh tiếp xúc mà bị đánh vỡ. Cái gọi là thần linh, giống như Ố Lầm nói tới, chỉ là một đám nắm giữ lấy trung cực lực lượng sinh linh, ngoại trừ, cũng không có cái gì chỗ đạt thủ, bởi vì đối siêu phàm thần lực khao khát, tại một ít trình độ bên trên, thậm chí so phàm vật càng thêm tham lam. Ha ha. Các ngươi tinh linh tam quan nhận biết, lên tới thần linh, xuống đến bình thường tinh linh, tựa hồ cũng là một cái dạng. Gã Lệ ổng khẽ lắc đầu, trong lúc nói chuyện, ánh mắt biến càng thêm băng lãnh lên. Sô Dâu ngọ thánh giả bị phong ấn ở thời gian hồ phách bên trong, trở thành gã Lệ ổng chiến lợi phẩm nhưng dù sao chỉ là phân thân, mặc dù là trung đẳng thần lực thánh giả phân thân, bất quá khẳng định là không sánh bằng bán thần bản thể. đã tới, liền cùng trước đó cái kia yếu đuối thánh giả như thế, trở thành ta long tộc tù nhân, hay là chết bởi nơi đây. ta hy vọng trong lòng các ngươi đã có tương ứng giác ngộ. nói, ngân sắc cự long như vực sâu như ngục long uy bắn ra đệ xuống. tạch tạch tạch, vốn là cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa lại lần nữa vỡ vụn, vô số kể đá vụn cùng cây cối hải cốt tại như núi kêu biển cầm trong long uy hóa thành một biển. đối mặt bán thần cự long long uy, hai cái bán thần tinh linh giống nhau không cách nào miễn trừ tại các nàng quanh thân lưu chuyển vần quanh đóa đóa hoa tươi rung động kịch liệt lấy vỡ nát thành tàn mát cánh hoa đồng thời siêu phàm thần lực tụ lại mà lên tạo thành nặng nghề thần lực hộ thuẫn bảo vệ lấy hai vị bán thần chống cự gã lệ ống long uy cùng trước đó sồ dầu ngọ thánh giả như thế cùng gã lệ ống bên này kinh khủng hình thể cự long lúc chiến đấu e sợ cả cùng em giống nhau lấy siêu phàm thần lực to lớn hóa chính mình hình thể tại chói mắt thần quang lấp lóe bên trong trong ngay mắt hai tên thần cao tại khoảng một trăm năm hình nữ thần sừng sững tại vỡ vụn đại địa chi sơn toàn thân lưu chuyển lên hào quang sáng chói mặc dù đều là bán thần thực lực nhưng là các thần lớn hóa sau so thân thể so sộ dẫu ngọ thánh giả lớn hơn nhiều, bản thần bản thể đích đích sát sát muốn so thánh giả phân thân mạnh hơn một cái cấp bậc, chỉ có điều cùng cự thần hóa gã lệ ổng so sánh, vẫn là không bằng. Phong bạo tụ tập, ngân sắc cự long giơ cao long trảo, hóa thành màu lam chói mắt quang cầu thế giới phù văn chuyển động mà đến. Tại thành tấn thành tấn ma lực rót vào hạ, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, liền có ngàn vạn lôi đỉnh theo thế giới phù văn bên trong bắn ra đi, còn kèm theo đến không hết ảo thuật sao trội, mưa to gió lớn đồng dạng đánh tới hướng song sinh hoa thần sứ. Nguyên thủy ma ma pháp cường đại sen lẫn thành mạng, cơ hồ bao phủ toàn bộ bầu trời. Hai tên bán thần đã nhận ra lôi đỉnh cùng sao chổi chỗ có được bán thần lực sát thương, cùng sắc mặt thời gian khẽ biến, nhưng trên mặt không có lộ ra vẻ sợ hãi. Tại mái tóc bên trái cài lấy cánh hoa cánh tay của hệ sở cả vung lên, khắc lục lấy tinh linh nhất tộc yêu thích tự nhiên chi văn ngàn hoa thần kiếm sôi nổi trong tay. Một bên khác, cùng hệ sở cả hình dạng hoàn toàn tương tự, chỉ là đỉnh đầu hoa văn bên phải bên cạnh em giờ cánh tay lên, một mặt mang theo cỏ cây lục sát hình bầu dục đại thuận, vạn mục chi thuận chống rông hiện hiện. Ngàn hoa thần kiếm cùng vạn mục chi thuận đều là thuộc về thần khí phạm chủ. Cái này hai kiện thần khí không bằng nguyện chiếu thần cung nhưng cũng không phải truyền kỳ trang bị có thể sánh ngang vũ khí, là sinh mệnh nữ thần tự mình ban cho chính mình thần sứ trang bị, đại biểu vinh quang của các nàng cùng công tích, có thể được tới thần khí ban thượng, hơn nữa còn nắm giữ bán thần thực lực. Các nàng xem như sinh mệnh nữ thần thần sứ, là có thủ coi trọng loại hình. Làm đầy trời lôi đỉnh cùng sao trời hạ lạc thời gian, đem giờ cao vạn mục chi thuẫn, tại siêu phàm thần lực ra chi hạ, sáng choi ánh sáng chói mắt từ thần khí đại thuẫn bên trong bay lên. Trong chốc lát, trên bầu trời phảng phất giống như nảy sinh một tòa dậm dặm rừng biển, vô số cổ thụ dây leo dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, như mạng như rồng, giọt thành không thể phá vỡ bình chứng dầm dầm dầm Đế tử thế giới vũ văn ma pháp rơi xuống tại đinh Thai nước ốc vang dền âm thanh bên trong đến không hết đại thụ hóa thành cho tàn nhưng cùng lúc cũng sẽ lôi đỉnh cùng sao chổi đã tới xuống tới cùng lúc đó suy lừng lây chói mắt dài mấy ngàn mét kiếm quang phóng lên tận trời nghịch đầy trời lôi đỉnh sao chổi bắn ra lấy vô số mắt trần có thể thấy vết nước không gian chém về phía từ phía chân trời đắp xuống mang theo khiếp người lực áp bách ngân sắc cử long ánh mắt gã lệ ông ngưng tụ vô cùng to lớn thân thể cho thấy không có gì sánh kịp linh mẫn chỉ thấy cự thần hóa chân long hai cánh nhất chuyển lấy long tích làm trụ thân thể to lớn nguyên địa xoáy lên cơ hồ là lao kiếm quăng né tránh né tránh đồng thời hai tên bán thần một trái một phải thân thể bay lên không cất cánh khí thế hung hăng theo mặt đất thẳng hướng gạ lệ ống các thần thân thể mặc dù so gạ lệ ống nhỏ hơn rất nhiều nhưng chỗ lộ ra khí thế cũng là hoàn toàn không kém dù sao cũng là sinh mệnh nữ thần tọa hạ thần kinh bách chiến bán thần thần sứ thực lực không thể khinh thường rất nhanh ngân sắc cử long cùng hai tên bán thần đánh giáp la cà thời gian đình chỉ lĩnh vực tự nhiên là trước tiên làm nền ra ngoài nhường hai tên bán thần dường như lâm vào đầu lầy phản ứng nhận lấy rất nhiều hạn chế, nhưng cũng có giống mạng nện lít nha lít nhít dây leo theo vạn mục chi thuẫn bên trong bán ra bày khắp bầu trời, đối gã lệ ổng di động tạo thành một chút ảnh hưởng. When, vô hình vô chất khu trục thời gian chi tức quét ngang mà ra, nương theo lấy đầu của gã lệ ổng chuyển động, Bao phủ hướng ám hiểu công kích gã sợ cả. Vị này bán thần biết long tức chỗ cường đại. Tại ngang cấp tình huống hạ, long độ tức đối với thần mà nói cũng là đủ để uy hiếp chí mạng, bất quá, gã sợ cả cùng long đánh qua rất nhiều quan hệ, từ đầu đến cuối đối với long tức ôm lấy cảnh giác. Thân thể của thần tại siêu phàm thần lực bộc và hóa thành một đạo lưu quang chống cự lấy thời gian đỉnh chỉ cùng trì hoan thuật ảnh hướng trái chiều tốc độ đột nhiên tăng một đoạn tại long tức truy đuổi hạ chẩn chọc di động lúc này em nắm lấy vạn mục chi thuẫn cánh tay phải thu nạp lại hướng phía gạ lệ ổng hung mãng vũ ông vô tận quang hoa tụ đến hợp thành một mặt che khuất bầu trời cự thuẫn hư ảnh ngang nhiên đánh tới hướng ngay tại phun ra long tức gạ lệ ổng nhận một tên khắc bán thần quái nhiễu gạ lệ ổng chú ý lực không cách nào toàn bộ tập trung tránh né trên người e chương ba trăm đánh một thời quang long vĩnh viễn không loạn đàn hai hắn đỉnh chỉ long tức thời gian chi lực bắn ra, lượn lờ tại lòng chảo ở giữa. thời không đứt gãy chi chảo dò ra, đón lấy siêu phàm thần lực ngưng tụ thành cự thuận hư ảnh, ra sức xé ra. băng. cự thuận hư ảnh hóa thành đầy trời điểm sáng, thân thể của gã lệ ổng hơi trao đảo một cái, cảm nhận được một cỗ không kém lực trùng kích, đối phương một kích này nện xuống, đủ để cho quần sơn sụp đổ là túc. thu được thở dốc thời cơ nhẹ sở cạ nhảy lên thật cao, bay vọt tới còn cao hơn gã lê ống độ cao. sau đó hai tay cùng thời gian nắm thật chặt ngàn hoa thần kiếm, đối với đầu của gã lê ống trùng điệp đánh xuống. tựa như rút vạn cánh hoa rót thành kiếm quang mỹ lệ mộng ảo mà nguy hiểm sắc mặt gã lệ ổng không thay đổi, từng tầng từng tầng kim dịch giống như quang trạch bao trùm hắn bảy rồng, trong khoảnh khắc đem hắn biến thành một đầu kim quang lửng lánh hoàng kim cự long. người mặc ý mà cả thánh ý lớn long vi ba hất lên, kim sắc như trụ trời trọng đôi đem hoa tươi chi kiếm vỡ nát, bất quá vỡ vụn vô số cánh hoa cũng không có ngừng bị đập nát đồng thời, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhấc lên một trận cánh hoa mưa to bao phủ hướng gã lệ ổng. đinh đinh đang đang, thanh thủy kim loại tiếng va chạm liên tục không ngừng, gã lệ ổng có thể cảm giác được ở khắp mọi nơi nhỏ bé rung động. nói thật, loại cảm giác này vẫn rất dễ chịu, có ý mà cả thánh ý phòng hộ. Lại có gã lệ ông vốn là cường hãn kháng tính cùng cự thần hóa thể phách, coi như đều là bản thần. Đối phương còn nắm giữ thần khí, mong muốn làm bị thương hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Long rực mở ra, đầy trời cánh hoa chi vũ bị anh nhiên khiển trách tán. Hoàng kim cự long nhấc lên trùng điệp gió lốc, nào về phía hệ sơ cạ. Tại đối mặt viễn siêu tự thân hình thể cự long thời gian, hệ sơ cạ quyết định thật nhanh, quả quyết bước ra kéo dài khoảng cách, đồng thời có vô số dây leo phóng lên tận trời. Tại dưới sự khống chế của phem cuốn quanh hướng thân thể của gã lệ ông. Mặc dù bị hắn cơ hồ trong nháy mắt liền kéo được, nhưng vẫn là bị kéo ở thời gian nhất định. Về sau, Gã Lệ Ông rời đi mục tiêu, thử trước tiên đem em xử lý. Cự Long xoay chuyển ánh mắt, đối phương dường như liền đã nhận ra Hàn Nác ý tầng tầng lớp lớp hộ thuẫn hiện hiện, vây quanh thân thể của em tạo thành chật như đêm cối phòng hộ, có được cường đại lực phòng ngự vạn mục chi thuần ngăn khuất Gã Lệ Ông cùng em ở giữa. Gã Lệ Ông hít một hơi thật sâu. Thời gian nát bấy chi tức tại trong miệng ấp ủ, sau đó một ngụm phun ra. anh, Thuật luyện giống như thổ tức trong nháy mắt quán xuyên đến không hết hộ thuẫn, nhưng sắc bén tình thế cũng không thể tránh khỏi yêu ớt mấy phần, như thế, có thể né tránh cái này chí mạng thổ tức. Đồng thời, lại là từng đạo thần tính kiếm quang bổ tới đâm về gã lệ ống hai mắt, lỗ mũi chờ không cách nào coi nhẹ vị trí, góc độ xảo trá kiếm quang nhường gã lệ ống cần phá lệ chú ý, chỉ có thể chậm lại truy kích em bộ pháp. Bán thần bản thể, cùng thánh giả phân thân quả nhiên không phải cùng một cái cấp độ, hai người này thật đúng là khó đối phó. Song sinh hoa thần sứ, một gã am hiểu phòng ngự, một gã am hiểu công kích. Hơn nữa các nàng tỷ mọi tâm ý giống nhau, liên thủ thời điểm có thể phát huy ra so với bình thường bán thần thực lực cường đại, đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nếu không phải địch nhân là gã lẹo ống như vậy cùng cấp độ cơ hồ vô địch quái vật, đã sớm tại hai tên bán thần hợp lực hạ bị thương nặng. Bất quá chủ yếu nhất là, Gã Lệ ổng chỉ có một con rồng. Đối phương hai đánh một tình huống hạ, có thể lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau kiềm chế Gã Lệ ổng, nhường hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Thời gian thời gian dần trôi qua trôi qua, rất nhanh, hơn nửa giờ đi qua, song phương cơ hồ đều vẫn là trạng thái toàn thịnh, không có nhận rõ ràng thương thế. Nhìn như là không có thắng bại cục diện ràng co. Nhưng đối xem như Long Đình chi chủ Gã Lệ ổng mà nói, nếu là không cách nào cầm xuống hai cái thần sứ, nhường hắn mặt mũi sẽ có chút không nhịn được, mà Long đều là thích sĩ diện sĩ vận. Long tộc thời con long, thì ra cũng bất quá như thế. Tạ gã lệ ông đình chỉ công kích khoảng cách bên trong, hai tên tinh linh chăm miệng một lời nói, chọc giận địch nhân, để cho địch nhân mất đi tỉnh táo, đồng dạng là một loại chiến đấu xét lược. Trên thực tế, đôi tỷ muội này còn là lần đầu tiên gặp phải gã lệ ông cường đại như vậy bán thần, tại cùng là bán thần tình huống hạ, các nàng tỷ muội liên thủ, coi như địch nhân là hai vị bán thần, đều có thể nhẹ nhõm thắng được, nhưng lúc này lấy nhiều khi ít, lại chỉ có thể dựa vào kiểm chế lẫn nhau mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Hơn nữa, tình hình chiến đấu đối với các nàng kỳ thật rất bất lợi, gã lê ông công kích tràn đầy lực phá hoại, mọi cử động mang theo xé rách bầu trời, nhường đại địa chầm lún lượn lượn. Tiêu kỳ dị cự Long thổ tức càng là ngay đến chạm vào cũng không dám, chỉ cần bị chúng đích một lần, vậy các nàng liền sẽ trực tiếp bị trọng thương. Mà gã lệ ổng đã như ăn cơm uống nước giống như ngạnh kháng hạ các nàng nhiều lần tổn thương. Nói ngắn gọn, gã lệ ổng có thể sai lầm vô số lần, nhưng các nàng chỉ có thể sai lầm một lần. Đồng thời, hai tên tinh linh bán thần mắt nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, lại lẫn nhau liếc nhau một cái, trong nháy mắt thấy rõ chính mình tỷ mội ý nghĩ. Tại cái này chủ vật chất thế giới, viên tinh cầu này, Long tộc đã lấy được thắng lợi các nàng tới chậm, lại cùng gã lệ ổng chiến đấu tiếp, ngoại trừ khả năng để cho mình bởi vì một lần sai lầm mà chết bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. là thời điểm rời đi. ngàn hoa thần kiếm bổ ra không gian, hai tên ban thần nhìn qua gã lệ ổng, lại đồng thanh nói rằng: ác long, lần chiến đấu này dừng ở đây, chúng ta đã thăm dò lai lịch của ngươi, lần sau gặp lại, lại lấy tính mạng ngươi. mặc dù biết đánh không lại, nhưng ngoan thoại vẫn là phải thả. sau khi nói xong, hai tên ban thần liền muốn rời khỏi. nhưng mà, một phương khác cự long nét môi sừng lộ ra có chút nụ cười dữ tợn. lần sau, cùng các ngươi chơi một hồi các ngươi đã cảm thấy có thể cùng ta là địch? theo các ngươi dáng lâm tới ta long tộc thế giới thời điểm, các ngươi kết cục liền đã đã định trước. ông, xanh thẳm như nước quang mang phát qua. tại đỉnh đầu của gã lệ ổng hiện lên một đỉnh hư hào y mạt cả vương miệng, tản ra lực lượng vững chắc không gian. gã lệ ổng chính mình lại cấu trúc không gian phong ấn thuật, thứ nguyên neo các loại pháp thuật, lại lấy chồng không thi pháp trùng điệp gấp bội, đem tiến khu vực này không gian trong khoảng thời gian ngắn biến vững như thái sơn. thời quang long vĩnh viễn không ngặt đàn. hai vị bán thần cho là mình là tại hai đánh một, trên thực tế chỉ là bởi vì gã lê ổng không muốn theo liền phiền toái triệu hoán vũ ly bệ ở bọn chúng. Hơn nữa triệu Hoán bán thần tới, sẽ hao phí hắn lượng lớn thời gian chi lực, về sau cần không ngắn thời gian khôi phục. Nhưng hắn chính mình không cách nào trong thời gian ngắn cầm xuống hai tên bán thần. Tại các nàng muốn rời đi tình huống hạ, liền không thể lại tiết kiệm thời gian chi lực, cần toàn lực ứng phó, sử dụng thời gian đồng minh năng lực. Tại ẹ sở cả cùng em cảnh giác bất an án trong ánh mắt, Cự Long ngựa đầu gào lên. "Tới đi, huynh trưởng của ta. Thường ứng ta triệu Hoán, vượt thời gian mà đến, cùng ta sóng vai mã chiến." Vô số kể thời gian chi lực theo trong cơ thể hắn phát tán ra, cuốn lên lấy lẳng lặng chạy xôi thời gian trường hạ, khiến cho biến sinh động sóng gió nổi lên. Theo thời gian chi lực dốc vào, một tiếng dường như đến từ viễn cổ trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên. Cùng một thời gian, từ thời gian nước sông ngưng tụ mà thành, cao hơn 60 mét cự hùng hư ảnh hình dáng chậm chậm hiện hiện, cuối cùng hoàn toàn hóa thành thực thể. Theo thời gian trường hà bên trong nhảy ra về sau, cự hùng rơi hướng đại địa, bất quá tại rơi xuống đồng thời, nó mở ra một đôi mang theo hung tàn chi ý con ngươi. Rầm rầm rầm. Đây trời lôi đỉnh tùy theo nhảy múa, mây đen quần quẫn tụ lại mà đến. Phong bạo còn cuốn cự hùng thân thể, đem nó nắm trong mây ở giữa, cùng gã lệ ủng đứng sóng vai. Tứ đệ, đây chính là ngươi chỗ thế giới. Vô Ly Bệ ở không nhìn hai tên bán thần, nhìn về phía Gã Lệ ổng, nói rằng: "Gã Lệ ổng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói: "Nhị ca, thời gian đồng minh đối ta tiêu hao rất lớn, về sau chờ ta trở về vặt lần đại lục lại ôn chuyện, trước cùng ta cùng nhau đem địch nhân giải quyết." Không chế lấy Phong Bạo Cự Hùng nhẹ gật đầu. Theo ánh mắt của Gã Lệ ổng, Vô Ly Bệ ở nhìn về phía Tinh Linh bán thần, vì đó yếu đuối hình thể khinh thường cười một tiếng. Phong Bạo hội tụ, Cự Thần Giang Lâm, đang vang dội giống như tiếng gầm gừ bên trong, tại hai tên bán thần đột nhiên biến sắc vẻ mặt, định tiên lập địa cự thần hóa Phong Bạo chi gấu sông tại mây đen quần quần ở giữa tàn mắt ra cùng gã lệ ổng tương tự uy thế, ngươi là đến từ nơi nào bán thần? lẫn vào chúng ta tinh linh cùng long tộc chiến tranh, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả sao? hệ e sở cả cùng trái tim của viêm chầm xuống, đồng thời nói rằng ta chính là bất diệt của lôi, phong bạo cùng lực lượng hóa thân, lôi đỉnh cùng phong bạo chi thần, cùng ta tứ đệ là địch, chính là đối địch với ta. tới đi, tới đón tiếp ta phong bạo cùng cùng nộ. phong vân biến ảo, đen nhịt mây đen che trời thế nhật, tại vô ly bệ ở tiếng gầm gừ bên trong, vô biên bắt ngát ngân xả cùng lôi long rơi xuống, ầm ầm đánh tới hướng tinh linh bán thần. đồng thời, vô ly bệ ở cả người vòng quanh chói mắt lôi quang. Còn có một tia mơ hồ thần lực mà mang, nào về phía Pem. Gã lệ ổng nhìn về phía giống như là con rùi đồng dạng, bổ chính mình rất nhiều kiếm mẹ sở cả, mỉm cười, mắt lộ ra nguy hiểm chi sắc, nói: "Côn trùng dốc hết toàn lực, cũng không cách nào đối Long Tạo thành một tia vết thương. Hiện tại, thử lại lấy theo ta lợi chảo hạ đảo thoát ta." Tại dưới sự khống chế của gã lệ ổng, thời gian đỉnh chỉ lĩnh vực hiệu quả chỉ tập trung đến hệ sở cả một cái tinh linh trên thân. Trong chốc lát, hám sâu đầm lầy, khó mà tự kềm chế trối buộc cảm giác gấp bộ hiện hiện, truyền bá hệ sở cả toàn bộ trên thân hạ. Người mặc kim sắt thánh y cự thú xé rách bầu trời, lấy thiểm điện chi thế vô giới về phía vị này, dáng người tinh tế kình gẩy tinh linh bản thân. Một mình đối mặt gã lệ ổng, kia trời long đất lở lực áp bách toàn bộ từ e sợ cả chính mình gánh chịu, thần hô hấp biến thô trọng đè nén, cảm nhận được trước nay chưa từng có lực áp bách. E sợ cả cắn môi một cái, biết rõ mình cùng gã lệ ổng chênh lệch. Nhìn lại một chút giống nhau tại cự hùng công kích đến lão đảo môn ngã, gian nan chống cự muội muội, thần hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, không có quen kiểm chế, gã lệ ổng nhẹ nhõm tiếp cận mà đến, cự long lợi chảo tựa như kim sắt sơn nhạ, trùng điệp đè xuống. Ệ sợ cả con ngươi co vào, nâng lên Ngàn Hoa Thần kiếm, ngăn khuất trước người của mình. Lúc này Ệ sợ cả thân cao tại gần 160m, thần kiếm chiều dài cùng thần thân cao tương tự, hơn trăm mét kiếm cũng không nhỏ, nhưng là tại dương cánh ngàn mét cự long trước mặt, bất quá tựa như là một thanh tiểu xảo dao găm. Xuy, Ngàn Hoa Thần kiếm cùng cự long lợi trảo ở giữa kim sắt vảy rung đụng vào nhau. Lít nha lít nhít phụ văn khéo động đi ra, chống cự lấy thần khí phong mang. Từ bảy bí khí dung hợp mà thành Y Ma Sát thành Y dễ, lại trải qua ô hẹn cải tiến chế tạo, đã là thuộc về thần khí phẩm chủ bởi vì người sử dụng ở giữa trên lệnh, ngàn hoa thần kiếm chỉ là tại kim sắc vảy rồng mặt ngoài lưu lại nho nhỏ vết nước thậm chí không cách nào đem gã lệ ổng vảy rồng toàn bộ phá vỡ hắn lúc này phong ngự là ý mã sát cả thánh ý cùng tự thân vảy rồng được ra bán thần cự long vảy rồng vốn là một thân thần khí giống như bọc thép lại cùng ý mã sát cả thánh ý chồng chất lên nhau nó biến thái lực phong ngự chỉ có trước đó thuộc về trung đẳng thần lực thần linh vũ khí nguyệt chiếu thần cung để cho gã lệ ổng cảm thấy nguy hiểm về phần è sờ cạ sẽ rất khó tại trên người gạ lệ ổng lưu lại vết thương tại long chảo mang theo tràn trề cự lực hạ thân thể của è sờ cạ bị cự long áp bách lấy rơi hướng đại địa phân thử phản kháng, siêu phàm thần lực hội tụ ở cánh tay, nhưng là cùng gã lệ ổng giữa lực lượng cách xa trên lệnh, thần siêu phàm thần lực không đủ để đem nó san bằng. Tại gào thét chói tai khí lưu âm thanh bên trong, hoàng kim cự long một chảo đè ép cầm kiếm chống cự bán thần, từ trên trời giáng xuống. Vang! Thân thể của Hẹ sở cả đụng nát đại địa. Đại địa tầng tầng nứt ra, tại tiếng vang đinh tai nhức óc bên trong, thần sâu long xuống dưới. Lọt vào hung manh va chạm Hẹ sở cả đầu não ngất đi, tầm mắt trong lúc nhất thời mơ hồ rất nhiều. Không chờ thần trở lại kinh đến, hoàng kim cự long trực tiếp đứng thẳng người lên, mạnh hữu lực chi sau chống đỡ lấy thân thể, lại mang theo lực lượng của thân thể trung điệp đạp về đại địa trong hồ sâu. Bằng phương viên mấy trăm dặm thổ địa khoảng cách rung động, động đất cấp 10 giống như thanh thế tùy theo sinh sôi. Đến tấn thể trọng cự long, lần lượt nâng lên chi sau, trung điệp trà đạp lấy đại địa, vừa mới bắt đầu thời điểm, hệ sở cả còn có thể lấy nồng đậm siêu phàm thần lực miễn cưỡng chống cự, nhưng chỉ là bà, 5 lần về sau, liền con ngươi tang dã, thân thể bị dầm vỡ vụn. Bán thần so thần linh thánh giả càng khó giết hơn. Bởi vì là bản thể, siêu phàm thần lực có chút nồng hậu dày đặc, hơn nữa thời điểm đều có tín ngưỡng hội tụ thành thần lực tiến vào thân thể của thần. Nếu là tại thần quốc bên trong, Khả năng biểu hiện ra thực lực còn có thể lại đề cao một cái cấp bậc. Nhưng là, lựa chọn bản thể giáng lâm tới chủ vật chất thế giới, vậy sẽ phải gánh chịu lấy tử vong phong hiểm. Bản thần giống nhau là chân thần, nhưng lại được xưng hô là bản thần, cũng là bởi vì, tại đa nguyên vũ trụ trong lịch sử, từng có bản thần giáng lâm chủ vật chất thế giới, kết quả bị vẫn chưa tới bản thần sinh vật hợp lực giết chết qua tình huống. Bản thần siêu phàm thần lực, cực hạn cũng không tính rất cao. Tại cự thần hóa gã lệ ổng không lưu tình chút nào giẫm hạ, có thần thánh không thể xâm phạm cảm giác tinh linh bản thần, rất nhanh liền bị đánh vào bụi bặm bên trong, thân thể phá thành mảnh nhỏ, bên ngoài thân trải rộng bụi đất cho bụi. Tại đem mẹ sở cả siêu phàm thần lực đánh tan tới cơ hội toàn bộ trừ khử sau, Gã Lệ ông bắt trước làm theo, lấy thời gian hổ phách phong ấn thuật đem nó phong ấn lên. Lại ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường một chỗ khác, Vô Lý bẻ ở mang theo vòng quanh vô tận phong bạo lôi đỉnh, một bàn tay đánh nát vạn mục chi thuần sau cùng phòng hộ. Quân quân thiên lôi giáng lâm, đập nền ở trên người của Pem. Pem siêu phàm thần lực tại cùng phong bạo chi lực trong lúc kháng cự, cũng rất nhanh bị làm hao mòn hầu như không còn. Tại Vô Lý bẻ ở mong muốn một móng vuốt bóp chết Pem thời điểm, Gác Lệ ông đuổi tới, ngăn trở nó, nói rằng: "Huynh trưởng, còn sống bán thần đối ta càng hữu dụng." Vỗ lì bẹ ở ứng thanh đã ngừng lại động tác. Về sau, gã Lệ Ông lại đem cái này một vị bán thần cũng phong như thời gian hộ phách. Trừ phi tín ngưỡng tiêu vong, không phải bán thần đều có cơ hội phục sinh. Bị phong ấn bắt lấy, có đôi khi so trực tiếp giết chết càng làm thần e ngại kiên kỵ. Gã Lệ Ông ngước đầu nhìn lên bầu trời, nói, các ngươi tinh linh thần hệ bán thần, cứ việc lại dáng lâm a. Một cái cũng tốt, hai cái cũng được, ta đều chờ đợi các ngươi. Trầm mặc bầu trời không có trả lời. Nhưng gã Lệ Ông biết hắn nhất định truyền vào tinh linh thần linh trong hai. Khí phách lộ ra ngoài à, tứ đệ, nghĩ không ra ngươi còn có như thế một mặt. Ta tại vật lần đại lục nhưng không có gặp qua. Vô Ly Bệ ở cười ha ha một tiếng, nói rằng: Hai vị cự thần đồng thời giải trừ cự thần hóa. Nhìn xem thời gian chi lực tạo thành Vô Ly Bệ ở, gã lại cũng có thể cảm thấy mình thời gian chi lực còn tại liên tục không ngừng tiêu hao, hơn nữa triệu hồi ra Vô Ly Bệ ở thời điểm, cũng duy nhất một lần tiêu hao rất nhiều, hiện tại thể nội có chút trống rỗng. Chương 314, thần độ thần, 1. Lam Long Đình chi chủ cùng hai vị tinh linh bán thần chiến đấu kết thúc về sau, Vô Số Kệ Chân Long cùng quân tộc quân đội ngựa mặt nhìn lên bầu trời. Đôi mắt bên trong kính sợ vẻ ngưỡng mộ cơ hồ ngưng là thật chất, về phần trong lòng vừa mới giấy lên một tia hy vọng các tinh linh, trong ánh mắt hỏa diễm lại lần nữa rút đi, sắc mặt biến đến lũ ám lên. Song sinh hoa thần sứ, là sinh mệnh nữ thần tọa hạ, thậm chí cả tinh linh thần hệ bên trong tất cả thần sứ bên trong cường đại nhất hai vị. Nhưng dù vậy, cùng cái này chủ vật chất thế giới long đỉnh chi chủ chiến đấu, lại không cách nào đối với nó tạo thành mảy may uy hiếp, làm khó mà hai đánh một hình thành liên lụy cục diện thời gian, tại một đối một rưỡi tình huống tại thời gian cực ngắn bị liền bị từng cái đánh tan. Đồng thời, rất nhiều chân long nhìn qua khống chế lấy phong bạo lôi đỉnh cự hùng, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Bọn chúng không nhận ra vị này khổng lồ trình độ cùng Long đỉnh chi chủ không phân sản sản nhau bản thân là ai thuộc về phương nào? Tại sao lại vào lúc này lựa chọn tham dự Long cùng Tinh Linh Chiến Tranh? Chỉ là giống nhau cự thần hóa, nhường chân Long nhóm cảm thấy vị này bản thân cùng chúng nó Long đỉnh chi chủ ở giữa có nhất định liên hệ, dường như vẫn còn tương đối mật thiết. Gã Lệ ống nhìn qua vô Ly bệ ở nói rằng, huynh trưởng, ngươi cảm thấy cỗ thân thể này có thể phát huy ra nhiều ít thực lực? Vô Ly bệ ở cũng không phải là chân thân được triệu hóa đi ra, thậm chí có thể nói, nó lúc này chính là sức mạnh của Gã Lệ ống hóa thành phân thân, là thuộc về sức mạnh của Gã Lệ ống chỉ có điều, cô này phân thân tử ở xa thời gian khác tuyến vũ ly bệ ở ý chí điều khiển thời gian chi lực bị chuyển hóa làm nó thứ thần lực. vũ ly bệ ở hơi sững sở, sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình gấu trảo, nói có thể hoàn toàn phát huy ngươi thời gian đồng minh đích thật là rất kỳ dị năng lực. gã lệ ông khẽ gật đầu. đối với thời gian chi lực tiêu hao kịch liệt như thế, nếu là chỉ ngưng tụ ra không cách nào phát huy hoàn chỉnh thực lực bán thần thân thể, vậy hắn về sau nói không chừng liền sẽ phong tổn thời gian đồng minh năng lực này. hiện tại xem ra còn có thể nhiều khai phát khai phát. tại vách lần đại lục gần nhất có cái gì chuyện thú vị sao? Gã Lệ ông đình chỉ đối thời gian đồng minh phân thân lực lượng chuyển vận, bất quá cấu thành vô lý bẻ ở thân thể thời gian chi lực còn có còn thừa, có thể để nó lại tồn tại tương đối ngắn tạm thời gian. Thừa dịp vô lý bẻ ở còn không có biến mất, gã Lệ ông cùng nó đơn giản hàn nguyên trò chuyện. Tại không có thời gian chi lực bổ sung về sau, vô lý bẻ ở thân thể này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trong suốt mà đi, nó phát hiện điểm này, không có quá để ý, nói rằng, chúng ta tứ trụ thần giáo tín đồ càng ngày càng nhiều, hiện tại, ta đã loáng thoáng cảm thấy tên là thần tính độ vận. Gắc Lệ ông khẽ mướt cảm Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Gác Lệ ổng hoàn toàn chính xác nhìn thấy tại trên người bệ ở hiện lên một tia thần tính quan mang. Có, bất quá còn rất yếu ớt, cùng bán thần đều còn không cách nào so sánh. Bất quá tứ trụ thần giáo thành lập thời gian rất ngắn, tương lai đều có thể. Rất không tệ, ta chờ mong các vị huynh trưởng thành thần ngày đó." Gác Lệ ổng cười cười, tại nó biến mất trước đó, cùng Vô Ly bệ ở trò chuyện. Đang khi nói chuyện, Vô Ly bệ ở dường như nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ phiền chán chi sắc, nói, "Chính là, tại phở dậy ngươi chắc đức địa khu, chúng ta trước đó sinh hoạt phong bạo chi sơn xung quanh, không biết từ nơi nào xuất hiện rất nhiều tử sắc tiểu côn trùng." Từ sắc côn trùng, gã Lệ ông mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói, "Có thể uy hiếp được các ngươi sao?" Vũ Ly Bệ ở lúc đầu, nói, "Cái này ngược lại cũng đúng không có, chỉ có điều con dân của chúng ta tín đồ bên ngoài ra thời điểm, thỉnh thoảng sẽ gặp phải loại này côn trùng công kích, ta từng đánh chết rất nhiều, nhưng chúng nó liên tục không ngừng, hiện tại còn không rõ ràng lắm từ nơi nào đang sinh." Gã Lệ ông nghĩ nghĩ, nói rằng, "Có lẽ tại nơi nào đó có trùng tổ hoặc là trùng mẫu loại hình đồ vật, ngươi có thể tìm tìm nhìn." Vũ Ly Bệ ở gật gật đầu, Ma quyền sát trưởng, mặt lộ vẻ khát máu chi sắc, nói, "Có thể Để cho ta biết là ai tại chúng ta lãnh địa nháo sự, nhất định sẽ tươi sống xé nó. Lúc này, Vô Lý Bệ ở thân thể đã mười phần trong suốt. Ánh mắt của Gã Lệ Ông có thể xuyên thấu thân thể của nó, nhìn thấy tại xa xôi chỗ liên tục không ngừng của sơn. Tứ đệ, lần sau gặp lại địch nhân, cứ việc lại kêu gọi ta. Vô Lý Bệ ở nhìn một chút chính mình trong suốt thân thể, nói với Gã Lệ Ông. Gã Lệ Ông gật gật đầu, nói, mấy vị huynh trưởng cũng là, ngày sau đi vặt lần đại lục, chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện. Thời gian đồng minh là lẫn nhau, Vô Lý Bệ ở bọn chúng nếu là cần Gã Lệ Ông, cũng có thể tiêu hao tự thân thứ thần lực, nương tụ thành Gã Lệ Ông phân thân. Ha ha, ngày sau gặp lại. Tại vung thả tiếng gầm gừ bên trong, vụ lì thân ảnh của bệ ở hoàn toàn biến mất tại không khí bên trong. Gã lệ ủn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía rách nát một mảnh tinh linh chi sâm. Nơi này theo vẻ ngoài bên trên đã khó mà phân biệt ra được rừng rậm bộ dáng, nồng đậm khói đen cùng hừng hực liệt hỏa tràn ngập tại cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất ở giữa, trong không khí tràn ngập ở khắp mọi nơi mùi huyết tinh, còn có huyết nhục chi thể bị đốt cháy khét hương vị. Lúc này, chân long nhóm xuất lĩnh bái vật đại quân đang đuổi giết từng vị ngoan cố chống cự, hoặc là hốt hoảng chạy trốn tinh linh binh sĩ. Theo thời gian trôi qua từng người từng người còn sót lại tinh linh chết tại móng vuốt cực kỳ sắc bén phía dưới, hay là bị bắt sống lên, trở thành chân long nhóm phát tiết lửa giận đồ chơi. Kim Trúc long đồng dạng không thích đùa bỡn địch nhân. Bất quá giống ngũ sát long, một chút á thiết long loại hình long tộc, đối đãi địch nhân thủ đoạn từ đầu đến cuối đều là hết sức tàn nhẫn. Cũng không lâu lắm, tại khói lửa còn vì tán đi thời điểm, trận chiến tranh này liền hoàn toàn hạ mạn. Đã giải trừ cự thần hóa gã lệ ổng cao ở chân trời trong tầng mây, ngắm nhìn một phía, nhìn xuống hướng phía dưới, nói rằng, "Chư vị đồng tộc, chàng thắng lợi này là thuộc về ta vinh quang, cũng là vinh quang của các ngươi." Quân Long phát ra cao vút hưng phấn Long Hồng tiếng gầm gừ. Tại bị Tinh Linh áp chế mấy năm, lúc này một lần hành động đem Nam bán cầu bên trong Tinh Linh tộc lớn nhất chú Quân đánh tan, trả thù thành công chân Long nhóm bị đè nén thật lâu biệt khuất tâm tình rốt cục thoải mái lên. Đồng thời, nhương gã lệ ổng có chỗ ngoài ý muốn chính là, hắn chú ý tới có thật nhiều chân Long quý tộc, những cái kia ngưỡng mộ chân Long lực lượng nhóm sinh vật, thậm chí còn có một ít thanh niên giai đoạn cùng vừa trưởng thành không lâu chân Long. Lúc này dùng có chút cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú lên gã lê ổng, trong miệng tự mình lẩm bẩm: Vĩ đại Long đình chi chủ, ngài quang huy chiếu giỏi tại ta, ta đem tín ngưỡng cùng ngài khẩn cầu thời gian chi vĩ lực che trở. lời tương tự từ khác nhau miệng rồng bên trong nói ra, đã thân làm bán thần gã lệ ổn có thể cảm giác được rõ ràng, có từng đạo như sợi tơ lực lượng theo những này chân long cùng quyến tộc thể nội phát tán ra, hội tụ đến hắn trên thân, thông qua cái này như sợi tơ lực lượng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình của bọn nó trạng thái, hưng phấn, khẩn trương, kính sợ, kích động, cùng thanh kính tín ngưỡng, long tộc tín ngưỡng, ánh mắt của gã lệ ổn đảo qua những cái kia cung cấp cho mình tín ngưỡng chi lực chân long củng quyến tộc sinh vật rất hiển nhiên, biểu hiện của hắn trực tiếp chinh phục những sinh vật này nội tâm. Tại một lần hành động xuất hiện, liền lấy thế xếp đánh lôi đỉnh thay đổi cả dạ tinh cầu thế cục về sau, bị tinh linh quân đội đè xuống đánh thật lâu chân long nhóm có một bộ phận chuyển hóa làm gã lệ ông tín đổ. tại chiến tranh thời kỳ, tín ngưỡng xa so với thời kỳ hòa bình lại càng dễ sinh sôi. cùng xa cuối chân trời, bên ngoài tần vị diện long thần nhóm so sánh, gần ngay trước mắt, trực tiếp hiện ra tự thân vĩ lực che chở cả dạ tinh cầu lòng tộc gạ lệ ông, lại càng dễ thu hoạch tín ngưỡng. trong chiến tranh, long thần nhóm tự nhiên là không thể bỏ qua công lao, chỉ là các thần cùng tinh linh thần chi ở giữa chiến đấu. Hiếm có long có thể nhìn thấy. Bởi vậy, không bằng Gã Lệ ổng tại chủ vật chất thế giới cùng tinh linh bán thần ở giữa chiến đấu xung kích. Cơ hội là khó khăn nhất lấy được tín ngưỡng, long tộc tín ngưỡng. Gã Lệ ổng mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, xem ra mị lực của hắn vẫn là đủ cường đại. Đến từ chân long tín ngưỡng, có thể nói là trong đa nguyên vũ trụ khó khăn nhất thu hoạch tín ngưỡng chủng loại. Ta lúc này đã là bán thần, nếu là giống như long thần nhóm như thế, thu hoạch được thần lực đẳng cấp, thứ thần lực cùng siêu phàm thần lực đi ra, thực lực của ta còn có thể lại lần nữa bay vọt. Chương 314, thần tộc thần 2 Gã Lệ Ẩng quan sát Chân Long Đại Quân, nội tâm tiến vào ngắn ngủi suy tư. Tại vô tận vị diện bên trong, siêu phàm thần lực mới là chủ lưu nhất lực lượng, cũng không có hạn mức cao nhất có thể nói, mà gã Lệ Ẩng biết mình chỉ cần bất tử, trong tương lai tất nhiên cũng có thể trở thành thứ cường đại thần lực, chỉ là, lại hướng lên đâu? Hắn thời gian chi lực, phải chăng có thể siêu việt cường đại thần lực? Phải biết tại cường đại thần lực phía trên, còn có trung cực thần lực nói chuyện. Chư thần phía trên cũng có thần minh. Có được trung cực thần lực thần linh, lại được sưng chi là thần độ thần, mang ý nghĩa, đẩy trời thần linh phía trên thần. Thần thượng thần năng siêu thoát tín ngưỡng trói buộc, có thể tùy tâm sở dụng thi triển siêu phàm thần lực, hoặc là nói tín ngưỡng có thể hóa thành siêu phàm thần lực, vốn là thần thượng thần định ra nào đó loại quy tắc. Chỉ là tại trước mắt vô tận vị diện trong đa nguyên vũ trụ, thần thượng thần tung tích khó kiếm, thần tích hoàn toàn không có, tựa hồ là chán ghét đối đa nguyên vũ trụ quan thúc, hoàn toàn buông tay, khiến cho tự nhiên vận chuyển. Thông qua Long Chi truyền thừa, Gã Lệ ông biết từng có một vị tên là Ao, tại tiếng thông dụng bên trong cùng cựu diện Long Thần eo độc lấy đến cực kỳ tương tự thần thượng thần chân thực tồn tại qua. Ngoại trừ Ao bên ngoài, Long Chi trong truyền thừa còn có một số khó phân thật giả, liên quan tới thần thượng thần tì tức. Dường như, bộ dáng năng lực cùng trước gã lệ ổng thế quen thuộc hoa hạ thần Long có chút tương tự long chủng, đế long chủng, cái này long chủng không tín ngưỡng bất luận một vị nào long thần, bọn chúng chỗ tin thần linh tên là trên hạo thiên đế, dường như cũng là một vị thần thượng thần. Nhưng thần thượng thần đến cùng là có nhiều vị, vẫn là khác biệt thần thượng thần trên thực tế đều là cùng một thần thượng thần rất nhiều tướng mạo, những này liền không thể nào biết được. Tín ngưỡng, có lẽ ta có thể sáng tạo một cái phân thân, xem như tín ngưỡng mà dẫn. Gã lệ ổng yên lặng trầm ngĩ. Hắn tự thân không muốn trở thành thần, bởi vì thành thần, tại bởi vì tín ngưỡng thu hoạch được siêu phàm thần lực đồng thời, cũng mang ý nghĩa lại nhận tín ngưỡng trói buộc. đây không phải gã lệ ổng bằng lòng nhìn thấy. nhưng nếu là có thể nắm giữ một cái thần linh phân thân, bản thể lại là sánh vai thần linh thứ thân lực, cái kia chính là rất khó được sự tỉnh. gã lệ ổng không hy vọng xa vời trở thành thần thượng thần. cái mục tiêu này quá mức xa xôi, thần thượng thần như vậy uy diệu tồn tại, toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vô tận thời gian tuyến bên trong, có lẽ đều chỉ có một vị. cùng nó nói là thần, chẳng bằng nói thần là đa nguyên vũ trụ khái niệm bản thân. bình thường thần linh cùng thần thượng thần chi ở giữa chính lệnh, liền giống như phàm nhân cùng thần chi ở giữa hồng cầu lệch trời. bất quá gã lệ ổng cũng là có dạ tâm, dạ tâm của hắn không lớn cũng liền một chút xíu, có thể đem thuộc về đa nguyên vũ trụ nền tảng một trong thời gian trường hà hoàn toàn nắm giữ, đem thời gian chi vĩ lực toàn bộ quy về tự thân, lại có một cái cường đại thần lực thần linh phân thân, vậy liền đầy đủ. Đối với tất nhiên có thể trở thành là thứ cường đại thần lực thời quang long mà nói, Gã Lệ ổng thật cảm thấy mình dã tâm cũng không lớn, thậm chí có thể nói tương đối bảo thủ. Gã Lệ ổng chậm chậm thở ra một hơi, đem tâm tình của mình bình phục xuống tới. Chật. dưới sự dẫn dắt của Gã Lệ ổng, khí thế ngang dương long tộc tu phục khối này mất đất, nhưng là tại cạ dạ tinh cấu chiến tranh còn chưa kết thúc. Nơi đây chỉ là bị tinh linh tộc chiếm cứ long tộc lãnh địa một trong. Chỉ là nam bán cầu bên này, liền còn phân bố rất nhiều tinh linh chiếm cứ địa phương, gã Lệ ổng ban đầu đi bắc bán cầu giống nhau không ít. Nam bán cầu quy mô lớn nhất tinh linh thú quân đã trừ. Ta đem tiến về bắc bán cầu, đem viên tinh cầu này bến bờ tinh linh thế lực rút ra, nơi này, liền giao các ngươi. Ta tin tưởng, lấy chư vị đồng tộc lực lượng, đủ để đem còn lại tinh linh đánh tan. Gã Lệ ổng đối chân long các đại quân nói rằng. Dứt lời, rất nhiều chân long liền phát ra kích động gào thét. Vĩ đại long đỉnh chi chủ, xin ngài yên tâm, tại ngài che chở cho, chúng ta đem đánh đâu thằng đó, tinh linh cùng bọn hắn rừng rậm đem hóa thành cho tàn bụi bặm. Gã Lệ Ổng khẽ bước cằm, không có lập tức rời đi. Kim dịch giống như quang mang tiêu tán, biến thành ngân sắc cự long gã Lệ Ổng đêm u bị kêu tới. Đầu này lớn xà long ngay tại chiến hỏa khói lửa bên trong chọn cao đẳng Tinh Linh Thi Hải Ăn, giữ tận long hôn nhuộm chói mắt huyết sắc, đang bay về phía gã Lệ Ổng thời điểm, U Bị còn không quên sửa sang một chút chính mình dung nhan, rũa ra thon dài đầu lưỡi, đem chính mình mặt nạ bên trên máu tươi liếm sạch. Đại nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Tại ngài vi nạn giá người hạ, Tinh Linh thần linh cũng chỉ có thể nên đón hôi phi yên diệt kết cục. Trên U Bị đến liền chụp gã Lệ Ổng long cái giám. Nói, nó lại nói, ngài có thấy hay không biểu hiện của ta, xem như ngài tùy tùng, ta hẳn không có cho ngài mất mặt. Sau khi nói xong, lớn xà long liền ngẩng đầu, một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Trong cuộc chiến tranh này, tu bị đích thật là một long đi đầu, tại truyền kỳ phương diện trong chiến trường lấy được có chút không tệ chiến tích, cho nên gã lệ ổng khẽ bước tạm, nói, ta thấy được người dũng mãnh. Về sau, xem như ta sắc bén manh bước, không ngừng cố gắng a. Đạt được gã lệ ổng tán dương về sau, u bị mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, cả tiếng nói, đương nhiên, ta là ngài chí mạng nhất lợi trảo. Ý chí của ngài chính là ta sứ mệnh. Gã Lệ ống nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Nam vãn cầu bên này còn sót lại tinh linh chú quân, liền từ ngươi dẫn đầu đem bọn hắn thanh trừ." Sắc mặt U Bí nghiêm một chút, nói: "Ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Cam đoan xong sau, U Bí lại liếm liếm đầu lưỡi, có chút không kịp chờ đợi. Đồng thời, gã Lệ ống chú ý tới tại trận chiến tranh này kết thúc sau, U Bí khí tức lại tăng mạnh vô ít, hình thể hình dáng mơ hồ khổng lồ một vòng. Ăn sống nuốt rơi rất nhiều truyền kỳ tinh linh, còn bao gồm số lượng không ít cao đẳng tinh linh về sau, nó lại trở nên mạnh mẽ. Nếu là phát triển một nhóm xà long loại xem như đối phó tinh linh quân đội. Gác Lệ ổng như có điều suy nghĩ. Xà Long loại có thể thông qua ăn tinh linh thu hoạch được thực lực tăng cường, có thể nói là tinh linh tiến địch, tại cùng tinh linh trong chiến tranh, chỉ cần bất tử liền sẽ càng đánh càng mạnh. Tại cùng tinh linh trong chiến tranh, gã Lệ ổng cảm thấy Xà Long loại sẽ là tốt nhất binh sĩ. Chỉ là, Xà Long loại quá thưa thớt, toàn bộ cả dạ tinh cầu đều tìm không ra ngoại trừ hữu bị đệ nhị đầu Xà Long. Tại Đoạ Đại Lục cũng là còn có một đầu thạch trùng Xà Long. Xà Long loại gây giống tình huống, xem ra là cần ngoại giới can thiệp. Long sinh dục năng lực kỳ thật cũng không yếu, chỉ cần mình bằng lòng, liền có thể cấp tốc mang thai, hơn nữa đều có thể vượt giống loại sinh hạ Long mạch sinh vật, Xà Long loại cũng không ngoại lệ nghĩ tới đây, trong đầu của gã lệ ổng hiện lên một chút ý tưởng hay, xem xét thủ bị như thế, u bị rụt rụt đầu, cảm giác hình như có một trận gió lạnh thổi qua, sinh lòng dự cảm không tốt. Bất quá bây giờ là thời kỳ chiến tranh, gã lệ ổng ý nghĩ không dành áp dụng. hắn nhìn một chút u bị, dùng thế giới phủ văn vì mình vị này tùy tùng lại thực hiện trùng điệp tăng thêm ma pháp. Đi thôi, đi dẫn đầu nơi đây long tộc quân đội, thủy diệt tinh linh thế lực, truyền bá ta vĩnh hằng cùng uy danh của thời gian chi long. u bị trọng trọng gật đầu, lộ ra hung tàn biểu lộ, sau đó muốn lượn lấy thân thể quay người rời đi. gã lê ổng không có tại nam bắc cầu bên này dừng lại quá lâu. Tại tinh linh tộc mạnh nhất chú quân đã hủy diệt về sau, còn lại trụ sở không cách nào ngăn cản long tộc quân đội tạo thành hắc triều, bị từng cái đánh tan chỉ là trễ nhất chuyện. Trên thực tế, lúc này Nguyên Một đám phân bố tại cả dạ tinh cầu tinh linh chú quân, nhận được hoàng hôn bình nguyên nơi này tình hình chiến đấu về sau, vốn là đã mất đi chiến đấu với long tộc vũ khí, cả dạ tinh cầu có long đỉnh chi chủ tồn tại, bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể đạt được thắng lợi. Nguyên Một đám trụ sở mở ra pháp trận phòng ngự, hy vọng có thể chống cự tới viện quân xuất hiện. Bất quá, cái này nhất định là chuyện không thể nào bởi vì gã lệ ổng tại chủ vật chất thế giới biểu hiện tinh linh thần linh nhóm đã thức thời từ bỏ cả dạ tinh cầu không tiếp tục nhường chân quý bán thần tinh linh tới chịu chết lưu tại cả dạ tinh cầu tinh linh trở thành con rơi cấu trúc cự ly xa không gian truyền thống thuận gã lệ ổng về tới bắc bán cầu tổ dòng bên trong thời gian đồng minh tiêu hao rất lớn hơn nữa trước sau đánh tan mẹ tòa đại trận bắt sống hai vị tinh linh bán thần nhường hắn thời gian chi lực lúc này hạ xuống còn chưa đủ một nửa cho nên cần nghỉ ngơi giấc ngủ một đoạn thời gian bổ sung tâm tính coi như vững vàng gã lệ ổng tại tự thân thời gian chi lực không đủ một nửa thời điểm luôn luôn cảm thấy chưa đủ an tâm Tại có chút chống trả tổ rồng bên trong khuynh đảo một chút tài bảo, trải thành một trường tản ra các loại quang trạch dường chiếu về sau, gã Lệ Ẩng nằm xuống số dưới. Hắn nghĩ nghĩ, lại đem mấy khỏa thời gian hộ phách đem ra. Nhìn xem chiến lợi phẩm của mình, bị phong ấn ở thời gian hộ phách bên trong tinh linh bản thần cùng chung đẳng thần lực thánh giả, cùng mấy món thần khí, Cự Long lộ ra hài lòng mỉm cười, hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái ngủ. Ở vào vô biên bắt ngắt thời gian trường hà bên trong, gã Lệ Ẩng hao tổn lực lượng nhanh chóng được bổ sung lấy. Chương 315, loại cường đại thần lực sinh vật đẳng cấp 1. Là một cái sinh vật vị trí tại cấp độ càng cao vậy nó tại dưới tình huống bình thường liền càng không dễ dàng thụ thương, hay là khiến tự thân năng lượng bị đại lượng hao tổn. Nhưng nếu là thụ thương hoặc là năng lượng tổn thất về sau, muốn khôi phục, đồng dạng sẽ cần thời gian dài hơn. Có chút thần linh tại cùng ngang cấp sinh vật chiến đấu sau khi bị thương, thậm chí cần ngàn năm thời gian vạn năm đến để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Gã lệ ổng cùng song sinh hoa thần sứ chiến đấu bên trong, chính hắn cũng không có thụ thương. Hai cái bán thần mặc dù có thể phối hợp kiểm chế hắn, nhưng lại không cách nào đối với hắn cự thần hóa thể phách tạo thành hữu hiệu tổn thương. Chỉ là vì không cho đối phương chạy thoát mà sử dụng đại lượng thời gian trí lực. Gã lẹo ngủ say một đoạn dài thời gian mới đem tràng nập. Hắn hấp thu thời gian chi lực tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá tự thân thân thể có thể chứa đựng thời gian chi lực tổng lượng giống nhau tại liên tiếp tăng cao. Là mấy tháng trôi qua về sau, tại tổ giống bên trong ngủ say cự thú thân thể rung động nhẹ nhẹ mấy lần. Hô hô hô! Tại từng đợt như là sấm nổ giống như thô trọng trong tiếng hít thở, kia một đôi bạch kim chi sắc long đồng chậm rãi mở ra. Sau khi tỉnh lại, gã lẹo đem long dược hoàn toàn kéo dài mà mở, nhẹ nhàng thư triển có chút cứng ngắc gần cuốt cơ bắp. May mắn cái này tổ giống tại chế tạo thời điểm, bởi vì có dù nà tại. Cân nhắc qua hai cái siêu cự hình long hình thể, nội bộ không gian chế tạo có chút rộng lớn. Không phải lấy gã lệ ổng hiện tại đã trăm mét dương cánh, cái này tổ rồng liền nên lộ ra nhỏ hẹp chật chội. Run lại bảy chân, méo mó đầu, xoay xoay cổ, đi dạo cánh mấy bộ động tác xuống tới về sau, gã lệ ổng cảm giác thân thể của mình giãn ra ra, đồng bộ lực lượng tại cơ bắp ở giữa lưu truyền. Chợt, hắn đem ánh mắt đặt ở bị chính mình lúc ngủ làm ngã trái ngã phải mấy cái thời gian hổ phách phía trên. Sô dầu ngọ thánh giả, bán thần ESK, bán thần Pem, còn có ba kiện thần khí. Hết thể sáu cái thời gian hỗ phát hiện ra hơi mở tính chất, bên trong bị phong ấn thần cùng thần khí duy trì sinh động như thật dáng vẻ. Gã lệ ống có thể nhìn thấy hai vị bán thần cùng thần linh thánh giả trên mặt kia không cam lòng cùng mang theo một tia sợ hãi biểu lộ. Xem ra, thần giống nhau sẽ cảm thấy sợ hãi. Gã lệ ống khẽ lắc đầu. kế tiếp, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao vây lấy bán thần e sợ cả thời gian hỗ phách, ở vào đầu nó bộ vị hư hóa thành thời gian trí lực, bị gã lệ ống thu hồi. Hai vị này bán thần tinh linh là sinh mệnh nữ thần thần sứ. Mà bây giờ Long tộc nhất trí cho rằng là sinh mệnh nữ thần tập kích chính mình trong tộc truyền kỳ chi long, tại không có còn lại phát hiện tình huống hạ, gã lệ ông giống nhau cảm thấy tỷ lệ lớn là sinh mệnh nữ thần công kích chính mình. Một bên khác, là Bao Trùm lấy đầu thời gian hổ phách biến mất về sau, È Sở cả cứng ngắc ngưng trệ biểu lộ trong nháy mắt sóng lại. Thân đầu tiên là theo bản năng vừa dùng lực, nhưng là tại phát hiện chính mình siêu phàm thần lực giọt nước không dư thừa, hơn nữa thân thể bị phong ấn ở một loại kỳ trong cơ thể dị tinh khó mà động đậy về sau, liền hiểu mình lúc này tình cảnh. Lúc sắc mã náo giống như con người có chút chuyển động, È Sở Cạ đem tổ rồng nội bộ tình huống thu vào đáy mắt. Khi nhìn đến trong mắt kia sắc mặt đạm mạc, hình thể hùng vĩ ngân sắc cự long thời gian, không khỏi nội tâm trầm xuống. Xem như sinh mệnh nữ thần bán thần thần sứ, e sở cả cùng em đều là thần kinh bất chiến, gỡ xuống đếm rõ số lượng không rõ thắng lợi chiến đấu, cũng tương tự tao ngộ qua rất nhiều ngăn trở, nhưng là giống như bây giờ trở thành địch nhân tù nhân cục diện, còn là lần đầu tiên kinh nghiệm. Nhìn qua hình thể khổng lồ cự long, e sở cả cắn môi một cái. Ác long, ngươi muốn làm gì? Tại tinh linh đối long nhận biết bên trong, cho rằng long cơ hồ đều là ác độc không thú, tham tài, háo sắc, hung tàn, ngang ngược, nhất là háo sắc điểm này đến không hết chủng tộc long thú đủ để chứng minh, rốt cuộc muốn hão sắc đến trình độ gì, mới có thể phát triển ra đa nguyên vũ trụ toàn chủng tộc kinh khủng thẩm mỹ. Có chút long thậm chí liền nguyên tố sinh mệnh, nước bùng quái, sở lắm loại hình quái vật đều không đông tha. Tinh linh phổ biến có chút mỹ mạo, sinh trưởng ở long thẩm mỹ bên trong. Rất nhiều bị long tù binh nữ tinh linh, kết quả đồng dạng sẽ có chút thế thảm. Hắn sẽ không phải, hẹ e sở cả nghĩ tới rồi kế tiếp chuyện có thể xảy ra, trái tim siết chặt. Đối tinh linh loại này tự nhận là cao quý sinh vật mà nói, đối với một vị tinh linh nữ thần mà nói, nếu như tao ngộ loại chuyện này, Vậy sẽ là cả một đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục, đồng thời, Tài Hoa xuất chúng, dường như mang theo mũ miệng cự long gục đầu xuống, chậm rãi đến gần, hơi trọng nóng rực hô hấp trực tiếp phun đến tinh linh bán thần trên mặt, đem nó màu xanh biếc mái tóc thổi về sau bay múa. Ác Long, ngươi muốn làm gì? Ta là sinh mệnh nữ thần tọa hạ thần sứ, tại ạ phèn trong quốc gia địa vị gần với chư thần, vĩ đại sinh mệnh nữ thần sẽ không ngồi yên không lý đến, tùy ý ngươi vũ nhục tinh linh thần sứ." È e sợ cả cứng ngắc lấy sắc mặt, nói rằng, "Gã lệ ông cười ha ha, nói, nếu như ngươi không phải sinh mệnh nữ thần thần sứ, ngươi bây giờ đã chết." "Vất quá!" Ngươi không nên cảm thấy ta là sợ sinh mệnh nữ thần, mới lưu lại tính mạng của các ngươi. Dừng một chút, cự long ánh mắt biến băng lánh lên, thanh âm trầm giọng nói, nói cho ta, tại bị tập kích thời điểm, sinh mệnh nữ thần phải trang ở vào tự thân thần quốc bên trong. Tại sau khi nghe được lời của gã lệ ông, ẹt e sở cả nao nao, sau đó trong nháy mắt liền hiểu trước mắt cự long là đang điều tra chính mình bị tập kích sự kiện. Thân máy nhớ lại, dùng một loại người bị hại giọng điệu nói rằng, ta chủ tâm tính thiện lương, làm sao lại chủ động tập kích ngươi một cái vẫn chưa tới bán thần long tộc hậu bối? Như thế ti tiện hành vi, chỉ có ở vực sâu ác thần mới có thể làm ra. Ta chủ nói rất rõ ràng. Toàn bộ sự kiện đều là các ngươi Long tộc thần linh vì phát động nhằm vào tộc ta chiến tranh mà tự biên tự diễn. Tinh linh ban thần nhìn qua gã Lệ ổng, khuôn mặt bên trên lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, nói: "Chỉ là hiện tại xem ra, ngươi cũng không tin tưởng tự thân bị tập kích chân tướng." Dừng một chút, ệ e sở cả dùng một loại chân thành tha thiết ngữ khí, hướng dẫn từng bước nói: "Cường đại thời quang Long, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta tinh linh cũng không phải là yêu thích chiến tranh chủng tộc, không muốn nhìn thấy đồng tộc con dân tại trong chiến hỏa trầm luân. Hơn nữa, trận chiến tranh này đối với chúng ta không có chút nào chỗ tốt, ngược lại là các ngươi Long tộc được lợi rất nhiều." suy nghĩ kỹ một chút, ngươi là có hay không có bị Long Thần lợi dụng hiểm nghi ngờ? Phải biết, tại trước ngươi, chưa bao giờ có truyền kỳ Long Chủng tham dự vào Long Tộc trong chiến tranh tiền lệ. Trên thực tế, hệ e sở cả tự thân cũng không rõ ràng gã lệ ông bị tập kích chân tướng. Xem như thần sứ, thần đương nhiên sẽ không chất vấn chính mình hiệu chúng sinh mệnh nữ thần, sẽ kiên định đứng tại trước người của sinh mệnh nữ thần. Giống như toàn bộ tinh linh nhất tộc, làm sinh mệnh nữ thần biết được tinh linh chủ thần bị phục kích trọng thương, còn nói ra chuyện nguyên nhân gây ra là Long Tộc mong muốn buộc lên chiến tranh mà tìm lý do về sau, cơ hồ toàn bộ tinh linh đều nhận đồng thuyết pháp này chính như long tộc đều tán đồng là sinh mệnh nữ thần tập kích gạ lệ ổng lời giải thích như thế bất luận chân tướng sự thật như thế nào riêng phần mình chủng tộc sinh vật cơ bản chọn tín nhiệm đồng tộc thần linh đây là chuyện đương nhiên chuyện không tin che chở chính mình chủng tộc thần linh ngược lại đi tín nhiệm vốn là cùng mình chủng tộc có ân oán ngoại tộc thần linh dựa vào cái gì đâu nghe lời của e sở cả gạ lệ ổng không hề lay động tại không có xác thực chứng cứ trước đó hắn đồng dạng là lựa chọn tin tưởng bản tộc thần linh cùng nó ở chỗ này chân ngoại ta quan hệ với long thần không nếu muốn muốn làm sao từ trong tay của ta đào thoát sắc mặt gạ lệ ông không thay đổi Dùng thời gian hổ phách lại lần nữa đem e sợ cả phong ấn. Về sau lại hỏi thăm một vị khác bộ dáng cùng e sợ cả giống nhau như lúc tinh linh bán thần em. Đặt được đáp án là nhất trí. Sinh mệnh nữ thần tại hắn gặp phải tập kích thời điểm cũng không hề rời đi qua chính mình thần quốc. Chỉ là cái này đáp án cũng không có có độ tin cậy. Cho dù hai vị bán thần đều nói nói thật, nhưng cũng có sinh mệnh nữ thần lặng yên khả năng rời đi tính. Xem như cường đại thần lực thần linh vẫn là rời đi chính mình sáng tạo thần quốc. Chỉ cần không muốn bị người phát hiện, vậy thì không có khả năng bị phát giác được. Chương ba loại cường đại thần lực sinh vật đẳng cấp hai. Băng vào ta hiện tại cấp độ, truy tra xem như cường đại thần lực hấp thụ phía sau màn, cũng không hiện thực. Gã Lệ Ổng cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định đem chính mình bị tập kích chuyện trước ném sau. Cường đại thần lực thần linh là khái niệm gì? Hắn bình an trưởng thành đến thái cổ long giai đoạn, còn muốn là mấy ngàn tuổi thái cổ long, có lẽ mới có thể cùng cường đại thần lực tách ra vật tay, liền trước mắt mà nói, gã Lệ Ổng thấy biết qua thời long nghịch lưu triệu hắn đến đối tượng, cũng không có tương lai của thứ cường đại thần lực gã Lệ Ổng, nhìn mạnh nhất kim gã Lệ Ổng, cũng bất quá mấy trăm tuổi. Thời gian khác tuyến bên trong thứ cường đại thần lực gã Lệ Ổng khẳng định là có, nhưng cũng sẽ không quá nhiều cường đại thần lực là chân chân chính chính đứng tại đa nguyên vũ trụ trôi thức ăn đỉnh cao nhất sinh linh một phương thần hệ chủ thần một ít viễn cổ nguyên thủy nguyên sơ tồn tại địa ngục hoặc trong thâm nguyên trí cao lãnh chúa bất luận một vị nào cường đại thần lực đều sống qua vô số kỷ nguyên tuyết nguyệt từng trải qua vô số kể thế giới vất lạc cùng văn minh hương suy các thần không thể khinh thường mẫu chốt nhất là xem như gã lệ ông lớn nhất lá bài tẩy thời long nhị lưu cường đại thần lực có thể đem ngăn chặn dù sao gã lệ ông trưởng thành về sau nếu là làm từng bước tỷ lệ lớn cũng chỉ là thứ cường đại thần lực cùng long mẫu cùng kim trúc long thần hai vị cùng loại Tại hắn còn chưa trưởng thành trước đó đã liền xem như cường đại thần lực tồn tại, có thể cắt đứt thời long lịch lưu cũng không phải cái gì ngoài ý muốn chuyện. Lần trước kinh nghiệm nhường gã lệ ống minh mạch, không thể đem hy vọng ký thác tại thời gian khác tuyến chính mình, chỉ có hắn hiện tại có lực lượng mới là chân thật nhất. kế tiếp, gã lệ ống đem phong ấn hai vị bán thần cùng thần linh thánh giả thời gian hổ phách thu vào, ánh mắt của hắn rơi vào nguyệt chiếu thần cung phía trên. Kiếm thần khí này, từ thánh giả sử dụng đều có thể nhường hắn cảm thấy vô cùng cao nguy hiểm, ngưng tụ phong mang thời điểm, gã lỵ ống cũng không thể không toàn lực mà đối đãi. Nếu là có bán thần bạn thể nắm giữ, nó lực sát thương còn có thể lại để cao một cái cấp bậc so giống nhỏ, trung đẳng thần lực, cung tiễn chi thần, gã lệ ổng lấy ra nguyệt chiếu thần cung, thấp giọng nhỉ non. trung đẳng thần lực tại bất luận cái gì thần hệ bên trong đều là không thể bỏ qua tồn tại, chỉ đứng hàng tại cường đại thần lực phía dưới, thần lực đẳng cấp so một đám long thần đều cao. nếu là bên ngoài tần vị diện gặp trung đẳng thần lực, gã lệ ổng xoay người chạy, sẽ không sinh sôi cùng nó đấu một trận ý nghĩ. tính toán sinh vật đẳng cấp, gã lệ ổng cảm thấy trung đẳng thần lực thần linh thấp nhất tương đương với cấp tám so hắn hiện tại cao dòng dã nhanh gấp đôi. về phần vừa mới cùng gã lê ổng phát sinh qua chiến đấu xong sinh hoa thần sứ, sinh vật đẳng cấp gã lê ổng đã nhìn qua vượt qua hắn dự liệu cao. Hai vị bán thần sinh vật đẳng cấp toàn bộ đều là 512 cấp, mà gã Lệ ổng vừa trở thành bán thần không lâu, sinh vật đẳng cấp lúc này mới vừa 1401. Các nàng cũng không phải là bình thường bán thần, thực lực tại một đám bán thần bên trong cũng là siêu quần bật tụy. So gã Lệ ổng sinh vật đẳng cấp cao nhiều như vậy, nhưng hai đánh một còn không phải đối thủ của hắn Nguyên Nhân. Ở chỗ các Nàng dáng lâm tới chủ vật chất thế giới, nhận chủ vật chất thế giới áp chế, chỉ có thể thi triển ra chủ thế giới dung thân nạp cực hạn cấp 40 chiến lực. Theo lý mà nói, hơn 50 cấp bán thần, coi như không cách nào phát huy đầy đủ suất từ thân thực lực, tại giáng lâm tới chủ vật chất thế giới Cùng một cái vừa trở thành bán thần sinh vật lúc chiến đấu, dựa vào tự thân nội tình tích lũy, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay đem nó chiến thắng. Đáng tiếc là, các nàng gặp gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng không nói đạo lý, mà nhược đẳng thần lực sinh vật đẳng cấp cánh cửa, căn cứ gã Lệ ổng phỏng đoán, đại khái là 60 cấp. Không sai biệt lắm mỗi 20 sinh vật đẳng cấp, có thể tăng lên một cái thứ thần lực cấp độ. Nếu như vậy xu thế không thay đổi, trăm cấp về sau, liền xem như thứ cường đại thần lực. Cấp 40 bán thần, 60 cấp nhược đẳng thần, cấp 80 trung đẳng thần, trăm cấp cường đại thần dạng này tính toán, gã lệ ống cảm thấy mình khoảng cách cường đại thần lực vẫn là vô cùng xa xôi. dù sao tại hắn là cấp 40 bán thần thời điểm, giết bình thường chuyển kỳ sinh vật liền như là giết chó, một kích nghiền chết một mảnh. tại bên ngoài chủ vật chất thế giới, có thể phát huy đầy đủ xuất từ thân thực lực thần linh, đều có được vượt qua xa phàm vật tưởng tượng vĩ lực. dung nham bán vị diện không biết rõ thế nào, gã lệ ống nghĩ lại tới chính mình bị tập kích ngày đó, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên ra cùng gờ dệ thạ tại thần tính kiếm ánh sáng hạ hóa thành cho tàn bụi bằng hình tượng. Đối với tại chính mình còn không có trở thành truyền kỳ thời gian liền đi theo với mình thuộc hạ, gã lệ ổng vẫn có một ít tình cảm, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình tùy tùng chết như thế giá rẻ, như thế hờn hận. Nếu là bọn chúng chết bởi cùng ngoại địch đấm máu chiến tranh, gã lệ ổng sẽ không vì này tức hận. Nhưng là chết tại đến từ cường đại thần lực công kích dư ba hạ, loại này không có sức phản kháng nghẹn mà chết vong, không có chút nào vinh quang cùng tôn nghiêm có thể nói, đối Long mà nói khó mà tiếp nhận. Lúc trước vì hắn tiến đưa quyến tộc còn không chỉ là có hai cái hùng long, Hỏa Hải Nhân, Hỏa Cự Linh, Thổ Cự Linh, Hồng Nhân Ngựa. Các loại quyến tộc bị liên lụy tử vong không phải số ít. Còn có một bộ phận án phạt người thi pháp, hơn nữa nhân viên thương vong vẫn là tiếp theo. Mấu chốt là, bị cường đại thần lực một kích toàn lực, dung nham bán vị diện tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trọng phá hư. Đây chỉ là một cỡ nhỏ bán vị diện, bị gã lệ ông coi trọng là bởi vì đặc thù nguyên tố tỷ lệ chỗ tạo nên phong phú khoáng vật tài nguyên, dựa theo vững chắc trình độ, dung nham bán vị diện còn không bằng loại đại lục. Nếu như dung nham bán vị diện bị thần lực vỡ nát, sinh hoạt ở bên trong toàn bộ quy tộc đều không thể may mắn thoát khỏi tai khó. Đây là biết bắt nhất khả năng. Thần linh hoàn toàn chính xác có được hủy diệt vị diện lực lượng. Ngoại tầng vị diện, trước mắt vẫn là ít đi cho thỏa đáng. Ánh mắt của gã lệ ổng rơi vào Nguyệt Chiếu Thần Cung phía trên. Thần khí phổ biến có được linh trí, tại Long Trảo kiểm chế bên trong, Nguyệt Chiếu Thần Cung khoảng cách rung động, thậm chí tự hành thu nạp nguyên tố năng lượng, tại dây cung bên trong ngưng tụ ra chuẩn bị lợi kiếm, mong muốn công kích gã lệ ổng. Gã lệ ổng đem Nguyệt Chiếu Thần Cung phản kháng chân áp mà xuống. Hắn ngưng tụ tinh thần lực, cưỡng ép quán chú hướng Nguyệt Chiếu Thần Cung, hướng bên trong lưu lại chính mình ấn ký. Chỉ là, kiện thần khí này phản kháng cũng là vô cùng kịch liệt. Cạch cạch cạch. Nhìn qua xinh đẹp tinh xảo thần cung nổi lên hiện dày đặc vết rạn, gã lệ ổng nhíu mày, rung động tất lại. Ngươi là tha làm mà vỡ, không làm nói lành hắn trầm giọng nói rằng nguyệt chiếu thần cung bên ngoài thân nổi lên quang hoa nương tụ thành một cái tiểu xảo hư thảo giống cái tinh linh bộ dáng cái này tiểu tinh linh hung tỵ nhìn chằm chằm gã lệ ông nói ta nguyệt chiếu chỉ chung với vĩ đại sổ dầu ngọ, ngươi có thể hủy ta nhưng ngươi không cải biến được ta đối với chủ nhân trung thành nguyệt chiếu thần cung là sổ dầu ngọ tự mình chế tạo đối bạn vị này thần linh vạn năm tuế nguyện như vậy thần khí bình thường đều rất khó thu phục gã lệ ông cười ha ha nói ngươi càng là phản kháng ta liền càng phải để ngươi trở thành binh khí của ta đối với cái này sắc bén bước người thần khí gã lệ ông tình thế bắt buộc ngươi mơ tưởng ủy đi ta đi, nhưng là tại cái này về sau, chủ nhân không gì không phá chi mũi tên, cuối cùng rồi sẽ xuyên qua trái tim của ngươi. Báo thủ cho ta." Nguyệt chiếu thần cung thần khí chi linh trừng mắt gã Lệ ổng, nói rằng: "Ta chờ mong ngươi xứng ta là chủ ngày đó." Sắc mặt gã Lệ ổng không thay đổi. Nói, gã Lệ ổng dùng thời gian hổ phế lại lần nữa đem Nguyệt chiếu thần cung phong to lên. Hắn đối với luyện khí gen đúc cũng không tinh thông, nhưng hắn tại Vật Lần Đại Lục có một vị am hiểu đạo này huynh trưởng, đợi đi đến Vật Lần Đại Lục, lại đem Nguyệt chiếu thần cung giao cho ổ hẹn xử lý, gã Lệ ổng tin tưởng vị huynh trưởng này có thể cho ra nhường hắn kết quả vừa lòng về phần mặt khác hai kiện thần khí chủ nhân của bọn chúng ngay tại trong tay gã lệ ổng cho nên gã lệ ổng có biện pháp thu phục bọn chúng phân biệt đem một kiếm một thuận lấy ra tại bọn chúng nói chỉ chung với song sinh hoa thần sứ thể sống chết không hàng phục về sau gã lệ ổng không vội không chậm đem phong ấn song sinh hoa thần sứ thời gian hổ phách đem ra liền đặt ở hai kiện thần khí chi linh trước mắt ngàn hoa còn có văn mục, đúng không ngân sắc cự long mặt lộ vẫy cười nhường hai cái thần khí chi linh tâm sinh dự cảm không tốt ta rất thưởng thức các ngươi đối với chủ nhân trung thành chỉ có điều các ngươi cũng không muốn chủ nhân của mình có thụ lăng đủ, chịu đủ tra tấn cực khổ về sau vẫn lạc nơi này a. chương 316, gặp lại lần ạ, một ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ. hai cái thần khí chi linh khí buồn bực nói. gã lệ ông nhẹ nhàng cười một tiếng, mây trôi nước chảy nói đến từ địch nhân đủ mạng, với ta mà nói cùng ca ngợi không khác. dừng một chút, ánh mắt của hắn biến sắc bén, nói như vậy, nói cho ta đáp án của các ngươi là cái gì? khuất phục tại ý chí của ta, hay là ngẫu nhiên ta ngồi nhìn các ngươi nguyên chủ nhân tại tra tấn bên trong trần luân đang nghe được gã lê ông uy hiếp trắng trợn về sau, hai cái thần khí chi linh trầm mặc. Gã lệ ống đem lực lượng của mình ngưng tụ thành sợi tơ, đan vào một chỗ, giống như một trường giống mạng nhện hướng phía hai kiện thần khí trải ra mà đi. Trong lúc đó, hai cái thần khí chi linh bi vẫn nhìn chăm chú lên hắn, nhưng lại không có cùng nguyệt chiếu thần cung như thế làm ra chống cự. Bởi vì không giống như là nguyệt chiếu thần cung như thế, bị bắt chỉ là thánh giả, mà không phải thần linh bản tôn. Hai cái thuộc về bán thần thần sứ thần khí, từ đối với tự thân chủ nhân ủng hộ cùng trung thành, vì không cho tự thân nguyên chủ nhân tại trong tay địch nhân tao nội tra tận nối lãi, ngược lại bởi vậy không thể không khuất phục tại gã lê ống tên địch nhân này. Thưa thầy, gã lê ống rất hài lòng hai cái thần khí phản ứng. Nương theo lấy thời gian lặng lặng trôi qua, gã lệ ổng phân bố hướng hai kiện thần khí đặt xuống thuộc về mình là cấn. Thời gian chi lực dần dần hình thành phụ văn dần dần trải rộng thần khí trên thân thể hạ thẩm thấu trong ngoài. Thứ thần lực là cấn đã đánh xuống, tinh thần lực kết nối đã ký kết. Kể từ đó, hai cái thần khí chi linh tư tưởng liền sẽ dần dần bị bơm kéo. Không được bao lâu, bọn chúng liền sẽ phát ra từ nội tâm nhận gã lệ ổng làm chủ. Đồng thời, gã lệ ổng cũng biết hai kiện thần khí công hiệu. Tại cùng song sinh hoa thần sứ thời điểm chiến đấu, hắn kỳ thật liền biết không sai biệt lắm, chỉ là tại trở thành thần khí chi chủ sau, sẽ hiểu càng thêm kỹ càng. Trong đó. Vạn mục chi thuẫn chất lượng càng hơn một bậc, tương đối chủ yếu là nó ngoại trừ không thể phá vỡ bản thể bên ngoài, còn kèm theo một cái mê tỏa phòng ngự giới, kia đầy trời dầm rạp chi xâm bình trướng, từng đỡ được gã lệ ống rất nhiều lần công kích, cho hai cái bán thần cơ hội thở dốc. Về phân ngàn hoa thần kiếm, gã lệ ống kỳ thật không có quá để ý nó biến hóa đa dạng, có thể ở chạm kích thời gian phân thành vô số kể đầy trời trí mạng cánh hoa mỹ lệ mộng ảo mà nguy hiểm, nhưng là lực sát thương theo gã lệ ống thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao, không cách nào đánh tan hắn thánh ý cùng lân giáp. Trên thực tế mong muốn cầm xuống mấy món thần khí, không phải gã lệ ống thật cần bọn chúng càng nhiều hơn chính là hắn cất giữ tâm lý tại quái phá, những chiến lợi phẩm này đều đã là của hắn rồi, nếu là còn tâm hướng nguyên chủ nhân như vậy sao được? đem mấy cái thời gian hổ phách thu vào, gã lệ ông tại tổ dồng bên trong thưởng thức trong chốc lát hai kiện trước mắt còn sinh không thể luyến thần khí, tại mới mẹ cảm giác qua về sau, vừa rồi không còn dày vò bọn chúng, rời đi tổ dồng. Tại gã lệ ông lấy không gian truyền tống thuật trực tiếp đến tổ dồng thời gian, bởi vì thuộc về Long đình chi chủ loài dồng khí tức đã sớm bị rất nhiều chân long chỗ ghi khắc, cho nên tại Bắc bán cầu hắn tổ dồng bên này đóng quân chân long nhóm cơ bản đều biết hắn trở về từ đối với thời gian chi long ngưỡng mộ lấy gã lệ ổng lánh địa làm trung tâm phụ cận lúc này tụ tập đại lượng chân long vĩ nạn kiếp người ngân sắc cự long sừng sững tại đỉnh núi mạnh hữu lực long chảo nắm lấy đá lởm chởm quái thạch một thân vảy rồng tại kim sắc dương quang chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ hắn ngắm nhìn bốn phía ánh mắt ngưng lại đồng thời có như gió bão cuộn quật long uy ẩn chứa ý chí của gã lệ ổng tùy theo mà ra không bao lâu một đầu thân dài tại 40 mươi mét nhiều thái cổ ngân long chấn động hai cánh đi tới gã lệ ổng chỗ sừng sững sân phong nợ hệ mỉa thu hồi long dực giáng lâm tới do so gã lệ ổng thấp một chút cao phăng vị trí ngài tới tìm ta có chuyện gì không trong lúc bất chi bất giác nợ hệ mỉa đối gã lệ ổng sưng hô biến thành tính sưng thật sự là lúc này gã lệ ổng khí tức quá mức kinh người chỉ là nhìn qua cái này thân dài hơn 60 mươi mét tự thú thái cổ ngân long nội tâm đều rất khó giữ vững bình tĩnh hơn nữa hiện tại long đỉnh chi chủ chiến tích đã truyền bá chủ vật chất thế giới đầu tiên là một vị trung đẳng thần lực thánh giả phân thần lại về sau càng là trực tiếp lại bắt làm tù binh hai cái bản thần bản tôn chiến tích nổi bật địa vị cao thượng thực lực cường đại nợ hệ mỉa cùng gã lệ ổng nhận biết tương đối sớm nhưng là đối mặt với hiện tại gã lệ ổng vị này thái cổ ngân long trầm rãi đã không cách nào lại lấy bình thường ánh mắt đối đãi Gã Lệ Ẩm nghe được nở hệ mỹ ạ xưng hô chuyển biến, hắn nhíu mày, nhưng là không nói gì thêm. Long tộc từ trước đến nay tôn trọng cường giả. Hắn mạnh hơn nở hệ mỹ ạ quá nhiều, lúc này cả hai đã hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ, tâm tình của nó chuyển biến là tự nhiên chuyện. Chỉ là dùng một lát kính sương, gã Lệ Ẩm đã cảm thấy mình cùng vị này Thái Cổ Ngân Long chi ở giữa nhiều hơn một tầng dày bích chứng. Bất quá gã Lệ Ẩm cũng đã quen thuộc loại này biến hóa. Xem như thời con long, chỉ có cùng là bất hủ giả tồn tại khả năng chân chính cùng hắn là bạn. Thái Cổ Ngân Long tại bình thường sinh vật trong mắt đã là cao không thể chạm, nhưng chỉ cần không cách nào trở thành bất hủ giả Theo thời gian trôi qua, trong tháng năm dài đẵng, cuối cùng sẽ hóa thành bụi đất, bị dòng lũ thời gian bào phủ. Nghĩ tới đây, Gã Lệ ổng dò hỏi, "Vĩnh sinh thuật ngươi đã nắm giữ sao?" Đến từ ế ô Vĩnh sinh thuật, cũng là một cái trở thành bất hủ giả đường tắt. Khoảng cách Gã Lệ ổng truyền thụ ra Vĩnh sinh thuật, thời gian đã qua gần 7 năm, Nợ hệ Mỹ Ạ là nhóm đầu tiên thu được Vĩnh sinh thuật truyền kỳ lớn Long Chi 1. Nợ hệ Mỹ Ạ lắc đầu, nói, "Pháp thuật này rườm rà phức tạp, bằng vào ta ma pháp tạm nghệ, học tập cũng không đơn giản. Truyền kỳ cấp độ lòng đều sẽ nhất định mà pháp năng lực. Chỉ là Ma pháp có thể lực lớn bộ phận không cách nào cùng truyền kỳ pháp sư so sánh. Dù sao long có thể trở thành truyền kỳ sinh vật, không hề chỉ là thi pháp năng lực một phương diện ủng hộ, càng nhiều hơn chính là thể phách, long tức, long uy các loại năng lực tổng hợp. Chỉ có giống nở hệ mỹ ạ như vậy tại truyền kỳ bên trong cũng có chút cường đại thái cổ long mới có thể giống nhau có được truyền kỳ cấp bậc thi pháp năng lực. Hơn nữa khi lấy được vĩnh sinh thuật về sau, chiến tranh rất nhanh liền bạo phát. Ta không dành tĩnh tâm nghiên cứu vĩnh sinh thuật, còn lại thu được vĩnh sinh thuật truyền kỳ cự long, tình huống cùng ta đoán chừng không sai bị lắm. Sau khi nghe được lời của nờ hệ mỹ hạ, gã lê ửng khẽ mướt cảm. Bác bán cầu tình huống bên này thế nào?" Hắn hỏi. Lão Thệ Mị ạ cân nhắc một chút ngôn ngữ, nói với gã lệ ổng, tại ngài hiện ra tự thân vĩ lực về sau. Thuộc về tinh linh thế lực cơ bản đều nguyên địa đồn trú lên, không còn hướng còn lại lãnh địa huyết trương. Hiện tại công thủ dễ hình, chủ yếu là chúng ta long tộc tiến công, tinh linh phòng ngự. Trong khoảng thời gian này, ta dẫn đầu long tộc quân đội, đã đặt xuống 5 cái tinh linh trụ sở, còn lại long tộc bộ đội đều có chiến tích. Chỉ là, tinh linh mê tỏa phòng ngự tương đối lợi hại, mong muốn đem bọn hắn hoàn toàn thanh trừ, còn cần thời gian nhất định. Hiện tại cả dạ tinh cầu tinh linh, dùng một câu hình dung chính là kéo, liền cứng răng kéo. Biết rõ đại thế đã mất, nhưng chết cũng muốn ngăn chặn Long tộc, hy vọng có thể đạt được đến từ Tinh Linh Quốc độ trợ giúp. Chỉ là, ở vào Cạ Dạ Tinh Cầu Tinh Linh đã định trước không cách nào may mắn thoát khỏi, bọn hắn đã tứ cố vô thân, Tinh Linh Quốc độ cùng từng cái quân đội trụ sở kết nối truyền thông môn, cơ hội đã toàn bộ qua bế. Những này truyền thông môn, vốn là vì công chiếm Cạ Dạ Tinh Cầu mà triển khai, tác dụng duy nhất chính là vận chuyển binh lực, cũng không phải là 2 triệu. Theo Tinh Linh Quốc độ hướng Cạ Dạ Tinh Cầu vận binh, có thể so sánh theo Cạ Dạ Tinh Cầu trở về Tinh Linh Quốc độ đơn giản nhiều. Tinh Linh Quốc độ đã bỏ đi nơi đầy tinh linh Gã Lệ ổng khẽ gật đầu, sau đó, hắn đem dung nham bán vị diện vị trí tọa độ giao cho Nở Hệ Mị ạ, đồng thời đối Nở Hệ Mị ạ ngữ khí nghiêm túc nói, kế tiếp ta sẽ đích thân ra tay, khởi hành đem trong Bắc bán cầu tinh linh chú quân quét sạch. Ngươi đi hướng dung nham bán vị diện, giúp ta nhìn xem cái này bán vị diện tình huống. Nó có lẽ đã phá thành mà nhỏ, bên trong không có chút nào sinh cơ. Nhưng nếu như, ta tại dung nham bán vị diện bên trong quyến tộc còn sống, liền bằng vào ta dành nghĩa ra lệnh cho bọn họ, đem cái này 6 năm ở giữa tại dung nham bán vị diện tích lũy tài phú toàn diện mang đi, khống chế ma pháp truyền, lui tới cả dạ tinh cầu. Chương 316, gặp lại lần ạ. Hai, Dung Nham Bán Vị Diện rất hiển nhiên đã sớm bại lộ tại chúng thần trong mắt. Cái này không thuộc về chủ vật chất vị diện Bán Vị Diện, đối với cái này thời gian gã Lệ Ổng mà nói cũng không an toàn. Kinh nghiệm bị tập kích một chuyện sau, gã Lệ Ổng quyết định từ bỏ Dung Nham Bán Vị Diện, bên trong tài nguyên nếu là không có bị tổn hại, về sau có thể giao cho Long Đình chuyển ứng ký cự Long Phụ trách khai thác, một bộ phận nộp lên trên Long Đình bảo khố, một bộ phận cho khai thác nhân viên xem như thủ lao, một bộ phận xem như gã Lệ Ổng của cải của mình chia hoa hồng. Về phần tại Dung Nham Bán Vị Diện quy tộc, Gà Lệ Ổng hy vọng án phạt thị tộc, còn có dự cùng gỡ rễ thả ấu Long còn sống. Cái này sát suất vẫn là thật lớn, chỉ cần dung nham bán vị diện không có bị tập kích người đánh nát, bọn hắn hẳn là bình yên vô sự. Ta hiểu được. Vậy ta hiện tại liền đi qua. Nợ hệ Mị ạ trả lời nói rằng, Gã Lệ ổng gật gật đầu, nói, "Vất vả ngươi, đi thôi." Nợ hệ Mị ạ cười cười, "Ta rất tình nguyện là Long đỉnh chi chủ cống hiến sức lực." Nói, đầu này Thái Cổ Ngân Long liền lấy Gã Lệ ổng cho tọa độ là neo điểm, mở ra vị diện truyền tống môn. Vượt vị diện truyền tống đối truyền kỳ sinh vật mà nói cũng không khó, truyền kỳ sinh vật cơ hồ đều sẽ tương tự thủ đoạn, một chút cao vị người thi pháp thậm chí đều thường xuyên đi vị diện lữ hành. Tỉ Như đã từng hiệu chung với gã lệ ông chú pháp sư cờ dị Sần. Tạ gã lệ ông nhìn soi mói, Nợ Thệ Mị ạ liền phải bước vào truyền tống môn bên trong. Chỉ là, động tác của nó bỗng nhiên dừng một chút, nhìn về phía phía tây nơi nào đó. Gã lệ ông đồng thời chuyển động ánh mắt nhìn, một đầu dáng người quen thuộc ngân long ánh vào tầm mắt. Nợ Thệ Mị ạ nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, sau đó thả người chui vào vị diện truyền tống môn. Gã lệ ông đầu tiên là nao nao, sau đó thân thể cao lớn biến mất ngay tại chỗ. Cự long loé lên một cái rồi biến mất, cơ hồ thuần di giống như xuất hiện ở loại cực lớn ngân long bên cạnh. Làm lần là nọ lấy lại tinh thần thời điểm, Gã lệ ổng đã thu liễm long dực đáp xuống thần chỗ ở vào bên mông rừng cây ở giữa hùng vĩ thân thể đem chung quanh cổ thụ che trời sơn thác giống như là từng cây cây giống lão nã đã lâu không gặp nhìn thấy ngươi còn sống ta rất vui vẻ gã lệ ổng từ đấy lòng nói chiến tranh là một trận sinh tử khó liệu lo luyện đối tinh linh mà nói là đối long tộc cũng giống như vậy giống lão nã như vậy vẫn chưa tới truyền kỳ tráng niên minh long tại long tộc bên trong chỉ là trung đê tầng lần không cẩn thận liền sẽ chết tại truyền kỳ phương diện chiến đấu trong dư âm có thể còn sống sót đã là hết sức may mắn sự tình. Gã Lệ ổng có thể nhìn thấy đầu này ưu mỹ ngân long trên lân thiên, nhiều rất nhiều mắt trần có thể thấy các loại vết tích, vì đó tăng thêm một phần hung hãn cảm giác. Chỉ là Lận Hạ thần thái vẫn là trước sau như một lạnh nhạt ưu nhã. Ta nên xưng hô ngươi là vĩ đại long đỉnh chi chủ, vẫn là gã Lệ ổng. Lận Hạ ngước nhìn hình thể là chính mình mấy lần, lực áp bách ngưng tụ như thật ngân sắc cự long, nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, nói rằng: Gã Lệ ổng khẽ cười cười, tối đầu nhìn xem hình thể nhỏ nhắn xinh xắn ngân long, nói: "Tuỳ ngươi, ngươi có thể dựa theo tự thân ý nguyện xưng hô ta. Vậy ta vẫn bảo ngươi gã Lệ ổng a, long đỉnh chi chủ quang huy quá mức loá mắt." Lợn nạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại một trận ánh sáng hoa bao phủ xuống, thân biến thành tóc vàng da trắng mỹ mạo nữ tử bộ dáng, hoàn toàn như trước đây. Lợn nạ mũi chân điểm nhẹ, một mét bảy thân cao thân thể nhảy nhót mà lên, tới một gốc cao mấy chục mét đại thụ ngọn cây đầu cành ngồi xuống, chân bóng bắp chân nhẹ nhàng lăn lư. Hy vọng trận chiến tranh này có thể mau chóng kết thúc. Ta gặp quá nhiều tử vong, chúng ta Long tộc lúc này chiếm ưu thế, nhưng thương vong giống nhau có chút thảng trọng. Lợn nạ nhìn ra xa hướng phương xa, một đầu tóc vàng trong gió vũ động, xem như thiên tính hiền lành mềm lòng, thần cũng không tốt chiến, mặc dù giống nhau tham dự chiến tranh nhưng không có nóng lòng chiến hỏa khói lửa ý nghĩ, gã lệ ông khẽ hất cằm, nói, ta sẽ mau chóng nhường chiến tranh kết thúc. Có hiện tại, Long tộc tại chủ vật chất thế giới chiếm cứ lấy lớn ưu thế, có thể dần dần đem từng cái thế giới vật chất bên trong tinh linh chú quân thanh trừ, chỉ cần tinh linh quốc độ tìm không thấy ứng đối gã lệ ông phương pháp, bọn hắn thất bại chính là chuyện tất nhiên. Tại tinh linh một phương tồn tại có thật nhiều bán thần. Những này bán thần bản thể dáng lâm, duy nhất một lần đi vào chủ vật chất thế giới số lượng nếu là nhiều một ít, là có thể đối gã lệ ông tạo thành thiên toái, chỉ là, tại các vị Long thần thần quốc bên trong, nắm giữ loại bán thần chí lực Sống vạn năm thuế nguyệt cự long giống nhau không tại số ít. trước đó kim trúc long thần liền biểu thị ra muốn điều chiến lược trợ giúp gã lệ ổng, chỉ là bị hắn cự tuyệt. bán thần nhóm chiến trường chủ yếu là bên ngoài tầng vị diện. chỉ là lấy gã lệ ổng 41 sinh vật đẳng cấp, nếu là đi ra bên ngoài tầng vị diện, cùng những cái kia ngàn năm vạn năm trước liền trở thành bán thần thần linh chiến đấu, rất khó lấy tốt. cũng tỷ như hai cái sinh vật đẳng cấp đều vượt qua 50 song sinh hoa thần sứ, nếu là bên ngoài tầng vị diện cùng các nàng chiến đấu, tại không cần thời long lịch lưu tình huống hạng, gã lệ ổng đoán chừng không phải là đối thủ. nhưng là tại chủ vật chất thế giới, đại gia ở vào cùng một phương diện tình huống hạng. Hắn một đối nhiều đều có thể đem nó giết xuyên. Hơn nữa tại chiến tranh thời kỳ, chủ vật chất thế giới chiến trường tầm quan trọng hoàn toàn không thua gì ngoại tầng vị diện, nếu là chủ vật chất thế giới lấy được đại quy mô thắng lợi, tại thần linh nhóm ở giữa chiến đấu, long thần nhóm giống nhau sẽ thu hoạch được ưu thế thật lớn. Thời gian thời gian dần trôi qua trôi qua. Gã Lệ ổng cùng nhiều năm không thấy bạn bè nói chuyện phía một đoạn thời gian, nhớ lại tự thân còn nhỏ yếu thời gian phát sinh chuyện lý thú, thỉnh thoảng long ngâm cười to vài tiếng, bầu không khí nhẹ nhõm mà yên tĩnh. Đúng rồi, ta có tin tức về Nico Lenina. Lận nạ bỗng nhiên nói rằng. Tại gã Lệ ổng nhìn soi mói, sắc mặt lão nạc có chút ngưng trọng cùng lo lắng, nói: thần trước đó là bị chính mình trong tộc trưởng đối mang đi, đi tinh giới. Tinh giới, kia là một cái sen vào tinh thần cùng vật chất ở giữa, hay là là tinh thần cùng vật chất dung hợp kỳ dị lĩnh vực. Thần mình sau khi chết, thi thể liền sẽ hóa thành tinh giới đảo hoang, là rất nhiều tinh giới sinh vật cung cấp một chỗ nghỉ lại chi địa, hay là diễn biến thành sinh mệnh cấm khu. Nị Cố Lệ Nị nạc không phải tao ngộ ngoài ý muốn tử vong, đây là chuyện tốt. Bởi vì từ đầu đến cuối không có tin tức về Nị Cố Lệ Nị nạc, gã lão tại trong một đoạn thời gian rất dài đều cảm thấy thần ngoại ý muốn bỏ mình hiện tại nghe nói đầu này thủy tinh long hóa ra là tại tinh giới cũng là chuyện hợp tình hợp lý xem như long tộc tam đại long trùng bảo thạch long ngũ sắc long cùng trong kim trúc long bảo thạch long đại bản doanh chủ yếu tại tinh giới tại chủ vật chất thế giới phân bố không bằng còn lại hai cái long trùng chỉ là cùng chủ vật chất thế giới so sánh lúc này tinh giới càng thêm nguy hiểm bởi vì đây là thời kỳ chiến tranh tinh giới cái này rộng lớn vô hạn ngoại tầng vị diện lại là bản thần cấp trở lên thần linh chủ yếu chiến trường một trong thứ thần lực cự long long thần tinh linh thần linh xoang vương tại tinh giới chém giết không ngừng thần linh chiến đấu dữ ba đều có thể dễ dàng giết chết vô số kẻ sinh linh. Tại tinh giới, hy vọng thần không nên bị cuốn vào thần linh ở giữa chiến đấu. Gã Lệ ổng chỉ có thể như thế chúc phúc nị cổ Lệ Nina. Trước mắt hắn cũng không có đi hướng tinh giới dự định, thích hợp gã Lệ ổng chiến trường tại chủ vật chất thế giới. Lại ôn chuyện trong chốc lát về sau, ánh mắt gã Lệ ổng nhắm lại, nhìn một chút thảm đạm xuống sát trời, đối Lận Na nói, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, là thời điểm đem còn sót lại tinh linh thú quân dọn dẹp sạch sẽ. Dừng một chút, gã Lệ ổng đối Lận Na nói, chờ ở cả dạ tinh cầu chiến tranh kết thúc, ngươi nếu là nguyện ý, có thể an tâm chờ ở cái thế giới này. Lận Na lắc đầu, Nữ Khí Kiên quyết nói, "Ta mặc dù không thích chiến tranh, nhưng các đồng bào của ta đang vì lòng tộc đấm ngõ mà chiến, ta làm sao có thể chỉ lo thân mình." Thần đối gã Lệ Ông nhàn nhạt cười một tiếng, lẳng lặng nói rằng, kết quả xấu nhất đơn giản chính là phân thân sư vỡ, biến thành bụi bằng mà thôi, ta chưa từng sợ hai cái chết." Gã Lệ Ông nhẹ gật đầu, nói, "Cẩn thận một chút." Hắn lấy ra thế giới phù văn, là lần ạ thực hiện đa trọng cố hóa ma pháp tăng thêm, hy vọng đầu này Ngân Long có thể sống tới chiến tranh cuối cùng. Đây là tới bản thân một phần nhỏ lễ vật, thu qua đi." Lận Nạ khẽ gật đầu, không có cự tuyệt. Tại cảm nghĩ ác một chút rất nhiều tăng thêm ma pháp hiệu quả về sau, Lận Nạ giải trừ biến hình thuật, biến thành loại cực lớn ngân long dáng vẻ, cũng đối gã Gạ Lệ ổng nháy nháy mắt, nói khẽ: "Tôn Quý Long đỉnh chi chủ, ngươi nên đi dẫn đầu quân đội. Ta sẽ ở dưới long dược của ngươi, cùng ngươi sóng vai mà chiến." Tại chiến tranh sắp lúc bắt đầu, Lận Nạ xưng hô gã Gạ Lệ ổng là Long đỉnh chi chủ, mang ý nghĩa không cần gã Gạ Lệ ổng coi nàng là làm bạn bè tới chiếu cố, chỉ coi thần là thành bình thường long tộc binh sĩ là được rồi. Gạ Lệ ổng gật gật đầu, long dược rung động, lập tức đi tới không trung mây bay ở giữa. Băng cột đầu sừng rồng mũ miệng, tựa như long tộc quân vương ngân sắc cự long tại trong màn đêm dâng trào mà đứng, quần quần long uy phát tán ra, đưa tới rất nhiều chân long đáp lại. Nồng đậm loài rồng khí tức tràn ngập tại trong không khí. Kế tiếp, phụ cận chân long cùng chân long quyến tộc tụ lại mà đến, hóa thành một chi đen nghị quân đội. Ta long tộc các dũng sĩ, là thời điểm nhường các tinh linh nợ máu trả bằng máu. Quân long tiếng gầm gừ bên tai không dứt. Thông lệ lên tiếng vài câu, cổ vũ chân long nhóm sĩ khí về sau. Nhánh ngại quân này liền dưới sự dẫn dắt của gã lệ ông, trùng trùng điệp điệp hướng phía phụ cận tinh linh chú quân bắn ra mà đi. Chật. tại đen nhánh thăm trầm, không chăng sao dạ mạc phía dưới, chiến hỏa lại lần nữa tràn ngập mà lên. Có gã lệ ông tại có thể nhẹ nhõm đánh tan tinh linh tộc mê tỏa bảo hộ phát trận, như thế, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Chân Long đại quân thế như trẻ tre, một đường lấy như bẻ cánh khô dáng vẻ nghiền ép mà qua, đem nguyên một đám tinh linh trụ sở hóa thành cho tàn. Hiệu suất so không có gã lệ ông thời điểm đề cao gấp trăm lần không ngừng. Rất nhanh, mặt trăng rơi xuống, mặt trời mọc. Nhưng Long giống giận gào thét âm thanh như cũ không ngừng, duy trì liên tục trận trọng, công kích tới tinh linh tộc phân bố tại cả dạ tinh cầu trụ sở, thẳng đến liên tục cường độ cao hồi lâu, mới ngừng xuống nghỉ ngơi khôi phục khí lực. Sau đó tại thể lực dồi dào, ma lực tràn đầy về sau, tiếp tục bắt đầu chinh phạt. Mặt trời lên mặt trắng lạ, mặt trời lặn mặt trắng lên. Như thế lặp lại sau một tháng, ở vào bắc bán cầu tinh linh chủ quân đã bị gã lệ ông dẫn đầu lòng tộc toàn bộ đánh tan, vô số kệ tinh linh tử vong, hoặc là bị lòng tộc tù binh. Đồng thời, nam bán cầu bên kia, tại u bị đầu này lớn xà lòng dẫn đầu hạ, chân long quân đội giống nhau tại nguyên một đám rút ra tinh linh trụ sở. Làm gã lệ ông giải quyết bắc bán cầu tinh linh sau, lại lần nữa đi đi về phía nam bán cầu. Tại gã lệ ông dẫn đầu hạ, lại nửa tháng sau, tại cạ dạ tinh cầu bên trong cái cuối cùng ở vào một chỗ nơi hiểm yếu hẹp núi vị trí tinh linh chủ quân, bị giìm ngập tại chân long thổ tức cùng quyến tộc nhanh ruốt bên trong. Viên này nhiều tai nạn tinh cầu, lại lần nữa hoàn chỉnh trở thành long tộc thế giới. Chương 317, thời gian thần nghiệt chân tướng, 1. Gã Lệ ống nhìn qua bị sụp đổ hẻm núi, cùng tại vô số đá vụn đuổi bặm bên trong phá thành mảnh nhỏ tinh linh trụ sở, chầm chậm phun ra một mạch. Kinh nghiệm mấy năm chiến tranh về sau. Bởi vì có gã Lệ ống trở về, gia dạng tinh cầu bây giờ khôi phục tạm bình, trong thế giới này tinh linh thế lực đã bị hoàn toàn hủy diệt, long tộc thu hồi mình bị cắt đoạt đi lãnh thổ. Bất quá, đây chỉ là một trận cục bộ thắng lợi. Trận này bước không biết bao nhiêu chủ vật chất thế giới to lớn chiến tranh, còn xa xa còn chưa có kết thúc. Tại thắng được cả dạ tinh cầu thắng lợi sau, ở vào cả dạ tinh cầu lòng tộc cũng không có nghĩa là liền có thể an định lại, rời xa chiến hỏa khói lửa. Nhất là truyền kỳ phía trên chân long nhóm. Đừng nhìn đồng dạng truyền kỳ sinh vật tại trong tay gạ lệ ổng chèo chống không quá vài giây đồng hồ, nhưng là vô luận là ở đâu một cái chủ vật chất thế giới trong chiến trường, truyền kỳ sinh vật đều là trụ cột vững vàng giống như chiến lực, có được quyết định chiến cuộc đi hướng lực lượng. ở vào cả dạ tinh cầu truyền kỳ cự long số lượng không ít, tại kinh nghiệm chiến hỏa gian luyện về sau. Bọn chúng đa số chọn tiến về còn lại thế giới chiến khu, gấp rút tiếp viện vẫn còn chiến tranh cối say bên trong đồng tộc, đương nhiên, cũng có một phần nhỏ cần lưu tại cả dạ tinh cầu, phụ trách chấn thủ cái này vừa mới đoạt lại thế giới. Tại nam bán cầu chờ đợi sau một khoảng thời gian, gã Lệ ổng về tới ở vào bắc bán cầu tổ rồng. Tại kết thúc chiến tranh về sau, Tu bị đi theo gã Lệ ổng, cùng nhau đi hướng gã Lệ ổng lãnh địa. Đầu này lớn xả Long xem như gã Lệ ổng tùy tùng, trước đó chủ yếu tại nam bán cầu cùng tinh linh quân đội chủ lực chiến đấu, bất quá tại gã Lệ ổng trở về trước đó liền đã xông ra uy danh hiện khắp nó, đang cùng gã Lệ ổng đi vào bắc bán cầu bên này thời gian giống nhau đạt được rất nhiều chân long tán thành cùng tôn kính, không hổ là đi theo long đình chi chủ sinh vật, cùng cái khác xà long loại hoàn toàn khác biệt. Bình thường thái cổ long tựa hồ cũng không phải là đối thủ của nó. Một chút bàn hàng tại dãy núi ở giữa chân long nhìn qua Ubi, nội tâm thầm nghĩ. Đồng thời, vốn lượn lấy thân thể Ubi nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh, đối gã lệ ống thấp giọng nói, "Đại nhân, ta liền ở tại lãnh địa của ngươi bên trong a, về sau từ ta là ngài bảo hộ thế giới này lãnh địa." Xà long loại cũng không có giống cái khác chân long như thế lãnh địa quan niệm. Nó rất tình nguyện sinh hoạt tại gã lệ ổng lãnh địa bên trong. Gã lệ ổng nhẹ nhàng gật đầu, Nói rằng chính ngươi đi tìm một chỗ nơi thích hợp xây tổ. U bị hướng gã lệ ông thả xuống túi đầu, sau đó hào hứng đắp xuống mặt đất, bắt đầu tìm kiếm mình yêu thích hoàn cảnh, gia hỏa này đối tổ rồng yêu cầu cũng không cao, ưa thích tại âm u và ẩm ướt lòng đất sinh hoạt. Chỉ là sau một lát, ngay tại một vùng rừng rậm bên trong bắt đầu đào đất, khổng lồ màu xanh sấm thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại mặt đất. Gã lệ ông mặc dù dẫn đầu nơi đây long tộc tiến hành duy trì liên tục thật lâu trên tranh, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy một tơ một hào cảm giác mệt mỏi, tinh thần như cũ tràn đầy, trong mắt thần thái sáng láng, bạch kim long đồng chiếu sáng rạng rỡ. Tại quyết thiếu đồng cấp chiến lược tình huống hạ, Về sau Ngoan Cố canh giữ ở cả dạ tinh cầu tinh linh chú quân không khác bọn ngựa lâu xe, gã Lệ ổng chỉ là thi triển cự thần hóa, sau đó Tam Hạ lưỡng Hạ đánh tan đối phương mê tỏa phòng ngự, đả thương nặng cùng mê tỏa kết nối cao đẳng tinh linh về sau, chuyện còn lại giao cho Long tộc quân đội như vậy đủ rồi. Chật. Gã Gạ Lệ ổng về tới yên tĩnh tổ rồng bên trong. Ngân sắc cự long khép hờ hai mắt, thân thể nằm ngang ở trung điệp đắp lên vàng bạc bảo thạch phía trên. Bất quá gã Lệ ổng tầm mắt lại là một mảnh sáng tỏ. Hắn lúc này lực chú ý tập trung đến từng tia từng sợi, tựa như màu trắng như sợi tơ kỳ dị năng lượng phía trên. Ở trong hư không có mấy trăm căn năng lượng như vậy sợi tơ hiện hiện, chui vào gã lệ ông thân thể, mà đổi thành một mặt kéo dài đến phương xa mắt thường khó mà nhìn thấy địa phương. Ngoại trừ cái này mấy trăm cây ngưng tụ như thật sợi tơ bên ngoài, còn có càng nhiều, tương đối hư ảo lắm ta lấm tấm đồng loại năng lượng lấy phân tán hình thái tiến vào thân thể của gã lệ ông. Những này là đối gã lệ ông tín ngưỡng chi lực. Kết nối lấy gã lệ ông, cùng hiện tại tín ngưỡng gã lệ ông các tín đồ, có thể ngưng là thực thể như sợi tơ rõ ràng ngưng tụ tín ngưỡng, giải thích rõ đối phương đối với gã lệ ông tín ngưỡng trình độ đã có chút thành thính, cũng không phải là tùy tiện tin một tin. Về phần những cái kia phân tán tín ngưỡng thì giải thích rõ đối gã lệ ổng tín ngưỡng còn chưa đủ thành kính. Mà theo thời gian trôi qua, tín ngưỡng chi tia số lượng cũng đang chậm rãi gia tăng. Gã lệ ổng càng thêm có thể cảm nhận được tín ngưỡng chi lực. Hắn thử đem ý niệm của mình tập trung đến trong đó một cây tín ngưỡng chi tia phía trên. Trong chốc lát, gã lệ ổng tầm mắt bên trong nổi lên một địa phương khác hình tượng. Nơi này là một ngọn núi lửa nội bộ. Gã lệ ổng có thể nhìn thấy lộc cộc lộc cộc bước lên bọt khí nham tương, cùng tại ao nham tương phía dưới ngủ say trắng niên hồng long. Tại nhiệt khí buốt hơi tổn rồng bên trong, gã lệ ổng có thể rõ ràng cảm giác được đầu này hồng long lúc này tất cả bao quát tinh thần của nó trạng thái đại khái thực lực. Lúc này trong đầu đang suy nghĩ chuyện thông qua tín ngưỡng chi tia có thể thấy rõ chính mình tín đồ trạng thái nội tâm gã lệ ổng có loại hiểu ra. Nếu là hắn có tín ngưỡng chi lực nồng hậu dày đặc tới có thể hóa thành siêu phàm thần lực như vậy, hắn liền có thể thông qua tín ngưỡng này chi tia giáng lâm lực lượng của mình để cho mình ý chí phụ thân tới cùng mình kết nối tín đồ trên thân. Đây cũng là cái gọi là ý chí hóa thân. Tại cẩn thận thăm dò nghiên cứu một đoạn thời gian chính mình tín ngưỡng chi lực sau gạ lệ ổng mở mắt, ta cần một cái phân thân gánh chịu tín ngưỡng chi lực. Lại tại thời kỳ chiến tranh thu liêm tín ngưỡng cứ thế mãi. Thu hoạch được một cái thần linh phân thân cũng không phải là chuyện không thể nào. Nội Tâm gã Lệ Ẩng thầm nghĩ, chỉ là, Long thần nhóm sẽ dễ dàng tha thứ ta tụ tập tín ngưỡng hành vi sao? Gã Lệ Ẩng lâm vào trầm tư. Mấy phút về sau, hắn khẽ lắc đầu, cho rằng Long thần tỷ lệ lớn sẽ không để ý hắn mong muốn thành thần dự định. Nói cho cùng, là bởi vì Long tộc khối này bánh tổ, hiện hữu Long thần nhóm hoàn toàn không cách nào ăn, mặc dù chân long nhóm đều tôn kính Long thần, đồng thời ở vào Long thần che chở phía dưới, nhưng là tiến ngưỡng Long thần chân long số lượng ít đến tương cảm. Dưới tình huống như vậy, Gà Lệ Ẩng có thể thu được Long tộc tín ngưỡng, đối còn lại Long thần cũng không ảnh hưởng. Bởi vì dù cho không có hắn, long thần nhóm giống nhau không cách nào thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng. Nếu là long tộc tín ngưỡng đã bao hòa, hắn là theo cái khác long thần thủ hạ cướp đoạt tín ngưỡng, vậy coi như là hiện tại chờ gã Lệ Ông không tệ long thần nhóm, về sau đoán chừng cũng không cách nào đối với hắn hành vi ngồi yên không lý đến. Đối thần mà nói, tín ngưỡng là trọng yếu nhất chuyện, tín đồ là thần danh giới cuối cùng. Thời gian lặng lặng chảy xuôi, gã Lệ Ông nhìn thoáng qua không hề bận tâm thời gian trường hạ, sau đó nâng lên long trảo, nhẹ nhàng cuốn lên lấy, đưa tới từng vòng từng vòng thời gian nước sông gợn sóng gợn sóng. Đại lượng nước sông bị gã Lệ Ông tụ lại mà đến. Cuối cùng Tại ý chí của hắn hạ, thời gian chi lực dẫn dắt thời gian nước sông ngưng tụ thành một cái cùng ngoài gã lệ ổng hình như thế, nhưng là nhỏ hơn rất nhiều hư ảo cự long. Sinh động như thật hư ảo cự long tại dưới sự khống chế của gã lệ ổng đi lòng vòng vòng. Đồng thời, từng tia từng sợi tín ngưỡng sợi tơ bắt đầu hướng phía cái này hư ảo cự long hội tụ, liên tiếp đến trên người của nó. Sắc mặt gã lệ ổng biến trang trọng trang nghiêm lên, hết sức chăm chú nơi này chuyện của thời gian. Tại hắn chăm chú khống chế hạ, tín ngưỡng chi tia chui vào hư ảo lớn trong long chi. Chợt, tại hắn lúc này tầm mắt bên trong, Phản chiếu lấy bị tín ngưỡng chi tia xuyên thấu thời gian chi lực phân thân, những này tín ngưỡng chi tia lượn quanh một vòng tròn, lại về tới thân thể của gã lệ ống, không lọt vào mắt gã lệ ống dùng thời gian chi lực chế tạo ra hư hảo cự long. Xem ra chỉ là dùng thời gian chi lực tạo ra một cái phân thân, không cách nào gánh chịu tín ngưỡng chi lực. Gã lệ ống khẽ lắc đầu, bất quá hắn sớm có dự kiến, cho nên cũng không có lộ ra vẻ thất vọng. Dù sao hắn chế tạo ra hư hảo cự long, cùng nó nói là phân thân, chẳng bằng nói chỉ là một cái thời gian chi lực tạo thành mô hình, cùng đúng nghĩa phân thân cũng không giống nhau. Hắn tiếp tục thử nghiệm, lấy khác biệt phương thức thử gánh chịu tín ngưỡng chi lực. Chỉ là, thời gian lẳng lặng trôi qua, nhưng Gác Lệ ổng từ đầu đến cuối không có thành công. Chương 317, thời gian thần nghiệt chân tướng, 2. Bất quá hắn cũng không có không thu hoạch được gì, Gác Lệ ổng phát hiện, chỉ là đơn thuần thứ thần lực, không cách nào trở thành tín ngưỡng chi lực vật chứa. Ta cần một cái thực thể phân thân. Lại nghiên cứu sau một khoảng thời gian, Gác Lệ ổng yên lặng trầm ngĩ. Thâm tư như điện, Gác Lệ ổng đại não cấp tốc chuyển động. Một vài bức xuất hiện ở trong đầu của hắn lấp lóe, hắn sửa sang lấy trí nhớ của mình, suy tư như thế nào tìm tới thích hợp phân thân. Đột nhiên, sắc mặt Gác Lệ ổng khẽ nhúc nhích, ngừng lại trong đầu của hắn hiện lên lần trước Long Mẫu cùng mình nói chuyện. Thời gian thần nhiệt, Pha Di Anh Nhi. Ngân sắc Cự Long ánh mắt nhắm lại, trong miệng phát ra nói nhỏ. Thần nhiệt vốn là thần linh tạo vật, hơn nữa thời gian thần nhiệt sinh ra, còn cùng có được thời gian thần chức thần linh có quan hệ, bản thân cũng có được thời gian nhất định năng lực. Thần linh, thời gian, thần nhiệt thời gian thần nhiệt bị phong ấn ở chủ vật chất thế giới. Chủ vật chất thế giới là ta sân nhà, bằng vào ta hiện tại bán thần chi lực, cũng không sợ có cái gì mai phục. Gã lẹo cần thời gian thần nhiệt, hắn muốn thử một chút, có thể hay không dùng thời gian thần nhiệt xem như phân thân của mình, dùng cho gánh chịu tín ngưỡng chi lực. Đến lúc đó, một cái thời gian chi thần phân thân, lại cùng hắn cái này thứ thần lực vĩnh hằng chi long hợp lực, hai hai tăng theo cấp số cộng, tất nhiên có thể thu hoạch được bạo tạc thức thực lực tăng phúc. Chỉ là, Long Mẫu mục đích là cái gì đâu? Long Mẫu mặc dù cứu được gã Lệ ổng một lần, nhưng gã Lệ ổng cũng không tin tưởng vị này Long Thần Thật sẽ dành cho hắn không cần bất kỳ hồi báo tốt như vậy chỗ, một cái thần nhẫn, đối Long Thần mà nói cũng là hiếm có vật sưu tập. Xem ra cần cùng Long Mẫu thẳng thắn thật tốt tâm sự. Ánh mắt gã Lệ ổng bình tĩnh, thầm nghĩ, hắn không muốn một mực đi suy đoán Long Mẫu mục đích, cái này không có ý nghĩa gì. Bây giờ cánh chim dần dần phong đã trở thành bán thần gã lệ ông chỉ cần không đi ngoại tầng vị diện treo chọc thần linh bản thể hắn tại chủ vật chất thế giới hoàn toàn có thể đi ngang đi dọc muốn làm sao đi liền đi như thế nào hơn nữa cho dù có so với hắn tại chủ vật chất thế giới có thể phát huy ra càng mạnh chiến lược bán thần hắn coi như đánh không lại chạy trốn luôn luôn có thể nghĩ tới đây gã lệ ông hít một hơi thật sâu tại nội tâm bắt đầu kêu gọi long mẫu tục danh thần linh chi danh không thể gọi thẳng dưới tình huống bình thường tại nội tâm muốn cũng không thể muốn bởi vì này sẽ bị thần linh cảm ứng được nếu là thiện thần có tốt nhưng giống như là long mẫu loại này ở vực sâu á thần Trong lòng tình không tốt dưới tình huống, lặng lẽ meo meo reo xuống một loại nào đó thần linh nguyên thần nhìn nhỏ bé sinh vật có thụ gặp chắc trở dùng để lấy lòng chính mình, cũng không phải chuyện không có phát sinh qua. Chính như lúc trước Long Mẫu nói tới, gã Lệ ổng chỉ cần kêu gọi thần, thần cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên gã Lệ ổng rất nhanh liền đạt được đáp lại. Một sợi nhỏ xíu siêu phàm thần lực giáng lâm, tại gã Lệ ổng cho phép hạ, hướng hắn truyền lại gia thuộc về Long Mẫu kia tràn ngập từ tính lại lười biếng dụ hoặc tiếng nói. "Gã Lệ ổng, ta yêu tú nhất hài tử, ngươi có thể chủ động kêu gọi ta, cái này khiến ta thật cao hứng." Bởi vì gã lệ ông là thuộc về ngũ sắc long bạch long sở sinh, lúc này Long Mẫu như cũ sưng hô gã lệ ông là thần hải tử, Long Mẫu luôn ngựa ôn hòa, thái độ thân mật, nhưng gã lệ ông cảm giác như gió xuân ấm áp. Chỉ là ác thần rất giỏi về người trang. Gã lệ ông nối Long Mẫu chưa bao giờ hoàn toàn tin nhượng qua, dù là thần cứu qua một lần chính mình. Không có cách nào, Long Mẫu hố qua quá nhiều sinh vật, cho dù là đầy trời thần linh, cũng vì xảo trá đa dạng Long Mẫu mà đau đầu không thôi. Lúc này còn tại thần quốc nghỉ ngơi chữa vết thương tinh linh chủ thần liền rất có quyền lên tiếng. Có thể tụ tập tới đến vị cường đại thân lực cùng thứ cường đại thân lực sinh vật, cũng thuyết phục các thần phục kích tinh linh chủ thần. Cái này không phải là bình thường thần linh có thể làm được chuyện. Long hậu, ta có một cái nghi vấn, hy vọng có thể đạt được ngài giải đáp." Gã Lệ ổng thanh âm bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, "Ta sẽ rất tình nguyện vì mình Hải Tử giải thích nghi hoặc." Long Mẫu tiếp tục dùng ôn hòa ngôn ngữ hồi phục gã Lệ ổng. Sắc mặt gã Lệ ổng không thay đổi, thanh âm trầm giọng nói, "Ta muốn biết, tập kích ta thần linh, đến cùng phải hay không sinh mệnh nữ thần." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hy vọng Long Mẫu có thể nói cho ta chân tướng." Gã Lệ ổng bị sinh mệnh nữ thần tập kích tí tức, tại hắn ngã vào thời không vòng xoáy về sau, chính là vị này bất hủ Long Hầu truyền đi. Chân tướng chân tướng chính là sinh mệnh nữ thần mong muốn bóp chết rơi ta long tộc thời quan long lại không nghĩ rằng ngươi có thể tại cường đại thần lực tập kích hạ chạy thoát long ngôn ngữ khí thay đổi hiện tại tinh linh thần hệ nhất định phải vì thế trả giá đắt con của ta ta sẽ để cho bọn hắn nợ máu trả bằng máu ta sẽ để cho tất cả thần đều biết ngươi có ta che chở ai mong muốn giết ngươi đó chính là nếu muốn cùng ta là địch thần ngôn ngữ đột nhiên phong mang tất lộ dường như tràn đầy côn nộ gã lẹo ống trầm mặt lại hắn không giống như là jun như thế có trường muối có một cái cường đại truyền kỳ chi long tộc nhóm có thể kêu gọi xin giúp đỡ tại cái này nguy hiểm trên thế giới Từ đầu đến cuối, có thể che chở hắn chỉ có chính hắn. Hơn nữa ra ngoài tương lai gã Lệ Ẩng nào đó chút ác thú vị, thời Long Lịch Lưu có đôi khi còn không có như vậy đáng tin cậy, rất nhiều lần đều để gã Lệ Ẩng kinh hồn bạc vía, cảm thấy mình muốn lạnh mới có thể thu được đáp lại. Hiện tại, nghe được Long Mẫu chân thành tha thiết lời nói thời gian, gã Lệ Ẩng không thể không thừa nhận chính mình là có một ít nho nhỏ cảm động. Hắn khẽ lắc đầu, không hỏi tới nữa chuyện này. "Ta nhớ được ngươi đã nói, nếu là ta mong muốn thành thần, ngươi có thể vì ta cung cấp trợ giúp." Gã Lệ Ẩng nói rằng. Long Mẫu mỉm cười, nói, "Đây là tự nhiên. Ta biết, ta bên ngoài thanh danh cũng không tốt." Nhưng vô luận như thế nào ta đều là lòng tộc bảo hộ thần, trong mắt của ta, tộc ta long thần đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thần Dung bao hàm mong đợi ngữ khí, nói rằng, "Mà ngươi, con của ta, ngươi có trở thành long thần tiềm lực. Ta đã thấy được, ngươi làm cho nhiều chân long con dân tín phục, thu được bọn chúng tín ngưỡng." Đối chuyện của long tộc, long thần cơ hội là không gì không biết. Gã lệ ổng thu được tín ngưỡng chuyện, ngay đầu tiên cơ hội liền bị chư vị long thần phát giác. Về sau, long mẫu nói cho gã lệ ổng, long thần cũng sẽ không để ý có cái khác long có thể thu hoạch được tín ngưỡng, nguyên nhân thì là cùng gã lệ ổng suy nghĩ không sai biệt lắm. Lúc này Lâm tộc, cơ hồ có 90% trở lên không tin thần Kỳ. Gã Lệ ổng đạt được tín ngưỡng, cũng không phải là đối Long Thần tín ngưỡng cấp đoạn, cho nên Long Thần nhóm không thèm để ý, thậm chí chờ mong gã Lệ ổng có thể trở thành Long Thần một trong. Tín ngưỡng cần tích lũy, chỉ dựa vào tín ngưỡng thành thần, cái này đã định trước cần thời gian dài dằng dặc. Long Mẫu nghĩ nghĩ, ngữ khí vui sướng, nói rằng, cùng nó chờ đợi tín ngưỡng ngưng là siêu phàm thần lực, không bằng, trước thu hoạch được thần cách, tại thành thần về sau, lại trực tiếp lấy siêu phàm thần lực thu hoạch tín ngưỡng. Nghe Long Mẫu lời nói, Gạ Lệ tổng hơi sững sờ. Trước thu hoạch được thần cách phản phất là nghe được nội tâm gã lệ ống lo nghĩ, long mâu nói rằng, cái này thần cách, có thể từ đây thời gian địch nhân của chúng ta, tinh linh thần linh trong trận doanh cướp đoạn, không chết đi mấy vị tinh linh chi thần, trận chiến tranh này không có khả năng kết thúc. hơi hờn lời nói, nhưng gã lệ ống lại nghe ra một cỗ tàn khốc ý vị. Gã lệ ống nghĩ nghĩ, nói rằng, chỉ là ta càng muốn hơn lấy phân thân thành thần, mà bản tôn chỉ chạy quang thứ thần lực bộ đạo. long mâu khẽ cười nói, cái này cũng không xung đột. không đợi gã lệ ống hỏi thăm thời gian thần nhiệt chuyện, long mâu chủ động nói rằng, ta từng cho ngươi lễ vật, thời gian thần nhiệt phạt gì anh nhỉ, sẽ là thích hợp ngươi nhất phân thân. Có thời gian thần nghiệm, lại lấy được một cái thích hợp thần cách, ngươi liền có thể lập tức thu hoạch được một vị thần linh phân thân." Gã Lệ ông nhẹ nhàng ngẩng đầu. "Chất, hắn dùng chăm chú trang nghiêm ngữ khí, từng chữ đối Long Mẫu nói, "Tôn quý Long hậu, ta biết ngài đối ta ý tốt, chỉ là, ta cũng không tin tưởng không có chút nào một cái giá lớn quà tặng." Gã Lệ ông thản nhiên nói rằng, "Ta muốn biết, muốn đạt được thời gian thần nghiệm, ta đến cùng cần nỗ lực cái gì?" Đối mặt gã Lệ ông lời nói, Long Mẫu bên kia rơi vào trầm mặc. Bất quá tại mười mấy giây sau, Long Mẫu mang theo cười khẽ thanh âm liền vang lên. "Con của ta, xem ra ngươi cũng không tin tưởng ta." Thần thanh âm bên trong giường như nhiễm lên một tầng ai hoán, nhường gã lệ ông cầm lượng không được cảm thấy ấy nãy. Tổ dông bên trong, ngân sắc cự long đột nhiên lắc đầu, suy nghĩ khôi phục tỉnh táo, giữ im lặng, chờ đợi long mâu lời kế tiếp. Ai, nhất định là bà hạ một tên kia nói cho ngươi ta nói xấu, nhưng ta làm sao lại hại ngươi đây? Gã lệ ông như cũ giữ im lặng. Về sau, long mâu bên kia vang lên một đạo thở dài. Thần nói rằng, cũng được, đã ngươi muốn biết toàn bộ, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Dừng một chút, tại gã lê ông trong khi chờ đợi, long mâu tiếp tục nói, ngươi hẳn nghe nói qua, đời thứ nhất giá thiết long vương đầu kia cường đại lại cuồng vọng thứ thần lực thiết long bá chủ gã lệ ông gật gật đầu nói biết một chút long mẫu nói rằng nhưng ngươi không biết là vị này gan to bằng trời á thiết long vương mạo phạm bá hạ một về sau lại lần nữa mạo phạm tại ta bị ta dẫn đầu quyết tộc đánh đến trọng thương ngã gục ngân sắc cự long nao nao thì ra thật là long mẫu làm kim trúc long thần từng ám chỉ qua gã lệ ông đời thứ nhất á thiết long vương chết bởi long mẫu tay hiện tại từ long mẫu chính miệng nói ra giải đáp nội tâm gã lệ ông một cái nghi hoặc bất quá gã lẹ ông rất nhanh liền đã nhận ra long mẫu trong lời nói điểm mù đời thứ nhất á thiết long vương trọng thương ngã gục chẳng lẽ nói đời thứ nhất Á Thiết Long Vương còn sống? Gã lệ ông mở to hai mắt. Long mẫu mỉm cười nói rằng đúng vậy, nó còn sống, trốn ở lấy thời gian thần nhiệt hình thành trong lĩnh vực tại một chỗ chủ vật chất thế giới kéo dài hơi tàn. Gã lệ ông trầm trầm thở ra một hơi. hắn nói rằng ý của ngươi là thời gian thần nhiệt trên thực tế là tại đời thứ nhất sự khống chế của Á Thiết Long Vương bên trong. Long mẫu tử tôn nói đang cùng ta chiến đấu bên trong, nó trọng thương sắp chết trốn đi chủ vật chất thế giới, ta mệnh thần quốc bên trong quyến tộc truy sát mà đi, lại không nghĩ rằng nó có thời gian thần nhiệt. Nó dùng thời gian thần nhiệt lực lượng, tại chủ vật chất thế giới tạo thành một chỗ lĩnh vực bình trướng, để cho ta quyến tộc khó mà đột phá. Tại chủ vật chất thế giới bên trong, Á Thiết Long Vương mặc dù trọng thương, nhưng như cũ có thể phát huy ra cực mạnh chiến lực, hơn nữa còn có thời gian thần nhiệt tại, Long Mâu không nguyện ý buộc lên bị Á Thiết Long Vương phản phệ phong hiểm giáng lâm tới chủ vật chất thế giới, nhưng mình quyến tộc cũng không có có thể ở chủ vật chất thế giới địch qua Á Thiết Long Vương. Cho nên thần cần trước gã Lệ ổng đi. Kế tiếp, Long Mâu đối gã Lệ ổng chân thành tha thiết nói rằng, con của ta, thời gian thần nhiệt đã sớm bị A Thiết Long Vương giữa đi thần chí, trở thành công cụ của nó. Nếu như là ngươi mà nói Thời gian thần nghịch không cách nào đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa, trọng thương sắp chết Á Thiết Long Vương, tại chủ vật chất thế giới cũng không phải đối thủ của ngươi. Nghe Long Mẫu lời nói, Gạt Lệ ổng trầm mặt lại. Một lát sau về sau, hắn nói rằng, "Ta đánh bại Á Thiết Long Vương, có thể cầm tới thời gian thần nghịch, vậy con ngươi, ngươi muốn cái gì?" Đối với Long Mẫu mục đích, Gạt Lệ ổng đã mơ hồ có suy đoán, bất quá hắn vẫn hỏi đi ra. Long Mẫu dùng từ tính thanh âm nói rằng, "Ta thông minh hải tử, ngươi cũng đã đoán được." Dừng một chút, thân tiếp tục nói, "Ta muốn, là đời thứ nhất Á Thiết Long Vương." Sau khi nói xong, Thần thanh âm nu hòa xuống tới, nói: "Ngươi thu hoạch được thời gian thần nhiệt, mà ta được đến đời thứ nhất giá thiết long vương, đây đối với chúng ta mà nói là cả hai cùng có lợi, không phải sao?" Chương 318: Vận mệnh cùng lịch sử chi thần. Hóa ra là đang đánh đời thứ nhất giá thiết long vương chủ ý trách không được bằng lòng nỗ lực thời gian thần nhiệt dạng này khó được đồ vật, đời thứ nhất giá thiết long vương nghe nói có thể cùng cường đại thần lực tranh phong, liền xem như hải cốt cũng so một cái thời gian thần nhiệt giá trị cao nhiều lắm. Nội tâm gã Lệ Ổng thầm nghĩ, tại nghe xong Long Mẫu lời nói về sau, gã Lệ Ổng không có trước tiên làm ra hồi phục. Long Mẫu nói là cả hai cùng có lợi nhưng gã lệ ổng nghĩ nghĩ cảm giác dường như không phải chuyện như thế tại long mẫu trong khi chờ đợi gã lệ ổng thản nhiên ý nghĩ của mình nói rằng muốn phá vỡ thời gian thần nghiệt tạo thành lĩnh vực là ta đánh bại đời thứ nhất á thiết long vương cũng là ta dừng một chút hắn đối long mẫu nói long hậu ngài chỉ là cung cấp một vị trí toa độ nhưng việc cực đều muốn ta làm cái này dường như không quá hợp lý đời thứ nhất á thiết long vương là long mẫu đã thương không giả nhưng vị này tại chủ vật chất thế giới long mẫu lấy nó không có cách nào gã lê ổng đi cùng đời thứ nhất giá thiết long vương là địch trên thực tế muốn gánh chịu không nhỏ phong hiểm này loại sống không biết bao nhiêu năm thứ thần lực cự long ai biết còn có hay không cái gì át chủ bài tại hơn nữa đời thứ nhất giá thiết long vương cũng không phải bình thường thứ thần lực cự long nó là có thể tuần tự cùng kim trúc long thần cùng long mẫu náo mâu thuẫn cường đại gia hỏa thong long mẫu trong lời nói gã lệ ông biết được long mẫu là mang theo chính mình quyến tộc cùng nhau đả thương đời thứ nhất giá thiết long vương đây có phải hay không mang ý nghĩa nếu là đơn đả độc đấu lời nói cả hai thực lực kỳ thật không sai biệt lắm long mẫu am hiểu quỷ kế nóng lòng âm lưu kế sách cũng không lấy sức chiến đấu nghe tiếng đời thứ nhất giá thiết long vương thậm chí sẽ càng mạnh một chút mặc dù không biết rõ Long Mẫu muốn đời thứ nhất Giá Thiết Long Vương làm cái gì, nhưng bất luận như thế nào, vị này Cự Long giá trị nhất định không cách nào đánh giá. Gã lệ ổng gánh chịu lớn nhất phong hiểm, nhưng là chỗ tốt lớn nhất lại muốn bị Long Mẫu đoạt được, cho nên hắn không quá bằng lòng. Nói ngắn gọn, một cái thời gian thần nhiệt liền để hắn đi cùng đời thứ nhất Giá Thiết Long Vương là địch, cái này thù lao cũng không đủ. Đến giá tiền, một bên khác, gã lệ ổng chỉ là vừa mới nói xong, Long Mẫu liền nhẹ nhàng cười nói, con của ta, Mẫu thân làm sao lại để ngươi bạch bạch xuất được đầu? Thời gian thần nhiệt là ngươi, hơn nữa tại cái này về sau. Ta sẽ còn vì ngươi kiếm chắc một cái thần cách, giúp ngươi phân thân thành thần. Thần dường như xem thấu gã Lệ ổng ý nghĩ, ương thuận hứa hẹn. Như thế nào? Đối mặt Long Mẫu quả cần, gã Lệ ổng suy tư một hồi, không trả lời ngay. Bất luận là thời gian thần nghiệt vẫn là thần cách, đều là gã Lệ ổng cấp thiết muốn muốn, không cách nào cự tuyệt sự vật. Long Mẫu xuyên thủng lòng người bản lĩnh hoàn toàn chính xác có chút kinh khủng, những cái kia phục kích tinh linh chủ thần cường đại tồn tại nhóm, đoán chừng cũng là bị một ít không cách nào lý do cự tuyệt thuyết phục, mới đáp ứng Long Mâu bố cục. Vị đại Long Hầu, ta muốn biết, đối với cái này mai thần cách, ngươi đã có mục tiêu sao? đối với thần mà nói, có bốn loại rất trọng yếu thuộc tính: thần tính, thần hỏa, thần trước, thần cách. ở trong đó, thần tính là một vị thần tín nhiệm, linh hồn, hình thức phát tác, trận doanh khuynh hướng các loại thuộc tính tổng cộng ẩn chứa tại thần cách bên trong. mà thần hỏa tại phàm vật thế giới bên trong có một cái thuyết pháp, nhóm lửa thần hỏa, một bước nâng thần. thần hỏa là trở thành một gã thần linh ban đầu, có thể đem tín ngưỡng luyện là siêu phàm thần lực, giống nhau đàn sinh tại thần cách. thần trước, đây là thần cách lực lượng diễn sinh, là thần linh am hiểu lực lượng lĩnh vực, khác biệt thần có lẽ sẽ có cùng một thần trước, cái này thần đồng dạng sẽ ở vào mặt đối lập, sẽ muốn lực lượng của đối phương. Về phần thần cách, thần tính, thần hỏa, thần trước, những này đều cùng thần cách có quan hệ. Bởi vậy đã có thể thấy được thần cách tầm quan trọng. Thần cách là một vị thần căn bản, trọng yếu nhất là siêu phàm thần lực sinh ra nguồn suối. Mong muốn cấp đoạt thần cách, không đem một vị thần giết chết, cơ hồ không cách nào làm được. Gã Lệ ổng không có hoài nghi Long Mâu hứa hẹn. Dù sao cũng là một vị Long thần. Nếu là thần đối gã Lệ ổng ưng thuận hứa hẹn, nhưng lại không có thực hiện, kia gã Lệ ổng sẽ không chút do dự đem việc này đem ra công khai. Xem như Long đỉnh chi chủ, truyền kỳ Long chủng, trong cuộc chiến tranh này anh hùng giống như lãnh tụ, hy vọng của hắn vẫn là không nhỏ. Long Mẫu tỷ lệ lớn sẽ không bước lên tín ngưỡng giao động phong hiểm lung tung cho hứa hẹn. Hơn nữa tại loại này thời kỳ chiến tranh, cướp đoạt một cái thần cách đối Long Mẫu mà nói, hoàn toàn chính xác không tính chuyện quá khó khăn. Tại Gã Lệ ống hỏi thăm hạ, Long Mẫu mỉm cười một tiếng, nói, trong tinh linh tộc mặt trời lặn hiền giả, bởi vì nạp thụy. Vị này thần linh thần cách cùng ngươi thích hợp nhất. Mặt trời lặn hiền giả bởi vì nạp thụy Gã Lệ ống cẩn thận suy tư liên quan tới vị này thần linh ghi chép. Thần là tinh linh thần hệ bên trong vận mệnh cùng lịch sử chi thần. Trung đẳng thần lực hỗn loạn thiên lương, có thời gian, lịch sử, vận mệnh chờ thần trước chung đẳng thần lực thần cách, hơn nữa cùng ta lực lượng phù hợp, nếu là thật sự có thể được tới, với ta mà nói chỗ tốt quá lớn. Gã Lệ ổng vốn cho rằng Long Mẫu mục tiêu là một vị nào đó nhược đẳng thần lực thần linh. Bất quá tại toàn bộ tinh linh thần hệ bên trong, cũng đích thật là vị này vận mệnh cùng lịch sử chi thần thần cách thích hợp nhất gã Lệ ổng. Long Mẫu, ngài xác định có thể cướp đoạt một gã trung đẳng thần lực thần cách? Gã Lệ ổng hỏi thăm nói rằng. Long Mẫu thanh thênh không thay đổi, đối gã Lệ ổng khẽ cười nói, "Đương nhiên, Long cùng tinh linh trận chiến tranh này sẽ lấy mặt trời lần hiền giả tử vong mà có một kết thúc." Nghe Long Mẫu lời nói, gã Lệ ổng nao nao. Dường như Thần đã minh xác tương lai chiến tranh đi hướng, làm xong kế hoạch bố cục. Thần tử vong không thể coi thường. Nói chung, mênh mông đến đâu chiến tranh, tại lúc kết thúc cũng rất khó có thần kỳ thương vong, nhất là trung đẳng thần lực, cường đại thần lực thần linh, thần linh nhắc lên chiến tranh, lẫn nhau là địch, nhưng là thương vong chủ yếu là thần linh con dân các tín đồ. Thần linh ở giữa ra tay đánh nhau, nhưng đánh đất trời tối tăm cũng rất khó náo ra thần mệnh. Mỗi một vị thần tử vong, tân thần sinh ra, đều sẽ gây lên vô tận vị diện chiến động. Cho dù là tại Long vẫn thời kỳ chiến tranh, thần linh cũng chưa chết mấy vị, càng nhiều hơn chính là thần lực đẳng cấp hạ xuống, cần thời gian dài dằng dặc đi khôi phục. Tại cái này về sau, Tinh Linh Thần Hệ cùng ta Long Thần Hệ sẽ hoàn toàn đi hướng mặt đối lập. Bất quá, chúng ta Long tộc vốn là nhóm địch vòng tứ, hơn nữa cùng Tinh Linh Thần Hệ sớm có thù hận, cái này không ảnh hưởng toàn cục." Long mẫu Tử tôn nói. Cuối cùng, Long mẫu đối gã Lệ Ẩu nói, "Thời gian thần nghiệm, cùng vận mệnh cùng lịch sử chi thần thần cách, ngươi cảm thấy thế nào? Tại quyền hành lợi và hại về sau, gã Lệ Ẩu chầm chậm gật đầu, đáp ứng cuộc giao dịch này. Ngài muốn đời thứ nhất giá thiết Long Vương làm cái gì?" Bang Long về sau, gã Lệ Ẩu kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, hỏi thăm nói rằng, "Đầu này Thiết Long bá chủ quả cường." Nhưng ta liền nữa thích cuồng vọng cự long, ta sẽ để cho nó trở thành ta chúng quyền, hiệu chung với ta. Đang khi nói chuyện, Long Mẫu thanh âm có chút dương lên, gã Lệ ổng dường như có thể nhìn thấy thần dương lên quẻ môi. Đáng thương đời thứ nhất giá thiết Long Vương. Gã Lệ ổng trước vì đó mặc nghiệm. Theo kim Trúc Long Thần cùng Long Mẫu giảng thuật bên trong, gã Lệ ổng cảm thấy đời thứ nhất giá thiết Long Vương mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại giống như là một quân cờ giống như bị nắm thiết kế, đầu óc đoán chừng không phải dùng rất tốt, đâu không lại Long Mẫu loại này á thần. Về sau, Long Mẫu không có lập tức rời đi, mà là cùng gã Lệ ổng tùy ý hàn huyên, là gã Lệ ổng giải đáp rất nhiều nghi hoặc một chút liên quan tới thần nguyên sơ hoang thần tin tức cùng che giấu trong lịch sử tân bí các loại ngài không cần ứng phó tinh linh thần linh sao gã lệ ổng cảm thấy long mẫu hiện tại dường như rất nhàn còn có rảnh rỗi ở chỗ này cùng mình nói chuyện hiếm dựa theo long mẫu lời nói chính là mẹ con ở giữa hẳn là nhiều liên lạc một chút tình cảm khai thông là phương thức tốt nhất nhưng thời kỳ chiến tranh long thần muốn hẳn nên bệ bội nhiều việc mới đúng tại cùng kim trúc long thần đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau gã lê ổng liền có thể nghe được kim trúc long thần thô trọng hô hấp tựa hồ là một bên chiến đấu một bên vân ra tâm thần cùng mình liên hệ ha ha tại phục kích có dư luận về sau Long thần hệ cùng tinh linh thần hệ bên ngoài một chút thần linh nhìn kỹ ta. Nếu như ta cách mở thần quốc tham chiến, đoán chừng sẽ lập tức lọt vào các thần liên thủ công kích. Chỉ là các thần tiểu tâm tư ha có thể giấu giếm được ta. Đơn giản cũng là bởi vì có dữ lòn trọng thương. Ta nếu là lại tham chiến, tinh linh thần hệ đem không có sức hoàn thủ, mà các thần chỉ là muốn nhường chiến tranh duy trì liên tục lâu hơn một chút. Thở lạnh nhạt long tộc cùng tinh linh lưỡng bại câu thương mà thôi. Long mẫu cười nhạo hai tiếng. Thì ra là thế xem ra thần linh tâm nhãn so phàm vật chỉ nhiều không ít. Gã lê ông dân mình, đồng thời lại giải khai một cái nghi vấn trong lòng. Tại tinh linh chủ thần trọng thương khôi phục. Không có đỉnh phong chiến lược thời điểm, Long tộc có Long mẫu cùng Kim trúc Long thần hai vị thứ cường đại thần lực, nhưng tinh linh thần hệ lúc này chỉ có sinh mệnh nữ thần. Nhưng Long tộc tại thần linh cấp độ chiến trường lại không có ưu thế, ngược lại là tinh linh tộc có thừa lực lượng nhường thần linh thánh giả dáng lâm chủ vật chất thế giới. Cái này kỳ quái tình huống nhường gã lệ ổng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn bản còn tưởng rằng là tinh linh thần hệ có cái gì thủ đoạn cuối cùng, có thể đồng thời ứng phó hai vị Long thần đâu? Hóa ra là bởi vì Long mẫu bị cái khác thần linh nhìn chằm chằm, hiện tại không cách nào ra tay. Lại qua sau một khoảng thời gian. Gã Lễ ổng chủ động cùng Long Mẫu cáo biệt, vị này trước mắt rất nhàn Long Thần mới cắt ra cùng gã Lễ ổng liên hệ. Sau đó gã Lễ ổng quay đầu liền kêu Kim Trúc Long Thần. Bởi vì Kim Trúc Long Thần bề bộn nhiều việc cùng Tinh Linh Thần Linh chiến tranh, gã Lễ ổng nói ngắn gọn, đem chính mình muốn đi cầm thời gian thần nghiệm, cùng đời thứ nhất chuyện của Á Thiết Long Vương nói cho Thần. Đây là vì để phòng vạn nhất. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng vạn nhất là Long Mẫu tại hố gã Lễ ổng đâu. Long Mẫu phong bình quá kém, gã Lễ ổng cảm thấy không thể không để phòng, sớm cùng Kim Chúc Long Thần cáo tri, về sau tại Kim Chúc Long Thần nhìn soi mói, hắn đi tìm Á Thiết Long Vương thời gian lực lượng cũng càng đủ. Ý của Kim Trúc Long Thần là Long Mẫu một chữ đều không nên tin. Bất quá tại gã lệ ông biểu thị ra chính mình rất cần thời gian thần nghiệt về sau, Kim Trúc Long Thần cũng không có lại ngăn cản hắn ý tứ, chỉ là biểu thị chính mình sẽ ném lấy ánh mắt đặt ở chủ vật chất thế giới, đặt ở trên người hắn. Rất đơn giản đối thoại về sau, Kim Trúc Long Thần liền cắt ra liên hệ. Thần không giống hiện tại Long Mẫu như thế trong lúc rảnh rỗi, tại cùng gã lệ ông khai thông quá trình bên trong, còn tại cùng tinh linh một phương thần linh cự chiến. Gã lệ ông không có vội vã lập tức đi hướng đợi thứ nhất tá thiết Long Vương chỗ chủ vật chất thế giới. Theo Long Mẫu nói tới, trong thế giới kia không có ma pháp nguyên tố cũng không phải tinh linh cùng lòng chiến khu, là tương đối đặc thủ chủ vật chất thế giới. Tại tổ rồng chờ đợi một hồi về sau, ánh mắt gã lệ ổm khẽ nhúc nhích, thân ảnh theo biến mất tại chỗ, xuất hiện tới ngoại giới. Lúc này chính là giữa trưa thời điểm. Tựa như to lớn lam bảo thạch giống như trong suốt trên bầu trời, khảm nạm lấy một quả mẫu già cam hóa cầu, đang hướng phía đại địa phóng thích vô tận ánh sáng và nhiệt độ, chiếu rọi thế giới, bồi dưỡng vật vật. Đồng thời, tại màu xanh thảm dưới bầu trời, không gian nổi lên gợn sóng chấn động, tạo thành nguyên một đám to lớn vị diện truyền thông môn. Dạng này động tính tự nhiên không gạt được tại phụ cận rất nhiều chân long cảm giác. Từng vị chân long lần đầu Nhìn về phía bầu trời. Chợt, tại rất nhiều chân long cảnh giác nhìn soi mói, từng chiếc từng chiếc ma pháp thuyền chậm rãi lái ra khỏi vị diện truyền thông môn, trong đó còn có một đầu thái cổ thân ảnh của ngân long. Về phần ma pháp thuyền phía trên sinh vật, có nhân loại, ma pháp sinh vật, còn có nguyên tố sinh mệnh. Trong đó nhân loại có rất lớn một cái tỷ lệ người thi pháp. Những sinh vật này khi nhìn đến dáng người to lớn ngân sắc cự long thời gian, thống nhất mặt lộ vẻ vẻ kích động, dùng luôn ngữ cùng động tác hướng nó biểu đạt lấy chính mình tính sợ cùng trung thành. Chính là alpha thị tộc người thi pháp, còn có nguyên tố cự linh cấp sinh vật. Khi nhìn đến những cái kia gương mặt quen thời điểm, Gã Lệ ổng có chút thở dài một hơi. Phu cận chân long nhóm phát hiện người tới là Long đỉnh chi chủ quyến tộc thời gian, liền thu hồi riêng phần mình cảnh giác để phòng ánh mắt. Ta không phụ nhờ vả, đem ngài quyến tộc cùng tài phú mang theo trở về. Nợ hệ Mi ạ chấn động long dục, tới gần Gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng khẽ gật đầu, về sau đối Nợ Hệ Mi ạ nói, dung nham bán vị diện tài nguyên khai phát, về sau liền từ ngươi phụ trách cả, loại này ngoại tầng vị diện, ta về sau sẽ tận lực ít đi. Sắc mặt Nợ Hệ Mi thích thú, đáp ứng xuống, sau đó cấp tốc rời đi. Ánh mắt của gã lệ ông đảo qua từng người từng người theo dung nham bán vị diện tới thân thuộc. Khi nhìn đến tại A Nỉ ạ bên cạnh phi hành mấy cái hồng lòng con non thời gian, ánh mắt của hắn ngưng lại, đối bọn chúng vây vây tay. "Tới." Một bên khác, nhìn qua uy nghiêm mà hùng vị cự lòng, mấy tên ấu long hơi sử sợ, nhận ra vị này đã từng bọn chúng phụ mẫu đi theo đối tượng, sau đó vung lên không lướt cánh, bay về phía gã lệ ông. A Nỉ ạ đồng thời đang tỏa ra hỏa diễm bên trong, thuần di đến trước người của gã lệ ông. "Các ngươi về sau liền theo ta, tại lãnh địa bên trong sinh hoạt ta." Gã lệ ông đối mấy tên ấu long nói rằng, Những này Hỗ Long còn không rõ ràng lắm lúc này gã Lệ Ông cụ thể thân phận, nhưng theo thái cổ ngân long đều sẽ vì đó chân chạy cũng có thể thấy rõ, nóng lòng quyền lợi Hồng Long Hỗ Long đương nhiên sẽ không cự tuyệt dạng này một cái ôm bắp đùi cơ hội, gã con mổ tóc đồng dạng gật đầu bằng lòng. Chợt, gã Lệ Ông nhìn về phía a ni Aniya. Vị này hỏa pháp sư sinh vật đẳng cấp, lúc này đã tăng lên tới 26 cấp, hơn nữa tuổi tác còn chưa vượt qua 40 tuổi, có thể nói là thiên phú kinh người. Gã Lệ Ông còn phát hiện, tại Ảnh Phạ thị tộc bên trong truyền kỳ người thi pháp, lúc này không chỉ là An Nhi ạ một vị. Chư thần gia Số người này thưa thất thị tộc bên trong lại ra đợi ba vị truyền kỳ người thi pháp, bất quá sinh vật đẳng cấp tại 20 cùng 23 ở giữa không chờ, cùng a nỉ ạ so sánh yếu đi một chút. Đại nhân, a nỉ ạ từ đầu đến cuối tin tưởng, ngài cuối cùng sẽ có một ngày sẽ một lần nữa trở về. a nỉ ạ khe con người, đối gã lệ ông làm thị tộc nội bộ lễ nghi, nói rằng. Gã lệ ông gật gật đầu, thanh âm trầm giọng nói, rất tốt, ta rất vui mừng nhìn thấy ạn phạ thị tộc trưởng thành. Các ngươi không để cho ta thất vọng nếu là có một cái ản phàm thì ạ đế quốc giống như quyến tộc thế lực lại tại chủ vật chất thế giới khởi xướng chiến tranh, đem không có bao nhiêu thần linh con dân tín đồ có thể chống cự gã lệ ổng quyến tộc. Chương 319, trăm mười ản phàm đế quốc. Bởi vì đang đứng ở thời kỳ chiến tranh, gã lệ ổng nhận thức lại tới chi này tiềm lực phi phàm quyến tộc tầm quan trọng. ản phàm thị tộc làm xong tất cả chuẩn bị, tất cả người thi pháp cùng tâm linh thuật sĩ, tùy thời là ngài hiệu mệnh. ản phàm thị tộc sẽ tại trong cuộc chiến tranh này là ngài gỡ xuống vinh quang tri quan. ả nhĩ ả nói rằng, từ trong miệng của nở hệ mỹ ả, vị này ản phàm lanh tụ đã biết long củng tinh linh chiến tranh. Trực tiếp biểu thị muốn đi theo gã lệ ông tham dự chiến tranh. Gã lệ ông mỉm cười, nói rằng, các ngươi tạm thời tại cạ dạ tinh cầu chờ lệnh, chờ ta cần các ngươi thời điểm, các ngươi chính là trong tay của ta sắc bén nhất lưới dao. Bọn này hỏa pháp sư sở hội năng lực, không bằng truyền thống tám học phái pháp sư hỗn loạn phong phú. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều mười phần rung động lớn ở phá hư. Hơn nữa bởi vì hỏa nguyên tố năng lượng ảnh hưởng. Hoạ pháp sư tính tình bản chất đều có chút táo bạo, ản phàm thì ạ đế quốc hủy diệt cùng hỏa pháp sư tính cách liền thoát không được quan hệ. Lúc này ản phàm thị tộc hỏa pháp sư đều sẽ tu thân dưỡng tính, quản khống tinh thần của mình trạng thái, nhưng bản chất tính cách là khó mà sửa đổi. Bọn hắn chỉ là tại ước thúc tính tình của mình. Theo ản nghĩ ạ có chút dương lên phấn khởi thanh âm bên trong, gã lệ ống có thể nghe ra thần đối với chiến tranh khát vọng cùng chờ mong. Về sau, gã lệ ống gọi mặt khác ba vị truyền kỳ người thi pháp, đối bọn hắn làm đơn giản hiểu rõ về sau. Gã lệ ổng liền để bọn hắn dẫn đầu án phạt thị tộc người, tại lãnh địa của mình bên trong mà tuyển chọn thích hợp khu vực, thành lập mới, thuộc về án phạt thị tộc quần thể kiến trúc. Gã lệ ổng chờ mong, một cái mới án phạt đế quốc ở lãnh địa của mình bên trong. Đồng thời đế quốc này tôn chính mình làm chủ, tin chính mình là thần. Đồng thời, sắc mặt gã lệ ổng chăm chú trang nghiêm xuống dưới, đối bốn vị truyền kỳ người thi pháp nói rằng, ta đem nhóm lửa thần hỏa, trở thành tân thần, các ngươi đã là ta quy tộc, giống nhau, cũng sẽ trở thành tín đồ của ta con dân, là ta cung cấp tiền ngưỡng, nhận ta che chở. Mấy vị truyền kỳ người thi pháp nhìn qua gã lệ ổng, mặt lộ vẻ một tia ngượng nghịu. Tín ngưỡng thứ này không phải nói có thể có liền có thể có nhất là những người làm phép có thể làm quyến tộc đi theo tại gã lệ ông nhưng muốn cho bọn hắn thành tâm thực lòng tín ngưỡng gã lệ ông lại là một việc khó khăn hơn nữa tín ngưỡng không cách nào ép buộc nhất định phải là phát ra từ nội tâm gã lệ ông dường như nhìn ra mấy vị truyền kỳ người thi pháp tâm lý mỉm cười bình tĩnh nói việc này hoàn toàn tự nguyện kẻ tin ta đạt được ta che chở không tin ta vẫn là ta quyến tộc à nhỉ à nghi nghĩ đối gã lệ ông túi đầu nói vĩ đại vĩnh hằng chi long xem như ảnh phà thị tộc lãnh tụ ta sắp hết cố gắng của mình dẫn đạo thị tộc bên trong con dân tín ngưỡng tại ngài Ngày xưa ản Phạ thị Ạ Đế quốc, nếu là có thần, cho dù là chỉ có một cái thần che chở, có lẽ cũng sẽ không luân lạc tới hủy diệt kết cục. Hơn nữa, lúc trước ở vào thời kỳ cường thịnh ản Phạ thị Ạ Đế quốc, nếu có thần linh có thể dựa vào, vậy sẽ là một chi vô kiên bất tồi người thi pháp đại quân. Nếu là lúc này long tộc, lại có thể tăng thêm bên trên mấy ngàn vị sinh vật đẳng cấp qua 36 người thi pháp. Chiến tranh đã sớm hạ màn kết thúc. Hiện tại ản Phạ thị tộc từng bước thịnh vượng lên, cũng có trùng kiến Đế quốc gia tâm. Dựa vào sự giúp đỡ của gã lệ ổng, đây không phải chuyện không thể nào. Về phần tín ngưỡng một chuyện, mặc dù không thể ép buộc, nhưng đúng như Ạ Nỉ Ạ nói có thể dẫn đạo. Ta chờ mong biểu hiện của các ngươi, đây là đối với các ngươi ngợi khen. Tại mấy vị người thi pháp ngạc nhiên sắc mặt hạ, gã Lệ ổng đem Vĩnh Sinh thuật xem như ban thưởng, hào phóng trước ban thưởng cho bọn hắn. Không cần cô phụ ta đối với các ngươi chờ mong, trong tương lai, ta muốn nhìn thấy một cái mới án phạt đế quốc. Tại ngân sắc cự long thanh âm trầm thấp bên trong, mấy tên chuyển kỳ người thi pháp hướng hắn thi lễ. Chúng ta hướng ngài cam đoan, án phạt thị tộc cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành tại ngài long dục phía dưới đánh đâu thắng đó ma pháp đế quốc. Về sau, gã Lệ ổng lại phân ra hai khối lãnh địa, đem Hỏa nguyên tố sinh mệnh cùng Thổ nguyên tố sinh mệnh giản xếp xuống dưới. Những này nguyên tố sinh mệnh có thể tự phát cải tạo hoàn cảnh, đem nơi này biến thành phù hợp bọn chúng ở lại nguyên tố chi địa. Tại thời gian lắng đọng phía dưới, tương lai rất có thể sinh ra tương ứng thuộc tính ma pháp quá mạch. Cả giả tinh cầu không coi là nhỏ, hơn nữa xem như long đỉnh chi chủ, gã lệ ổng lãnh địa lớn đến lạ kỳ, rất nhiều nơi cũng còn chống không lấy. Đem dung nham bán vị diện thân thuộc giàn xếp lại rất đơn giản, thậm chí như cũng không cách nào làm cho lãnh địa của hắn đầy đủ lợi dụng, chống không khu vực còn có rất nhiều. Tại đem dung nham bán vị diện quyến thuộc xử lý tốt về sau, gã lê ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấu trúc lấy pháp thuật. Tại một hồi ma lực phun trào bên trong. Hắn mở ra vị diện truyền tống môn. Trong nháy mắt, bước qua truyền tống môn, hắn liền đi tới Long Đình bán vị diện, xuất hiện ở vĩnh hàng điện đường nội bộ. Ông ngo ngoang một quả nửa hư ảo thủy tinh đầu lâu đi lang vòng, theo trong không khí ngưng tụ hiện hiện, xuất hiện tại trước mặt Gã Lệ Ông. Hazis sờ hướng Gã Lệ Ông Vân an, nói: "Chủ nhân vĩ đại, ngài người hầu cung nên ngài đến." Gã Lệ Ông nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển động, chú ý một chút chung quanh mê tỏa cái giới. Hắn phát hiện, tại chính mình rời đi 6 năm ở giữa, thủy tinh xương đầu biến rõ ràng mạnh hơn, tại Long đỉnh bán vị diện bên trong, liền hắn bán thần chí lực, đều có thể cảm thấy trình độ nhất định thực lực tăng phúc. Điều này nói rõ Thủy tinh xương đầu đã không chỉ là truyền kỳ trang bị, nó đang hướng phía thần khí thuyết biến, hay là đã trở thành thần khí. Nguyên nhân rất đơn giản, đi tới đi lui tại Long đỉnh truyền kỳ đám cự long, bởi vì tại các biệt thế giới cùng tinh linh tác chiến, hoặc giết hoặc bắt làm tù binh số lượng đông đảo tinh linh, trong đó không thiếu có cao đẳng tinh linh, mà đã sớm thành thục lại quyết đại long đỉnh bán vị diện, bên trong có được ngục giam kiến trúc. Thủy tinh xương đầu tự nhiên mà vậy thu được rất nhiều cao đẳng tinh linh chi huyết cho ăn nuôi, hơn nữa chủ yếu vẫn là truyền kỳ cấp cao đẳng tinh linh, cho nên đang làm dịu phía dưới biến càng thêm cường đại. Thật tốt bảo hộ Long đỉnh bán vị diện, tận chức trách của ngươi Gã lệ ông nói rằng, ý chí của ngài chính là ta sứ mệnh. Thủy tinh xương đầu đi lòng vòng vòng, vô số kẻ phù văn tại nó bên ngoài thân lưu truyền, nói rằng. Lúc này, gã lệ ông không khỏi bội phục Ha Jitsở lên. Không phải cái này thủy tinh xương đầu Ha Jitsở, mà là từng đối địch với hắn, nhường gã lệ ông lần thứ nhất gặp sinh mệnh nguy cơ vu yêu Ha Jitsở. Bất luận là huyết tế phong thần nghi thức, vẫn là điều này có thể kích phát mệ tỏa thủy tinh xương đầu, đều có thể chứng minh Ha Jitsở là một vị trí tuệ hơn người người thi pháp, chỉ tiếc vì vĩnh hằng tuổi thọ biến thành vu yêu, bị bóp méo tâm trí, lại sụi sẹo gặp gã lê ông, cái này còn nhỏ thời quan long. Mệ tỏa liên đông đảo ma pháp tạo nghệ cao thâm truyền kỳ cự long đều khó mà phá giải trong cuộc chiến tranh này mê tỏa cũng là trong tinh linh tộc kiên cố nhất bình thường phòng ngự gã lệ ống nhìn qua thủy tinh xương đầu lâm vào suy tư hắn từng thử mong muốn học mê tỏa nhưng là cái này nguồn gốc từ cao đẳng tinh linh pháp thuật kỹ nghệ dường như chỉ có cao đẳng tinh linh mới có thể dùng đến cho nên hắn thất bại tại từng trải qua cả dạ tình cầu mê tỏa phòng ngự đại trận sau gã lệ ống lại động tâm tư nhưng là lấy hắn bây giờ người thi pháp đẳng cấp vẫn là không cách nào thi triển ra mê tỏa lĩnh vực giống nhau trong long tộc cũng có thật nhiều cự long đang nghiên cứu mê tỏa Dù sao nếu là có thể giải trừ mê tỏa, vậy thì tương đương với đem tinh linh tộc một lá bài tẩy trực tiếp hủy bỏ, có thể cực lớn hạn độ thay đổi chiến cục, cho hủy lại tại mê tỏa phòng ngự tinh linh quân đội tạo thành hủy diệt tính đặc kích. Chỉ là từ đầu đến cuối không có thành quả. Gã lệ ổng rũa ra long trảo, thủy tinh xương đầu nhu thuận đồng bềnh tới, ngay tại gã lệ ổng long trảo ở giữa chìm nổi chuyển động. Có lẽ, ta có thể đi hỏi một chút Hazis sở bản nhân. Hắn có thể đánh tạo ra thủy tinh xương đầu loại này trang bị, có lẽ, giống nhau có thể sáng tạo ra phản mê tỏa kết giới pháp thuật. Tại thời gian hồng lưu bên trong, một chút người thi pháp kia lóe lên một cái rồi biến mất linh quang so thần minh trí tuệ còn chói mắt hơn, mà những này bị vùi lấp tại lịch sử bụi bầm dưới chân quý chi thức, thì là gã lệ ổng cũng khao khát sự vật. Sau đó không lâu, gã lệ ổng đi tới vĩnh hằng điện đường nội bộ tổ rồng. xếp vô số vàng bạc bảo thạch có chút chập trùng, trong đó có thể nghe nói tới thuộc về khổng lồ chân long tiếng hít thở. Gã lệ ổng chăm chú nhìn lại, ánh mắt xuyên qua vàng bạc bảo thạch khé hở, có thể nhìn thấy dù nạ chỉ lân phiên trảo, đầu này lực năng long còn tại ngủ say, chỉ là hơn một tháng thời gian trôi qua, khí tức liền rõ ràng tăng trưởng không ít. Gã lệ ổng còn có thể cảm giác được dung chuyển như vòng xoáy lực trường năng lực đồng thời ở vào trong cơ thể của dù nạ bên ngoài. Dù nạ duy nhất một lần ăn nửa thần tinh hạch có rất nhiều, hơn nữa xem như truyền kỳ lang chủng, đối loại này ngoại vật hấp thu hiệu suất giống như gã Lệ ổng tương đối cao, thần lần này thức tỉnh về sau, bay vọt tới bán thần cấp độ cũng không đủ. Chỉ là, cái này cần một đoạn không ngắn ngủ say thời gian. Gã Lệ ổng cũng không xác định du nạ nà khi nào mới có thể thức tỉnh. Thời gian lẳng lặng trôi qua, tại tổ rồng bên trong chờ đợi một hồi về sau, gã Lệ ổng dự định rời đi vĩnh hằng đại đường, tiến về cạ dỗ lở vị trí chủ vật chất thế giới, trước giúp đầu này nhặt long đem địch nhân giải quyết, đem nó theo chính mình chiến khu bên trong dải phóng ra ngoài. Giống như gã Lệ ổng, đương đại á thiết long vương cùng thái cổ Nhật Long, đều là lúc này lòng tộc hiếm có đỉnh cấp chiến lược. Đương đại thân ảnh của Á Thiết Long Vương liền tứ ngược tại nhiều cái trong chủ vật chất thế giới, là Long tộc đại quân diện sát vô số kể tinh linh cường địch, nếu là cả dẫu lở cũng giải phóng ra ngoài, có thể tùy tâm sở dục đi hướng còn lại chiến khu trợ giúp Long tộc, tại chủ vật chất thế giới Long tộc ưu thế đem tiến một bước mở rộng. Không cần cái gì kinh thiên động địa đại thắng lợi, chỉ là dựa vào mấy vị không cách nào ngăn cản cường đại cự long, chủ vật chất thế giới Long tộc liền có thể từng bước tẩm linh quân đội, từng bước một đem ưu thế biến thành không cách nào nghịch chuyển thắng thế. Bất quá tại gã lệ ổng còn không có rời đi thời điểm, một cỗ khí tức quen thuộc tiếp cận mà đến, không chờ đối phương tiến vào vĩnh hằng điện đường, thân ảnh của gã lệ ổng tòng long tổ bên trong biến mất, xuất hiện tới ngoại giới. tại đây trời lăn lộn biển mây ở giữa, vô số kể, chủng loại đông đảo chuyển kỳ đám cự long thông qua truyền tống ma pháp ra ra vào vào, từng tòa cung điện, từng tòa sơn phong treo ở lưu phong mây bay ở giữa, gã lệ ổng xuất hiện tới vĩnh hằng điện đường đỉnh chót. vị này long đỉnh chi chủ vừa hiện thân, rất nhiều truyền kỳ cự long liền ngừng lại, hướng cúi đầu thăm hỏi, sau đó mới lại khởi hành đi làm chính mình sự tình. Mà tại một đám chuyển kỳ cự long bên trong, một đầu hình thể khó khăn lắm vượt qua 20 mét, sinh rắn lênh lợi bạch long phản chiếu tại gã lệ ổng trong con mắt. Chính là đã lâu không gặp bạch long nương. Nhờ vào thân phận của gã lệ ổng, bạch long nương đầu này nhỏ yếu bạch long theo chiến hỏa bay tán loạn cả dạ tinh cầu bị mang đi, dẫn tới long đỉnh bán vị diện bên trong, chính nàng mặc dù tranh cãi nhau muốn tham dự chiến tranh, vì mình đại nhi tử báo thủ, nhưng long đỉnh bên trong cự long không để ý thần, thần cũng sẽ không vị diện truyền tống thuật rời đi long đỉnh. Gã lệ ổng, ô ô ô, ngươi lại còn còn sống, ta cho là ngươi đã chết. Bạch Long Nương gạt ra mấy giọt không biết thực hư nước mắt, phi tốc tới gần, đồng thời có chút kích động, pháo lời nói liên tiếp nói với gã Lệ ổng lấy lòng ngữ. "6 năm a, ngươi biết ta cái này 6 năm là thế nào qua sao? Ta hận Tinh Linh hận nghiến răng, mong muốn báo thù cho ngươi, thật là những này lòng đều không cho ta rời đi bán vị diện, cho là mình đã chết." Quen thuộc người của gã Lệ ổng hoặc Long, cơ hồ đều cho rằng gã Lệ ổng nhất định trở về. Chỉ có Bạch Long Nương coi là gã Lệ ổng mát rơi mất. Cái này khiến gã Lệ ổng có chút im lặng. Tính cách của Bạch Long Nương vẫn là trước sau như một, không có bất kỳ cái gì trưởng thành. Bất quá cái này cũng bình thường thân chỉ là lại bình thường thuần túy bất quá một đầu bạch long chỉ là thời gian mấy năm mà thôi có thể trưởng thành cải biến mới có thể nhường gã lệ ổng lau mắt mà nhịn một bên khác sau khi nghe được lời của bạch long Nương, gã lệ ổng mặt lộ vẻ hất tuyến nói ta vĩnh hằng bất hủ làm sao lại tùy tiện tử vong bạch long Nương thương cảm biểu lộ biến mất trong ánh mắt thì hí cười nói cũng đúng không hổ là ta xạ lụy hạ ưu tú huyết mạch liền bị cường đại thần lực tập kích đều có thể sống sót nói thần tiêu ngạo ngẩn đầu lên phảng phất là chính mình theo cường đại thần lực trong tập kích đào thoát mà không phải gã lệ ổng "Chất, Bạch Long Nương hiếu kỳ hỏi thăm Gạc Lệ ổng tại biến mất 6 năm ở giữa chuyện gì xảy ra." Gạc Lệ ổng không muốn cùng thần trò chuyện quá lâu, liền tùy tiện nói một chút, mấy câu mang qua. "Nơi này Long, đều là ngươi thuộc hạ a." "Ừ, Gạc Lệ ổng, bọn chúng giết ta, không nghe ta, ngươi phải giúp ta trừng phạt bọn chúng." Bạch Long Nương con ngươi đảo một vòng, nói rằng, "Gạc Lệ ổng quả quyết lắc đầu, đối Bạch Long Nương trịnh trọng nói, nơi đây Cự Long, đều là ta Long tộc trụ cột vương vẳng, vì thắng được trận chiến tranh này đẫm máu mà chiến, là ngươi nói trừng phạt liền trừng phạt." Lặng lẽ nghe Gạc Lệ ổng cùng Bạch Long Nương nói chuyện truyền kỳ đáng cự Long, nghe vậy đều lộ ra nụ cười. Không cần tùy hứng, bọn chúng đưa ngươi lướt thuốc ở chỗ này, chỉ là bởi vì thân phận của ta. Dừng một chút, gã lệ ông nói rằng, xã lũy ạ, ngươi nếu là muốn tham chiến, vậy thì đi thôi. Chỉ là, giống như ngươi thực lực lại bút đồng bạch long, trong chiến tranh tỷ lệ lớn sống không quá một ngày, có lẽ sẽ còn bị tinh linh tù binh, trở thành địch nhân nô lệ, chịu đủ tra tấn. Bạch long nương rụt rụt đầu, tức thời chịu thua nói rằng, ta đây không phải muốn giúp ngươi báo thù đi, bất quá đã ngươi không sao, ta liền chờ tại long đỉnh bán vị diện a, không cho anh dũng long tộc các chiến sĩ làm loạn thêm tại sóng lớn quận trào biển mây bên trong, gã lệ ổng cùng bạch long nương đơn giản nói chuyện với nhau mấy phút, liền cùng cáo biệt rời đi. hắn vẫn là rất bận, đã muốn đi chiếu cố còn lại trên khu, còn muốn kế hoạch đi cùng đợi thứ nhất á thiết long vương là địch, không có bao nhiêu chống không thời gian cùng bạch long nương nói chuyện tiếm. về sau, gã lệ ổng lấy nhật long cạ dầu lờ cho thế giới tọa độ là neo điểm, cấu trúc lấy thế giới truyền thống thuật. một gã sinh vật đẳng cấp tiếp cận bán thần, cùng thái cổ nhật long tương xứng cao đẳng huyễn tinh linh, gã lê ống ngược lại muốn xem xem, nó chân thực biến hình thuật có thể ngăn cản được chính mình bao lâu. chương ba thật giả thời con long, địa cầu, một Keo tinh cầu, chủ vật chất thế giới, tinh linh cùng lòng chiến trường một trong. Cái này vây quanh một quả to lớn mặt trời xoay tròn tinh cầu, thể tích là cả dạ tinh cầu mấy lần không ngừng, bất quá từ trên cao hướng phía dưới quan sát mà đi, viên tinh cầu này thổ địa đại đa số hiện ra không có một ngọn cỏ hoang vu nhăn sắc. Mênh mông vô bờ sa mạc chiếm cứ cái này chủ vật chất thế giới 80% thổ địa. Tại cái này tàn khốc nóng rực sa chi trong biển, chỉ có sinh mệnh lực nhất ngoan cường sinh mệnh mới có thể sinh tồn được. Ngựa mặt nhìn lên bầu trời, to lớn tới dường như vươn tay liền có thể đến kim sắc liệt dương tựa như là một quả hỏa cầu. Sáng tỏa chói mắt lại nhiệt độ nóng rực dương quang theo mặt trời phát ra nhường hơn phân nửa thế giới nhiệt khí bốc hơi không nhiệt khó nhịn tại dương quang chiếu rọi xuống tựa như từng hạt vàng đất cắt hiện ra ánh sáng nhạt đột nhiên trong không khí nhấc lên trận trận gió lốc từng đạo mang theo khiếp người khí tức bóng ma hình dáng hiện lên ở biển cắt mặt ngoài tùy theo mà lên cuồng phong cuốn lên đẩy trời cắt đuổi đây là chân long nhóm thân hình khổng lồ che đậy dương quang lưu lại che khuất bầu trời vết tích nóng bức thời tiết đối với những ngày cự thú mà nói dường như không có chút nào ảnh hưởng. Ở chân trời bên trong, trùng trùng điệp điệp chân long quân đội nhanh như điện chớp, long vực bóng ma phía dưới có thật nhiều như là các rắn, lớn răng kiến sư, lòng đất sa tích cấp sinh vật tạo thành quái vật đại quân, đem sa mạc xem như hải dương, tại hạt cát tạo thành thủy triều bên trong cực tốc tiến lên. Chi quân đội này mục tiêu thì là ở vào trong sa mạc một chỗ ốc đảo. Che trời sinh trưởng đại thụ, tiên diệm yêu kiểu cỏ xanh hoa tươi, quấn quanh leo lên dây leo, thuần thuần chạy xuôi dòng suối loại này ốc đảo tại bên trong lòng đất không ngừng một chỗ, tại eo tinh cầu cấp nơi khu vực đều có phân bố. Mỗi một cái ốc đảo đều đại biểu cho một chi tinh linh chú quân. Từ tinh linh chu quân nhóm dùng ma pháp lực lượng chế tạo hình thành ốc đảo cùng nơi đây hoàn cảnh không hợp nhau, sinh cơ bừng bừng lục sắc cắm dễ tại màu vàng nâu hoang vu thế giới lại phản phất là bệnh trạng thảm vi khuẩn. Chân Long đại quân cùng quyến tộc quân đội theo bốn phương tám hướng tiến công lấy tinh linh chu quân. Mặc dù ở thế yếu, nhưng tương tự không thể khinh thường tinh linh quân đội dựa vào mê tỏa đại trận cùng long tộc quân đội hỗn chiến với nhau. Thẳng đến mấy ngày sau hoàng hôn, song phương tinh lực đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn thời gian, chân Long quân đội dẫn đầu quyến tộc thoái lui, chỉ để lại thi thể đầy đất có tinh linh, có long, bất quá càng nhiều hơn chính là tại hai tộc trong chiến tranh bị xem như pháo hôi quyến tộc sinh vật. Bởi vì song phương thực lực sai biệt không lớn, dạng này một màn phát sinh ở rất nhiều nơi. Bao quát có Nhật Long Cạ Dậu Lở dẫn đầu chân long quân đội. Thời gian đi tới hiện tại, vừa mới cùng Cao đẳng Uyên Tinh Linh kết thúc một trận lễ mề chiến đấu Cạ Dậu Lở dẫn đầu quân đội trở về lòng tộc chủ sở. Một tòa ở vào đầy trời cắt vàng bên trong Nguy Nga Long Thành. Cao mấy trăm thước tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, vần quanh tứ phương, vô số kẻ chân long ở trong đó đi tới đi lui. Bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, sinh hoạt tại eo tinh cầu bên trong chân long, đa số là hỏa thuộc tính, hồng long, hoàng đông long, kim long các loại số lượng khá nhiều. Mà Bạch Long ngoại trừ theo cái khắc chiến khu trợ giúp tới Thái cổ ngoài Bạch Long, bản thổ một cái không có. Tòa Long thành này tường thành mắt trần có thể thấy vô số pháp thuật cùng vật lý thương tích dấu vết lưu lại. Tại eo tinh cầu chiến tranh sơ kỳ, nó chống cự qua lần lượt tinh linh quân đội vây công. Mà bây giờ cục diện, chủ yếu là Long tộc tiến công, tinh linh phòng thủ. So với tinh linh, chân long nhóm đối với ác liệt hoàn cảnh thích ứng năng lực có thể mạnh lên nhiều lắm, phần lớn tinh linh mong muốn ở loại địa phương này sinh tồn, nhất định phải sử dụng ma pháp năng lực cải tạo hoàn cảnh, hoặc vì chính mình thực hiện tăng thêm pháp thuật. Bằng không mà nói, cam đoan trạng thái của mình đều là việc khó. Nhưng Long chỉ là dựa vào chính mình thể phách, liền có thể tuế nhường sinh hoạt tại mảnh này cắt vàng đại địa. Cho nên, nguyên bản thế lực ngang nhau song phương thế lực, theo thời gian trôi qua về sau, tinh linh chủ quân dần dần ở thế yếu, bị động ứng đối Long tộc tiến công. Chỉ là tinh linh mê tỏa đại trận bảo hộ năng lực kinh người, chiếm cứ ưu thế Long tộc cũng chậm chạp không cách nào lấy được đại thắng. Nếu là không có ngoại ý muốn chuyển hướng, liên dùng cái này thời gian cục diện phát triển tiếp, có lẽ phải mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm sau, El tinh cầu Long tộc theo có thể lấy được chân chính thắng lợi. Bất quá, cái này chuyển hướng hiện tại liền đến, đương nhiên ở giữa. Bởi vì vừa mới kết thúc một trận chiến tranh, từng người từng người tại bên trong tòa Long Thành ngủ say nghỉ ngơi cự long thân thể khẽ nhúc nhích, mở ra từng đôi màu mắt khác biệt mắt rồng, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Chẳng biết lúc nào, màu xanh thẳm quang mang đem kim hoàng sắc bầu trời chó nhiễm. Nước theo lấy như mặt nước không gian lực lượng chấn động, một cái đường kính mấy chục mét vị diện truyền tống môn chậm chậm mở ra. Tại đại lượng chân long nhìn soi mói, to lớn không gì so sánh được thân ảnh từ đó nhảy ra. Mang theo hư ảo vư miệng, nắm giữ 6 con cao chót vót sừng rồng ngân sắc cự long kéo dài hai cánh dài trăm thước dương cánh che đợi thiên cung đem nó hùng vi thân thể hình dáng chiếu giỏi tại đại địa phía trên kia một thân lớp vảy màu bạc chiếu sáng rạng rỡ phân bố tại trên người vảy đèn chi hoàn lộ ra thần bí mà đặc biệt thái cổ nhật long cạ Dỗ lơ đại biểu eo tinh cầu toàn bộ long tộc an mừng long đỉnh chi chủ dáng lâm tại yên tĩnh im lặng không khí hạ nhẹ nhàng thanh thúi thành thụ tiếng nói vang lên dùng long ngữ nói rằng bất quá mèo nhà lớn nhỏ cạ Dỗ lơ người mặc ánh nắng tựa như là một quả cực hạn thu nhỏ màu trắng mặt trời trên không trung sệt qua một đạo lưu quang xuất hiện tới trước mặt gạ lệ ổng một bên là mèo nhà lớn thái cổ nhật long một bên là dương cánh hơn trăm mét thời gian chi long Hai cái này hình thể hoàn toàn khác biệt, xuất hiện tại cùng một ngày không hạn, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Đồng thời, tại sao khi nghe được lời của Gà Dỗ Lở, không thuộc về Long đỉnh đám cự long, lập tức minh bạch lúc này xuất hiện hùng vĩ cự long chính là ngày gần đây thanh danh thịnh nhất Long đỉnh chi chủ, đồng thời cũng là trong Long tộc truyền kỳ long chủng, thời quan long. Từng đầu chân long hướng gã Lệ ổng ném lấy hiếu kỳ cùng tôn trọng ánh mắt, đánh giá vị này Long đỉnh chi chủ. Eo tinh cầu bên trong Long tộc người mạnh nhất, Nhật Long Gà Dỗ Lở cũng thuộc về Long đỉnh, xem như Long đỉnh chi chủ thuộc hạng. Nơi đây Long tộc đa số là lần đầu tiên nhìn thấy Gà Lệ ổng, nhưng đối với thực lực của Gà Dỗ Lở, bọn chúng đều là thấy tận mắt, cho nên càng thêm hiếu kỳ có thể lãnh đạo cả tộc lở, so đầu này thái cổ nhật long còn mạnh hơn long đỉnh chi chủ. Gã Lệ ổng ngắm nhìn bốn phía, đem chung quanh cảnh tượng thu hết vào mắt. Khốc nhật gió xoáy động lên đất cát, đầy trời cắt vàng giống như là mênh mông vô bờ đại dương màu vàng. Mà dưới thân to lớn uy nga lớn long chi thành, nhường gã Lệ ổng nhìn nhiều mấy lần. Loại này thành trì giống như kiến trúc tại bên trong long tộc vẫn tương đối hiếm thấy, xuất hiện ở đây tỷ lệ lớn là hoàn cảnh dẫn đến, có thể tránh cho báo cát quá nhiều. Cả tộc lở, dẫn đầu quân đội, theo ta cùng nhau xuất chinh. Mục tiêu là cùng ngươi chống lại cao đẳng viễn tinh linh chúa chủ sở. Gã lệ ổng không có ý định ở chỗ này ở lâu, bởi vì long cùng tinh linh phân bố chủ vật chất thế giới rất nhiều, trận này chiến tranh toàn diện liên lụy thế giới cơ hồ không cách nào đoán trưởng. Tại chiến tranh thời kỳ, có rất nhiều chiến khu đều cần lực lượng của hắn, hắn mục đích tới nơi này liền giết chết tiếp cận bán thần cao đẳng huyền tinh linh, đem Nhật Long cả dẫu lở giải phóng ra ngoài. Không có đồng cấp chiến lược kiềm chế, làm cả dẫu lở đem eo tinh cầu tinh linh chú quân hủy diệt về sau, thần liền có thể giống như gã lệ ông, giúp rút tiếp viện còn lại chiến khu, từ điểm chụp mặt, một chút xíu đem Long tộc kêu thế mở rộng là thắng thế. Long chủ, ta vừa mới tiến công tinh linh chủ sở, dẫn đầu quân đội trở về không lâu. Nếu không ngài tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Long tộc các chiến sĩ giống nhau cần nghỉ ngơi." Cạ Dậu lơ nhẹ nói. Long thể phách cường đại, sức chịu đựng kinh người, nhưng cũng không phải động cơ vĩnh cửu. Tại chiến tranh kéo dài bên trong, đại đa số Long cũng cảm nhận được thân thể mọi mệt giấc ngủ nghỉ ngơi để khôi phục thể lực là cần thiết. Chương 320: Thật giả thời con Long, địa cầu 2. Nghe lời của Cạ Dậu, sắc mặt gã lệ ổng không thay đổi, thanh âm trầm giọng nói, "Ngươi dẫn đầu quân đội theo ta cùng nhau đi tới, đến lúc đó, các ngươi chỉ cần ở bên chứng kiến lực lượng của ta liền có thể. Không có bán thần tình huống hạ, Gã lệ ông một mình liền có thể phá hủy một chi hoàn thiện tinh linh quân đội. Nếu là quy mô của nó khổng lồ, đơn giản chính là dùng nhiều phí một chút lực lượng mà thôi, mong muốn đến ở gã lệ ông tiến công, chỉ dựa vào số lượng cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng cả dẫu lở mang đội cùng nhau đi qua, là bởi vì gã lệ ông muốn những này chân long tận mắt thấy lực lượng của mình. Cứ như vậy, hắn mới có cơ hội tin phục một chút trái tim của chân long, thu hoạch được bọn chúng tín ngưỡng. Nếu là tại thời kỳ hòa bình, mong muốn thu hoạch long tộc tín ngưỡng khó như lên trời. Hiện tại gã lệ ổng mong muốn thành thần, lại có đủ thực lực còn có cái này một thích hợp thời cơ tự nhiên muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội tại cái này thịnh đại chiến tranh trên sân khấu dùng máu tươi của địch nhân cùng têo gen làm ra chinh phục tim rồng biểu diễn như ngài mong muốn cả dẫu lờ nhìn qua tự tin lạnh nhạt ngân sắc cửu lòng nhẹ nhàng gật đầu nói rằng một bên khác trải rộng chiến hỏa dấu vết tinh linh trụ sở bên trong các tinh linh ngay tại dọn dẹp cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường đem từng cây bị phá hủy đại thụ một lần nữa thôi hóa sinh trưởng cứu chữa thư minh nghỉ nơi ăn tại các tinh linh gương mặt tuấn mỹ bên trên có thể nhìn thấy từng đôi mệt mỏi con người Chống cự Long tộc lần lượt tiến công, cũng không phải là sự tình đơn giản. Mặc dù có mê tỏa kết giới, nhưng mỗi một lần Long tộc bức kích, tinh linh trụ sở đều sẽ bị tạo thành nhất định tổn thương, mấy năm không gián đoạn chiến tranh, nhường rất nhiều tinh linh binh sĩ thể xác tinh thần đều mệt. Cùng vốn là ưa thích chém chém giết giết chân Long không giống. Tinh linh yêu quý sinh hoạt, bình thường còn có phổ nhạc ca hát, hội họa đàn tấu các loại tràn ngập nghệ thuật khí tức hứng thú, nhưng những này hứng thú tại chiến tranh thời kỳ tự nhiên là xa xỉ nhất sự vật, chỉ tồn tại ở trí nhớ của bọn hắn bên trong. Đối với có chủ nghĩa lãng mạn tính cách tinh linh mà nói, duy trì liên tục không ngừng chiến hỏa cũng quấy lửa nhường tuyệt đại đa số tinh linh đều khó mà chịu đựng, nhưng lại không thể không nhịn chịu. Tại mấy quả cao mấy chục trượng lớn cổ thụ bảo vệ vương quanh, có một cái dùm đỏ tươi cùng dây leo sáng tạo ra tán cây thành lũy. Tán cây thành lũy bên trong, chi này tinh linh chú quân thông xoáy, tôn đế á mệt mỏi vớt vớt mi tâm. Hắn chính là cùng nhật long cạ rỗ lở tranh đấu hơn 6 năm, cho tới nay thắng bại khó phân cao đẳng huyễn tinh linh, bộ dáng tuấn nhã, thanh tú tới trận nhìn phảng phất là danh nữ tính, có một đôi như lục bảo thạch đôi mắt. Tôn ánh mắt của đế á xuyên qua dây leo sen lẫn thành cửa sổ, nhìn về phía phương xa trời chiều. Tại chiến tranh sơ kỳ, vị này khoảng cách bán thần chỉ có cách xa một bước cao đẳng huyễn tinh linh còn nghĩ trong chiến tranh lập xuống đại công kế hoạch nơi này lần trong chiến tranh leo lên thần tọa, trở thành bán thần. Tuần đế ái nhìn như tuổi trẻ, nhưng hắn đã mấy ngàn tuổi, sắp đi đến tuổi thọ cuối cùng. Cho nên hắn muốn trở thành thần, trở thành bất hủ giả. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn hiện tại cảm thấy mình có thể ở chiến tranh kết thúc thời gian còn sống, có thể ở về sau tự nhiên tử vong cũng rất không tệ. Long tộc mặc dù sớm đã rất xuống đa nguyên vũ trụ bá chủ bạo toạ, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa éo, hiện tại Long tộc thực lực tổng hợp như cũ muốn so tinh linh càng hơn một bậc. Không phải ban thần, cũng không phải bình thường truyền kỳ bổn đế á. Biết mình lại càng dễ bị Long tộc cường giả coi là cần diệt trừ lịch nhân. Nói không chừng, hôm nay ta liền sẽ chết tại cự Long nanh Vút Hạ. Vị này cao đẳng Huyễn Tinh Linh thở dài một tiếng, có chút bi quan. Chậm, hắn nâng lên một chén hoa lộ rượu, nhìn qua Phương Sa Đại Nhật nhẹ nhàng nhấp lên. Đây là bổn đế á để cho mình buông lòng phương thức. Chỉ là hương thơm hoa lộ rượu còn không có nhấp hơn mấy miệng, hắn liền ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hơi trầm xuống. Tại bổn đế á con ngươi màu xanh lục bên trong, phản chiếu lấy một đạo phía chân trời màu đen đường cong. Đạo này đường con cực tốc mở rộng, chỉ là trong nháy mắt, liền biến thành một chi đen nghị chân Long đại quân. Bởi vì phía dưới không có quyến tộc quân đội tùy hành, chân Long đại quân tốc độ phi hành cực nhanh. Địch tập, Long tộc quân đội lục kích. Tinh linh các dũng sĩ, cầm lấy vũ khí của các ngươi, chống cự bọn này dã man đã thú. Tinh linh trụ sở bên trong khẩn trương thanh âm liên tục không ngừng. Bốn đế á theo cửa sổ nhảy ra, đón lấy Long tộc quân đội, đồng thời sinh lòng dự cảm không tốt, bởi vì Long tộc tiến công vừa mới kết thúc, theo lý mà nói, tổ chức lần tiếp theo tiến công, ít ra còn cần một đoạn thời gian. Nhưng lạ, vừa mới rời đi không bao lâu Long tộc lúc này lại đi mà quay lại sau một thời gian ngắn tại từng người từng người tinh linh binh sĩ cảnh giác đề phòng trong ánh mắt che khuất bầu trời long tộc quân đội ngừng lại không tiến không lùi các tinh linh nghi ngờ nhìn về phía long tộc đại quân bọn hắn không rõ những này long muốn làm gì chẳng lẽ đến ốc đảo trụ sở nơi này chỉ là vì đứng xa xa nhìn bọn hắn nhưng rất nhanh tinh linh liền hiểu nguyên nhân hát triều giống như long tộc quân đội chậm rãi tách ra thái độ cung kính nhường ra một đầu thông lộ một tôn đầu đội sừng rồng mũ miệng tựa như long tộc quân vương ngân sắc cự long hiện lên ở mỗi một tên tinh linh trong mắt tại ngắn ngủi yên tĩnh sau từng người từng người tinh linh binh sĩ bao quát tuổn đế á bản thân nó trái tim không cầm được chìm xuống kia to lớn thân thể, đặc thù sử dụng kỳ dị vảy đen chi hoàn, đều nói thân phận của đối phương, long đỉnh chi chủ. tôn đế á cảm giác miệng của mình rời môi bên ngoài khô khốc, muốn nói hiện tại tại bên trong chủ vật chất thế giới, từng cái chiến khu bên trong tinh linh quân đội không muốn nhất gặp phải địch nhân, vậy chứ gã lệ ổng liền không có đệ nhị đầu long. một bên khác, gã lệ ổng nhìn qua ở vào trong sa mạc ốc đảo trụ sở, sắc mặt bình tĩnh, miệng phun long ngữ, duỗi bỏ các ngươi thần, trở thành long tộc thân thuộc, ta đem cho các ngươi một con đường sống. So với trực tiếp hủy diệt tinh linh quân đội, nếu là có thể nhường phản bội tinh linh quốc độ, là cự long cùng đồng tộc mà chiến, chuyện này đối với trong chiến tranh các nơi tinh linh quân đội sĩ khí đả kích chính là cực kỳ to lớn. Phần lớn tinh linh vốn là hiểu được long ngữ, nhất là tại hiện tại khẩn trương thời kỳ, hiểu rõ địch nhân ngôn ngữ là cần thiết. Nghe gã lệ ông ở trên cao nhìn xuống lời nói, tôn đế á hít một hơi thật sâu, sắc mặt biến đến kiên quyết. Tại gã lệ ông nhìn soi mói, tên này thân cao tại trường một thước 8 huyễn tinh linh lướt về phía bầu trời. Si tâm vọng tưởng, tinh linh là cao quý chủng tộc, nếu như các ngươi long tộc bằng lòng trở thành tộc ta minh thú, chiến tranh kết thúc về sau thế giới này còn có thể giữ lại các ngươi một chỗ cắm rủi. Mặc dù biết đánh không lại, nhưng tổn đê a vẫn là nói kiên cường lời nói. hắn nói minh thú, chỉ chính là trí mỹ dạ, cự ương chờ cùng tinh linh tộc cùng nhau đối kháng long tộc sinh vật. Tại bên trong tinh linh tộc thì tương đương với long tộc thân thuộc, chỉ là có nhiều hơn quyền nói chuyện. sắc mặt gã lẹ ông bình tĩnh nhìn qua huyên tinh linh, khẽ lắc đầu. như vậy, liền mai táng tại cắt vàng bên trong a nói ngân sắc cự long hình thể liên tiếp tăng vọt, tại vô số ánh mắt hoảng sợ bên trong, trong nháy mắt biến thành dương cánh ngàn mét, tựa như sơn nhã kinh khủng cử thú. cự thần hóa chân long hô hấp giống như cuộn cuộn lôi mình dài ngàn mét long dực nhẹ nhàng khẽ động, liền có đầy trời cắt vàng hình thành long quyển báo cát, vờn quanh chìm nổi tại cự long dưới thân thể. ánh mắt gã lệ ông băng lãnh, nhìn về phía tinh linh trụ sở. hắn hít một hơi thật sâu, thời gian chi lực lượng lở tung hoành ở long nha ở giữa. một giây sau, giang hà giống như mênh mông thời gian nát bấy chi tức cuồng mãnh phun trào. với long tức ở chân trời bên trong lưu lại trống không quy tích, xóa đi đường đi bên trong tất cả sự vật, đồng thời sẽ mở mê tỏa phòng hộ đại trận, lại đem bên trong ốc đảo rừng rậm xuyên qua ra mấy chục tây số dáng dấp trống không thông đạo. bất luận là cổ thụ, nham thạch, dòng sông hay là né tránh không kịp một chút chuyển kỳ sinh vật, đều giống như bị cục tẩy xóa đi đồ án như thế, không lưu dấu vết biến mất tại thế giới này. Đếm không hết tinh linh tay chân phát run, nhìn qua khí thế ngập trời cự thú. Chương 320, thật giả thời con long, địa cầu 3. Mà trông lấy một kích liền xé mở mê tỏa kết giới, dư ba còn tạo thành như thế phá hư ngân sắc cự long, từng người từng người chân long đều là dị sắc liên tục, nhìn qua ánh mắt của gã lệ ổng nhiều hơn nồng đậm vẻ kính sợ. Tín ngưỡng hạt giống lặng yên không một tiếng động tròng xuống hạ, chờ đợi này sinh sinh trưởng thời điểm. Tổn sắc mặt đế á kia biến. Đồng thời, tại một trận ánh sáng chạch ba phủ xuống, Hắn nhìn qua gã lệ ổng, trong con mắt phản chiếu lấy gã lệ ổng bộ dáng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xảy ra biến hình. Mà gã lệ ổng thì cảm giác có một cỗ lực lượng quét qua thân thể của mình. Chân thực biến hình thuật lực lượng. Rất nhanh, một đầu dài hơn 50 mét, cùng gã lệ ổng dường như một cái khuôn đúc đi ra ngân sắc cự long xuất hiện ở tinh linh trụ sở trên không. Chân thực biến hình thuật chẳng lẽ ngay cả ta thời quang long đều có thể biến. Nhìn xem nắm giữ trong mắt màu xanh lục thời quang long, gã lệ ổng đột nhiên có chút hiếu kỳ tiếp cận bản thần huyền tinh linh có thể biến hóa ra bản thân mấy phần thực lực. Xuất ra toàn lực của ngươi, để cho ta nhìn xem huyền tinh linh lực lượng. Hắn đuôi bọn đế á tử tú nói. Một bên khác, bọn đế á nhìn qua như núi cao cự long, nhìn lại mình một chút chỉ có mấy chục mét thân thể, sắc mặt biến đến u ám. Tại Gã Lệ ổng nhìn soi mói, đầu này thời quang long nổi lên một chút, sau đó cách không một ngụm long tức nôn hướng gã Lệ ổng. Màu băng lam nhiệt độ thấp hàn phong cùng vô số kết băng tinh tạo thành xương lạnh long tức, cơ hồ đem bầu trời đông kết, kéo dài hướng ngàn mét cấp bậc cự long. Gã Lệ ổng thì là nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không tránh cũng né, tùy ý thân thể của mình bị sương lạnh long tức quở rửa. Tại huống mãnh, tiếp cận bán thần uy lực sương lạnh long tức hạ, ngân sắc cự long lại là lông tóc không tổn hao gì thậm chí còn bởi vì quen thuộc lạnh bước cảm thụ lộ ra một chút hưởng thụ biểu lộ. tôn đế á ngẩn người, đối với mình phun ra xương lạnh long tức biểu thị không thể lý giải. cái này rõ ràng là bạch long thổ tức. hắn biến hoa qua bạch long, biết bạch long thổ tức là dạng gì. đồng thời, tôn đế á ý thức được, hắn chân thực biến hình thuật đối thời quang long dường như hoàn toàn vô hiệu. côn trùng chính là côn trùng, thật sự là không thú vị. gã lệ ổng vốn dĩ bên ngoài còn có thể gặp phải một chút khó khăn chắt trở, bây giờ nhìn lấy cùng mình bộ dáng như thế, nhưng lại chỉ có bạch long năng lực thời quang long cảm thấy không thú vị. Chật. nhìn ra tôn đế á ngày giờ không nhiều cử long một nguồn cướp đoạt thời gian chi tức phun ra vô hình vô chất long tức tựa như thác nước thông qua trước đó bị thời gian nát bấy chi tức xé mở lỗ hổng tinh chuẩn nuốt sống dài mấy chục thước hư giả thời quang long thế là tên này sống mấy ngàn năm cao đẳng huyễn tinh linh tại kịch liệt thân thể rung động bên trong lại biến hóa trở về nguyên bản bộ dáng hắn hoảng sợ nhìn xem chính mình ra thịt nhẵn nhủi trắng non mục nát xuống dưới từng cây tóc trong ra, răng biến vàng rơi cách trong ngay mắt tổn đế át tại cướp đoạt thời gian chi tức rửa sạch hạ biến thành một bộ xương khô lấy gã lê ông lúc này hình thể phun ra long tức liền như là từ phía trên chuốt xuống răng hà chỉ là một nguồn cấp đoạt thời gian chi tức liền tùy tiện giết chết sinh vật đẳng cấp 38 huyễn tinh linh về sau, Dư Ba tiếp tục đảo qua tinh linh trụ sở. Đại địa nứt ra, cổ thụ mục nát, dòng sông khô cạn. Bại lộ tại bên trong cấp đoạt thời gian chi tức hoàn cảnh giống như là trải qua thời gian rất dài tồi lễ, đồng thời, vô số kẻ tinh linh cùng tổn đế á như thế, biến thành xương khô, thậm chí bị gió thổi qua, liền trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất, dường như chết vô số năm. Cùng là bán thần, thậm chí sinh vật đẳng cấp cao hơn gã lệ ổng tồn tại, tại chủ vật chất thế giới đều muốn lọt vào hắn áp chế. Cái này vẫn chưa tới bán thần tinh linh, liền hắn một kích đều khó mà chống cự cự thần hóa gã lệ ông lại lần nữa dùng ra đại hoang long vẫn từ trên trời ra xuống lấy giữ dàn vô cùng dáng vẻ hoàn toàn đánh tan mê tỏa lĩnh vực về sau che khuất bầu trời thân thể sệt qua chân trời lấy long tức rửa sạch cũng không lâu lắm liền lấy một lòng chi lực đem cái này thủ vương mấy năm tinh linh trụ sở theo mặt đất xóa đi nhìn qua một màn này chân long nón chứng kiến lấy long đỉnh chi chủ nghiền ép thức vĩ lực nguyên một đám mặt lộ vẻ sùng bái vẻ ngưỡng mộ thương phấn gào thét gầm nhẹ không ngừng ánh mắt gã lê ông khẽ nhúc nhích phát hiện tín ngưỡng của mình chi tia bắt đầu từng cây gia tăng. Đối với tôn trọng lực lượng long tộc mà nói, loại này đem siêu phàm lực lượng trực tiếp hiện ra cho chúng nó phương thức quả nhiên rất hữu hiệu. Gã Lệ ổng hài lòng thầm nghĩ, lực lượng của ngài thật là khiến người nhìn mà than thở. Tên này cùng ta căng thẳng mấy năm huyền tinh linh, lại không cách nào tại trước mặt ngài có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Nho nhỏ, nhỏ Cát Dậu lở vung lên long dục, bay tới, nói rằng, tại tận mắt thấy gã Lệ ổng hờ hợt giết chết tuần đế á sao, Cát Dậu lở đối vị này long đỉnh chi chủ thực lực có nhận thức mới, kính sợ càng lớn, dù sao lấy trước đều chỉ là nghe nói, không, có thấy tận mắt, cùng lúc này bị xung kích hoàn toàn khác biệt. Ngươi mau chóng đem viên tinh cầu này tinh linh toàn bộ đánh tan, sau đó đi hướng Long đỉnh, gấp rút tiếp viện còn lại chiến khu." Gã Lệ ổng nói với Cạ Dậu Lở, "Ta hiểu được, không có tổn đề á, còn lại tinh linh đều không thể ngăn cả ta." Cạ Dậu Lở nhẹ nói. Về sau, gã Lệ ổng tại eo tinh cầu dừng lại trong giây lát một đoạn thời gian, đem ma lực của mình cùng thời gian chi lực khôi phục được đỉnh phong dáng vẻ sau, liền cùng Cạ Dậu Lở cáo biệt, lấy Long Mâu cho thế giới tọa độ là neo điểm, đi đến đời thứ nhất giá thiết Long Vương trỗi chủ vận chất thế giới. Làm gã Lệ ổng theo vị diện truyền tống muôn bước ra về sau, trong mắt cảnh sắc bỗng nhiên đại biến. Xanh thẳm hải dương thay thế khắp vô biên tế khốc nhiệt cát vàng, mang theo mùi tanh gió biển đập vào mặt. Gã Lệ ổng ở vào không trung mây bay ở giữa, ánh mắt quét qua phía dưới hải dương, đồng thời phát hiện thế giới này liền cùng Long Mâu nói tới như thế, trong không khí không có nửa điểm nguyên tố năng lượng. Bất quá tại gã Lệ ổng sử dụng hết tự thân ma lực trước đó, hắn không cần vì thế lo lắng. Cho dù không có ma lực, tại cái này không có nguyên tố năng lượng thế giới, nếu là cần dùng tới ma pháp, hắn giống nhau có biện pháp thu hoạch được ma lực, đơn giản chính là phiền toái một chút. Nói chung, thường xuyên tiến hành vị diện lư hành người thi pháp, cao vị trở lên liền có được không thông qua nguyên tố năng lượng thu hoạch được ma lực thủ đoạn. Gã Lệ Ổng đương nhiên cũng biết một ít. Tỷ như thuộc về tử linh học phái sinh mệnh luyện thành thuật, có thể đem động thực vật sinh mệnh lực rút khô, luyện hóa thành ma lực, có chút tà ác, nhưng là tại không ma thế giới bên trong dùng tốt nhất. Vị diện truyền tống xuất hiện nhất định sai lầm. Gã Lệ Ổng chỗ đến hải vực, khoảng cách đời thứ nhất Á̃ Thiết Long Vương vị trí còn có khoảng cách nhất định. Ngay tại gã Lệ Ổng mong muốn lần theo đời thứ nhất Á̃ Thiết Long Vương vị trí tọa độ mà đi thời điểm, đột nhiên, một loại bị thăm dò cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn sắc mặt hơi nhíu, ngẩng đầu lên. Cự Long ánh mắt xuyên thấu trùng điệp tầng mây, mấy vạn mét khoảng cách, rơi vào một cái dùng kim loại chế tạo tinh vi trên máy móc. Đồng thời, gã Lệ ông nhìn xem cái này quen thuộc máy móc cấu tạo, hơi sững sờ. Đây là vệ tinh. Nơi này không phải là địa cầu a? Nội tâm gã Lệ ông nhảy một cái, ánh mắt biến cổ quái. Hắn lại lần nữa nhìn về phía còn quấn viên tinh cầu này vệ tinh, tại mặt ngoài kim loại phát hiện một chỗ huy hiệu đồ án. Kia là đỏ trắng giao nhau, còn có ẩn chứa màu trắng ngôi sao năm cánh màu lam khung vuông tiêu ký. Cái này hải đăng quốc vệ tinh. Khi nhìn đến bức đồ án kia thời điểm, gã Lệ ông xác định, nơi này thật là hắn dị thể linh hồn tạo ra chi địa. Lúc này, Gắc Lệ ông nhớ tới, chính mình tại nhỏ yếu thời kỳ mặc sức tưởng tượng qua một ngày kia có lẽ còn có thể lấy cự long giáng vẻ, trở lại quen thuộc tình cầu nhân tiền hiện thánh một phen. Lúc trước tự nhiên chỉ là tùy tiện nói lại, không nghĩ tới thật đi vì đó cố gắng, dù sao chủ vật chất thế giới vô số kể, tại không có tọa độ dưới tình huống, muốn tìm được một cái đặc biệt chủ vật chất thế giới giống như mò kim đáy biển. Cũng tỉ như, ý mà cả đệ nhị đế quốc cử quốc chi lực vẫn không có thể tìm tới mèo ổ chỗ. Thật là gã Lệ ổng không nghĩ tới, chính mình sẽ lấy phương thức như vậy, ngoài ý muốn về tới viên tinh cầu này. Bất quá nói thật ra, gã Lệ ổng đối với nơi này cũng không quen luyến, hắn trở thành cự long trước, vốn là lẻ loi một mờ ai nhờ. Hơn nơi chuyển sinh thành lòng chi sau, tại khác biệt thời gian tuyến trước trước sau sau đã vượt qua nhanh trăm năm thời gian, thấy biết qua phong cảnh, kinh nghiệm chuyện, càng là nơi này xa xa không cách nào sánh ngang. Trên thực tế, gã Lệ ông không muốn đánh nhiều thế giới này. Nếu là sớm biết sẽ đến đến nơi đây, hắn sẽ ngụy trang từ bản thân hình thể, tới lặng lẽ, đi lặng lẽ. Nhưng là hiện tại, gã Lệ ông biết mình đã bị phát hiện. Vốn có thần linh thế giới bên trong, tất cả phàm vật đều biết tốt nhất đừng nhìn thẳng một vị thần. Thứ thần lực sinh vật cũng giống như thế. Bởi vì như thế tồn tại cường đại có thể phát giác được tất cả nhìn trộm ánh mắt của mình. Gã lệ ổng có thể cảm giác được nguồn gốc từ vệ tinh kia càng ngày càng nhiều, nhìn trộm nhìn chăm chú, không khỏi như mày. Hắn ngẩng đầu, uy nghiêm đạm mạc ánh mắt dường như trực tiếp thấy được ngay tại thông qua vệ tinh hình tượng, khiếp sợ nhìn xem chính mình một chút giám sát nhân viên. Chậm. Cự Long mở ra miệng rồng, nhắm ngay chân trời bên ngoài vệ tinh, thất luyện giống như xương lạnh thổ tức xuyên thủng không gian, đi ngược dòng nước, trên không trung lưu lại thông thiên hàn băng đông lạnh màn, đem mấy quả phát hiện chính mình tung tích vệ tinh toàn bộ phá hủy, đem nó biến thành đồng bình kim loại hải quất. Coi như phát hiện ta, cái này cảnh cáo về sau, bọn hắn hẳn là sẽ không nghĩ đến chủ động tìm ta phiền vãi gạt lệ ổng phô bày lực lượng của mình, sau đó thi triển ẩn thân thuật. Lần theo đời thứ nhất, giá thiết Long Vương vị trí mau chóng đuổi theo. Đồng thời, cái nào đó quốc gia hàng thiên vệ tinh quan sát, đo lường và điều khiển cơ cấu, lúc này giống như là đốt lên nước sôi giống như sôi chảo. Chương 320, thật giả thời con Long, địa cầu, một, eo tinh cầu, chủ vật chất thế giới, tinh linh cùng lòng chiến trường một trong. Cái này vây quanh một quả to lớn mặt trời xoay tròn tinh cầu, thể tích là cả dạ tinh cầu mấy lần không ngừng. Bất quá từ trên cao hướng phía dưới quan sát mà đi, viên tinh cầu này thổ địa đại đa số hiện ra không có một ngọn cỏ hoang vu nhan sắc.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 đem nhật long Cả dậu lở giải phóng ra ngoài không có đồng cấp chiến lược kiềm chế làm Cả dậu lở đem eo tinh cầu tinh linh chủ quân hủy diệt về sau thần liền có thể giống như gã lệ ổng gấp rút tiếp viện còn lại trên khu từ điểm trục mặt một chút xíu đem long tộc ưu thế mở rộng là thắng thế long chủ ta vừa mới tiến công tinh linh trụ sở dẫn đầu quân đội trở về không lâu nếu không ngài tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian long tộc các chiến sĩ giống nhau cần nghỉ ngơi cạ dậu lở nhẹ nói long thể phép cường đại sức chịu đựng kinh người nhưng cũng không phải động cơ vĩnh cửu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 Màu băng lam nhiệt độ thấp hàn phong cùng vô số kệ băng tinh tạo thành xương lạnh long tức cơ hồ đem bầu trời đông kết kéo dài hướng ngàn mét cấp bậc cự long gã lệ ống thì là nhẹ nhàng lắc đầu hắn không tránh không né tùy ý thân thể của mình bị xương lạnh long tức cọ rửa tại hung mãnh tiếp cận bán thần uy lực xương lạnh long tức hạng ngân sắc cự long lại là lông tóc không tổn hao gì thậm chí còn bởi vì quen thuộc lạnh buốt cảm thụ lộ ra một chút hưởng thụ biểu lộ tôn đế áng ngẩn người đối với mình phun ra xương lạnh long tức biểu thị không thể lý giải cái này rõ ràng là bạch long thổ tức hắn biến hóa qua bạch long biết bạch long thổ tức là dạng gì đồng thời tôn đế á ý thức được.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 Tại kịch liệt thân thể rung động bên trong, lại biến hóa trở về nguyên bản bộ dáng. Hắn hoảng sợ nhìn xem chính mình ra thịt nhăn nhủi trắng non mục nát xuống dưới, từng cây tóc chóc ra, răng biến vàng rơi cách. Trong ngay mắt, hồn đề án tại cướp đoạt thời gian chi tức dựa sạch hạ biến thành một bộ xương khô. Lấy gã lệ ông lúc này hình thể, phun ra long tức liền như là từ phía trên chút xuống giáng hạ. Chỉ là một ngụm cướp đoạt thời gian chi tức liền tùy tiện giết chết sinh vật đẳng cấp 38 huyền tinh linh về sau, dư ba tiếp tục đảo qua tinh linh chủ sở. Đại địa nứt ra, cột trụ mục nát, dòng sông khô cạn.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 Chương 321: Săn Long hành động. Tổng thống đại nhân, nơi này có một phần từ hàng không vệ tinh giám sát cục chuyển đến tư liệu. Vệ tinh giám sát cục cục trưởng xin ngài lập tức xem qua. Tại một tòa nguy nga rộng lớn màu trắng kiến trúc bên trong, một gã thân mang tây trang nam tử mang theo một chút công cụ, vội vã đi vào tổng thống văn phòng, hướng ngồi tổng thống trên chỗ ngồi người báo cáo. "Để ở một bên a." Lần này Hải đăng quốc tổng thống tuổi tác đã không nhỏ, bề ngoài thoạt nhìn như là 70 tuổi lão nhân, nhưng là tinh thần phấn chấn, còn có một đầu nặng nề phiợt rật tóc vàng. Hắn lúc này đang bệ bội ở dưới một giới tuyệt cử bởi vậy chỉ là nhường Âu Phục Nam Tử đem tư liệu trước để ở một bên bởi vì thân cư cao vị vị này tổng thống sự vụ đông đảo cái này vừa để xuống đoán chừng cũng không biết lúc nào thời điểm khả năng xem qua Âu Phục Nam Tử minh bạch điểm này hắn cũng biết chuyện này gấp gáp tính cùng tầm quan trọng thế là hắn không có lập tức rời đi mà là sắc mặt ngưng trọng đối tổng thống lại lần nữa nói rằng vệ tinh giám sát cục cục trưởng xin ngài lập tức xem qua việc này ưu tiên cấp đem cao hơn ngài trong tay tất cả sự vật tổng thống hơi ngẩng đầu nhìn qua Âu Phục Nam Tử chuyện này liên quan đến Hải Đăng Quốc tương lai có thể khiến cho quốc gia của chúng ta lại lần nữa vĩ đại Tổng thống đại nhân, cái này giống nhau có thể giúp ngài thành công liên nhiệm." Nghe Âu phục nam tử trịnh trọng lời nói, nhất là liên nhiệm cùng ngưỡng quốc gia lại lần nữa vĩ đại lời giải thích thời gian, Hải Đăng quốc tổng thống tới hào hứng. "Ngươi tốt nhất không có lừa cả ta." Hắn đối Âu phục nam tử cảnh cáo một tiếng. Sau đó, trong văn phòng nhân thủ bị mệnh lệnh tối lui, Âu phục nam tử hướng Hải Đăng quốc tổng thống phô bày một phần chỉ có mấy chục giây hình ảnh tư liệu. Tại mênh mông vô bờ trong hải dương, không gian như mặt nước nổi lên chấn động của sóng, sau đó, một đầu vĩ nạn cự long từ đó hiện hiện, nó ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy không thể xâm phạm thần linh giống như uy nghiêm lại bỗng nhiên mở miệng phun ra màu lam bao tuyết, sau đó hình tượng liền im bặt mà dừng, đoạn tại đầy bình phong xương lạnh màu sắc. nhìn qua kia phần ngắn ngủi hình ảnh tư liệu, Hải Đăng quốc tổng thống sắc mặt theo bình tĩnh biến thành chấn kinh, lại từ chấn kinh biến giận dữ. hắn duỗi ra mập trắng ngón tay chỉ vào đã dừng lại xuống tới hình tượng bên trong, kia sinh động như thật to lớn ngân sắc cử lòng, bất mãn nói, đây là Hollywood đang quay phim sao? đặc hiệu rất chân thực, nhưng cái gì phim có thể liên quan đến ta liên nhiệm? Nhường quốc gia lại lần nữa vi đại. tổng thống vô bàn một cái, xua đuổi ô phục nam tử nói, không cần lãng phí thời gian của ta. dừng một chút, phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Hắn lại bổ sung một câu nói, bộ phim này đạo diễn là ai? Nhưng hắn an bài cho ta một cái khách mời nhân vật. Âu phục nam tử bất đắc dĩ, nói, tổng thống đại nhân, đây không phải phim video. Chuyện như vậy rất khó khăn để cho người ta tin tưởng, tổng thống lại là một vị phim kẻ yêu thích, Âu phục nam tử có thể lý giải tổng thống phản ứng. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, đây là vệ tinh theo dõi tại quốc hải vực vỗ xuống chân thực hình tượng. Hết thề có sáu vị nhân viên công tác chính mắt thấy đầu này cự long, bằng vào chúng ta không thể nào hiểu được phương thức gián lâm. Dừng một chút, Âu phục nam tử ngữ khí ngưng trọng nói, con rồng này là thật hơn nữa lúc này tỷ lệ lớn liền ở vào nước ta hải vực tổng thống hơi sướng sở thấm kia đã hiện đầy nếp nhăn khuôn mặt biến hưng phấn lên tại minh bạch ngân sắc cự long là chân thật tồn tại sao, vị này tổng thống trước tiên ý thức được cẩn chứa trọng đại chiến lược giá trị thương dụng giá trị dư luận giá trị các loại thượng đế phù hộ hải đăng quốc lập tức triệu tập bộ quốc phòng sinh vật nghiên cứu bộ dị thường sinh vật cục điều tra mệnh lệnh tầng tầng truyền ra ngoài rất nhanh nắm giữ lấy quốc gia này các mặt nhân vật cao tầng ngồi máy bay tư nhân đã tới nhà này màu trắng kiến trúc tề tụ một đường liền vệ tinh giám sát cục hình ảnh tư liệu bắt đầu thương thảo Đây là nhường Hải đăng quốc lần nữa vĩ đại thời cơ. Chư vị, các ngươi có ý nghĩ gì? Tại bảo đảm việc này chân thực tính về sau, Hải đăng quốc tổng thống đứng người lên, hai tay chống lấy cái bản, dò hỏi: "Cùng nó thành lập liên hệ, trước thử nghiệm có thể hay không cùng vị này sinh vật khai thông khẳng định tồn tại địa cầu bên ngoài thế giới. Việc không thể nhường cái này sinh vật đem chúng ta địa cầu tin tức mang về, nếu không kế tiếp có lẽ sẽ có một chi cự lòng quân đội tới xâm lược thế giới của chúng ta." "Trời ạ, long thật tồn tại, thiên sứ cùng ma quỷ, thậm chí là thượng đế đâu." Đám người nghị luận ầm ĩ tổng thống đại nhân, xin ngài hạ lệnh. Phát động quân đội bắt giữ đầu này cự lòng, cái này đem là thế kỷ 21 vĩ đại nhất phát hiện. Nó thân dài hơn 60 mét, nắm giữ cực xa tầm bắn vũ khí công kích, nhìn có nhất định lực phòng ngự, nhưng nước ta súng pháo đủ để phá hủy thế giới, cầm xuống nó không thành vấn đề. Khuôn mặt kiên cường, làn da màu đen bộ quốc phòng tư lệnh tự tin nói rằng, dài 60 mét cự lòng nhìn tương đối đáng sợ, nhưng là, đừng nói chỉ là 60 mét, liền xem như một tòa hùng vị núi cao, chỉ cần bọn hắn bằng lòng, đều có thể tùy tiện nổ nát. Ở cái thế giới này không có nguyên tố năng lượng, nhưng lực lượng quân sự lực phá hoại cũng không yếu một chiếc hàng không mẫu hạm liền trọn vẹn vài trăm mét dài, gần trăm mét rộng, mấy chục vạn tấn thể trọng. bọn hắn không có lý do e ngại một đầu dài mấy chục mét tự long. Chúng ta không hiểu rõ cái này sinh vật lực lượng, mạng muội công kích không thích hợp a? Có người phản bác nói rằng, bộ quốc phòng tư lệnh cười nạo một tiếng. Sau đó chân thành nói, ngươi biết một cái tên lửa xuyên lục địa phạm vi công kích là nhiều ít, có thể phá hủy bao lớn quy mô thổ địa, có thể giết chết nhiều ít sinh vật sao? Nếu không phải mong muốn bắt sống nó, đây là một cái đạn đạo liền có thể giải quyết chuyện. Lời nói ở giữa liền một tia đối với không biết lòng kính sợ đều không tồn tại. Đồng thời. Hải Đăng Quốc tổng thống sắc mặt khẽ nhúc nhích, có chỗ tâm động. Một cái vô cùng có khả năng đến từ thế giới khác Cự Long, nếu là có thể đem nó bắt sống nghiên cứu, vậy sẽ lấy được không cách nào lường được giá trị. Về phần cái gì hữu hảo cho chuyện, cộng đồng hợp tác loại hình chuyện, Hải Đăng Quốc từ trước đến nay không tin những này, bọn hắn càng muốn tin tưởng vũ lực chính là chân lý, đây là lịch sử đã nghiệm chứng ra kết quả. Hoa Giản, ngươi cảm thấy nhiều ít binh lực có thể hoàn thành bắt sống đầu này Cự Long nhiệm vụ? Tổng thống suy tư một chút, hỏi Hướng Quốc Phòng Tư lệnh. Ổn thỏa lý do, một chi không quân liên đội đầy đủ. Chậm. Hải Đăng Quốc quân đội gia nhập Gruz Trang. Đối với nhiệm vụ lần này, lập tức biểu lộ ra hứng thú thật lớn. Một chi trong biên chế không quân liên đội, loại hình khác biệt hết thẻ 68 giá chiến cơ, tại một chỗ căn cứ cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng, tại một gã đương nhiệm không quân đại tướng chỉ huy hạng, hướng phía phát hiện ngân sắc cự long tung tích hải vực xuất phát, phối hợp đầy trời vận chuyển lại vệ tinh, còn có mặt đất các loại thiết bị đo lường, cùng nhau tìm kiếm cự long tung tích. Dạng này quy mô hành động rất khó giấu giếm được viên tinh cầu này quốc gia khác. Dù sao Hải đăng quốc mặc dù tại đi xuống dốc, nhưng trước mắt vẫn là viên tinh cầu này bên trong bá quyền thế lực, có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ này đủ loại độc tác. Nhưng Hải Đăng Quốc cũng không quá để ý bọn hắn phong tỏa tin tức, đối ngoại lời giải thích biểu thị, đây chỉ là một lần diễn tập. Trên thực tế, thì là danh hiệu là săn long trọng yếu hành động. Để lời nói với người xa lạ bởi vì có thể sẽ bị che đậy, cho nên cái này bộ phận đơn độc viết một trường, nội dung tương đối ngắn.